Trưng Cù Phu phải sớm tại trước đó dâu trắng liền để ý rộ mười sáu đội đơn độc hành động dù sao nước bãn nổ quốc phòng lực lượng vẫn là quá yếu vì phòng ngừa chính phủ thế giới có những binh lực khác tập kích cho nên vẫn là để ý rộ đi trước nước bãn nổ hòn đảo không nghĩ tới vẫn thật là như dâu trắng suy nghĩ dâu trắng tại ngăn lại cụ dọ phụ di lục quân sau không bao lâu liền đã nhận ra không thích hợp mặc dù cụ dọ phụ di lục quân thoạt nhìn nhân số nhiều với lại thực lực cũng đều không yếu nhưng không có mạnh đến không hợp t h i thường bằng vào dạng này liền muốn đến đánh hắn dâu trắng địa bàn rõ ràng không thích hợp cũng may bị dồ đúng lúc phát hiện tình huống như vậy thì không có tất yếu c ù n g cụ dọ phủ gì quá nhiều dây dưa trực tiếp chạy chủ lực mà đi liền có thể mắt cô dỗ du nơi này lục quân giao cho các ngươi những người khác đi theo ta đi quỷ c h i đảo đánh chính phủ thế giới chủ lực dâu trắng lập tức phân phó tốt lao cha thuyền viên đoàn lập tức cùng kêu lên đáp ứng sau đó dỗ rủ mang theo mình tiểu đội toàn diện đón lấy chiến trường vì sợ tạ các loại đội trưởng lập tức tối lui ra khỏi vòng chiến hướng về quỷ tri đảo phương hướng đánh tới cụ dọ phủ gì s ư n g sở chính phủ thế giới chủ lực không đúng chủ lực không phải ta sao cụ dọ phủ gì đơn giản hoài nghi nhân sinh thì ra như vậy hắn là bị trở thành mỗi câu đến câu băng hải tặc dâu trắng chân chính chủ lực cũng đã giết tới nước bản đồ sao cuối cùng là chuyện gì xảy ra mắt cô dếo cờ nói ha ha xem ra ngơi ư cái này lục quân đại tướng không chỉ có không bị trọng dụng còn không được tín nhiệm à. cụ dọ phủ gì lập tức gào t h é t phản bác không có khả năng tuyệt đối không khả năng gọi dọc x tín nhiệm nhất lục quân đại tướng chính là ta nặng nhất dùng cũng là ta ta quân đoàn liền là lần này chủ lực dâu trắng khẳng định sai ta mới là chủ lực ca người là chủ lực nếu là như vậy cái k i a chính phủ thế giới cũng không gì hơn cái này cù dọ phủ gì căn bản nói không lại m a r c o với lại hắn cũng vô pháp ngăn cản dâu trắng rời đi dù sao hắn bây giờ có chút tự thân khó đảm bảo ngoài ra trong lòng của hắn rối bời hoàn toàn vô tâm chiến đấu trong đầu của hắn hiện tại tất cả đều là m a r c o câu nói kia không bị trọng dụng còn không được tín nhiệm không nghĩ tới hắn liều mạng như thế vậy mà là kết quả như vậy thật sự là đủ châm cho a trước đó tiếp vào nhiệm vụ lúc còn gọi điện thoại cùng hạ kẹn ủ khoe khoang hiện tại xem ra hắn liền là cái đại n ố c thôi cho người ta làm c ậ u mà thôi kỳ thật trong lòng sớm liền hiểu còn có cái gì xa c ậ u sao chỉ hy vọng lần này không nên bị trách phạt với lại ta lần này đã không phải chủ công nếu như nhiệm vụ thất bại cũng không phải là của ta trách nhiệm à. có lẽ ta hẳn là học tập kỳ dứt nên mỏ cá thời điểm liền mỏ cá giờ khác này cụ dọ phụ di tâm tính phát sinh rất lớn chuyển biến điểm này là chẳng ai ngờ rằng một bên khác c ô dù kỳ sủ kỳ dạ kỳ tại một đám võ sĩ hộ tống dưới điên c u ồ n g triệt thoái phía sau bất quá xả xô bị kỳ thực lực thật quá lợi hại ý nụ dạ xỉ cùng nghệ cộ mà n g ư ờ xỉ hoàn toàn không phải là đối thủ không bao lâu đã bị đánh mình đầy thương tích về phần cái khác võ sĩ một cái tiếp một cái ngã trên mặt đất trăm người năng lực giả quân đoàn thực sự quá lợi hại nước o ả n hộ võ sĩ mặc dù cũng có chút thực lực nhưng so sánh với năng lực giả mà nói vẫn là có không nhỏ trên lệnh tại một trăm người điên c u â n nghiền ép phía dưới có thể nói là tử thương thảm trọng đừng nói là giữ vững bãi biển quỷ c h i đảo sợ là muốn rất nhanh luân hãm mà chỉ cần quỷ c h i đảo luân hãm chủ đạo cũng liền không sai biệt lắm cộ dù k ỳ sủ kỳ dạ kỳ nhìn xem các võ sĩ từng cái chết đi trong lòng bi p h n muốn tuyệt quả nhiên nhỏ yếu liền là n g u y tội bọn hắn căn bản không cách nào thủ hộ quốc gia này cộ á c ngươi đừng lại h vệ ta ta muốn c ù n g gia quốc kỷ xù kỳ dạ kỳ, kỳ đẩy ra ngăn tại trước người võ sĩ nắm đao kiên định hướng về phía trước trên một điểm này hắn so con của hắn ô đèn hiếu thắng hắn sẽ không đi đần độn khiêu vũ tình nguyện l i ề u chết cũng tuyệt không thỏa hiệp a coi như có chút b ố t khí vậy ta tự mình tiễn ngươi lên đường xa xô bị kỳ liếm môi một cái từng bước một đi hướng cộ dù kỷ xù kỳ dạ kỳ, kỳ bỏ cặp cái đuôi tùy ý đong đưa đem đến gần võ sĩ toàn bộ đánh chết không hề lưu tình chút nào tướng quân đại nhân đi mau chúng ta tới bọc h ậ u y nu dạ xỉ、si、cùng n ệ cộ m a mười、si、liệu mạng đứng lên quân chủ sao có thể bỏ xuống thần dân các ngươi không cần nói nữa hôm nay ta với các ngươi đồng sinh cộng tử c ô rủ kỳ xủ kỳ dạ kỳ nói xong liền xông về x ạ sổ bị kỳ ha ha ha quyết tâm không sai ta thích nhất giết loại người như ngươi chết đôi u bọ cạp quét tới tiếng x é gió phảng phất muốn xé nát không khí chỉ nghe phịch một tiếng một thanh cả tạ nạ bay lên mà c ô rủ kỳ xủ kỳ dạ kỳ cả người hướng về sau bay ngược máu tươi phiêu tán rơi rụng một đường một chiêu trọng thương c ũ may coi như có chút thực lực, không phải sợ rằng sẽ trực tiếp tử vong a coi như ư ơ n g hạnh vậy liền lại thưởng ngươi một kích chết đôi bọ cạp bá dối dài độc châm trực chỉ c ổ dù kì xù kì giả kì cổ y nu giả s ỉ cùng n ệ cổ mà ông xì đem hết toàn lực muốn cứu viện nhưng căn bản chạy không nổi tất cả mọi người chỉ có thể mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nhìn xem đột nhiên một tiếng súng vang phanh vang lên một viên đạn công bằng đánh vào đôi bọ cạp độc châm phía trên đúng là đem đôi bọ cạp trực tiếp bắn bay đám người s ư ơ n g sở sau đó liền thấy một vị phụ nhân ăn mặc nam tử mang theo một đám hải tặc vật lên trong nháy mắt liền nhận lấy chiến trường ido người rốt cục y nu dạ xỉ cùng n ệ cổ mà ông sĩ l còn tốt ý h ô n g p hạ ả i t ư ớ n quyết tâm lập tức đứng ở cổ rủ kỳ xù kỳ giả kỳ trước mặt song thương nhắm ngay xạ sổ bị kỳ tuyệt không dám vung lòng xạ sổ bị kỳ tựa hồ cũng nhìn ra ý dô kiếm kỵ lập tức lộ ra mị hoặc tiểu dung từng bước một hướng về ý dô đi đến vừa dài vừa thô đôi u bọ cặp không ngừng lắc lư lúc nào cũng có thể công kích ý rô tướng quân đại nhân đừng nói chuyện hiện tại lập tức đi tìm qua mặt bọn hắn ta không biết có thể chống đỡ bao lâu không nghĩ tới ý rô có thể như vậy nói xem ra x ạ số bị kỳ thực lực rất khủng bố cổ dù kỷ xù kỳ giả kỳ cũng không dám trì hoãn lập tức để không bị thương mấy cái võ sĩ tranh thủ thời gian liên hệ qua m ặ t đèn dị rô a h ụ giả đồ gì c ù n g kỳ củ nọ trổ các loại ạ cả giả c u n ì n ổ tổ cổ thành viên minh ý rô một người đánh không lại vậy liền để chúng cán bộ cùng tiến lên với lại cổ dù kỷ xù kỳ giả kỳ cũng không muốn rút lui đến hậu phương. hắn muốn đứng ở chỗ này nhìn xem hết thảy hắn không cần làm một cái hèn yếu c o n chủ mặt khác cô dù kỹ sụ kỹ dạ kỳ kỳ thật trong lòng còn có may mắn bởi vì ý rồ đã đến như vậy dâu trắng đoán chừng cũng nhanh đến chỉ cần có thể kiên trì đến dâu trắng đến như vậy nước bạo nổ liền được cứu rồi a gọi người sao vừa vặn tránh gọi ta từng cái đi tìm đều cùng đi đi ta muốn một lần toàn bộ giết sạch s a s ô bị kỹ sát khí trên người đột nhiên dâng lên lập tức quét sạch toàn bộ quỷ tri đạo chương bảy i số ngay cả tàu ngầm đều chạy n g ư ơ trước mặt chương bảy sau n g y cả t à ngầm đó ề thuyền u quỷ màu tàu chạy trước chi Vực, chính tốc Hải Phi Tại ạ ngươi gần vàng ngầm trên biển đàng đi mặt. mặt t ở đảo lưu này, n g sát đảo phi cùng sổ dồ đều lộ ra hương phân t i ế u d u n g lưu phi sổ dồ nhịn không được hô ha ha ha không cần phải nói chúng ta đi lưu phi trực tiếp cấp ra đáp án mọi người đối với cái này cũng không ngoài ý liệu lùng s á t khí này như vậy nồng đậm lấy l ư phi cùng sổ dồ hiếu chiến tính cách làm sao có thể bỏ đỡ loại thời điểm này tại quỷ c h i đảo bên trên có thể phát ra loại này sắc khí tuyệt đối liền là địch nhân cường đại đã gặp khẳng định chính là muốn hào h ả o đánh một chầu về phần dâu trắng bên kia lấy dâu trắng thực lực hẳn là tạm thời sẽ không có việc với lại giải quyết bên này c ư ờ n g địch cũng coi là tiến một bước cho dâu trắng chia sẻ áp lực như vậy cớ sao mà không làm tàu ngầm phi tốc cập bờ mũ rơm n h ó g chỉ nhìn thoáng qua bờ biển lập tức nhận ra hòn đảo này lúc trước quỷ c h i đảo thế nhưng là bị bọn hắn tự tay đánh xuống bây giờ còn có thể nhìn thấy một chút vết tích sẽ không tùy tiện như vậy quên đã nơi này là quỷ tri đảo như vậy h ẳ n là võ sĩ đang chiến đấu. vì cùng sổ d ỗ không kịp chờ đợi lên bờ sau đó vọt thẳng hướng về phía sát khí nguyên điểm dù là sổ d ỗ không biết đường chỉ cần tiếp cận sát khí nơi phát ra liền sẽ không đi nhầm chỉ bất quá vẫn là đánh giá cao sổ d ỗ biết đường năng lực chạy không đến mấy bước lại đột nhiên rẽ ngoặt để cho người ta không hiểu rõ sổ d ỗ là tình huống như thế nào những người khác vừa mới hạ tàu ngầm còn chưa bắt đầu đ ầ u đen rau muốn phỉ cùng sổ d ỗ liền thấy sổ d ỗ lại có quay lại trong lúc nhất thời tất cả mọi người là không nín được cười tạ xị g h rất bất đắc dĩ n â n chán bày ra như thế một cái trượng phu cũng là không có cách nào a các ngươi chạy thế nào phía trước ta xô rổ không rõ ràng cho lắm xô rổ không riêng gì chúng ta chạy ngươi trước mặt ngay cả tàu ngầm đều chạy ngươi trước mặt tiểu ba chỉ chỉ sau lưng tàu ngầm xô rổ s ứ n g sở sau đó trong nháy mắt kịp phản ứng sắc mặt lập tức đỏ bừng lên nguyên lai、like、không phải người khác chạy trước mặt hắn mà là hắn lại lặt đường mấu chốt còn ở trước mặt mọi người lặt đường thật mất mặt ta tạ sĩ ghi lập tức tiến lên cho xô rổ sửa sang lại váo đ ề u gọi ngươi mỗi lần đừng chạy vội vã như vậy cái này không lại quên mang tiện lợi cho nên lại chạy trở về cầm đúng hay không không có chuyện gì tiện lợi ta mang cho ngươi tiếp xuống cùng ta cùng đi không cho phép chạ xô d ô s ư ơ n g sở lập tức gật gật đầu đúng đúng đúng ta quên mang tiện lợi tạ sĩ ghi lại lập tức nghiêng đầu đi nhìn cái khác đồng bạn trong mắt hàm ẩn lấy cảnh cáo đồng bạn lập tức kịp phản ứng nhao nhao theo bản năng gật đầu đúng vậy a đúng vậy a xô d ô ngươi đừng chạy vội vã như vậy tiện lợi quên mang theo cũng không tốt bất quá mọi người mặc dù đều nói như vậy nhưng luôn cảm thấy bị lấp một ngụm thức ăn cho chó hiện tại tạ sĩ ghi có thể a vậy mà trắng t r ậ n che chở mình l ó o công thậm chí không cho mọi người ở trước mặt trêu chọc chồng nàng là dân mù đường cái này thức ăn cho chó không chỉ có số lượng nhiều hơn nữa còn là tranh vị cũng may mọi người cũng không so đo lập tức hướng về vòng chiến tiến lên mà l ư phí bên này chạy không bao lâu liền phát hiện sổ d ộ không thấy trong lúc nhất thời cũng không nhịn được đ ầ u đen ra muống sổ d ộ ra hỏa này thật là kẻ bùn sổ c ụ đều lợi hại như vậy lại còn có thể là đường xem ra cái này lộ si là trị không được bất quá cũng đúng lúc dạng này liền không có người cùng ta đoạt đối thủ l ư phí nghĩ đến lại lần nữa tăng nhanh tốc độ không bao lâu l ư phí liền thấy phía trước một đám động vật đang tại đ ố i một đám võ sĩ điên cùng hành hạ đến chết hình tượng mười phần huyết tinh nhất đáng lưu ý chính là một cái mọc da vừa to vừa dài màu trắng đuôi bọ cạp nữ nhân nữ nhân này đang dùng đuôi bọ cạp không ngừng quất bay một cái chật vật phu nhân mà phụ nhân này lại không ngừng đỉnh lấy trọng thương một lần nữa đứng lên ý chí c h i ương ngạnh khiến người khâm phục với lại luffy còn nhận ra phụ nhân này mắt thấy đuôi bọ cạp lại lần nữa hướng phụ nhân này rút đi luffy cũng lười suy nghĩ là tình huống như thế nào trực tiếp mở ra ghẹ ở xỉ cột g a tốc một giây s a u đã đến đuôi bọ cạp trước mặt một chiêu p h u n khí súng ngắn quấn quanh, quanh lấy bật sổ, sổ cụ ném ra đi chỉ nghe phịch một tiếng đuôi bọ cạp lập tức bị đánh b đến cùng là ai n g ư ơ i làm ũ dơm mũ dơm p h ì xa s ô bị kỳ còn chưa kịp tức giận liền thấy rõ người xuất thủ diện mạo lập tức nhịn không được g i ậ n mình vì án lấy mũ dơm đứng tại xa s ô bị kỳ phía trước thanh â m trầm giọng nói ý rô không có sao chứ ý rô xưng sở sau đó cùng h ỉ không có việc gì không nghĩ tới ngươi vậy mà tới a ạ s ờ đệ đệ kỳ hì ha ha ta nghe nói dâu trắng đại thúc địa bàn gần nhất sẽ rất náo nhiệt cho nên chạy tới chơi bừa tiếp xuống đối thủ này chính là của ta ngươi sẽ không để tâm chứ đương nhiên không ngại ta còn muốn cảm tạ ân cứu mạng của ngươi rồ trên mặt vì i riêng ế t đầy cảm kích. Không g bởi vì Luffy đúng ú con xuất hiện cứu được hắn, cũng bởi vì Luffy hiện hắn, h bởi nói cũng này được câu vì à t o à nói bận bề trắng cùng hắn n tâm mặt. dâu rồ là chạy tới chơi, chạy có không phải không không dạng này tới tới trắng trắng giúp liền sẽ không có người nói là dâu dâu là sẽ đoạt ư ợ c cần mới mũ dơm đ à là n còn nói trợ rút. Luffy đ o ý rồ đối thủ dạng này người khác liền sẽ không cảm thấy là ý rồ nhỏ yếu ngược lại sẽ cảm thấy là phi quá mức tùy hứng À sơ đệ đệ không nghĩ thông thoạt nhìn đần độn lại còn là cái cao fg Cô cùng cổ cũng dù kỳ sủ kỳ giả kỳ, sủ giả giả y nụ nghệ sỉ sỉ mà mưu là đại hỷ, lo âu thúc r o n lòng g lập rơi bây giờ đất, hoàn không phải là lúc nói chuyện ta về sau sẽ đi tìm ổ tạm mà chơi vì đánh gây cổ dù kỳ xù kỳ dạ kỳ lời nói cổ dù kỳ xù kỳ dạ kỳ lập tức minh bạch tâm bên trong nhịn không được có chút thất lạc bởi vì phi lời nói tựa hồ rất rõ ràng biểu thị hắn sẽ không nhìn cổ dù kỳ s ù kỳ dạ kỳ bề mặt mà là sẽ nhìn ố tạ m ạ bề mặt mặc dù không có nói rõ nhưng nước q u a n n ổ muốn trực thuộc tại băng hải tặc mũ dơm trên thân cơ hội là không thể nào không thể dính vào đường kim mạnh nhất hoàn toàn nước q u a n n ổ tương lai đáng lo a mũ d ơ m phi không nghĩ tới các ngươi vậy mà thật tới nước q u a n n ổ đáng chết chính phủ tổ chức người đều là làm ăn gì không phải nói băng hải tặc mũ dơm tới không được sao xa x bi kỳ sắc mặt âm trầm vô cùng trăm người quân đoàn lúc này cũng hoàn toàn đình chỉ chiến đấu tất cả đều đứng tại x ạ xô bị kỳ sau lưng từng cái trên mặt đều tràn đầy đối với phi kiên kỵ mặc dù là lần đầu tiên cùng phi giao thủ nhưng x ạ xô bị kỳ đám người này cũng không phải cụ dọ p h ủ gì cái kia tự cho là đúng ngu ngốc bọn hắn biết phi cường đại sẽ kiên kỵ cũng là chuyện đương nhiên như vậy bắt đầu chiến đấu a đồng bạn vì đột nhiên nói ra đó là đương nhiên hậu phương truyền đến đáp lại chỉ thấy một đám người chậm rãi đi vào chiến trường tất cả mọi người lập tức mở to hai mắt nhìn chương bảy t i ế p xuống có trò hay nhìn vải chương bảy t i ế p xuống có trò hay nhìn vải dâu ngoa sô dô litasi g ì m ệ ấy tâm lý họa sĩ mệ gì ả n không nghĩ tới băng hải tặc mũ dơm tới nhiều người như vậy đừng lo lắng t h i ể m điện đại kiếm hào c á n bá tước đỏ cùng bờ lách lệ sản gì đều không tại cái này còn có thể không lo lắng chỉ là những người này liền đủ chúng ta uống một bầu với lại làm sao ngươi biết cạn bá tước đỏ cùng bờ lách lệ không tại nói không chừng bọn hắn đang tại chạy đến đâu song chúng ta t r ă m người năng lực giả quân đoàn lần đầu xuất chiến vậy mà liền cuối cùng đều là thất bại một trăm cái năng lực giả nghị luận ở mỹ từng cái trên mặt đều viết đầy kiên kỵ cùng thất vọng bọn hắn bị chính phủ thế giới chân tàng lâu như vậy vốn cho là có thể trận đầu đắc thắng không nghĩ tới bây giờ vậy mà một kết quả như vậy nếu như không làm được nhiệm vụ bọn hắn nơi nào có mặt trở về s a xôi b i kỳ sắc mặt tâm trầm nguyên bản nàng coi là nhiệm vụ lần này sẽ rất thuận lợi không nghĩ tới vậy mà xuất hiện biến cố dù sao ngay từ đầu quy hoạch rất h á từ cụ dọ phụ di lục quân hạm đội treo băng hải tặc dâu trắng mà nước bão nổ bên này không có cường giả toa c h ấ n chỉ dựa vào trăm người năng lực giả quân đoàn liền có thể vững vàng cầm xuống với lại vì để phong v ắ n nhất gozo sẽ còn để hải quân phái kỳ dư lặng lẽ tới phụ trợ Về phấn hải băng tại tại trên ặ c mũ ơ thực tế chính phủ thế giới phỏng đoán dựa theo lẽ thường tới nói là đúng vô luận là sùn nị hào vẫn là tàu ngầm tại tốc độ cao nhất phía dưới căn bản không có khả năng nhanh như vậy đến nước bà nội nhưng mà mũ dơm đoán hết lần này tới lần khác không hợp với lẽ thường lần này đi đường tất cả đều đang ỉ lại vào m ã di niệm lực chuyển vận tốc độ nhanh kinh người tự nhiên là sẽ ở lẽ thường bên ngoài thời gian để đến được nếu như nếu đổi lại là g o l d e n lì ổng hoặc là dâu đen đến sả xô bị kỷ có lẽ còn sẽ không ngạc nhiên bởi vì phù hòa phù hòa no mi có thể làm cho một cái thế lực bay thẳng tới thế nhưng là sả xô bị kỷ nghĩ không ra niệm lực trái cây khai phát tốt so phù hòa phù hòa no mi còn lợi hại hơn phù hòa phù hòa no mi cần đụng vào tài năng phát động trôi nổi năng lực nhưng niệm lực trái cây lại có thể bằng vào ý niệm cách không điều khiển vật thể khống chế phi hành cảng là không nói chơi với lại gia tốc giảm tốc độ cũng là tù có thể nói ngũ d ơ m đoàn từ khi có niệm lực trái cây năng lực giả đang phi hành bên trên liền đạt đến hoàn toàn tự do bất quá chính phủ thế giới đã phán đoán sai nhất định liền sẽ cuối cùng đều là thất bại ít đâu thiên kia vì cái gì vẫn chưa xuất hiện x à sổ bị kỳ không nghĩ từ bỏ người nói kỳ đã bị đánh chạy a vì chẳng hề để ý nói chúng ta ở trong b i ể n gặp hải quân tàu ngầm sau đó cùng hải quân làm một h ù n g đem hải quân đ ổ i chạy cái gì cái này xa xô bị kỳ trên mặt đều lộ ra chấn kinh cùng vẻ bất đắc dĩ không nghĩ tới vì để phòng vạn nhất mới phái tới phụ trợ hải quân vậy mà trước một bước tao nộ ngũ dân đoàn còn bị mũ dơm đoàn đánh chạy như vậy tiếp xuống chẳng phải là nhất định phải thua bất quá kiz không khỏi quá vô dụng a coi như đánh không thắng mũ dơm nhóm đem người ngăn chặn cũng được A, chỉ cần kéo đủ thời gian nước quả nổ khẳng định liền sẽ bị cầm xuống nhưng xạ xô bị kỳ không biết là kiz đã tận khả năng kéo nhưng chỉ dựa vào một cái hải quân đại tướng cùng mấy cái trung tướng căn bản là kéo không ở mũ dơm đoàn lúc này hướng về mạ di nệ phỏ trở về địa điểm xuất phát tàu ngầm bên trong k i đem sự tỉnh hồi báo cho h kẽ đủ h kẽ đủ sau khi nghe xong cũng không có t r á c cứ hơn nữa còn không ngừng cường điệu muốn bảo trụ dạ mạ cạ dị cùng đồ bẹt mặ v ề phần băng hải tặc m ũ d ơ m có thể trong khoảng thời gian ngắn đến nước hà nội ạ k ẹ nù ngược lại không ngoài ý mớn không thể không nói ạ k ẹ nù kỳ thật rất thông minh tăng thêm có tờ s t u dở hữu trung tướng cùng sẻn gỗ của hai cái mưu trí bất phàm người phụ trợ rất nhiều chuyện đều có thể đoán được đoán là đoán được nhưng lần này gò rồi sẽ không mang theo hải quân cùng nhau chơi đùa chỉ làm cho điều động kỳ dự tiến đến phụ trợ như vậy ạ k ẹ nù tự nhiên là không có hảo tâm như vậy đi nhắc nhở không nhắc nhở thậm chí còn coi như không biết gò rồi xây liền không thể trách cứ nếu như tích cực đi nhắc nhở lời nói đoán chừng còn không rơi tốt ngược lại bị trách cứ xen vào việc của người khác dù sao lần này tác chiến cùng hải quân quan hệ không lớn có thể nói lần này ạ kẻ nù đem hải quân định vị đang xem kịch nhân vật bên trên tâm tình vẫn là rất vui vẻ nếu như giả mạ c ả gì cùng đồ b ẹ t mạn không có bị thương đoán chừng còn biết càng vui vẻ hơn cho nên không thể không nói đối phó hải tặc thật đúng là phải dựa vào hải quân đến chính phủ thế giới lục quân mặc dù rất mạnh nhưng đối hải tặc cùng hải chiến hoàn toàn chưa quen thuộc rất dễ dàng liền sẽ lâm vào bị động lần này liền l à tốt nhất giao hơn bốn ạ kẻ nù đã nghĩ đến các loại gò dốt sẽ bay đầu lại muốn hải quân xuất chiến lúc hẳn là muốn mượn lấy cái này thẻ đánh bạt tranh thủ một đợt quân phí mới được. không thể luôn để hải quân ăn thiệt thòi. ế thế thế chiến p gặp phó phủ tục tốt, chút thậm trắng. trắng nhất trắng thật tác nhất thất được có chuyện có Cùng chí càng cũ Chính nữa nhưng mỗi lần gặp được mũ dơm đoàn liền không đoàn. sánh, muốn vẫn như đỉnh mạnh danh không lần này tác chiến nhất định hảo, giới giả giới mỗi mũ dơm mũ dơm Kix Kix đi đối Kix lại bởi rồi là lấy đều sợ sợ, dâu Dù dâu dâu so à. vì cùng hạ kệ nụ đồng dạng đem mình định vị vì xem trò vui nhân vật mặc dù hắn lần này được phái tới phụ trợ nhưng gặp được mũ dơm đoàn làng o à i ý liệu tin tưởng gò ruột xảy sẽ không giải này làm loạn như vậy nhiệm vụ thất bại cụ dọ phụ gì cùng x ã xô bị kỳ lần này gánh chịu chủ yếu nhất trách nhiệm đoán chừng thật không có quả ngon để ăn có thể nhìn thấy lục quân kinh ngạc thân là hải quân có thể nào không cao hứng trước kia đều là lục quân là thân nhi tử hải quân đều là hoa nước đóng lần này cùng hải quân không quan hệ liền nhìn lục quân làm sao vun nổi lại trở lại quỷ tri đảo bên này vì đã l ư ờ nhác nói nhảm trực tiếp mà ghẹ ở xỉ c ộ t hình thức phóng tới xạ sổ bị kỳ d ẹ t g ạ t lỉnh quấn quanh lấy hạ ủ sổ cụ hạ kỳ cùng ngoại phóng b ậ t sổ sổ cụ hạ kỳ lại phụ trợ có thể dự phán tương lai kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ trực tiếp đánh cho xạ sổ bị kỳ liên tục bại lui về phần năng lực khác người nguyên bản còn đem võ sĩ ngược đến không muốn không muốn tình huống bây giờ lại p h ả n tới t r ă m người năng lực giả quân đoàn mỗi người đều rất mạnh nhưng cho ăn bể bụng cũng bất quá chỉ là hải quân trung tướng cấp bậc với lại có thể đạt tới trung tướng còn rất ít tuyệt đại bộ phận cũng chỉ là thiếu tướng đại tá cấp bậc hoàn toàn không phải mũ dơm nhóm đối thủ có gì bệ xô、so、dô cùng mạ di mở đường, hoàn toàn là thần không bao lâu trăm người năng lực giả quân đoàn bị giết đến quân lính tan giã khi dâu trắng mang theo con gái của mình đuổi tới lúc nhìn thấy chính là hung tàn mũ rơm nhóm điên cùng ngược lấy một đám tiểu đ ạ o vật hình tượng quá đẹp đơn giản khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng đặc biệt là cái tia xạ xô bị kỵ mỹ nhân nguyên bản xinh đẹp xinh đẹp trực tiếp bị phí đánh thành chư đầu tam muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm Trưng 765. Đại thúc, đoạt Trưng thúc, người như đương không nên đem đoạt đầu người nói đến như vậy đương nhiên. Trưng 765. Đại thúc, không nên Đại đem đoạt đầu Đại vậy đương nhiên. ân chúng ta tới đến hơi chậm một chút ý d ồ ngươi không sao chứ là cái nào không muốn mạng gia hỏa đem ngươi đánh thành dạng này dâu trắng trong giọng nói mang theo sắc ý lao cha ta không sao ta đã biết là cái kia bị lý phì tiểu tử đánh rất thảm nữ nhân dâu trắng cỡ nào khúc khéo trực tiếp liền phân tích đi ra p h ì tiểu gia hỏa kia mặc dù không hiểu được thương h ư ơ n g tiết ngọc cũng không đến mức đem một nữ nhân đánh cho thảm như vậy hiển nhiên có loại cho hạ giận hoặc là báo thủ thái độ cho nên tuyệt đối liền là nữ nhân kia đem ý rồ đánh thành dạng này mặt khác ý dô trước đó g e n g e n x ư、sì、liên hệ lúc đã nói trăm người năng lực giả quân đoàn người dẫn đầu gọi là xạ xô bị kỳ đại tướng nữ nhân kia có một căn màu trắng bò cạp cái đôi cho nên cũng chỉ có nữ nhân kia có thể tổn thương ý dô đã tìm được hung thủ vậy liền dễ làm nhiều dâu trắng không nói hai lời trực tiếp tiến lên tốc độ nhanh đến k i n h người p h ả n phất tuấn gian di động ngăn ở phi trước mặt dâu trắng đại thúc ngươi tại sao cản trở ta phi hiển nhiên rất bất mãn trắng trắng dâu trắng xạ xô bị kỳ thanh âm đều tại run dám đem ta dâu trắng nhi tử đánh thành trọng thương ta không thể tha cho ngươi căn chặt răng đi có thể đón lấy một quyền này liền thả ngươi đi dâu trắng nói xong nổi giận nắm đấm bọc lấy vòng sáng đối xa sổ bị kỳ đập tới xa sổ bị kỳ quá sợ hãi trực tiếp biến thân màu trắng cự hạt còn chưa kịp suy nghĩ gì dâu trắng nắm đấm lại đã đến nàng bỏ cạp trên mặt chỉ nghe răng rắc một tiếng nàng bỏ cạp sắc mặt như pha lê vỡ vụn ngay sau đó một cỗ kịch liệt chấn động bay thẳng đại não vâng màu trắng cự hạt bị tại chỗ đập bay xa xô bị kỳ chỉ cảm thấy đầu vóc trống g ố n g kịch liệt đau nhức để nàng tại chỗ ngất nhưng lại trong nháy mắt đau nhất ỉ n h như thế lặp đi lặp lại hai mắt trắng giã bất tỉnh nhân sự nguyên bản liền bị vì khi dễ đến không muốn không muốn dâu trắng đột nhiên đi lên liền là toàn lực một quyền xạ xô bị kỳ có thể gánh vác mới là lạ nàng dù sao không phải ả kệ nụ loại kia ngoan nhân a mà năng lực giả quân đoàn những người còn lại thấy thế tại chỗ liền đã mất đi chiến ý nao nhao lựa chọn đầu hàng không đầu hàng không được A. dẫn đầu xạ xô bị kỳ đại tướng đã thê thảm không nỡ nhìn rất nhiều đồng bạn cũng đưa tại mũ dơm nhóm thủ hạ lại tiếp tục phản kháng tuyệt đối là một con đường chết vì lại bất mãn hô to dâu trắng đại thúc ngươi làm gì đoạt đối thủ của ta dâu trắng lại cười ha hả nói gù dạ dạ dạ tuổi con nhỏ không cần đối lao nhân sinh khí nữ nhân này đem nhi tử ta đánh thành như thế ta cho nàng một quyền làm giáo hấn cũng không quá đáng ai biết nữ nhân này như vậy d i ò n một quyền liền ngã cái này cũng không trách ta đại thúc không nên đem đoạt đầu người nói đến như vậy đương nhiên ngươi còn không biết xấu hổ nói sao ngươi đánh nửa ngày đều không có thể đem đối thủ đánh bại ta một quyền liền có thể q u ò n ngã ngươi tài nghệ này thật đồng dạng tiểu tử muốn cùng ta dâu trắng kêu gạo ngươi còn kém xa lắm cái gì dâu trắng đại thúc ngươi thật đúng là dám nói a hôm nay chúng ta liền đến chiến một trận tới thì tới ta thế nhưng là dâu trắng cho tới bây giờ chưa sợ có ai hai người cây kim so với c ọ n g dâu một bộ không ai nhường ai d á n g vẻ để hai cái băng hải tặc người đều là nhịn không được đau đầu cũng may lúc này mạ d ì bay thẳng đến dâu trắng trước mặt tại chỗ ôm lấy dâu trắng mặt to ra ra đã lâu không gặp mạ d ì rất nhớ n g ư ờ i dâu trắng lập tức thu liễm cảm xúc n ế t miệng cười nói gù dạ dạ dạ dạ nguyên lai bảo bối của ta tôn nữ cũng tới nhanh để ra ra nhìn xem g ầ y không có đúng ra dạ cùng các thúc thúc gần nhất vơ vét không ít tốt bánh bích u y đều đưa cho mạ dị ăn tạ ơn ra ra gù dạ dạ dạ cùng ra, ra không cần khắc khí dâu trắng bên này làm xong tận lực bồi tiếp phi muốn phi nghỉ lửa cũng đơn giản ạ sở trực tiếp đ ă n g chẳng là được rồi chỉ thấy ạ sở mang theo giả mạ tổ đi tới nhà a vì không nghĩ tới ngươi sẽ chạy đến nước vào nổ ngươi nên không phải cảm thấy chúng ta băng hải tặc dâu trắng không có hỗ trợ của ngươi lại không được ca ngươi cái thích khóc quỷ vậy mà chạy tới giúp c a c a ngươi thế nhưng là để cho ta thật mất mặt ta vì lại biết môi trái lương tâm nói ta mới không phải tới giúp người ta là mang theo đồng bạn chạy tới chơi được thôi được thôi đã ngươi đến chúng ta băng hải tặc dâu trắng địa bàn chúng ta xem như chủ nhà tự nhiên sẽ hào hào chiêu đãi nhưng là không cho ngươi cùng lao cha trừng mắt ừ đ o ạ t đối thủ của ta không có một tấn thịt ta sẽ không tha thứ ngươi cái tên này một tấn thịt ngươi làm sao ăn được ca tốt ta tốt ta chúng ta sẽ thỏa mãn ngươi yêu cầu thật là liền ngươi cái này đại khẩu vị mũ dơm đoàn không có bị ngươi ăn chết thật đúng là kỳ tích mũ dơm đoàn người nghe được gạ sơ lời nói nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý hoàn toàn chính xác vì khẩu vị thật sự là kinh khủng một ngày có thể ăn hết vài trăm người lượng trên thuyền thức ăn không đến hai ngày liền phải tiếp tế nếu như không phải có mỏ mù công cụ hải thú không ngừng đi săn tăng thêm mũ dơm đoàn nhiều tiền đoàn trường sớm đã bị ăn phá sản vì lập tức lộ ra tiêu dung hiển nhiên có thể ăn được thịt liền rất hạnh phúc bây giờ băng hải tặc mũ dơm cùng băng hải tặc dâu trắng đều tại q u ý tri đ ả o chính phủ thế giới muốn tiêu diệt nước hoàn hồ kế hoạch trực tiếp phá sản c ổ dù kỷ s ù kỳ dạ kỳ, kỳ cũng triệt để yên lòng mang theo các võ sĩ đến đây biểu thị cảm tạ các võ sĩ là thật thảm thật có thể nói là là tử thương thảm trọng ý nụ dạ xỉ cùng n g ệ c ổ mà mỹ xỉ thậm chí kém chút bị đánh chết nếu như không phải mũ dơm đoàn tới ký lúc đoán chừng ngay cả ý rổ đều phải chết thậm chí cụ dù kỷ xù kỳ dạ kỳ, kỳ người tướng quân này sẽ cùng bọn này các võ sĩ toàn bộ Ổ đèn mặc dù xuân, nhưng đối thiểu vẫn mặc dù thiểu đối lần à là vào là này đoàn có thực lực bây giờ là ngay cả Ổ đèn cũng không có. Cứ quốc cái một thế trong, tồn Bất tỉnh, không như nhiên sinh nhưng không liên quan mũ dơm đoàn sự liên l bây bên ngay vậy xoáy giờ gia giới vòng gian mới đèn nan. quan quả Ổ mũ rơm quá ở này mũ rơm đ o à nước là mà giúp trắng không giúp tới, phải dâu n q u á n l ầ nổ、lần、này nước quản xem như tốt số nhưng nếu như không tranh thủ thời gian đứng lên đoán t r ừ n g diệt quốc cũng là sớm muộn băng hải tặc dâu trắng cũng không thể vĩnh viễn che chở quốc gia này lúc này qua mắt kỳ cụ nọ t r ộ bọn người mới vội vàng chạy đến những người này mặc dù đối cộ rủ kỳ nhất tộc từ t r ú n g nhưng hiệu suất làm việc quá thấp với lại không có thực lực thật là khiến người ta một lời khó nói hết cũng may có thể cho những người này thu thập tàn cuộc xa xô bị kỳ những năng lực giả này xử lý như thế nào liền giao cho nước bạn nổ mũ dơm đoàn cùng dâu trắng đoàn cũng không muốn vì thế phiền não cộ rủ kỳ s ù kỳ giả kỳ cũng tức thời lập tức sắp xếp người quét dọn chiến trường cũng phân phó mang tới rượu thịt chiêu đ á i quý khách không bao lâu mắt cô cùng rộ rủ cũng tới đầu tiên là cùng phí bọn người lên tiếng chào hỏi sau đó hướng dâu trắng báo cáo cụ dọ phụ dị một người chạy trốn kết quả cụ dọ phù dị ra hò này đạo mệnh thủ đoạn ngược lại là nhất lưu với lại vậy mà bỏ qua lục quân hạm đội một người chạy trốn không biết trở lại rét l ạ i nạ sau lại nhận như thế nào đãi ngộ chương bảy trăm sáu mươi sáu tóc đỏ người cái này không dễ chơi chương bảy trăm sáu mươi sáu tóc đỏ người cái này không dễ chơi cùng ngày đồng thời nào đó hải vực băng hải tặc dâu đen thuyền lớn chính nổi bồng bềnh giữa không t r u n g nhưng mà lại không núp đ í c h dâu đen mang theo thuyền viên đứng ở đầu thuyền một mặt tâm trầm nhìn xem trên mặt b i ể n rét foster h o cặp con mắt kia bên trong mang theo nồng đậm không cam lòng cùng xác ý tóc đỏ ngươi vì sao muốn cả ta dâu đen trầm giọng quất hỏi còn có thể vì sao chỉ vì miệng vết thương của ta còn tại ẩn ẩn làm đau Tức, xuống tôi đánh một c h ầ u đi ta dịp phần cũng muốn ở trên thân thể ngươi lưu lại vết thương mới được tóc đỏ chỉ mình mắt trái bên trên vết xẹo nói ra tóc đỏ ngươi cái này không dễ chơi ta mục tiêu lần này là dâu trắng không muốn cùng n g ư ơ i đánh nếu như ngươi thật nhàn chúng ta có thể hẹn cái thời gian lần sau lại đánh như thế nào không thế nào ta hiện tại rảnh rỗi nhất đã gặp ha có không đánh lý lẽ ngươi thật muốn như vậy làm ngươi thật sự là buồn cười a ta đều đem ngươi ngăn cản ngươi hỏi ta loại vấn đề này dâu đen nhịn không được nghiến răng nghiến lợi không nghĩ tới mượn lần này cơ hội khó được đi ra hoạt động một lần vậy mà lại bị băng hải tặc tóc đỏ cả n đường lần này muốn đánh lén dâu trắng địa bàn c o i như khó khăn mặc dù có thể lợi dụng phụ họa phụ họa no mi từ trên cao bay qua nhưng dâu đen không cho rằng thuyền lớn tốc độ phi hành có thể nhanh hơn tóc đỏ c h ắ n g kích vạn nhất tóc đỏ đến thật vậy coi như thật phiền phức cả hai cái hoàng đoàn đánh nhau s o hai quốc gia đánh trận còn đáng sợ hơn với lại dâu đen rất rõ ràng mình một phương này ở vào yếu thế trước mắt khẳng định không phải băng hải tặc tóc đỏ đối thủ tùy tiện đánh nhau tuyệt đối tổn thất nặng n ề làm sao không dám ha ha liên điểm ấy là gan còn muốn nhằm vào dâu trắng. ngươi cũng liền dám đánh lén một cái phàm là dâu trắng địa bàn lưu cái m ắ t cô ngươi đoán chừng đều dọa đến không dám loạn động a tóc đỏ trao phúng đến mười phần đúng chỗ dâu đen bản thân liền là kẻ hèn nhát hơn nữa còn ưa thích hiếp yếu sợ mạnh chiếm ưu thế liền yêu sát có chút thành tựu liền sẽ khắp nơi khoe khoang tình huống không đúng liền có thể lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ có người nói dâu đen c o thể lập tức quỳ xuống đất cầu n h a t có người nói dâu đen có được dán được, là không cách nào làm cho người ưa thích những loại người này không thể kết giao bằng hữu không phải ngươi liền nên hảo hảo lo lắng một cái có thể hay không bị hắn từ ph dâu đen lập tức mặt đen với lại phát giác được tí giờ r ộ x u ấ t cùng cạ tạ gì nạ trêu tức ánh mắt đột nhiên có loại bị lột sạch quần áo nhét vào trên đường cái cảm giác tóc đỏ ra hỏa này q u á xấu rồi vậy mà dạng này trào phúng hắn tóc đỏ ngươi nên không phải là bị dâu trắng mệnh lệnh mới chạy tới cản ta a ta nhìn ngươi lẫn vào không gì hơn cái này vậy mà khuất tại dâu trắng phía dưới cái này trên biển hoàng đế làm được rất biệt khuất à. dâu đen trái lại trào phúng ha ha t í r ê n biển hoàng đế làm được biệt khuất nhất chẳng lẽ không phải chính mình sao tóc đỏ vui vẻ đánh trả vốn cho là tam hệ năng lực có thể tại thế giới mới lẫn vào phong sinh thị khởi không nghĩ tới gặp được băng hải tặc mũ dơm trực tiếp liền bị đánh về nguyên hình bây giờ chỉ dám nút ở trên cao ẩn nút liên hạ đến mặt biển số lần nếu ít một cái trên biển hoàng đế vậy mà không dám rong ruổi trên biển ngươi nói ngươi lẫn vào có phải hay không rất thảm Ngươi! đen đơn giản muốn chọc giận nổ. Không nghĩ lanh như thằng nhất Không không nói, câu này đâm đến Băng đen tại mũ dơm đoàn tiến giới trước dơm tới điểm. hải tại mới Dâu dâu đâm câu đâm đau đau đỏ đó mồm mép mũ trọc tóc thật thể thật tặc thế thật vậy, lẹ là vào sự à. x băng hải tặc dâu đen nhiều lần t h n g bại vừa mới xây dựng hoàn toàn bị đánh đến thất linh bắt lạc bây giờ chỉ còn lại có mấy cái cán bộ nói là đánh về nguyên hình đều xem như có lễ phép có thể nói nhiều lần bại bởi mũ dân đoàn là băng hải tặc dâu đen vĩnh viên đau nhức tóc đỏ như thế ở trước mặt nói ra đánh mặt để dâu đen chỉ cảm thấy mặt mò bị quất đến đau chết nhưng lại không cách nào phản bác bởi vì sự thật không cách nào phản bác ra tiếp thuyền trưởng nói nhiều như vậy làm gì trực tiếp đánh Ski、sì v ẹ mạn móc súng lục ra bắn một phát vậy mà đem c h ả m kích trực tiếp đánh nát、sì、dạy hơi, n g ư ơ i cái đồ đần dâu đen biến sắc ha ha ha ha này mới đúng mà xem ra、sì、dạy hơi n g ư ơ i rất hiểu a n g ư ơ i nói rất đúng nói nhiều như vậy làm gì trực tiếp đánh chúng tiểu nhân lên cho ta tóc đỏ thiếu d u n g đơn giản muốn sáng ngủ dâu đen mắt chó sau đó băng hải tặc tóc đỏ tất cả mọi người l à nhảy lên vậy mà liền nhảy đến trên cao vững vàng rơi vào băng hải tặc dâu đen trên thuyền tóc đỏ rút ra dịp phần chính đối dâu đen như vậy thì chiến đấu bắt đầu một bên khác dâu trắng địa bản tòa nào đ a đạo dầu cổ đại đem một cái hải tặc lượng nước h ú t khô sau đó vứt xuống một bên cách đó không x a mister một cũng đem còn lại hải tặc toàn bộ chém chết rất mau tới đến dầu cổ đại trước mặt sau đó hai người đồng loạt nhìn về phía một cái hướng khác băng hải tặc tóc đỏ vì cái gì tóc đỏ muốn ngăn dâu đen dầu cổ đại nhịu chặt lông mày lão bản tóc đỏ nên không phải muốn giúp dầu trắng a mister một suy đoán nói không nên a tóc đỏ không có lý do muốn giúp dầu trắng mới đúng đồng dạng là cũ tứ hoàng trên biển hoàng đế ở giữa phân tranh không ngừng cho tới bây giờ chỉ có tranh đấu lẫn nhau nào có trợ giúp lẫn nhau thế nhưng là lão bản, băng hải tặc mũ dơm liền sẽ trợ giúp băng hải tặc dâu trắng mister một băng hải tặc mũ dơm là đặc t h ủ lão bản nói đúng dù sao lão bản bại bởi băng hải tặc mũ dơm cho nên băng hải tặc mũ dơm nhất định phải đặc t h ủ không phải sẽ có vẻ lão bản rất không dùng mister một ngươi sẽ không nói chuyện đừng nói là tốt lão bản ta về sau không nói thật dầu cộ đại đơn giản bị mister một đánh bại hắn phi thường hoài niệm trước kia trầm mặc ít nói mister một hiện tại mister một cái dạng này để hắn thật không cách nào yêu nhưng là không có cách bây giờ dưới tay hắn chỉ có một cái có thể sử dụng nếu như đem mister một sa thải mình liền thật lẹ loi một mình băng vào một người muốn tại thế giới mới xông ra thành k i ể u trước mắt cũng chỉ có b á tức đỏ có thể làm được dầu cổ đại mặc dù tự phụ nhưng cũng không tự cho là đúng hắn vẫn là cần phải có thủ hạ đắc lực mới được thôi thôi mít tơ một chỉ là một điểm nhỏ mà bệnh mà thôi nhịn một chút liền đi qua bất quá tóc đỏ sẽ ngăn cản dâu đen hoàn toàn chính xác ngoài dự liệu không biết là nguyên nhân gì lấy dầu cổ đ ạ i đối dâu trắng hiểu rõ dâu trắng hẳn là chết sĩ diện cũng sẽ không xin giúp đỡ tóc đỏ cho nên tóc đỏ vì sao xuất thủ tại dầu cổ đại xem ra là hoàn toàn không cách nào lý giải nhưng m ạ dầu cổ đại không biết người là sẽ thay đổi dâu trắng cũng không phải là chết sĩ diện trước kia không cầu viện tại người là bởi vì có đủ thực lực hiện tại cầu t r ợ ở người là thật giật gấu va vai so với người nhà an uy dâu trắng điểm này bề mặt hoàn toàn có thể đem thả xuống nếu như không phải là không muốn để mạ gì cháu gái này coi thường mình sợ là sẽ phải trực tiếp tìm mũ dơm đoàn hỗ trợ bây giờ dâu trắng dù là vẫn như cũ đỉnh lấy thế giới mạnh nhất tên tuổi nhưng cũng bắt đầu trở nên h è n h mọn chương bảy trăm sáu mươi bảy mắt cô đội trưởng địch nhân tiến đánh chúng ta địa bàn hòn đảo. đảo nước bao nô quỷ tri đảo tiệc r i ợ u đã mở bắt đầu băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc mũ dơm người ăn uống linh đình vô cùng náo nhiệt cộ dù kỷ xủ kỳ dạ kỳ mang theo gia thần tới mời rượu nhưng vô luận như thế nào cũng dung nhập không được trong đó dù sao bọn hắn là một quốc gia quân thần cùng hải tặc giao hảo cái gì có chút không làm được nhưng đây cũng là cùng cái gọi là võ sĩ có quan hệ n g ắ m lại ạ l ạ b à t a n g ắ m lại giờ gì sợ rộ xạ những quốc gia kia quân thần liền rất có thể cùng mũ dơm đoàn h ọ p nhau cho nên đây không phải hải tặc không hải tặc vấn đề là nước bạo nổ quân thần vấn đề mặc dù ô đèn từng là băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội, đội trưởng nhưng ô đèn dù sao đã mặt khác y nũ dạ xỉ cùng n ệ cô ma mười xỉ hai tên gia hỏa lúc trước đi theo ô đèn gia nhập băng hải tặc dâu trắng lại bởi vì ô đèn bị dô dơ ngựa đi lại đi theo băng hải tặc dô dơ cho nên trên thực tế dâu trắng cùng mắt cô trong lòng bọn họ là rất không chào đón cái này một mèo một chó từ cái này một mèo một chó hành vi đó có thể thấy được cái này hai cũng không có trở thành dâu trắng đoàn đồng bạn mà là đơn thuần đi theo ô đèn người quân chủ này mà thôi đã như vậy chuyện cho tới bây giờ cũng không cần nói cái gì đồng bạn c h i tình tại cái này hai tự tiện rời đi dâu trắng đoàn lúc liền đã chú định kết quả như vậy dâu trắng sở dĩ sẽ che chở nước ban ô thứ nhất là bởi vì ô đèn tình cũ phân thứ hai là bởi vì ý rồ thứ ba là bởi vì da mato trong đó tỷ trọng chiếm lớn nhất ngược lại là ý rồ hảo hảo so sánh một chút đồng dạng là ạ cạ dạ ạ cù nhìn ô tô cô ý rồ cùng đây đối với m è o chó cách làm hoàn toàn khác biệt lúc trước ổ đèn muốn đi theo dô dơ đi tìm dạng kẹo lúc ý rồ cùng m è o chó đều nói muốn lưu lại bởi vì yêu thích băng hải tặc dâu trắng nhưng sau đó m è o chó lại vụng trộm chạy mất hoàn toàn không cùng dâu trắng chả hỏi cái này cùng phản bội khác nhau ở chỗ nào cho nên mẹo chó không được chào đón cũng bình thường. Về phần Ido, hắn không có phản bội ổ đèn bởi vì đương thời nói sẽ ở băng hải tặc dâu trắng chờ đợi ổ đèn trở về chỉ là ổ đèn chưa có trở về thôi ngược lại là ý rồ thay thế ổ đèn thực hiện cùng dâu trắng ân nghĩa thật nếu nói dâu trắng che chở nước quả nổ càng nhiều hay là bởi vì ý rồ bởi vì nước quả nổ là ý rồ cô hương mà ổ đèn tình cũ phân dâu trắng tự nhiên cũng là n h ớ kỹ nhưng nói cho cùng ổ đèn đã chết lại nhiều tình cảm cũng sẽ theo thời gian trôi qua biến thành ký ức băng hải tặc dâu trắng cũng không có nhất định phải che chở nước q ạ n nổ trách nhiệm cùng nghĩa vụ dâu trắng để ý cũng chỉ là ổ đèn mà không phải nước bạn nổ lại nói dạ mặc dù dạ mạ tổ cảm thấy nước bạn nộ là nhà mình thôn quê nhưng dạ mạ tổ cuối cùng vẫn là cải đồ hải tử cải đồ hãm hại nước bạn nộ nhiều năm nước bạn nộ người căn bản không có khả năng cùng dạ mạ tổ thân cận bắt đầu cho nên dạ mạ tổ cảm thấy nước bạn nộ là cố hương hoàn toàn là mong muốn đ ơ n phương về điểm này dâu trắng thấy rất rõ ràng bởi vì ý d ộ hay là bởi vì ý d ộ a với lại ý d ộ người này cũng rất được dâu trắng cùng đồng bạn ưa thích đừng nhìn ý d ộ ngày bình thường ưa thích cách gan mặc thành nữ tử nhưng mặc kệ là giới tính bên trên vẫn là trong tính cách đều là một cái chân nam nhân hắn chung với ổ đèn cùng dâu trắng có thể vì dâu trắng tử chiến c ý nụ g có đen l i dạ xỉ cùng t ì nghệ n g cổ thể mạng si lại tựa hồ như không có cảm giác đến dâu trắng đám người ý nghĩ một mèo một chó một bên cùng dâu trắng đoàn người chạm cốc uống rượu một bên nói lên lúc trước đi theo dâu trắng đoàn cùng một chỗ mạo hiểm chuyện cũ thoạt nhìn một mặt cảm khái nhưng dâu trắng cùng mát cô sắc mặt của bọn hắn cũng không khá lắm nhìn đã nghĩ như vậy niệm trước kia lúc trước vì sao không rên một tiếng liền đi có đem dâu trắng xem như lao đại sao lúc trước phạm là hướng dâu trắng nói một tiếng dâu trắng cũng hẳn là sẽ không phản đối nhưng mà đây đối với m è o chó lại vụn trộm xuống thuyền tại không có thuyền trưởng cho phép tình huống dưới tự tiện rời đi đây chính là cực lớn phản bội a chuyện cho tới bây giờ làm sao có mặt ở chỗ này nói xong đồng bạn đồng dạng lời nói m ũ d ơ m nhóm lại không thèm quan tâm n h ữ n à y ngược lại không rõ ràng trong đó ân ân oán chỉ cần vui chơi giải trí liền có thể đương nhiên bên thai còn thường thường truyền đến các võ sĩ hoài niệm cùng tán dương ổ đèn mỹ hảo lời nói nhưng lại hết thể bị mũ rơm nhóm không nhìn vì bọn hắn thế nhưng là nhớ kỹ cặt lời nói đối với ổ đèn thế nhưng là không có cảm tình gì với lại người đều chết thời gian dài như vậy luôn nhớ có cái cái dám dùng có cái kia thời gian còn không bằng hào h ả o phát triển quốc lực không cần mỗi lần gặp được nguy nan đều muốn dâu trắng đoàn đến cứu vớt dâu trắng cũng không thèm quan tâm những cái kia hiện tại chỉ lo hống mạ g ì cháu gái này ăn ngon uống sướng tất cả đều trồng đến mạ dì trước mặt mà mắt cô vì sợ tạ những này làm thúc thúc cũng tại mạ dị cô cháu gái này trước mặt khoe m thật sự là trên thuyền một đám đại láo g i a khó được có dạng này một cái đáng yêu tiểu nữ hoa hậu bối khẳng định là muốn dỗ dành mặt khác ổ tạ mạ cũng bị cổ rủ kỳ xủ kỳ dạ kỳ mang theo tới hiện tại ổ tạ mạ đang cùng hạ sở dạ mạ tổ cùng nhau chơi đ ù a giống như là một nhà ba người đồng dạng lúc này mắt cô trong ngực gen gen mười xì văng lên mắt cô xem xét là thủ địa bàn huynh đệ để báo lập tức biết tình huống không tốt vội vàng tại chỗ nghe mắt cô đội trưởng địch nhân tiến đánh chúng ta địa bàn hòn đảo rất nhiều huynh đệ đều nga xuống là ai là dâu đen tịt không phải dâu đen bị tóc đỏ đánh lại hiện tại đang tại gây lạc d â u cổ đài nguyên lai、like、là ra hỏa kia đi ta đã biết chúng ta chẳng mấy chốc sẽ chạy trở về các ngươi trước tận lực không nên cùng d â u cổ đài đánh hắn muốn làm sao náo đều được các ngươi tận lực giữ được tính mạng mắt cô cúp gen gen hiệu si sau đó lập tức nhìn về phía dâu trắng dâu trắng sắc mặt cũng đen lên rất hiển nhiên hống tôn n ữ chuyện tốt bị đánh gãy để hắn rất không cao hứng nhưng là không có cách dâu cổ đ e i trên mặt đất trên b à n nháo sự xem ra còn rét không ít người chuyện này nhất định phải trở về xử lý mới được không phải trên địa bàn luận lên đối băng hải tặc dâu trắng uy tín cũng có ảnh、hưởng. bất quá cũng may dâu đen bị tóc đỏ đánh chạy cho nên tình huống không phải rất tồi tệ cuồng d â u cổ đại dạng này nhiều nhất cũng coi như là quấy dối không tạo được quá lớn tổn hại cái này nếu là đổi thành dâu đen đoán chừng đều có thể đem hòn đảo mang đi tổn thất này coi như lại phát dâu trắng để phòng dâu đen con này xài lang lại quên còn có một số con chuột nhỏ sẽ quấy dối d â u cổ đại cũng là chán sống rồi vậy mà vào lúc này xuất thủ xem ra không hung hăng cho cái giáo hấn d â u cổ đ ạ i còn tưởng rằng hắn dâu trắng già đến nâng không n ổ i tay đâu chúng tiểu nhân chúng ta trở về hào hào giáo h ứ n cái kia chết cá sấu Dám á đ vì trước đó ngay tại nước bán nổ chơi qua cho nên không tiếp tục chơi một lần dự định hắn còn muốn tranh thủ thời gian trở lại hẻo bạp đem toàn bộ hẻo bạp đều đi dạo một vòng về phần nước bán nổ an uy hiện tại hẳn là cũng không cần lo lắng Ít cùng củ dọ p h ủ di bị đánh chạy xa xô bị ký bị bắt làm tù binh có thể nói chính phủ thế giới diệt quốc kế hoạch đã phá sản cho nên cũng không có vấn đề về phần đằng sau nước bà n ộ ứng đối ra sao đó là nước bà n ộ chính mình sự t ì n h với lại cái này cũng cùng mũ dơm đoàn không có liên quan quá nhiều không có tất yếu vì nước bà n ộ vất vả c ô dù kỷ s ù kỹ giả kỳ đến cuối cùng cũng không dám nói ra muốn ôm mũ dơm đoàn b ắ p đ u ổ i sự t ì n h dù sao mũ dơm nhóm thoạt nhìn đối võ sĩ đều tương đối lãnh đạo lần này tới mục đích cũng là vì cho băng hải tặc dâu trắng hỗ trợ dạng này quan hệ bình thường tùy tiện nói muốn ôm đùi vì đồng ý khả năng có thấp thậm chí còn khả năng bởi vậy thu hoạch được dâu trắng không nhanh đến lúc đó cũng từ bỏ c h e chở nước b ả nổ cái kia nước b ả nổ coi như thật xong đời cuối cùng cô dù kỳ s ù kỳ dạ kỳ nhìn xem rời xa tàu ngầm bất đắc dĩ lắc đầu thở dài mà ở lúc này một tên võ sĩ vội vàng chạy tới tướng h quân đại nhân không xong cái kia xạ xô bi kỳ được người cứu đi. cái gì chính phủ thế giới còn có người tại nước b ả nổ cô dù kỳ s ù kỳ dạ kỳ kem chút tại chỗ thổ hết hắn ngược lại là quên còn có chính phủ tổ chức món đồ kia xạ xô bi kỳ cái kia lục quân đại tướng tuyệt đối liền là chính phủ tổ chức người cứu y nguyên bản còn muốn lấy lục quân đại tướng xem như đàm phán thẻ đánh bạc hiện tại thẻ đánh bạc trực tiếp không có quả nhiên băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc mũ dơm vừa rời đi nước bạn nộ liền sẽ trực tiếp xảy ra chuyện lần này thế nhưng là thật phiền thoái tại đã rời xa nước bạn nộ cái nào đó hải vực x à x ô bị kỳ một mặt h ư n h ư ợ c nằm tại một chiếc trên thuyền nhỏ bên cạnh đang có cả người mặc tây trang màu đen nam tử đang liều mạng c h è o thuyền ngươi là chính phủ một tổ trưởng a vậy mà bước lên lớn như vậy phong hiểm cứu ta thật sự là vất vả ngươi chờ ta sau khi trở về nhất định đem chính phú một công lao cáo chi gọ dộp xầy đa tạ vì gì bởi vì ta bị bắt làm tù binh sự tình không thể để cho bất luận kẻ nào biết chỉ cần ta một người chạy trở về sai lầm liền sẽ không quá lớn người có thể cứu ta ta tự nhiên rất cảm kích vì tương lai của ta chỉ có thể xin ngươi đi chết xa xô bị kỳ chậm rãi đem kiệt đôi rút ra âu phục nam tử lập tức cắt tiến vào trong biển nam tử đoán chừng chết không nhắm mắt a xa xa xô bị kỳ từ trong ngực móc ra vĩnh cựu kim đồng hồ dùng kiệt đôi quấn lấy thuyền tường thật nhanh huy động lấy mặt nước bất kể như thế nào trước hết còn sống trở về đến lúc đó làm sao nghiêm trọng nói thế nào hẳn là có thể lắc lư ở gò r ư ộ t s ấ y đương nhiên vung nổi là cần thiết vậy liền để cụ dọ phụ gì tới làm cái này toàn đại đầu a gò r ư ộ t s ấ y bên này cũng thực đã nhận được tình báo lúc này năm người ghé vào một khối tiếp tục mở lấy tiểu hội không nghĩ tới băng hải tặc m ũ dơm vậy mà xuất hiện rõ rệt khoảng cách xa như vậy lại có thể trong khoảng thời gian ngắn chạy tới thật đúng là đánh giá thấp bọn hắn tóc xoăn trắng lao nhân n h ư mày càng xảo chính là bọn hắn vừa vặn ngồi tàu ngầm còn cùng hải quân tàu ngầm gặp được tóc thẳng dài màu trắng lao nhân âm dương k h o i khí kỹ cũng là đồ vô dụng lại bị như vậy mà đơn giản đánh bại rõ rệt h ẳ n là một chi mạnh mẽ nhất Việt quân. lại là cái thứ nhất rút lui dâu cá chê lão nhân lại phản bác cái này không thể trách ký s mũ d ơ m nhóm mấy cường giả đều đến ký s một cái đại tướng không đối phó được cũng là bình thường Giả mạ c ả gì cùng đồ bẹt mặn hai cái uy tín lâu năm trung tướng thậm chí kém chút hy sinh hải quân trả ra đại giới không nhỏ nếu như chúng ta tiếp tục trách cứ hải quân sợ là muốn bị bất phản những người khác nghe vậy lập tức trầm mặc hoàn toàn chính xác dĩ vãng mặc dù đều là hải quân có nổi nhưng lần này dù sao không phải hải quân chủ lực nếu như cái này nổi đều có thể dùng hải quân chiến đấu ạ kẽ nụ nói không chừng dưới cơn nóng giận bắt đầu từ số không trực tiếp phản ra chính phủ thế giới đến lúc đó mới thật sự là phiền phức ca tóc vàng lão nhân nói đã như vậy lần này liền là cụ dọ phụ di sai bên ngoài chủ lực liền là cụ dọ phụ di nhưng cụ dọ phụ di ra hỏa này chỉ đạo vô phương dẫn đến cả một cái lục quân hạm đội bị đánh đổ mà chính hắn thân là quan chỉ huy vậy mà vì mạng sống một mình chạy làm sao truy cứu cũng không quá đáng cái kia xạ sổ bi kỳ đâu dẫu cá chế lão nhân cũng nói xạ sổ bi kỳ là thực tế chủ công lại không có thể cầm xuống nước toàn bộ ngược lại khiến cho trăm người năng lực giả quân đoàn toàn quân bị d i ệ t bây giờ nàng cũng không biết sinh tử vô luận như thế nào cũng nên truy cứu trách nhiệm của nàng dù sao chính phủ thế giới vì bồi dưỡng trăm người năng lực giả quân đoàn hao phí thế nhưng là cực lớn những người khác nghe vậy cũng là gật đầu hao phí hoàn toàn chính xác rất lớn chỉ là cái này quân đoàn một trăm linh một cái hệ z o a nở trái cây liền không có ngoài ra vì đem những người này bồi dưỡng thành nhất đảng cao thủ chính phủ thế giới đầu nhập thế nhưng là rất bỏ được cái gì đều nhặt tốt nhất huấn luyện tiêu xài cũng là cực lớn kết quả đây kết quả đúng là toàn quân bị diện cho nên nói xa xô bị kỳ khó từ tội lỗi bất quá cái này năm cái lao đầu cho tới bây giờ không có cân nhắc qua lần này thất bại hoàn toàn không trách kỳ d ị cụ dọ phụ gì cùng xa xô bị kỳ mà là muốn trách năm cái lao đầu không có cân nhắc đến đột phá tình t huống băng hải tặc mũ dơm đến khiến cho toàn bộ kế hoạch phá sản đây chính là gò dơ sẽ không có cân nhắc đến băng hải tặc mũ dơm có khả năng xuất hiện kết quả nhưng là bọn hắn thế nhưng là cao cao tại thượng gọ ruột sầy chính phủ thế giới chân chính người lãnh đạo làm sao có thể có lỗi tất cả sai lầm đều hẳn là người khác phà vào bọn hắn là không thể nào sai Quyết định, cú phủ gì cùng sau đó gorosei lập tức liên hệ hạ kẹn đủ đầu tiên là đội kỳ dạng mạc kazi độ bẹt mạn bọn người tán dương một phiên cũng biểu thị sẽ cho tiền thưởng chủ yếu nhất vẫn là cuối cùng gorosei động viên hải quân hy vọng hải quân tiếp tục toàn tâm toàn ý vì chính phủ thế giới phục vụ các loại c ú t máy gen gen dương mười xi về sau hạ kẹn đủ trên mặt tất cả đều là cười lạnh toàn tâm toàn ý muốn cho con ngựa chạy không cho mát cô ăn cỏ nói nhiều như vậy ngươi ngược lại là sách một câu quân phí a À kẽ nủ đối g õ rồi sẽ càng thêm bất mãn nói cái gì đ ố i k h bọn người có tiền thưởng nhưng tiền thưởng có thể có bao nhiêu mỗi lần tiền thưởng còn không có hải quân mình cho được nhiều chính phủ thế giới có đôi khi chủ cột môn đến làm cho người ta không nói được lời nào bất quá à kẽ nủ không có phàn nàn cái gì hắn đang đợi một cái cơ hội các loại một cái có thể cầm chắc lấy chính phủ thế giới cơ hội từ lần trước bị gõ về sau ạ kẽ nủ để hải quân thu liễm rất nhiều ngày bình thường đả kích hải tặc cường độ cũng thay đổi nhỏ tại thiên long nhân sự tỉnh bên trên cũng lá mặt lá t r á i đặc biệt là mới sẽ kỳ bù cải danh lệch đến bây giờ cũng còn chưa có xác định chương bảy trăm sáu mươi chín các lao sư ngươi không khỏi khẩn trương thái quá đi chương bảy trăm sáu mươi chín các lao sư ngươi không khỏi khẩn trương thái quá đi thế lực khắp nơi đều chú ý tới trận này diện quốc chi chiến nhưng mà một trận chiến này bắt đầu được nhanh kết thúc càng nhanh để rất nhiều người cũng còn không có phản ứng kịp bất quá tại thăm dò đến cụ thể hơn tình báo về sau rất nhiều thế lực lại cảm thấy đương nhiên bởi vì nguyên lẽ ra không nên tham chiến thế lực đột nhiên tham dự vào băng hải tặc mũ dơm tham chiến ra hô dữ liệu của tất cả mọi của cả tất nhưng g ư ờ i Dù sao rất n i ề u n g ờ i biết, kỳ thật đều mà n trong thời gian ngắn thời hồ đổi nước cơ một liền là không thể nào. Nhưng mà mũ à m dơm đoàn làm được bọn hắn không chỉ có đến nước b a n ồ còn trước tiên gặp kỳ dẫn đầu hải quân sau đó trực tiếp đem hải quân đánh chạy về sau lại cường thế đ ổ bộ quỷ t r i đạo trực tiếp đã tham dự chính phủ thế giới chủ lực cùng nước b a n ồ võ sĩ chiến tranh sau đó nhẹ nhàng liền đem chính phủ thế giới chủ lực đánh ngã đằng sau chạy tới băng hải tặc dâu trắng ngược lại trở thành vật làm nền để cho người ta coi là nước bọn ồ không phải dâu trắng địa bàn ngược lại là mũ dơm đoàn địa bàn có thể nói ngũ dơm đoàn cường đại sớm đã xâm nhập lòng người cơ hồ tất cả mọi người cho rằng ngũ dơm đoàn là đường kim mạnh nhất hoàng đoàn mạnh nhất hoàng đoàn đột nhiên tham chiến chính phủ thế giới há có bất bại lý lẽ rất nhanh chính phủ thế giới phát ra tuyên bố vậy là cụ dọ phụ dị cùng xạ sổ bị kỳ hai cái lục quân đại tướng chỉ huy không làm từ đó làm cho một trận chiến này thất bại chính phủ thế giới đem đối cụ dọ phụ dị cùng xạ sổ bị kỳ tiến hành xử lý nhưng mà thế lực khác chỉ là đem phần này tuyên bố đương đương thành một trượt cười bất quá chỉ là tìm dê thế tội khiến mọi người không nên cảm thấy là chính phủ thế giới không được mà là quan chỉ huy phạm sai lầm thôi nhưng trên thực tế rất nhiều người đều rõ ràng chính phủ thế giới thật thua nguyên nhân chủ yếu vẫn là mũ r ơ m đoàn tham chiến chính phủ thế giới chỉ là con vịt chết mạnh miệng không muốn thừa nhận thôi cũng may một trận chiến này coi như bí ẩn không có đối ngoại trắng trận kênh liên dương cho nên phổ thông bình dân bách tính trên thực tế cũng không hiểu biết cũng chỉ có một ít có thể dò tham tình báo thế lực mới biết được đến nhất thanh n h ị sở chính phủ thế giới tuyên bố kỳ thật cũng chỉ là lừa gạt người bình thường lại lừa gạt không được rất nhiều có tình báo người thông minh ngoài ra băng hải tặc tóc đỏ cùng băng hải tặc dâu đen đại chiến cũng làm cho người ta chú ý không ít người biết tóc đỏ đáng cấp dâu trắng hỗ trợ đem muốn thừa cơ quay dối dâu đen cho ngăn cản trở về không nói trước tóc đỏ vì cái gì giúp dâu trắng liền nói dâu đen dạng này thao tác quả thực để cho người ta khinh thường từ lần trước bị băng hải tặc mũ dơm đánh cho thất linh bắt lạc về sau dâu đen liền ngoan ngoan trốn đi hiển nhiên là muốn h è n bọn p h á t d ụ trên đại dương bao la cũng bắt đầu chưa có nghe nói dâu đen động tác cùng bị danh nhưng mà dâu đen lại muốn thừa dịp dâu trắng cùng chính phủ thế giới đánh nhau lúc trồng nhà đơn giản liền cùng chuột đồng dạng hoàn toàn không có trên biển hoàng đế phong p ạ o nếu thật là trên biển hoàng đế nên tại dâu trắng ở nhà lúc đánh tới A. nhưng dâu đen hiển nhiên là không dám đoán chừng là kiên kỵ ngày xưa láo cha thực lực lại hoặc là thói quen tại làm trộm đạo nghề ngược lại rất để cho người ta xem thường có người bắt đầu đề nghị hủy bỏ dâu đen trên biển hoàng đế xương hảo tại s a o cái hoàng đế bên trong chỉ có dâu đen biểu hiện không hợp cách nhất vẫn là hủy bỏ tốt nhất bất quá những này đều không liên quan mũ d ơ m đoàn chuyện gì bây giờ sự tình xong xuôi tự nhiên là phải chạy về e o bạc bất quá so với trước đó vội vàng đi đường lần này trở về có thể chậm một chút ngược lại không nóng nảy hơn nửa tháng thời gian đầy đ ủ tàu ngầm trở về h o bạc e o bạc bên này các cũng thu vào t ì n báo đối với cái này nhưng cũng không ngoài ý muốn mặc dù lần này m ũ dơm đoàn tham chiến nhân số không nhiều nhưng mỗi một cái đều là nhất đảng h o thủ chỉ là phi số dô dị bệ ba người đều có thể giết ra một mảnh bầu trời cho nên kết quả cũng sẽ không ra ngoài ý định với lại c á t đối nước b ạ nộ tình huống cũng cũng không thèm để ý cùng lắm thì liền để nước b ạ nộ diệt quốc nói không c h ừ n g minh vương còn có thể mở ra để chính phủ thế giới khẩn trương một đợt nếu như không phải liên lụy đến băng hải tặc dâu trắng m ũ dơm đoàn có lẽ là thật không mất quản bây giờ nước b ạ nộ bình yên vô sự q u ê n đi minh vương sẽ có một ngày mở ra ngày đó sẽ ở mũ dơm đoàn từ dạ kẹo về hiện tại c á c quan tâm nhất là d o bin sản xuất thời gian d o bin mang thai nhanh chín tháng lúc nào cũng có thể phát động c á c một mực ở vào tình trạng khẩn trương nhiều khi đều không d à n h bận tâm sự t ì n h khác cũng may có bất ngờ cùng lò đều tại còn có một cái chữa bệnh đội trở lấy có thể cam đoàn tuyệt đối an toàn bất quá hoan thị hệ sở thế giới rất thần kỳ có lẽ có rất ít khó sinh tình huống dù sao thế giới này người đều có không kém thể chất cho dù là nữ tử cũng là như thế ạ sơ mụ mụ sẽ hậu sản tử vong cũng bất quá là bởi vì nghi ngờ ạ sở thời gian qua dài thôi cụ y nạ một mươi một tuổi so rất nhiều đại nhân đều mạnh hơn nhưng những đại nhân kia làm sao cẳng đều không chết hết lần này tới lần khác cụ ý nạ sẽ chết petro so ạ lại bạ tạ điệu nhân hiếu thắng là khẳng định nhưng điệu nhân nắm lấy to lớn tạc đạn nổ tại trên trời cũng không chết petro lại bởi vì rất bạo tùy thân mang thuốc nổ lên chết ngươi tìm ai nói rõ lý lẽ đi cho nên tại xác định mẹ con bình an trước đó một khác cũng không thể buông lỏng c ắ t lao sư ngươi không khỏi khẩn trương thái quá đi có ta cùng lo tại không có vấn đề có bất tờ khuyên nhủ không thể buông lỏng a có bất tờ ngươi suy nghĩ một chút mạnh như rô rơ đều sẽ bị ốm đau làm cho lựa chọn tự thú sinh con chuyện nguy hiểm như vậy ta làm sao có thể không khẩn trương c ắ t lắc đầu lần này có bất tờ cũng không nhịn được khẩn trương lên bởi vì chính như cặn nói rô rơ thực đã rất mạnh mẽ lại có dầu các lợi hại như vậy thuyền y tại nhưng vẫn là bị ốm đau dày vỏ đến không nhẹ cuối cùng bởi vì thật ngày giờ không nhiều mới có thể lựa chọn tự thú lấy sinh mệnh của mình mở ra hải tặc thời đại dẫu dơ đều như vậy dẫu bin tình huống cũng tương tự không thể p h ấ t lờ vạn nhất sơ ý một chút đi cạn ngươi phải tin tưởng còm vật ở cùng lò đến lúc đó nếu quả như thật nguy hiểm liền để l ò cho ta làm sinh nợ bằng cách một bụng dẫu bin quyên đ ủ ân cái này có thể có a không hổ là dẫu bin thật sự là quá thông minh cắt lại giống như là nhẹ nhàng thở ra đầu dạng hoàn toàn chính xác nếu quả như thật gặp nguy hiểm liền để lọ làm sinh nợ bằng cách một bụng ngược lại có ổ vệ ổ vệ no mi năng n g ạ i cũng sẽ không để phụ nữ có thai cảm thấy đau đớn cũng sẽ không có cái gì khai đau cảm nhiễm tình huống xuất hiện tuyệt đối cam đoan phụ nữ có thai cùng hải tử bình an về phần tại sao không trực tiếp sinh nở bằng cách một bụng bởi vì robin muốn mình sinh chỉ có trải qua sản xuất thống khổ tài năng biết do hải tử là trên người mình rơi xuống thịt mới có thể gấp đôi chân ái đây cũng là robin lựa chọn một loại yêu phương thật chín chương bảy trăm bảy mươi robin lấy tên là gì tốt vì bọn người trở về mười phần thuận lợi bất quá trở về tốc độ rất chậm khi tàu ngầm đến đ o bạm ờ biển lúc khoảng cách lộc vương tử đăng cơ chỉ còn lại có ba ngày thời gian biết được phi bọn người trở về đám cự nhân đều nhẹ nhàng thở ra bọn hắn một mực lo lắng phi bọn người sẽ không kịp cũng may đúng lúc đuổi trở về có bằng hưu xem lễ lộc vương tử đăng cơ sẽ là càng khó quên hơn hồi ức mà liền tại phi bọn hắn trở về đêm đó còn chưa kịp mở tiệc rượu dỗ b i n bụng bắt đầu phát động c á c khẩn trương đến không được trực tiếp đi theo tiến vào phòng sinh cũng may có cọc tợ cùng lọ tại còn có cả một cái chữa bệnh đồng phục của đội vụ sản xuất quá trình mười phần thuận lợi khi hài nhi tiếng khóc vang lên lúc rốt cục nhẹ nhàng thở、ra. cắt á c c ả h đời này làm ư là ợ là là là cũng c trong trong h ngồi ở một bên đầu tiên là kiểm tra dô bin tình huống xác định dô bin bình yên vô sự sau mới đem con mắt chuyển hướng hải tử hải tử xấu xấu nhưng là hai vợ chồng nhất bảo vật chân quý d o bin đây là nữ hài đâu lấy tên là gì tốt cắt nhẹ g i ọ n g hỏi đã sớm n g h i ký hải tử lấy cắt làm họ lấy tên cá dồn d o bin ôn nhu vuốt ve hài tử c á i chán cắt cá dồn đây chính là tên của hài tử cắt thâm tình ngắm nhìn d o bin chỉ cảm thấy bị hạnh phúc lấp kín lồng ngực tại h o a n tỷ hệ sở thế giới rất nhiều bình dân bách tính nhưng thật ra là không có dòng họ mặc dù cũng không lộ ra kém một bậc nhưng rất nhiều có họ người xác thực sẽ xem thường không họ người thậm chí có người cảm thấy chỉ có quý tộc mới có dòng họ rất nhiều có họ thị bình dân có lẽ liền là quý tộc sau thường chẳng qua là gia tộc rơi đậu mà thôi mặc dù loại thuyết pháp này không có căn cứ nhưng có họ người cao quý cảm giác lại là đích thật tồn tại c á t xuất thân gia đình bình thường cũng không có dòng họ phụ mâu chỉ cấp lấy c ặ t cái tên này ngụ ý độc lập tiến tới mặc dù c ặ t không thèm để ý nhưng r o bin lại là thật vì c ặ t cân nhắc nàng trực tiếp lấy c ặ t xem như dòng họ để hài tử không còn là cái không họ thị người mặt khác c t dồn đại biểu cho khoái hoạt cái này trực tiếp biểu đạt r o bin nguyện vọng nàng hy vọng hài tử là một cái độc lập tiến tới khoái hoạt nữ hài tốt liền gọi cặp ca dồn dô bin cám ơn ngươi vất vả ngươi cắt nhịn không được nắm chặt dô b i n tay đều vợ、chồng. khách khí như vậy làm cái gì dô bin lại dẫn trách tốt tốt tốt đều t ù y ngươi cái kêu ta không khách khí hiện tại chúng ta bắt đầu muốn dưới một cái tên của hải tử đi chúng ta sinh mười cái tám cái hải tử hẳn là không qua phân ma quỷ không có chính hình hai người không coi ai ra gì trò chuyện một bên đùa với hải tử ma có tờ lò cùng chữa bệnh đội r a phòng sinh về sau lập tức liền bị đồng bạn vây quanh nguyên bản phí muốn xông vào phòng sinh lại bị nạ mỉ cường thế k h ắ c vào mặt đất lúc này mới yên t ĩ n h xuống bất quá mọi người cùng phí đồng dạng đều là rất chờ đợi lo lắng lấy cho dù là z lúc này cũng chính mặt mũi tràn đầy đang mong đợi tân sinh mệnh giáng sinh có ọ tợ chạm phản g ạ thế nào n ã n bị vội vàng hỏi nói mười phần thuận lợi mẹ con bình an có ọ tợ cùng lò trên mặt đều mang tiếu h dung hoa quá tốt rồi thật sự là đem ta hù chết ta là thật sợ sẽ ra chạm h ư n g gì đâu làm sao có tình huống gì a có có ọ tợ cùng chạm phản g ạ tại còn có nhiều như vậy nhân viên y tế hỗ trợ làm sao đều sẽ không xảy ra chuyện các ngươi liền sẽ đón bỏ tạo xanh đầu ngươi vừa rồi không phải cũng sốt ruột đến đi tới đi lui không biết còn tưởng rằng ngươi mới là cha nó、đâu. sắc đầu bếp ngươi còn nói ta vừa rồi để ngươi làm chén đồ uống ngươi đem mối khối khi khối b ă n g kém chút đem ta mà chết ngươi lại khẩn trương hải tử cũng không phải ngươi mà ta nói thế nào cũng là hải tử bà bá siêu cấp sô dô nói đúng dựa theo tuổi tặc tính sô dô đích thật là bà bá ta cũng là siêu cấp biến thái bà bá d h u thô thô thô nếu là như vậy hải tử phải gọi ta một tiếng ra ra hải tử là nữ hải sao d ẫ bin cho lấy tên là gì có phải hay không gọi đà đàn hải tử gọi cát cá dồn dỗ dồ bin cho lấy cạ dồn sao độc lập tiến tới khoái hoạt nữ hải thật là một cái tên không tệ a một đám người ồn ào ngoài phòng sinh vô cùng náo nhiệt khi c á t đem hải tử ô m ra lúc đồng bạn một phần phật xông tới từng đôi mắt hiếu kỳ chằm chằm vào hải tử bất quá toàn đều cẩn thận cho dù là tùy tiện vì cũng không dám tùy tiện đưa tay đây chính là hải nhi a tại mọi người trong ấn tượng hải nhi thế nhưng là rất yếu đuối không thể tùy tiện đ ụ ợ c vào c ặ t lao sư chúc mừng chúc mừng ngươi bây giờ thật là m ba ba đồng bạn tất cả đều vui vẻ ra mặt chúc mừng ha, ha cảm ơn mọi người cái này hơn chín tháng đến cũng làm phiền mọi người chiếu cố dô bin hơn nữa còn muốn chiều theo thần kinh của ta chất hai t ử thuận lợi xuất sinh không thể rời bỏ mọi người trợ giúp cắt chân thành nói cảm tạ cắt lao sư ngươi quá k h á c h khí mọi người phản ngược lại không tốt ý tứ bất quá nhìn thấy nho nhỏ hài nhi đang tại hiếu kỳ nháy mắt mọi người chỉ cảm thấy tâm đều hóa mặc dù trước đó một mực nhận thụ lấy c á t tố chất thần kinh tra tấn nhưng bây giờ thấy cái này nho nhỏ sinh mệnh lập tức cảm thấy hết thể đều đăng giá dù là tiếp tục chịu đựng c á t tố chất thần kinh đều không cái gì ha ha ha để ăn mừng tân sinh mệnh sinh ra mở tiệc rượu dài vì nhỏ cạ dồn khánh sinh p h i đồng bạn cũng tràn đầy tiếu h dung các ngươi những n à y đồ đần nhỏ dọn một chút đừng đem hải tử hù dọa cẩn thận tan n g ệ n bạo đầu của các ngươi nạm ý lập tức hóa thân nữ bạo long giận dữ mắng ngỏ bất quá mọi người chỉ là r u ộ t r u ộ t đầu lặng lẽ nhìn hải tử một chút phát hiện hải tử còn tại bình tĩnh nhìn tới nhìn lui lập tức nhẹ nhàng thở ra sau đó đều nghịch ngợm thẻ lưới m ở tiệc rượu là băng hải tặc mũ dơm chuyện thường này nhưng lần này ngụ ý thì lại khác lần này tiệc rượu là chúc mừng cạ dồn xệ rộ tuổi sinh nhật lộc mang theo dọn đậu b ợ rộ gì các loại cự nhân đến đây chúc mừng mặc dù lộc đăng cơ sắp đến lại cũng không trở ngại đi chuyến này tân sinh mệnh giáng sinh là thần thánh tất cả mọi người hẳn là đưa lên chúc phúc tiệc rượu nào cũng may nhỏ c ả dồn tựa hồ cũng không e ngại ngược lại đối cái này thế giới mới tràn ngập tò mò đợi đến tiệc rượu kết thúc chân trời thực đã dâng lên mặt trời mới mọc bất quá nhỏ c ả dồn không thể nhìn thấy cái thứ nhất mặt trời mới mọc bởi vì con mắt còn nhìn không thấy với lại cạ sớm tại tiệc rượu trong lúc đó liền mang theo hải tử về tới rô bin bên người chương bảy trăm bảy mươi mốt l u phi g i dù cùng tạ xị ghi tựa hồ thật lâu đều không mang thai t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi mốt lưu i dậy dù cùng tạ sĩ ghi tựa hồ thật lâu đều không mang thai hải tử không ngừng cô ra ca mốt sờ mốt sờ nơi này là mắt cô ngươi có chuyện gì không mắt cô h ề vải mà hỏi a mắt cô cha ngươi hiện tại ở đâu chút đấy cắt c ư ờ i h i ế p mắt mở miệng ta ở đây tiểu tử ngươi không có việc gì sẽ không đánh điện thoại cũng không phải là muốn khoe khoang các ngươi một trận chiến này công tích đi có dám tranh thủ thời gian thả không phải liền đổi cháu gái của ta đến nói chuyện dâu trắng hiển nhiên hơi không kiên nhẫn phun phun sách dâu trắng đại thúc ngươi ăn x u ố rồi tính tình thúi như vậy Cắt nhưng như cũ cười hì hì ta gọi điện thoại là vì nói cho ngươi con của ta ra đời tốt như vậy khoe khoang cơ hội ta tại sao có thể bỏ lỡ đâu cái gì hải tử ra đời nam hải nữ hải tên gọi là gì ta lại làm ra ra xéo đi có quan hệ gì tới ngươi nữ nhi của ta mới sẽ không bảo ngươi ra ra nguyên lai là nữ hải a c á t tiểu tử ngươi làm sao nói chuyện lấy tuổi của ta không làm được con gái của ngươi ra ra theo ta nói hẳn là thái ra ra mới đúng dù sao hải tử làm mạ gì chất nữ ta lại là mạ gì ra ra cho nên hẳn là thái ra ra thế nào lại tăng bối phận dâu trắng ngươi không duyên cớ chiếm tiện nghi có phải hay không gu dạ dạ dạ dạ đây chính là ngươi gọi điện thoại tới khoe khoang h ạ tràng tóm lại ta hoặc là ra ra hoặc là thái ra ra ngươi phản đối vô hiệu gặp lại c ặ t trực tiếp cúp gen gen nhự si mày n h u lại đến có thể kẹp con r ồ i chết vốn là muốn khoe khoang một chút không nghĩ tới dâu trắng lao nhân này thừa cơ chiếm tiện nghi không có chút nào ghen ghét xem ra cái này tác chiến không tốt thành công a nhưng c ặ t không phục vì vậy tiếp tục gọi thông gen nhự si không ngừng cô dạ ngươi lại có cái gì phá sự đến phiền gia gia gặp tùy tiện ăn bánh b í c h quy ngươi lúc nào thành ông nội ta ta mới không thừa nhận cắt mặt đen lên bất quá rất nhanh chuyển con ngươi lão gia tử hài tử của ta ra đời cái này không chuyên môn gọi điện thoại hướng ngươi khoe khoan mạ a sợ hài tử đoán chừng còn hơn mấy tháng mấy tháng này ngươi liền đợi đến giày vò a cái gì con của ngươi ra đời lao phu muốn làm thái gia gia xéo đi mới nói không có quan hệ gì với ngươi các loại ạ sợ hài tử sinh ra tới ngươi mới có thể làm ngươi thái gia gia không cần như vậy khách khỉ mà ngươi cùng phí đều nhận được lao phu yêu năm đấm giáo dục ngươi tự nhiên chính là lao phu cháu trai con của ngươi tự nhiên muốn gọi lao phu một tiếng thái gia gia ha ha ha, quá tốt rồi lao phu là thái gia gia gặp lại c ặ t lần nữa mặt đèn cúp g e n g e n n hiệu si cảm giác không thích hợp à rõ r à n g hắn là gọi điện thoại tới khoe khoang kết quả lại bị hai cái lao đầu chiếm tiện nghi quả thực là không có thiên lý tự mình nữ nhi cùng hai cái xú lao đầu có quan hệ gì vậy mà tự xưng thái gia gia đơn giản khiến người ta cười đến giục răng một bên rô bin đang tại cho hài tử cho bú nhìn thấy cặp ngây thơ như vậy hành vi không nhịn được cười thật sự là làm ba ba liền choán vắng đâu gặp cùng dâu trắng g i ả thành tinh với lại thích nhất làm người khác t r ư ở n g bối cắt gọi điện thoại tới nơi nào có khoe khoang tư bản rõ ràng là tìm thai vạn bất quá đó có thể thấy được cắt thật thật cao hứng đ a n g tại không kịp chờ đợi hướng người khác chia sẻ mình phái hoạt v ề p h ầ n phóng túng như vậy tuyên dương có thể hay không cho hải tử mang đến nguy hiểm điểm này cũng không lo lắng ngược lại toàn bộ b i ể n cả đều biết dô bin mang thai sự t ì n h như vậy hải tử sinh ra tới cũng là sớm tối sự tỉnh bây giờ hải tử xuất sinh điểm này là không đạt được không bằng hướng ra phía ngoài chia sẻ mình vui sướng với lại hiện tại dám c h ọ c mũ dơm đoàn người cùng thế chỉ c ả dạ k ỷ vốn không có đi cho dù là chính phủ thế giới đều không thể không đi qua thận trọng cân nhắc mới lựa chọn độc thủ nếu quả như thật đối hài tử xuất thủ như vậy tuyệt đối là bước lên chiến tranh a bây giờ còn chưa chuẩn bị sẵn sàng chính phủ thế giới tuyệt đối sẽ không tùy tiện cùng mũ dơm đoàn đánh trận dẫu bin đối với cái này không lo lắng chút nào nàng biết c ặ t sẽ bảo vệ tốt mẹ con các nàng bây giờ chỉ cần h à o h à o đem hài tử nuôi lớn vật gì đó khác không cần cân nhắc trước đó mua hài nhi vật dụng lúc này cũng dùng tới không thể không nói khối lượng thật tốt bất quá cặn đã từng nói lời có một chút nói đúng cái k i a chính là căn bản không cần đến sữa bột dỗ b i n sữa sung túc thậm chí không cần cố ý xuống sữa sữa bột cái gì vẫn là không an toàn vẫn là mẫu nhũ khỏe mạnh nhất các loại hài tử ăn uống no đủ ngủ về sau dỗ b i n ôm hài tử cùng cắt ra cửa cùng đồng bạn ngồi cùng một chỗ nguyên bản cắt cảm thấy dô b i n hẳn là ở cứ nhưng văn tỉ hệ sở thế giới vẫn thật là đặc thù dựa theo cọc tợ cùng lò ý tứ trừ phi hậu sản cực độ suy yếu mới cần ở cứ còn lại căn bản không có ở cứ thói quen cắt lặp đi lặp lại xác nhận sau mới yên tâm để dô pin đi ra ngoài hắn cũng không muốn robin bởi vậy rơi xuống mầm bệnh gì có cọp cờ cùng lò c a n đoan cũng là không cần phải lo lắng lúc này đồng bạn đều ngồi vây chung một chỗ ăn cơm bởi vì là hẹo b ạ c khác h nhân với lại ngày mai sẽ là lộc đăng cơ đại điện cho nên cự nhân tộc lấy ra tốt nhất ăn thịt chiêu đ á i vì ăn đến miệng đầy chảy mỡ căn bản không dừng được nhìn thấy c ắ t cùng robin đi ra san j i lập tức bưng tới tinh xào nấu nướng đặt ở robin trước mặt về phân cát san j i căn bản lười nhác chiêu đ á i chỉ nói một c â u mình cầm hiển nhiên là đối cặp rất khó chịu cắt cũng không để ý san dị vốn chính là dạc này ghen ghét cặp cùng robin là vợ、chồng. hiện tại lại ghen ghét c ặ t làm ba ba tâm tình không tốt là đương nhiên lại nói dạy dù cùng tạ sĩ ghi tựa hồ thật lâu đều không mang thai hài từ đâu đang tại ăn thịt phỉ đột nhiên tới một câu đúng a sẽ không phải là sổ dỗ cùng t r ạ phản gạ thân thể có vấn đề gì a có ọ tờ ngơi cho hắn hai đã kiểm tra sao ở sổ cũng mở bình thường đều là định kỳ cho mọi người làm kiểm tra người tất cả mọi người rất khỏe mạnh có ọ tờ mặt m ũ i tràn đầy đơn thuần vì sao lại cho là ta cùng t r ạ phản gạ thân thể có vấn đề a hiện tại còn trẻ tránh h a i rất bình thường a sổ dỗ mặt đều đen sổ dỗ đương ra nói đúng lắm ta cùng dạy dù cũng còn tuổi trẻ tạm thời không có ý định muốn hải tử lò ngược lại là chậm rãi mở miệng bất quá nhìn thấy nhỏ c ả dồn khả ái như vậy chúng ta có lẽ cũng nên muốn đứa bé tốt hơn chúng ta hải tặc phần lớn là bị ném bỏ hải tử chỉ có biển cả có thể tiếp nhận chúng ta nhưng chúng ta có thể tổ kiến gia đình của mình có hải tử mới là hoàn chỉnh nhất nhà dạy dù nhìn thật sâu lò một chút mặc dù không nói một lời lại cầm thật chặt lò bàn tay lớn chính như lò nói như vậy hải tặc phần lớn là bị ném bỏ hải tử mặc dù có đồng bạn có bằng hữu cũng rất vui vẻ nhưng rất nhiều người cũng hoàn toàn chính xác hy vọng mình có cái chân chính nhà Chính như d một, một, một, hải hải một, một ngày n này cự nhân tộc tân vương đăng cơ đại điện toàn bộ gạo bạc cự nhân tất cả đều tràn vào vương thành cơ hồ muốn đem vương thành trên bệ chỉ vì thấy tân vương phong thái đồng thời không thiếu nữ cự nhân vậy mà cũng bắt đầu trưng diện tựa hồ muốn hấp dẫn tân vương chú ý nếu như có thể trở thành tân vương vương hậu tuyệt đối là thiên đại vinh dự mũ dơm nhóm thì là rất sớm bị an bài tại thính phòng thủ vị nhìn xem lộc tại chúng đại thần chen c h ú c dưới đi lên vương t o ạ n cự nhân tộc đại tế ti thì là hướng ti tan chi thần cầu nguyện đem vương miện g mời đến tự tay đeo ở lộc trên đầu đ ă n g vị lên ngôi lộc ngay trong ngày bắt đầu liền lại hẹo bạc tân vương bất quá c ắ t ngược lại là hiếu kỳ nhìn đại tế ti một chút thật đúng là, là lần đầu tiên nhìn thấy đại tế ti đoán chừng cái này đại tế ti ngày bình thường trị phụ trách hướng ti tan chi thần cầu nguyện cùng tế tự cũng không n ú n g tay vào chính vụ cho nên mới rất ít gặp như thế mới là, bởi vì cự nhân tộc rõ ràng là quân quyền thần thụ nhưng đại tế ti lại không tranh quyền đoạt lợi xem ra cự nhân tộc quốc vương vẫn là yêu bạc tối cao l ã n h tụ tân vương đăng cơ rất long trọng cũng may quá trình cũng không d ư ờ n già không phải phí đoán chừng ngồi không yên đăng cơ sau khi kết thúc liền là toàn bộ cự nhân tộc c ù n g hoan thời khắc mũ dơm nhóm tự nhiên cũng không k h á c h khí đi theo cự nhân tộc cùng một châu n g o ạ m miếng thịt lớn uống từ ngụm n g lớn rượu được không tự tại cũng là tại thời khắc này mũ dơm đoàn cùng cự nhân tộc hữu nghị chính thức ký lập sau này sẽ là cùng nhau trông coi quan hệ mặc dù bây giờ cự nhân tộc khả năng quên ti tan cùng nhị cạ ước định nhưng lại tựa hồ mệnh trung chú định cùng tương lai nhị cạ trở thành bằng hữu tương lai trên chiến trường cũng là tốt nhất chiến hữu mệnh trung chú định cái gì mặc dù rất chán ghét nhưng cũng không ghét rất mâu thuẫn nhưng lại đương nhiên về sau mũ dơm đoàn lại tại ẻo bạc dừng lại một hồi chủ yếu vẫn là vì còn không có ăn đủ cũng còn muốn đem ẻo bạc h ả o h ả o thám hiểm một phiên dày vo nửa tháng lúc này mới lại bắt đầu lên đường trạm tiếp theo mục tiêu rất rõ ràng đi tìm băng hải tặc tóc đỏ hoàn thành p h cùng tóc đỏ ước định mà tại trong lúc này trên đại dương bao la cũng không bình tĩnh băng hải tặc dâu trắng trở về địa bàn đem đang t ạ i nháo sự dầu cổ đại dọa đến trong trường chạy trốn băng hải tặc bách thú cùng băng hải tặc b í ở mồm lại bắt đầu sinh động không ngừng sắp nhập t h ô n tính lấy từng cái nhỏ băng hải tặc còn cướp đoạt những cái k i a nhỏ băng hải tặc địa bàn tồi tệ nhất hải tặc dâu đen ra hỏa này hoặc là không ra vừa ra tới liền trắng trận vơ vét hòn đảo thật liền đem từng tòa hòn đảo dọn đi có đôi khi thậm chí khiến cho thế giới mới một ít khu vực từ trường hỗn loạn lọc bỏ sơ một lần không cách nào sử dụng làm hại không ít băng hải tặc không dám ra tàu mặt khác còn có một việc đáng nhắc tới xem ra kích gia hỏa này là muốn tiền muốn điên rồi cũng dám tập kích hoàng kim thành mặc dù hoàng kim thành bên trong thật có kết xù tài phú nhưng cái chỗ kiệt nhưng không phải có thể tùy t i ệ n đụng cho dù là trên biển hoàng đế cùng chính phủ thế giới đều tại cho hoàng kim thành bề mặt kích tan gan hùn mật báo mới có thể đánh hoàng kim thành chú ý với lại tỷ dọ d ầ cũng không tốt gây trực tiếp đơn thương độc mã liền đánh lùi kịch băng hải tặc các lộ băng hải tặc thợ săn tiền thưởng thậm chí hải quân đều tại dục dịch toàn bộ thế giới mới cũng bởi vậy trở nên càng thêm dung chuyển không có cách tỷ dọ d ầ cho quá nhiều cùng nay đồng thời quân cách mạng cũng không an phận vẫn tại từng cái quốc gia phát động khởi nghĩa rất nhiều vương tộc quý tộc nhau nhau bị đập đổ nhưng mà chính phủ thế giới lần này lại không quá lớn động tĩnh bởi vì lục quân trước đó không lâu bị băng hải tặc dâu trắng phá tan lại tổn thất trăm người năng lực giả quân đoàn hiện tại binh lực có hạn đối phó lên quân cách mạng cố hết sức gọn rụt sự tự nhiên cũng phân phó ả kẽ n u điều động hải quân vây quét quân cách mạng nhưng ả kẽ n u lại nâng lên quân phí rất đơn giản hải quân sứ mệnh là tiêu diệt hải tặc mà tiêu diệt quân cách mạng lại một mực là lục quân sự tỉnh nếu để cho hải quân xuất động thì tương đương với để hải quân tiếp bản trước bên ngoài công tác tự nhiên là phải trả tiền. không cho lương thảo lại làm cho xuất binh toàn bộ biển cả liền không có quy củ như vậy gõ d ú t xây bị tức đến không nhẹ cảm thấy lần trước gõ không có để ạ kệ nủ thanh t ỉ n h nhưng mà ạ kệ nủ lại thật thanh t ỉ n h vô cùng chính phủ thế giới nhiều lần để hải quân có nổi c h ú n g không biết bao nhiêu q u â n phí cực lớn hạn chế hải quân phát triển nếu như lần này không nắm chặt ở cơ hội cầm tới càng nhiều q u â n phí như vậy hải quân muốn tiến thêm một bước thì càng khó khăn cho nên ạ kệ nủ là tuyệt đối sẽ không n h ả ra về phần gõ rút x có thể hay không trách tội ạ kệ nủ mới mặc kệ ngược lại hải quân nhận đến ủy khuất nhiều lắm hiện tại cũng không sợ gò rơ s ấ y lại trách cứ lần này không có cái gì quân phí tới thực sự gò rơ s ấ y không lay chuyển được gạ kẹ nủ đáp ứng sẽ cho hải quân một nhóm quân phí nhưng mà ạ kẹ nủ lại là tiền không tới sổ không xuất binh tức g i ậ n đến gò rơ s ấ y tại chỗ chửi mẹ ạ kẹ nủ cũng không sợ vậy mà an u ổ i trở về gò rơ s ấ y trước đó hứa hẹn lại không thực hiện nhiều chuyện đi hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng ăn nói xung thậm chí không tin tưởng phiếu nợ và văn kiện hắn chỉ tin tưởng tới sổ số, số liệu vạn nhất lần này xuất binh sau gò rơ xây đổi ý đây chẳng phải là hồn công gò rơ xấy cũng là cầm ạ kẹ nủ không có cách chỉ có thể lập tức phái người cho ạ kẹ Mãi chỉ có hải quân cùng chính phủ thế giới bất hòa quân cách mạng cơ hội mới có thể càng nhiều nếu như ngày nào hải quân triệt để mưu phản chính phủ thế giới đó cũng là thiên đại hảo sự ý vị này quân cách mạng nhiều một cái minh h i ế u chính phủ thế giới cũng bị tiến một bước suy yếu chính phủ thế giới bạc đãi người một nhà đây quả thực thật là khéo hy vọng chính phủ thế giới tiếp tục bảo trì sẽ có một ngày chúng bạn xa lánh đến lúc đó liền là chính phủ thế giới triệt để diệt vong thời điểm sự t ì n h c á p tự nhiên cũng thu vào rất nhiều tình báo bất quá mọi người tựa hồ cũng đối với cái này không thế nào quan tâm ngược lại xui xẻo đều là người khác cùng mũ dơm đoàn không có liên quan quá nhiều hiện tại phỉ cũng một lòng muốn gặp được tóc đỏ hoàn toàn là không thể chờ đợi tóc đỏ địa bàn cũng không tính quá xa hơi chút nghe ngóng cũng liền nghe được với lại băng hải tặc tóc đỏ tựa hầu ngày bình thường không thế nào đi thuyền thường xuyên liền làm mỡ tiệc rượu không có tiền mới đi ra ngoài ăn cướp một cái thương thuyền hoặc là đi thu một cái phí bảo hộ cho nên căn bản vốn không sợ tìm không thấy người mà lúc này toàn bộ biển cả cũng đều đang âm thầm quan sát lấy mũ dơm đoàn đ ộ n tĩnh biết được mũ dơm đoàn đang đánh nghe băng hải tặc tóc đỏ địa bàn rất nhiều người đều lĩnh mộ tới mũ dơm vì muốn đi gặp tóc đỏ sà phát sở hào dừng lại tòa nào đó hòn đảo băng hải tặc tóc đỏ đang định mở tiệc rượu vừa nghe đến luffy muốn tới tin tức lập tức cũng nhịn không được hưng phấn lên chúng tiểu nhân luffy muốn tới đâu các ngươi nói nên làm cái gì tóc đỏ có chút áp chế không nổi tâm tình kích động còn có thể làm sao lão đại ngươi hỏi lời này tự nhiên là muốn gặp luffy ta thế nhưng là rất muốn tiểu tử kia à? luki dù lập tức nói ra ha ha ha ta cũng muốn nhìn một chút con của ta ở xốp dạ xốp nhịn không được nhìn về phía đông hải phương hướng cái kia tốt chúng ta tiệc rượu trước không mở hiện tại lập tức chuẩn bị càng nhiều rượu thịt các loại l phi bọn hắn đến chúng ta mới hào hào mở một trận xa hoa đ ạ i thực rượu ha ha ha ha tóc đỏ tâm tình vui sướng hoàn toàn che giấu không ở bển vẽ mạn yên lặng hút thuốc đ ô i tóc đỏ cái dạng này rất là im lặng người thuyền trưởng này thật là một điểm uy nghiêm cũng không có mặc dù đã sớm quen thuộc nhưng vẫn là không nhịn được đậu đen rau muống lúc trước hắn cũng không biết có phải hay không là bị cá dầu làm tâm trí mê muội vậy mà đi theo ngu xuẩn như vậy ra biển bất quá không thể không nói hắn nối lần nữa nhìn thấy phi tràng cảnh cũng là mười phần mong đợi như vậy các ngươi cũng là băng hải tặc mũ dơm ạ hà vẽ màn nhìn màn đối hạc e t vẫn tương đối hiểu rõ hạc e t người này một mực tại tìm kiếm có thể đánh bại mình kiếm sĩ bây giờ tóc đỏ tay cụt hạc ed mục tiêu đã sớm không phải tóc đỏ như vậy sẽ tìm đến băng hải tặc mũ dơm băng hải tặc mũ dơm lý chính tốt có mấy cái đại kiếm hào hạc ed mục tiêu rất dễ dàng liền có thể đoán được là ai ta cùng h ắ c đau ia ru đã không thể chờ đợi hạc ed nắm chặt chuôi đ a o hạc ed một mực chờ đợi hắn đã sớm ngờ tới băng hải tặc mũ dơm sẽ tìm đến băng hải tặc tóc đỏ cho nên một mực tại tóc đỏ nơi này chờ lấy rốt cục để hắn trở đến liên để hắn nhìn xem cái kia tóc xanh sản chỉ đến tột cùng phát triển đến trình độ nào thời gian nhoáng một cái mười ngày quá khứ x u â n n h y hào cùng màu vàng tàu ngầm tới gần tòa đạo này người trên thuyền xa xa liền thấy vết sẹo khô thiếp cờ xí rất hiển nhiên cái kia chính là băng hải tặc tóc đỏ hải tặc gờ nhìn xem quen thuộc thuyền, vì kích động đến toàn thân rốt cục đến cái ngày này rốt cục muốn cùng sạt bọn h ắ n gặp mặt khi tháo cái non xuống ánh mắt lâm vào hồi ức ta sẽ không lại miễn cưỡng ngươi dẫn ta đi ta cần nhờ năng lực của mình làm hải tặc ta mới sẽ không mang ngươi đi ngươi không làm được hải tặc ta có thể một ngày nào đó ta sẽ tìm được một đám không thể so với huynh đệ ngươi kém đồng b ạ n sau đó tìm tới trên thế giới bảo tàng lớn nhất trở thành vua hải tặc À. muốn siêu việt chúng ta sao như vậy cái này đỉnh mũ dâng tặng cho ngươi đây là ta nhất chân ái mũ tương lai ngươi nhất định phải tới còn cho ta là ngươi trở thành xuất sắc hải tặc thời điểm ký ức xông lên đầu vì hốc mắt đều nhiễm lên nước mắt hắn là thật vui vẻ bởi vì hắn phải hoàn thành cùng s a xước định mặc dù còn không có tìm được dạp kẹo nhưng cái này cũng muốn t r á c h sass bởi vì sass đem đi dạp kẹo manh mối ẩn nấp rồi lúc này một đám người xuất hiện tại trên bờ biển nhìn xem quen thuộc nhưng lại có chút xa lạ khuôn mặt vì tại chỗ nước mắt chạy u i sass ta tới bẽ màn luki du g i a s o p h ồ n g Cô, ở nạ kẹ lại mở rủ hải sơ monster các ngươi cũng còn tốt sao ta rất nhớ các người a l vi dung sức vung cánh tay nước mắt làm sao đều ức chế không nổi tóc đỏ bọn người vốn là muốn cười ha hạ hoan n ê n l phịch nhưng vừa nhìn thấy l phi bộ dạng này lập tức cũng không nhịn được lau nước mắt hoàn toàn chính xác thật lâu không thấy có mười năm sau đi l phi tiểu t ử này trưởng thành đâu l phi chúng ta thế nhưng là chờ ngươi rất lâu ngươi cái đồ đần vậy mà hiện tại mới đến tóc đỏ nói xong đỏ lên v i ề n mắt lộ ra tiếu dung về phần mũ r ơ m đoàn những người khác thì là yên lặng nhìn xem trên mặt cũng đều tràn đầy tiếu dung l phi cảm thấy cao hứng bất quá sô dô thì là c h ầ m c h ầ m vào đồng d ạ n g xuất hiện hạ cậy ép, lộ ra mãnh liệt chiến ý mà ở sộp cũng cùng dạ sộp xa xa thương vọng lập tức đều là hai mắt đấm lệ bà bà không bao lâu băng hải tặc mũ dơm đổ bộ cùng băng hải tặc tóc đỏ mặt đối mặt Luffy đi tới tóc đỏ trước mặt đem mũ dơm đưa tới sas ta tới mũ dơm trả lại cho ngươi đây là chúng ta ước hẹn tóc đỏ cười tiếp nhận mũ dơm đầu tiên là một mặt cảm khái sau đó lại một lần nữa đem mũ dơm chụp đến phi trên đầu lư phi ngươi thật sự hoàn thành cùng ước định của ta mũ dơm ta thực đã thu vào nhưng là hiện tại ta lại một lần nữa đem mũ dơm tặ tóc đỏ nhìn chăm chú lên phía hai con người ngươi là băng hải tặc mũ dơm thuyền trưởng tại sao có thể không có mũ dơm đâu cái này đỉnh mũ dơm là thuyền trưởng của ta đưa cho ta hắn nhưng là vua hải tặc a như vậy n g ư ơ i tiếp xuống cũng mang theo cái này đỉnh mũ dơm đi dạp kẹo đi trở thành vua hải tặc a phì lập tức trọng trọng gật đầu đó là đương nhiên vua hải tặc ta đương định ha ha ha ha tốt để ăn mừng chúng ta lần nữa gặp vỡ tiếp xuống mở tiệc rượu tốt tốt ta thích nhất mở tiệc rượu sao ta nói cho ngươi ta trên thuyền có xuất sắc nhất đồ biết có xuất sắc nhất nhà âm nhạc cùng xuất sắc nhất vũ đạo gia mở tiệc rượu phải kể tới chúng ta băng hải tặc mũ dơm thành thạo nhất a vì ngươi nói là n g ư ơ i mũ dơm đoàn so ta tóc đỏ đoàn am hiểu hơn mở tiệc rượu ta đây nhưng không thể làm như không nghe thấy a vốn chính là mà đồng bọn của ta thế nhưng là so sạt đồng bạn ưu tú hơn vì ngươi thật sự là bành trướng thật sự cho rằng hiện trên biển cả người khác gọi các ngươi là mạnh nhất hoàn toàn ngươi liền có thể nhẹ nhàng xem ra hôm nay không cho ngươi một bài học không thể được vì ngươi hãy nghe cho kỹ tiếp xuống n g ư ơ i băng hải tặc muốn cùng ta băng hải tặc so một lần chứng minh đồng bọn của ngươi so đồng bọn của ta ưu tú không phải t h i ệ t rượu không có ngươi rượu thịt ố t cái này khiêu chiến ta tiếp nhận tay của hai người vỗ tay một cái tại chỗ định giá khiêu chiến song phương thuyền viên đều là một mặt m ộ t b ư ớ c vừa rồi không còn rất tốt cả làm sao đột nhiên biến thành khiêu chiến lúc này hạ kẽ đi lên trước toàn thân chiến y dâng cao đã là nếu như vậy vậy ta lâm thời khách mời một cái băng hải tặc tóc đỏ thuyền viên bán đầu tiên ta cùng dâu ngoạ xô dầu đánh xô dầu cũng trực tiếp hướng về phía trước một bước g i i chính hợp y vừa vặn cũng nên đến tranh đoạt đệ nhất thế giới đại kiếm h à o chi vị thời điểm khá lắm trận đầu liền là đệ nhất thế giới đại kiếm h à o chi tranh tất cả mọi người nhịn không được hưng phấn lên đã có náo nhiệt có thể nhìn như vậy vì cái gì không nhìn đâu chương bảy trăm bảy mươi bốn bệ mãn ta thân là thuyền trưởng cũng muốn tham gia sao chương bảy trăm bảy mươi bốn bệ mãn ta thân là thuyền trưởng cũng muốn tham gia sao dạ sộp lúc này cũng đứng dậy chỉ thấy hắn c h ầ m c h ầ m vào ở sộp mở miệng vậy ta liền đến trận thứ hai ta là băng hải tặc tóc đỏ tay bắn tỉa nghe nói các ngươi băng hải tặc mũ dơm thiên cầu nắm bắn vương rất lợi hại vừa v ở sộp đ ề u t i ế c l o ba ngươi muốn cùng ta đọc x ư c dạ sộp lại cười nói ha ha ha ở sộp ta thế nhưng là thường xuyên nghe được sự tích của ngươi với lại luôn có người nói ngươi ngắm bắn bản lĩnh siêu viện ta cái này lao tử ta đây coi như k h ô n g phục v ừ i v ạ n hôm nay liền để ta nhìn ngươi có phải hay không trưởng thành là chân chính nam tử h á n liền hỏi ngươi có dám hay không đón lấy khiêu chiến ở sộp nhịn không được nuốt một ngụm nước bọn nói thật trong lòng của hắn không có s ứ c một là nhi tử đối phụ thân trời sinh sợ hay là a bảy nắm bắn thực lực hoàn toàn chính xác cường đại mặc dù chưa từng thấy dạ sộp xuất thủ nhưng trên đại dương bao la nghe đồn thế nhưng là thường xuyên có thể nghe được với lại băng hải tặc tóc đỏ s ư n g hoàng nhiều năm như vậy dạ sộp xem như kim bài tay bắn tỉa thực lực làm sao có thể kém lại nhìn ở sộp mình hơn một năm trước vẫn là cái chiến năm c ạ t bã dù là hiện tại trưởng thành rất nhiều đối đầu dạ sộp cũng là không có sức không có chủ kiến ở sộp vô ý thức quay đầu nhìn lại đồng bạn lại thu hoạch một đống ánh mắt tín nhiệm vì càng là lộ ra nụ cười thật to ở sộp chúng ta tin tưởng ngươi ngươi cũng muốn tin tưởng mình nga ngắm bắn năng lực thế nhưng là siêu cường trên đại dương bao la đều gọi ngươi ngắm bắn vương đâu ở sộp trong lòng lập tức tuân ra vô hạn lòng tin đúng vậy à hắn thực đã trở nên rất cường đại đồng bạn đều tin tưởng hắn hắn dựa vào cái gì không có tự tin không chính là mình lao ba n h à đánh bại chính là Tốt! cái này trận thứ hai ta đáp ứng ta nhất định sẽ thắng ở sộp đối dạ sộp cao giọng nói ha ha ha ha này mới đúng mà không hổ là ta dạ sộp như tử bất quá ngươi muốn thắng n ổ i lão tử ngươi cũng không có dễ dàng như vậy trở lấy bị ngựa dạ sộp mặt mũi tràn đầy đều là vui mừng cùng kiêu n ạ o trận thứ hai xác định được nhưng sự tình còn xa xa không xong song phương đều là chiến ý d â n cao rất có một bộ trực tiếp đánh nhau tư thế bất quá thanh t ỉ n h bên bẹ mạn nhìn về phía nhàn nhã cặt cùng dẹp phịu nhịn không được có chút tê cả ra đầu băng hải tặc mũ dơm có hai vị này đại lao tại băng hải tặc tóc đỏ đối đầu thế nhưng là rất thua thiệt cho nên cái gọi là khiêu chiến không thể làm ẩu thế là bện b bẹ ẽ mạn lập tức mở miệng thuyền trưởng lv chúng ta song phương nhân số đều không ít nếu như từng cái chiến đấu thời gian hao phí cũng không ít khẳng định chậm trễ hiến hội thời gian cho nên ta đề nghị song phương đều ra bảy người đến cái bảy trận chiến bốn tháng phương nào trước tháng bốn trận liền là thế lực nào thắng lợi thuyền h trưởng tóc đỏ sạch còn có ta cái này phó thuyền trưởng bên ệ mạn tóc đỏ nghe vậy chỉ, chỉ cái mũi của mình mạn đây là thuyền viên chiến đấu ta thân là thuyền trưởng cũng muốn tham gia sao thuyền trưởng cùng thuyền viên đồng sinh cộng tử khiêu chiến tự nhiên cũng muốn cùng một chỗ tham gia với lại khiêu chiến là ngươi khởi xướng như vậy ngươi tại sao có thể không đếm xỉa đến ta t t ta tham gia v ừ a vặn ta muốn nhìn xem vì thực lực như thế nào sạch muốn cùng ta đánh sao vậy thì tốt ta cùng sạch cũng đánh một trận vì hưng phấn đến ma quyền sát t r ư ở n g g i a hỏa này bị đối phương mang tiết tấu a xô dỗ nhịn không được im lặng mũ rơm đoàn đồng bạn cũng gật gật đầu vì là quá hưng phấn hoàn toàn là bị b e n bẹ mạn cùng tóc đỏ nắm nguôi dẫn đi đối phương nói cái gì chính là cái đó tiếp tục như vậy cũng không tốt ta bẽ ẩ n b mạn cố ý nói ra xuất chiến nhân viên chức vụ lọ thấp giọng nói ra không sai ý đồ quá rõ ràng ta đều không nhịn được cười s à n gì y ê n lặng đốt điếu thuốc đọc cái kia phó thuyền trưởng là ý đồ gì chúng ta làm sao không minh bạch có tờ bờ t ô nát bị bọn người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không có lý giải a các ngươi ngẫm lại đối phương xuất chiến nhân viên chức vụ đại kiếm h à o tay b á n tỉa i đầu bếp thuyền y ỉa nhà âm nhạc thuyền trưởng cùng phó thuyền trưởng nhưng là không có lão sư mà chúng ta bên này hay vị lão sư lại là cường giả đỉnh cao lò điểm xảy ra vấn đề mấu chốt ngươi nói là người kia cố ý dẫn đạo chúng ta hướng chức vụ đối kháng phương hướng đi những người khác trợn mắt hốt mồm là như thế này không sai bên bẹ mạn người này là băng hải tặc tóc đỏ tối khôn hắn nhìn ra chúng ta bên này có cắt đương ra cùng z lao sư chẳng chẳng biết cứng rắn lời nói tuyệt đối là băng hải tặc tóc đỏ vua cho nên hắn cố ý nói ra xuất chiến nhân viên chức vụ ý tứ nói đúng là muốn chân chính đánh bại băng hải tặc tóc đỏ hẳn là cũng muốn ra tương ứng chức vụ nhân viên đối kháng thủ tháng mới được a cứ như vậy cắt lao sư cùng z lao sư liền không tốt xuất chiến người này thật thông minh a phải nói là giỏi tính toán mới đúng đối với mọi người tán thưởng bẽn bẽn mạn lò có chút bất đắc dĩ bất quá lò cũng là nhịn không được có chút h ư phấn hắn thích nhất mưu kế tính toán lần này có thể gặp được b e n bệ m ạ n thông minh như vậy người làm sao cũng muốn giao thủ thử một chút vậy chúng ta làm sao bây giờ và n g không không theo ý nghĩ của đối phương đến nạp bị đề nghị dạng này chẳng phải là lộ ra chúng ta rất không dùng nếu như việc này đều muốn nghĩ lại c ặ t lao sư cùng z lao sư vậy chúng ta cố gắng trưởng thành là cái gì sản di khó được phản đối nạp bị lời nói nạp bị nghe vậy lại cũng gật gật đầu đồng ý sản di lời nói mà cắt cùng z nhìn nhau ì n n h đều là m ỉ p cười quyết định không tham dự việc này chính như sản di nói mọi người đã cố gắng trưởng thành hôm nay là có hay không thật sự có thể một mình đạm đương một phía lần này khiêu chiến liền là khảo nghiệm nếu là khảo nghiệm lao sư làm sao có thể tham gia như vậy ta thân là mũ dơm đoàn đầu bếp liền đến đối kháng đối phương đầu bếp lục kỳ dù a sản dị quyết định xuất chiến dầu h ổ t hô hô h ổ chức vụ đối kháng sao cái này chơi vui ta thân là nhà âm nhạc cũng không thể e sợ chiến như vậy vị k h ì bỏ tiên sinh liền giao cho ta đối phó b ợ dốc cũng là kích động ta ta cũng xuất chiến ta là băng hải tặc mũ dơm thuyền y, y còn vợ nhỏ tuần lộc thân thể đột nhiên bành trướng thành cơ bắp tuần lộc như vậy thì còn lại phó thuyền trưởng thật đáng tiếc băng hải tặc mũ dơm còn không có phó thuyền trưởng vậy thì do ta làm thay một cái vừa vặn ta đ ố i cái này băng hải tặc tóc đỏ túi không rất có hứng thú lò cười trâu trâu mở miệng cứ như vậy mũ dơm đoàn xuất chiến nhân viên cũng xác định ra bên bẹ mạn xem xét c ặ t cùng rét đều không ra sân rốt cục nhẹ nhàng thở ra có trời mới biết hắn vừa rồi đến cỡ nào nơm nớp lo sợ tiếp xuống coi như khả năng thua cũng sẽ không thua đến quá khó nhìn dưới chương bảy trăm bảy mươi năm tạ sĩ đi, ta ra một trăm triệu mua lão công ta thắng chương bảy trăm bảy mươi năm tạ sĩ、đi. tóc r đỏ lập tức ngăn cản nói ui ui các người hai cái nếu như ở chỗ này đánh khẳng định sẽ đem cả tòa đảo đánh không có vậy chúng ta liền mở hiến hội địa phương cũng bị mất hạ kẽ lại n h u mày vậy chúng ta cũng không thể đi trên biển đánh đi tóc đỏ lại buông buông tay ta đây cũng mặc kệ ngược lại tòa đảo này là mở y ế n hội địa điểm cho nên không thể có sự tỉnh bằng không các người đi trong biển đánh đi hạ kẹt cùng sổ dỗ lập tức đều không còn gì để nói nhìn về phía tóc đỏ nghe một chút cái này nói là tiếng người sao bất quá tóc đỏ nói cũng đúng nếu như đem đảo đều đánh chìm đến lúc đó vẫn phải chạy đến địa phương khác mở tiệc rượu vậy liền rất không có ý nghĩa nhưng hạ kẹt cùng sổ dỗ không biết bay cũng không phải ngư nhân trên trời cùng trong biển đều khó có khả năng là chiến trường a sau đó sổ dỗ vô ý thức nhìn về phía c ạ t c ạ t thuận miệng nói cái này đơn giản trực tiếp tạo một tòa đảo là được thiếu ba cho băng hải tặc tóc đỏ mở mắt một chút thiếu ba lập tức hưng ấ n được để cụ tứ hoàng nhìn xem ba ca ta tạo đảo bả đi ngươi chỉ thấy tiểu ba trực tiếp dẫm lên gặp t h vọt tới gần biển bên ngoài hải vực hai tay lập tức điên cuồng phun ra s á p dịch trong nháy mắt liền trên mặt biển tạo ra một cái sáp h o n g bình đài nhưng mà vẫn chưa xong tiểu ba vẫn như c ũ không ngừng phóng thích s á p dịch bình đài cũng không ngừng mở rộng thời gian dần trôi qua vậy mà hình thành một tòa sáp h o n g đào nhỏ một phút về sau tiểu ba lại dẫm lên gặp t h bay trở về sắp mặt có chút tái nhợt xem ra tiêu hao không nhỏ lại nhìn nơi xa trên mặt biển một tòa sáp đào đập vào mi mắt tòa này sáp đạo diện tích cũng không nhỏ đầy đủ hai thuyền người ở trên đảo đại chiến với lại s muốn đánh chìm nhưng không dễ dàng như vậy tiểu ba gia hỏa này còn giảng cứu nghệ thuật trên hòn đảo lại còn ra đứng lên từng cây to lớn ngọn nến ngọn nến đỉnh còn đốt ánh nến vậy đơn giản liền là một mảnh ngọn nến rừng a nhưng mà vẫn là không xong chỉ thấy mạ dĩ đột nhiên bay về phía sắc đảo trong tay cầm bảng pha màu cùng cỏ màu thật nhanh cho sắp trên đảo s ắ c không bao lâu một tòa thoạt nhìn cùng phổ thông hòn đảo không có gì khác biệt mới hòn đảo tạo thành ha ha ha ha không hổ là băng hải tặc mũ dơm thủ đoạn này tuyệt tóc đỏ đoàn người nhao nhao giơ ngón tay cái lên hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh tạo đạo loại sự tình này tại người khác xem ra không thể tưởng tượng nhưng mũ dơm đoàn b â y giờ lại là có thể làm được cho nên không cần k i ê m tốn tiểu ba hung hăng u y ễ n một đợt kỹ năng lúc này hài lòng uống vào đặt di l ị n h mặc dù khiêu chiến hạng mục không có hắn cái này tượng s ắ p sư nhưng cũng không ảnh hưởng hắn tâm tình phải trá mạ gì mặc dù cũng m ặ t không biểu tình nhưng đ ấ y mắt cũng là mang theo ý cười nàng và nàng ba ca hợp tác nhiều năm tại phương diện nghệ thuật thế nhưng là không thua bởi bất luận người nào có thể làm cho băng hải tặc tóc đỏ g ơ ngón tay cái lên tán thưởng như vậy cái này tác phẩm liền là tốt tốt d ù cho chiến đấu hòn đảo có hai người cũng không thể chờ đợi mạ gì đưa bọn họ tới cắt nói ra a mạ dì đáp ứng một tiếng niệm lực lập tức tuân hướng hạ kẹt cùng s ổ rỗ hạ kẹt cùng s ổ rỗ đều không phản kháng tuy ý niệm lực đem chính mình đưa đến sắp trên đảo vừa hạ xuống hai người khí thế trên người lập tức tiến p h á t bầu không khí trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng s ổ rỗ chậm rãi rút ra họa đồ ỷ chỉ mọc dì bật s ổ s ổ cụ hạ kỳ bám vào thân đao cả thanh đao lập tức trở nên đen kịp vô cùng a vậy mà đem đao dưỡng thành hát đao ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng hôm nay đáng giá ta toàn lực ứng phó hạ kẹt nói xong chậm rãi rút ra ta nói qua lần này là đệ nhất thế giới chi tranh sổ rỗ đem vã đồ ỉ chỉ mòn gì cắn lấy miệng bên trong ổ tổ cùng cổ gạ dạ xỉ cũng đồng thời rút ra bất quá ổ tổ cùng cổ gạ dạ xỉ mặc dù cũng quấn quanh lấy bật sổ sổ cụ vẫn còn không có đạt tới hắc đao trình độ hơn một năm thời gian không có khả năng đồng thời nuôi bà thanh kiếm a nhất quyết thắng bại hai người đồng thời mở miệng sau đó đồng thời bổ nhào về phía trước bốn thanh đao lập tức đụng vào nhau chỉ n g h e quanh một tiếng trên đảo lôi đình chật c ậ t ngọn đến rừng tại chỗ bị phá hủy một mạng lớn va chạm hình thành sóng xung kích thậm chịt ạ i chỗ hình thành chân phòng quẩn quận hình ảnh như vậy rất khủng bố nhưng ở mũ dơm đoàn cùng tóc đỏ đoàn trong mắt lại là tập mãi thành thói quen tóc đỏ càng là trực tiếp bắt đầu phiên giao dịch đến a mua định rời tay một b ố i một một b ố i một là mua hạ c kẽ thắng vẫn là mua dứt dầu ngoạ thắng đều mua định rời tay b ẩ n bẽ mạn bình tĩnh từ trong ngực móc ra một sấp bờ gì nhét vào hạ cậy thắng vòng tròn bên trong tóc đỏ đoàn những người khác thấy thế cũng nao h n h a o bỏ tiền mua hạ c kẽ thắng tóc đỏ lập tức không bình tĩnh ui bì, bì, bì ta nói các ngươi quá mức nhân ra d ầ u ngoạ tiểu ca thực lực cũng không yếu các ngươi bằng cái gì cho rằng hạ kẽ nhất định thắng、Luki. dù miệng lấy đại đồng xương chỉ bằng hạ kẽ kiếm thuật mạnh hơn lao đại ngươi ben bé m ạ n càng là trực tiếp chỉ bằng hạ kẽ là đệ nhất thế giới đại kiếm hảo m u ố n t h ắ n g qua hắn khả năng rất thấp tóc đỏ đoàn những người khác là gật gật đầu hiển nhiên là đ ố i l ù kỳ. dù cùng ben bé m ạ n lời nói rất đồng ý mà tóc đỏ đành phải khóc không ra nước mắt xem ra tóc đỏ cảm thấy lần này mình thua thắng rồi lúc này một cánh tay ngọc nhỏ dài đem một đống bờ gì chồng chất tại sổ rổ thắng vòng tròn bên trong tóc đỏ bọn người xứng sờ ngầm đầu liền thấy một cái sẵn chỉ nữ hoa mặt mui chăn đấy tức dẫn đứng tại trước mắt hiển nhiên là bất mắt ta ra một trăm triệu bờ gì mua lão công ta thắng lão công ta dầu n g o a sổ d ồ nhất định sẽ thắng giấc mộng của hắn thế nhưng là trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hảo a không đợi tóc đỏ bọn hắn hoàn hồn nạ mỹ liền mang theo mũ dơm đoàn toàn viên đem một đống tiền trồng đến sổ d ồ thắng cái vòng kia bên trên nạ mỹ chống n ạ n h nói ra nơi này là một tỷ bờ gì, chúng ta mua sổ d ồ thắng tóc đỏ sas một bồi một tỷ lệ đặt cược tăng thêm tạ s ỉ ghi ra một trăm triệu chờ một lúc ngươi nhưng là muốn bồi một một tỷ ngươi liền đợi đến ăn đất ta vì ở một bên cười nói hì chúng ta tin tưởng sổ dỗ nhất định sẽ thắng tóc đỏ bờ môi cũng lộ ra đường cong thật sao như vậy chúng ta rửa mắt mà đợi hạ kẽ cũng không phải dễ dàng như vậy chiến thắng mũ rơm nhóm sẽ mua sổ rỗ thắng cái này cũng không vượt quá tóc đỏ dự kiến bởi vì tin tưởng đồng bạn thực lực là chuyện đương nhiên nhưng tóc đỏ đối hạ kẽ thực lực thế nhưng là mười phần hiểu rõ hắn cũng không cho rằng hạ kẽ thất bại dù là sổ rỗ rất ưu tú nhưng ra biển cũng b ấ t quá hơn một năm thời gian ngay cả học được hạ kỳ thời gian đều rất ngắn làm sao có thể đánh bại hạ kẽ đâu tất cả mọi người một lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía sắt đảo cả đám đều trở nên khẩn trương lên Sô hai người hạ ngươi tới ta đi không ngừng xử suất cao siêu kiếm thuật tình hình chiến đấu mười phần kịch liệt người quan chiến đều là cơn giả tự nhiên cũng nhìn ra là tình huống như thế nào số rồ trên cơ bản mỗi lần đều có đặc biệt chiêu thức mà hạc ed lại trên n h n g cơ bản chỉ là bình ảnh nhưng mà hạc ed lại vững vàng áp chế số rồ thực lực mạnh có thể thấy được l n m đốm s a n c h i to ra gazi s a n c h i z e n g o cú ốm nizizi s a n c h i op sân rèn xe cài sô d ầ không ngừng xuất chiêu đối hạ kẹt c u ầ n bạo công kích nhưng mà hạ kẹt vẫn như cũ chỉ là bình n a mỗi lần chỉ là dựng thẳng đao hành đao l ư ỡ i lê liền có thể tùy tiện phá giải sô d ầ chiêu thức đồng thời trái lại áp chế sô d ầ sô d ầ chỉ cảm thấy mười phần du quất phản phất có lực cũng không sử dụng ra được bất quá sô d ầ cũng cảm thấy hạ kẹt cũng không có chỗ giữ lại so với đông hải lúc hành hạ người mới lúc này hạ kẽ cũng không thể không xử x u ấ t toàn lực cường đối cái này đủ để chứng minh sổ d ổ trưởng thành l à cỡ nào cấp tốc nhưng sổ d ổ vẫn chưa đủ hắn muốn thắng qua hạ kẽ hắn muốn trở thành đệ nhất thế giới mắt thấy hạ kẽ một chiêu bình A dùng hết sổ d ổ đem ổ tổ cùng cổ gạ dạ x ì giao nhau hạ ủ sổ cụ hạ kỳ cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ đồng thời c u ố n quanh ở s o n g đào phía trên đột nhiên đánh ra một đạo thập tự c trầm kích Nhi to dẹp, bất quá thập tự chạm kích lại đem hạc ed màu đen chạm kích c h ấ m b ỡ mặc dù uy lực suy yếu không ít nhưng vẫn như cũ tiếp tục chém về phía hạ k ậ y ed hạc ed bất đắc dĩ chỉ có thể dùng hắc đao iazu ngăn tại trước người sau đó cả người lẫn đao bị thập tự chạm kích chém bay tóc đỏ đều nhìn sửng sốt u đây là thuyền trưởng cảm hiệu sa j i không đúng rất giống nhưng lại không giống cắt lại có chút r ở khóc r ở cười s ô rộ ra hỏa này vậy mà có thể linh hoạt như vậy s ử suất chiêu kiếm của ta còn đánh hạc ed một trở tay không kịp thập tự cảm hiệu xạ gì thế nhưng là các căn cứ d ô d i kiếm thuật khai thác chiêu thức uy lực so cảm hiệu xạ gì cao một tầng ngay cả c á i đồ thấy đều sẽ sợ không nghĩ tới sổ d ỗ vậy mà học xong cái này kiếm đạo thiên phú thật khiến cho người ta hâm mộ a với lại đây cũng không phải là sổ d ỗ lần thứ nhất xử x u ấ t thập tự cảm hiệu xạ gì. sổ d ỗ làm tốt lắm cứ như vậy đem hạ k ẹ t đánh ngã a sổ d ỗ cố lên mũ d ơ m nhóm hưng phấn h ò hét trợ uy phản phất thực đã nhìn thấy sổ d ỗ đem hạ k ẹ n đánh ngã trên mặt đất hình tượng hạ kẽn bay rớt ra ngoài không xa liền ngừng lại xoa xoa khỏe miệng màu tươi khỏe môi độ c o n g lại là ép không đi xuống loại này đã lâu cảm giác hắn thực đã đợi quá lâu lúc này mới đối lúc này mới đáng giá hắn xử suất toàn ca dâu ngoa sô dô người đích thật có thể làm đối thủ của ta tiếp nhận ta cũng sẽ không lưu thủ nếu như chết cũng đừng trách ta nói xong hdau ia dê u đột nhiên hướng về phía trước một trạm to lớn vô cùng màu đen trạm kích phảng phất muốn đem c h ọ n cái thiên không xé mở sô dô sắc mặt đại biến có lòng muốn né tránh nhưng nghĩ tới giấc mộng của mình cắn răng đứng ở nơi đó không n ú c ních đồng thời cả người cũng thay đổi trở thành ba đầu sáu tay chín trôi đao vận sức chở phát động quy khí kỳ u to d ạ c h dành... hựa ạt dạ các hựu sa gì. x o á t x o á t x o á t chín đạo màu đen chạm kích bay ra c ù n g to lớn chạm kích tại giữa không n ầ m vàng và chạm giang g i á c lôi tiếng đ i ế c h a y như góc màu đỏ t h â m kia c h ớ c bắt đầu tàn phá b ờ bãi thư không phản g phất đều chấn động bắt đầu xô rô dưới chân sáp phong đại địa cũng bắt đầu giản nước sáp đảo bên ngoài tân phong quét sạch khiến cho mặt biển r u n g chuyển bất an biển động không ngừng hình thành có thể so với tận thế nắt một đạo chạm kích vỡ nát nắt lại một đạo chạm kích vỡ nát toái, toái, toái. Toái, toái, toái, toái, 9 đạo ba đầu sáu tay sổ rỗ hạ kỳ quỷ khí toàn bộ triển khai điên cùng cùng to lớn c h ạ m kích đụng vào nhau một tiếng ầm vang to lớn mới kích rốt cục nổ nát vụn bất quá sổ rỗ bộ dáng cũng mười phần thê thảm toàn thân đấm máu đều không đủ lấy hình dung với lại vì đối kháng cái này một đạo cự đại trạm kích số dỗ liên tục xử x u ấ t kỳ ủ tỏ dịch vắng nghĩa tiêu hao có thể nói là cực lớn trái lại hạ k t -E, hạ kẽ -E, tựa t hồ cũng không phải hoàn toàn không có tiêu hao chỉ thấy hạ k t -E、khí tức cũng biến thành thô trọng không ít hiện nhiên vừa mới chạm kích hao phí rất nhiều lực lượng nhưng so sánh với sổ dỗ vẫn là có ưu thế vẫn chưa xong đâu ta chỉ là bị thương ngoài ra không có khả năng nga xuống chúng ta tiếp tục sổ dỗ mạnh miệng nhưng một mực s u n g làm ngạnh h ắ n hắn cho dù là trọng thương cũng sẽ chống đỡ có chiến đấu là tuyệt không cho phép nga xuống hắn liền tuyệt đối sẽ không n ư ợ c lại Tốt. hạc đào ia ru cực nhanh trước mắt đã đến sổ rỗ cổ đây là chạy giết chết sổ rỗ tới hạc e hoàn toàn không có nương tay khả năng bởi vì lưu thủ là đối sổ d ỗ lớn nhất vũ nhục sổ d ỗ cũng rõ ràng ô n quyết tâm quyết tử tới một trận chiến này là ngươi chết ta sống ai cũng không có nương tay không gian sổ d ỗ dưới chân bất động lại là l i ề u mạng toàn lực v ư ớ nghiêng n đầu và đổ ý chỉ mòn gì giữ lấy hạc đào ia ru bất quá nhìn thấy sổ rỗ vẻ mặt thống khổ khó có thể tưởng tượng là tiếp nhận bao lớn thống khổ nếu như không phải g i n g lợi tốt đoan chừng đều bị mẻ rơi đẩy miệm răng đi mà thừa dịp ngăn lại hạc e công kích số dỗ song đao hướng về phía trước n h n h đ â m hạc s bất đắc dĩ đành phải thu đao triệt thoái phía sau nhưng mà số dỗ lại thừa cơ hướng về phía trước đem hết toàn lực chuyển vận cùng bạo công kích đánh cho hạc s không ngừng lùi lại đương nhiên l ù i lại cũng không có nghĩa là thua bởi vì hạc s lùi lại hiển nhiên m ộ ư ơ i phần ổn thỏa không bao lâu số dỗ chuyển vận xuất hiện ngưng trệ hạc s thừa cơ phản công trái lại làm cho làm long lùi lại hai người ngươi tới ta đi liều không chỉ là tốc độ cùng lực lượng càng nhiều còn có sức chịu đựng số dỗ mặc dù tuổi trẻ nhưng trưởng thành thế nhưng là cực nhanh không chỉ có cực kỳ cường đại lao sư dạy bảo còn tham gia rất nhiều lần cường độ cao chiến đấu thực lực mười phần vững chắc dù là bây giờ đối đầu hạ k ẹ t còn có chút chiến lệnh nhưng chỉ cần sức chịu đựng đầy đủ vẫn như cũ có thể đánh tới mà một khi tại trong chiến đấu thực hiện đột phá có lẽ thật sự có thể chiến thắng hạ k ẹ thời t gian từng giây từng phút trôi qua người quan chiến thậm chí cũng bắt đầu ăn cơm đi mặt trời cũng bắt đầu xuống núi nhưng chiến đấu vẫn như cũ không có kết thúc cũng may ngọn đến rừng còn thừa lại mấy cây ngọn đến vẫn sáng không phải ban đêm căn bản thấy không rõ hai người rõ ràng triển khai rằng có chiến liền xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng n ũ dơm đoàn đồng bạn đều lo lắng nhìn xem lại bởi vì là quyết đấu mà không thể hỗ trợ trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải lo lắng nhất vẫn là tạ sĩ ghi nàng thật vất vả có chợ phu nếu như sổ d ồ thật trong trận chiến này chết rồi cái kia nàng chẳng phải là trở thành quả phụ quả không quả phụ kỳ thật không trọng yếu trọng yếu là để ý người tử vong như thế đã kích thế nhưng là cực lớn nhưng mà cho dù sổ d ồ ở vào yếu thế tạ sĩ ghi cùng đồng bạn cũng vẫn như c ũ lựa chọn tín h i ệ u đối sổ d ồ thực lực tín h i ệ u chương bảy trăm bảy mươi bảy s a ta nghĩ thoáng tiệc rượu a chương bảy trăm bảy mươi bảy a ta nghĩ thoáng tiệc rượu a thực lực tương đương hai người thật muốn phân ra thắng bại lúc thời gian hao phí thế nhưng là không ngắn lúc trước gã kẹn đủ cùng ạo kỳ dị quyết đấu thế nhưng là bỏ ra mười ngày mười đêm mới có kết quả bây giờ sổ rổ cùng hạ kẹn đệ nhất thế giới đại kiếm hào chi tranh không có khả năng tùy tiện kết thúc đương nhiên cái này cũng đại biểu cho sổ rổ đã có được đối kháng hạ kẹn thực lực ba ngày c h ư ớ c mắt l i ề n q u a hai người vẫn như cũ đang kiên trì ai cũng không chịu nhượng bộ với lại dù là tiêu hao rất nhiều nhưng chuyển vận lực lượng vẫn như cũ không thấy có rõ ràng giảm bớt hai người tựa như động cơ vĩnh cựu đ ồ n dạng phảng phất không biết mệt mỏi nếu như đổi thanh phí đoán chừng đã sớm chết đói vây chết lúc này lưu phi vừa ăn thịt khô một bên náp nhìn quyết đấu cơ h ộ i đều muốn ngủ mất đánh như thế nào lâu như vậy a xô dầu cũng quá không tác dụng hẳn là trực tiếp một đao đem hạ kẽ ném lăn dạng này khiêu chiến tiến độ cũng sẽ t ă n g tốc chúng ta liền có thể rất nhanh mở tiệc rượu lưu phi cái nào lấy miệng bất mặt nói ha ha ha ha lưu phi ngươi cho rằng hạ kẽ dễ đối phó a cho dù là ta muốn đánh bại hạ kẽ cũng rất khó khăn tóc đỏ cười to ta coi là có thể rất nhanh liền xong sau đó thật vui vẻ mở yến hội có thể hay không khiêu chiến hoặc là phía chúng ta mở tiệc rượu một bên khiêu chiến ta nghĩ thoán tiệc rượu a khó mà làm được sự tình sao có thể tùy tiện đổi đâu thế nhưng là dạng này rất n h ả m chán a l u f f y nếu như ngươi thật rất n h ả m chán vậy liền đem ngươi mạo hiểm kinh lịch cùng ta nói một chút đi ta thế nhưng là đối với các ngươi băng hải tặc mũ r ơ m rất ngạc nhiên a vậy thì tốt quá l u f f y lập tức tới hào hứng hưng phấn hướng tóc đỏ nói lên mình mạo hiểm lịch trình từ đông hải xuất phát đến tiến vào g ờ răng lại nạ lại đến tiến vào thế giới mới mặc dù l u phi tự thuật có chút hỗn loạn có sự tình căn bản nói không rõ ràng nhưng tóc đỏ lại tựa h ồ như nghe rõ tóc đỏ tự nhiên cũng không keo kiệt chủ động nói lên băng hải tặc tóc đỏ mạo hiểm c ố sự nghe được vì hai mắt tỏa ánh sáng đúng sass ngươi có phải hay không đem màu đỏ khối lập phương t ả n g đá ẩn nấp rồi ta nhưng là muốn đi dạp kẹo ngươi đem đồ vật giấu đi sao được tranh thủ thời gian cho ta đi vì đột nhiên nói ra màu đỏ khối lập phương t ả n g đá a ngươi nói màu đỏ lịch sử chính văn a tóc đỏ tiếu dung lại đột nhiên ý vị thâm trường ta hoàn toàn chính xác biết cuối cùng một khối màu đỏ lịch sử chính văn ở đâu nhưng ta lại không nói cho ngươi đảm nói cho ta biết có quan hệ gì mà s a s ngươi không khỏi quá keo kiệt này làm sao có thể xem như ta hẹp hòi đâu đây chính là đi hướng dạ v trọng yếu b ả n chỉ đường thứ nhất ngươi nói cho ta liền cho ta chẳng phải là thật mất mặt ngươi hoặc là mình đi tìm hoặc là đánh bại ta nói cách khác chỉ cần ta đánh bại sas sas liền sẽ nói cho ta biết chính văn ở đâu đó là đương nhiên ngươi có thể đánh bại ta chứng minh tự ngươi trải qua có được trở thành v u a hải tặc tư cách ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết màu đỏ lịch sử chính văn ở nơi nào bất quán phi ngươi cho rằng ta dễ dàng như vậy bị đánh bại sao đó là đương nhiên ta thế nhưng là rất mạnh nhìn thấy phi như vậy tự tin tóc đỏ đầu tiên là s ư ớ n g sốt đường này sau đó t i ê u dung làm sao cũng ngăn không được năm đó tiểu nam hài trưởng thành a không chỉ có là trên thực lực trưởng thành ngay cả tự tin và khí phách thượng đô hoàn thành thuế biến dạng này tiểu nam hải đích thật có thể đi kế thừa lao thuyền trưởng ý chí đã như vậy đến đánh bại ta đi đánh bại ta sau đó đi trở thành vua hải tặc tóc đỏ trong lòng yên lặng nói xong nhưng cũng không nói ra miệng hắn đối phì tràn đầy kỳ vọng c á p tự nhiên nghe được phỉ cùng tóc đỏ đối thoại nguyên bản còn muốn hỏi thế nào bạn chỉ đường lịch sử chính văn tung tích không nghĩ tới phỉ tại chỗ liền hỏi mặc dù tóc đỏ cấp ra điều kiện nhưng c ặ t tin tưởng phí có thể đánh bại tóc đỏ bây giờ phí bạo nện cái đồ cũng là không có vấn đề đối phó tóc đỏ tự nhiên cũng không nói chơi cho nên màu đỏ lịch sử chính văn tất nhiên tới tay căn bản không cần lo lắng cái gì thế là c ặ t yên tâm thoải mái đùa với nhỏ cạ r ồ n đối với băng hải tặc sự tình c ặ t hiện tại rất ít t h ư ơ n tâm trên cơ bản chỉ lo vợ con bây giờ mũ dơm đoàn cũng không cần c ặ t quan tâm mọi người đã hoàn toàn trưởng thành còn có d é t giữ cửa hại hết thệ cũng sẽ không có vấn đề cho nên chỉ cần toàn thân tâm đặt ở trên người vợ con hắn liền tốt hai tử cũng mới không đến nửa tháng nhất định phải tinh lòng chiều cố tại số dầu cùng hạc k t quyết chiến trong lúc đó vẫn phải không định kỳ cho hài tử cho bú cặp vì thế chuyên môn tại phụ cận dựng cái nhà gỗ nhỏ cho bú thời điểm liền mang dô bin đi trong nhà gỗ nhỏ cũng không thể khiến người khác nhìn mặc dù văn t ỷ hệ sở thế giới tương đối mở ra nhưng cặp kiên quyết ngăn chặn loại này mở ra xuất hiện tại lao bà của mình trên thân lúc này số dầu cùng hạc k t chuyển v ậ n rõ ràng có chỗ hạ xuống lực lượng của hai người giảm bớt rất nhiều tốc độ cũng chậm không ít với lại trên thân hai người vết thương chấm chất sắp đảo càng là tàn phá không chịu nổi lúc nào cũng có thể đắm chịm quyết chiến cũng tiến nhập thời khắc mấu chốt hạ k ẹ t đến cùng là làm nhiều năm như vậy đệ nhất thế giới không chỉ có thực lực cường đại kinh nghiệm chiến đấu so với sổ d ầ còn muốn phong phú quá nhiều mắt thấy sổ d ầ khí nhược đột nhiên một cái đề khí lực lượng đột nhiên tăng lên một m ả n g lớn một đao liền đem sổ d ầ chém bay sổ d ầ tựa hồ cũng liệu đến hạ k ẹ t lại đột nhiên làm loạn âm thầm phòng một tay tại hạ k ẹ t xuất chiêu trong n á y mắt kẻ bùn sổ cụ lại thực đã sớm bắt được hạ k ẹ t động tác và sổ sổ cụ toàn bộ phòng ngự tại một cái điểm bên trên thành công đem hạ kẽ làm loạn ngăn lại chỉ thấy sổ d ầ một cái xoay người rơi xuống đất một chiêu nỉ tỏ rạch hữ không báo thương đem chính mình đạn hướng hạ kẽ tốc độ nhanh đến kinh người cựu sơn b ắ t hải làm một thế giới tụ làm giới thì thành tiểu thiên thế giới giới này thứ ba không ta không ngừng người sản chi ổn đại ba n g à n sân d ẹ n xe cái theo sổ d ộ v ị n h sướng trong cơ thể tất cả bật sổ sổ cụ hạ kỳ toàn bộ tuân hướng ba thanh kiếm ba thanh kiếm hoàn toàn đen kịt đồng thời mơ hồ trong đó có thể cảm giác được hạ ủ sổ cụ hạ kỳ cũng đi theo quấn quanh ở trên lơi ư lao đây tuyệt đối là sổ d ộ đem hết toàn lực một kích chính hợp ý ta một chiêu phân thắng thua hạ kẽ không sợ hãi chút nào đồng d ạ n g đem toàn bộ bật sổ sổ cụ cùng hạ ụ sổ cụ quấn quanh ở trên đ a o hướng về sổ dâu ngang nhiên c h é m tới giang giác trên đảo buộc phát một trận kinh lôi thế giới tại thời khắc này phảng phất đều biến thành màu trắng đen kinh khủng sóng sung kích lập tức đem chọn tòa đảo tiêu chấn trở thành m ả n h vỡ biển động điên cuồn g cuộn cuộn không khí cùng mây đen đều bởi vậy tạo thành vòng xoáy vùng biển này khí tượng đều bởi vậy cải biến hồ hai người toàn lực rằng co thế giới đang run dày tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem một màn này nhìn xem thiên không phảng phất tại sụp đổ nắt hai người va chạm vị trí đột nhiên nổ tung bạo tạc đ hks cùng s ô rô lúc này đều là máu me đồng địa mặc dù vẫn như cũ nắm thật chặt trôi đao nhưng lại hoàn toàn là một bộ vô lực bộ dáng bất lực hướng về mặt biển t ắ m xuống thang thông thang thông hai người đồng thời rơi biển sau đó bị biển động bao phủ chương 778. t r sộp đi ra cùng ta quyết đấu a chương 778. t r sộp đi ra cùng ta quyết đấu a s ô rộ hks mũ rơm đoàn cùng tóc đỏ đoàn tất cả giật mình sau đó biết bơi người hết thể nhảy xuống biển dự định cứu người chỉ bất quá biển động quá lớn không ít người ngược lại bị sóng gió cuốn vào không chỉ có không có cứu được người mình ngược lại biến thành cần cứu người trong lúc nhất thời loạn thành một b ầ y cuối cùng vẫn là gì bệ đem h ạ kẹt cùng s ô dồ đánh tới trên mờ về phần những người khác thì là bị mò mủ từng cái đỉnh trở về cuối cùng là bảo vệ tính mệnh không đợi ai mở miệng s ô dồ lập tức liền ho ra một miệng lớn nước biển không hề nghi ngờ cái này miệng nước biển là huyết hồng sắt rất hiển nhiên s ô dồ bị thương rất nặng bình thế hỏa không phân thắng b ạ i sao s ô dồ nỉ h non một tiếng không là ngươi thắng hạc ed thanh âm cũng vang lên là ngươi trước tỉnh nói rõ ta bị thương so ngươi nặng với lại ngươi còn trẻ ta tại ngươi lớn như vậy thời điểm vẫn chỉ là người mới một cái tại cái tuổi này đạt đến nước này ngươi không hề nghi ngờ là đệ nhất thế giới xô dỗ lại bất đắc dĩ cười cười ngươi nói chuyện như vậy liên tục nơi nào có nửa điểm trọng thương b ộ dáng chính mình không phải cũng đồng dạng ta cái thế giới này thứ nhất thừa nhận ngươi thắng ngươi không phục sao ha ha đã như vậy đệ nhất thế giới đại kiếm hảo chi vị ta vui lòng nhận xô dỗ nhất môi lộ r a t i ế u dung sau đó đem hết toàn lực đem hóa đồ ý chỉ mòn dị dơ lên thanh âm khàn giọng hô cụ ị nạ ta làm được ngươi thấy được sao ước định của chúng ta đạt thành sau đó nước mắt vậy mà ảo ảo chạy ra tạ sĩ ghì đến trước mặt nhẹ nhàng ôm lấy sổ d ô đầu làm lấy im ắng an ủi có tờ lọ cùng hổng g ô lập tức chạy đến cho hai người trị liệu nhìn thấy dạng này thương thế nghiêm trọng đều là nhịn không được nhớ mày cũng may ba người đều là y thuật cao siêu rất nhanh liền đem hai cái thương binh máu ngừng thương thế cũng ổn định lại hạ kẹt còn mở miệng yếu ớt c ụ y na đây là cùng ngươi ước định kiếm sĩ danh tự s ô dô nhẹ nhàng gật đầu là ta cùng nàng lúc nhỏ hẹn xong tương lai trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hảo người nhất định phải là ta cùng nàng bên trong một cái chỉ bất quá nàng thực đã ta gánh vác lấy ta cùng giấc mộng của nàng ra biển bây giờ mộng tưởng cuối cùng đã thành dạng này a bất quá ngươi ngồi lên vị trí này cũng bất ổn đâu dù sao ngươi không thể giết chết ta ta lúc nào cũng có thể sẽ trở về đoạn vị trí tùy thời hoan n ê n ta lần sau làm theo đánh bại ngươi a n g ư ơ i trẻ tuổi liền là cũng a coi là may mắn thắng một lần liền có thể vô hạn thắng ta cho ngươi biết ta áp đáy hỏng tuyệt chiêu còn không có xuất r a lần sau đệ nhất thế giới lại muốn tiếp lần đội chủ a vậy ta còn có ép đáy biển tuyệt chiêu ta ép lòng đất nghe được hai người đấu võ mồm những người khác là nhịn không được cười ha hả ngược lại là không nghĩ tới luôn luôn cao lệnh h ạ k e t lại còn có một mặt đáng yêu như vậy cái này nên không phải h ạ k e t lần thứ nhất cùng người khác đấu võ mồm a ngôn ngữ vậy mà cùng ánh mắt đồng dạng sắp bén bất quá đã h ạ k e t chính miệng thừa nhận thất bại như vậy trận đ ầ u tự nhiên là băng hải tặc mũ dơm chiến thắng kỳ hì sas thật sự là xin lỗi trận đầu là ta băng hải tặc mũ dơm cầm xuống vì dương dương đắc ý q u a n h tay tóc đỏ thuyền trưởng hết thể một phẩy một tỷ làm phiên ngươi đem tiền lấy ra n a b b thì không chút do dự đưa tay tóc đỏ lập tức sắc mặt như đáy nổi nguyên bản kiếm b u ồ n không lô bắt đầu phiên giao dịch không nghĩ tới hạc g i a hỏa này vậy mà thua thật đúng là vội vàng không kịp chuẩn bị a lần này t h ẳ m rồi một phẩy một tỷ bờ gì trực tiếp không có mỹ h ạ c ngươi sao có thể thua đâu chúng ta thế nhưng l à ở trên thân thể ngươi đặt cửa a tóc đỏ nhịn không được phàn nàn cùng ta có liên c u a n gì ta cho tới bây giờ chưa nói qua ta nhất định thắng là các ngươi tự tiện tin tưởng với lại bắt đầu phiên giao dịch cũng là chính các ngươi mở nhân gia mũ d ơ đoàn liền biết mua giết dầu nào thắng là chính các ngươi không may mà thôi hạc s mới sẽ không nhận dưới chuyện này Tóc vẽ mạn g đột nhiên bổ một đau đúng vậy a đúng vậy a thuyền trưởng ngươi về sau trở lấy ăn đất đi chúng ta uống rượu sẽ không cho ngươi thanh toán ha ha ha ha thuyền viên đoàn cũng nhao nhao chạm tràng bẹn bẹn một các ngươi không có nghĩa khí a loại thời điểm này không phải hẳn là đồng cam cộng khổ sao đó là thuyền trưởng chính minh tạo chúng ta cũng sẽ không mua cho ngươi đơn băng hải tặc tóc đỏ ồn ào thuyền viên đoàn tất cả đều ha ha cười to thân là thuyền trưởng tóc đỏ lại mặt đen lên quất truyền bá lấy khoe miệng phong cách vẽ hết sức kỳ lạ cảm giác tóc đỏ đoàn bầu không khí cùng chúng ta rất giống a rét đột nhiên tới một câu không rét lao sư ngươi nói ngược phải nói là chúng ta cùng bọn hắn rất giống bởi vì luffy là học được bọn hắn cắt lại lắc đầu bật cười chính như cắt nói luffy từ nhỏ đã bị băng hải tặc tóc đỏ ảnh hưởng tới mũ dơm đoàn bầu không khí cũng cùng tóc đỏ đoàn không sai biệt lắm mà l u f f cố chấp tại m cố chấp tại nhà âm nhạc cũng là nguyên nhân này đương nhiên cái này cũng không có gì không tốt tất cả mọi người thật vui vẻ đây cũng chính là tự do biểu tượng dù sao cũng so những cái kia ưa thích tới giết đánh cướp hải tặc muốn thật tốt hơn nhiều khu khu kế tiếp là trận thứ hai tay bắn tỉa chi chiến tóc đỏ dứt khoát nói sang chuyện khác tiếp tục bị đồng bạn cười xuống d ư ớ i hãn thân là thuyền trưởng uy nghiêm liền càng thêm ít đến thương cảm mặc dù nguyên bản liền không có gì uy nghiêm nhưng dù là chỉ còn lại có một tia cũng hẳn là giữ g h n dạ xốp lập tức hướng về phía trước hai bước không sai đến trận thứ hai ở xốp đi ra cùng ta quyết đấu a ở sộp vô ý thức rụt cổ một cái nhưng cuối cùng vẫn là tại mọi người tín nhiệm dưới ánh mắt đi tới dạ sộp trước mặt chiến ý cũng bắt đầu từ trên thân phát ra đi ra dạ sộp hài lòng cười liền nên dặn g này sợ hãi rụt rè cũng không phải nam tử hán ở sộp ngẩng đầu đất ngực tới đi lá ba người muốn làm sao so đương nhiên là tay súng quyết đấu q u ý c ụ chúng ta lưng tựa lưng r i ê n g phần mình hướng về phía trước mười bước sau đó quay đầu ám sát đối phương đương nhiên tại đối phương không có ngã dưới trước đó còn có thể tiếp tục ám sát thẳng đến có một phương ngã xuống mới thôi đây là đây là muốn liều mạng đó là đương nhiên ở sộp người muốn ôm giết chết ta quyết tâm ta cũng muốn ôm giết chết người quyết tâm bằng không thì không phải là quyết đấu hiểu không hiểu ở sộp rất muốn nói không hiểu nhưng hắn là thật hiểu à đây chính là tay súng quyết đấu quy c ụ nhưng mà hai người là phụ tử lại muốn đánh cược tính mệnh đi quyết đấu không khỏi quá tuyệt tình ở sộp là hoàn toàn không hiểu rõ dạ sộp đang suy nghĩ gì nhưng là ở sộp lại không thể lùi bước hắn đánh vác lấy mọi người tín nhiệm cũng đánh vác dạ sộp khảo nghiệm hắn không thể lùi bước đó a muốn giết chết lao ba sao ta không thể làm như vậy nhưng ta lại nên như thế nào lấy được thắng lợi hiện chương bảy trăm bảy mươi chín Già sộp, chương i bảy trăm bảy mươi chín da sộp ngươi cũng chớ xem thường con của ngươi a. a rất nhanh mọi người nhường ra một khối đất trống trung ương đất trống da sộp cùng ở sộp hai cha con tựa lưng vào nhau một cái cầm súng bắn địa một cái cầm cự hình ná cao su mặc dù là tựa lưng vào nhau nhưng bầu không khí vẫn còn có chút giường cùng bắn kiếm người quan chiến đều yên lặng nhìn xem không có một người phát ra âm thanh mặc dù rất muốn vì bên mình người cố lên nhưng cái này dễ dàng để cho người ta phân tâm cho nên vẫn là yên tính một chút cho thỏa đáng như vậy chúng ta bắt đầu đi ở sộp hiện tại bắt đầu c á t bước một dạ sộp nói xong bước một bước về phía trước ở sộp cũng khẩn trương hướng về phía trước t r ê n chân bảo bất quá rất rõ ràng ở sộp tương đối khẩn trương chủ yếu vẫn là bởi vì đối thủ là mình lao ba nếu như đối thủ đội thành v ă n ô chu ở sộp lòng tin tuyệt đối tại đủ hai hai người lại tiến về phía trước một bước ba theo bước số gia tăng người quan chiến cũng c ũ nhịn g n không được nuốt một ngụm nước bọn bốn bước thứ tư ở sộp soạt một tiếng mở ra cánh cả người biến thân trở thành thiên cầu hình thái lấy trái ác quỷ hình thái ư chiến ở sộp tố chất thân thể có thể có được các phương diện tăng lên năm bước thứ năm hai cha con trên tay toát ra bật sổ sổ cụ năng lượng trong nháy mắt q u ố n quanh ở vũ khí bên trên ngay cả bật sổ sổ cụ đều đã vận dụng xem ra thật đúng là m u ố n liều mạng đây thật là để cho người ta khẩn trương a sáu hai người kẹ b ù n sổ cụ hạ kỳ toàn bộ triển khai bảy hai người đồng thời nắm chặt vũ khí đạn súng bắn t i a lên đạn cự hình ná cao su viên đạn cũng nhét vào hoàn tất tám chín m t ư ơ i theo bước thứ m ộ ư ơ i rơi xuống hai người nhanh chóng q u a n người trong nháy mắt đều theo chuẩn đối phương chỉ nghe nát một tiếng súng ngắm dẫn đầu vang lên một viên đạn lấy siêu việt người bình thường mắt thường tốc độ bắn về phía ở sộp với lại thẳng đến ở sộp mi tâm xem ra giả sộp vẫn là kinh nghiệm phong phú hơn một chút trực tiếp chiếm được tiên cơ với lại người quan chiến thấy được rõ ràng đạn phía trên bật sổ sổ cụ không nên quá rõ ràng r a hỏa này là thật chạy giết chết ở sộp tâm thái nổ súng a nhưng mà ở sộp thật lạc hậu sao tiếng súng vang lên một k h ắ c này ở sộp nhưng lại chưa trước tiên đ ộ n g thủ mà là kẽ bùn sổ cụ khóa chặt cái gì sau đó bung lỏng ra căng cứng ná cao su ra gân một viên, viên đạn nhanh chóng bắn ra tất sát hòa điều tinh chỉ thấy viên đạn đón gió bay dài trực tiếp biến thành một cái to lớn hỏa đ i ể u đúng là trong nháy mắt đem phóng tới đạn nuốt hết dù là đạn k i ê u bên trên quấn quanh lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ nhưng hỏa đ i ể u tinh bên trên lại làm sao không có bật sổ sổ cụ hiện đạn bị nuốt mà hỏa đ i ể u tinh n h ư n g như cũ hướng về phía trước thẳng đến dạ sộp mà đi dạ sộp thấy t h ế biến sắc lập tức hướng bên cạnh lằn một vòng hơn nữa còn thừa cơ cho súng ngắm lên đạn chuyển tay lại làm ộ t thương nhưng mà ở sộp lại đứng tại chỗ không núp đ í c h trong tay ná cao su thật nhanh đánh ra ba cái viên đạn tất sát thuốc nổ tinh. Tất, sát. Kích sói cỏ. tất sát ngày dương hoa nhưng gặp thuốc nổ tinh tướng đạn đánh rơi nhảy giường hoa viên đạn thì là đánh vào dạ sộp dưới chân lập tức mọc ra một cái cùng loại nhảy nhảy giường thực vật trực tiếp đem dạ sộp bắn đến không trung mà thứ ba phát viên đạn thì là đón gió lớn lên biến thành một đầu cái mũi đỏ cự hình sói thẳng đến dạ sộp mà đi ha ha ha ha không hổ là nhi t ử ta cái này tay bắn tịa đoạn thật là khiến người ta hoa mắt ta nhưng là thân là tay bắn tịa không nên làm loại này hoa văn chỉ cần một viên đạn có thể đánh chúng địch nhân liền có thể dạ sộp c ư ờ trực tiếp trên không trung lại mở một tường đạn mệnh trung cự hình sói cái mũi đỏ một giây sau cự hình sói tại chỗ nổ tung cái này cũng tiêu chí l ấ y ở sộp một loạt thủ đoạn trực tiếp thất bại người quan chiến cũng thấy say sương ngân lành vốn cho là trận này rất nhanh sẽ kết thúc không nghĩ tới lại còn có thể đánh đến đặc sắc như vậy bất quá tóc đỏ bọn hắn nhìn thấy dạ sộp cười đến đắc ý như vậy nhìn không được nhữ n g mày nguyên bản tóc đỏ còn nghĩ đến lại mở một bàn đem trước đó thua trận bờ gì kiếm về nhưng ngấm lại thôi được rồi lúc đầu cho rằng sẽ không thua h ạ kẹt đều thua như vậy dạ sộp bại bởi con của mình tựa hồ cũng không ngoài ý muốn với lại nhìn thấy bây giờ dạ sộp dương dương đắc ý tóc đỏ mười phần may mắn mình không có bắt đầu phiên giao dịch không phải tuyệt đối thua đến khi quần dạ sộp h a dạ sộp ngươi cũng chớ xem thường con của ngươi a hắn nhưng là hệ mịt thì cản thiên cầu hình thái trái ác quỷ năng lực giả thiên cầu năng lực hiện tại đều còn không có dùng tới với lại ngươi không có phát hiện con của ngươi thực đã không thấy sao tóc đỏ i ĩ u la hét sắc mặt không dễ nhìn lắm dạ sộp hoàn toàn chính xác có thực lực nhưng dễ dàng t i ê u ngạo cho là mình ngắm bắn thực lực cử thế vô song nhưng lại không biết thanh x u ấ t vu lam mà thắng lam con của hắn cũng là ngắm bắn cao thủ a ân người đâu dạ sộp cũng rất nhanh kịp phản ứng xem ra vừa rồi hắn giải quyết cử hình xói lúc ở sộp thừa cơ chạy với lại tốc độ nhanh đến để cho người ta phản ứng không、kịp. tay bắn tỉa ưu thế lớn nhất liền là ẩn thân đối phương tại tối người ở ngoài sáng như vậy nguy hiểm nhất liền là người a cái này trong nháy mắt da sộp đắc ý tại chỗ biến mất thay vào đó là lông tơ đ ứ n g đấy sau đó nương tựa theo bản năng cưỡng ép vặn vẹo thân thể cũng là tại hắn vặn vẹo thân thể trong nháy mắt một cây lông vũ cấp tốc từ bên hông hắn sắt qua vê anh lông vũ trực tiếp trên mặt đất nổ tung lập tức nổ ra một cái hố to da sộp túi đầu nhìn thoáng qua hố to cái chán cùng phía sau tất cả đều là mồ hôi lạnh ở sộp thật đúng là không lưu tình à nếu như không phải vừa rồi tránh được kíp lúc bị cái kia lông vũ đánh tr đoán chừng cả người đều biến thành vụn thịt đi ra hòa này vậy mà thật không sợ đem mình lão ba giết đi à Ra sộp lập tức n cầm đầu chỉ thấy mặt đỏ múi dài s o n g cánh đen ở sộp chiếm cứ trên cao trong tay tựa hồ nắm nuốt một trường phong cùng một cái tay khác lại lần nữa rút ra một cây l n g vũ vũ tiễn là ở sộp công kích mạnh nhất bởi vì thiên cầu có điều khiển phong lực lượng bằng vào phong bắn r a cứng rắn l n g vũ lại quấn lên bật sổ sổ cù hạ kỳ nhẹ nhàng là có thể đem vài tòa phòng ở cho xem bằng ở sộp cũng là hạ quyết tâm thật lớn mới xử xuất một chiêu này mặc dù hắn không nghĩ giết mình lão ba nhưng quyết đấu quy tắc là như thế này hắn cũng chỉ có thể đem hết toàn lực đi đánh bại cha hắn về phần hắn lao ba có thể hay không chết ở sộp kỳ thật hy vọng nhìn tại lao ba cường đại còn có tóc đỏ lưu phi cắt cùng rét xuất thủ tối thiểu nhất ở sộp không tin tưởng tóc đỏ sẽ nhìn xem dạ sộp chết cho nên do dự cái rắm trực tiếp đem mình lao ba đánh cho đến chết là được rồi vũ tiễn ở sộp trên không lại là một phát dạ sộp biến sắc cũng tranh thủ thời gian mở ra một tường đạn vẫn thật là thành công đánh vào vũ tiễn mũi nhọn có thể thấy được dạ sộp n ắ m bắn thực lực là cường h ã n cỡ nào trong lúc vội vàng vậy mà cũng có thể đánh chuẩn như vậy nhưng mà đạn uy lực hiển nhiên kém vũ tiễn rất nhiều trực tiếp liền bị vũ tiễn bắn bay mà vũ tiễn tiếp tục hướng xuống da sộp bất đắc dĩ chỉ có thể ở trên mặt đất ngay cả l ă n tầm vài vòng vũ tiễn ở bên cạnh hắn vài mét vị trí lại lần nữa nổ ra một cái h ô to thật đúng là tránh được kýt lúc không phải thật sẽ chết người a chương bảy trăm tám mươi lao ba ngươi đến tột u cùng là làm sao làm được chương bảy trăm tám mươi lao ba ngươi đến tột u cùng là làm sao làm được chiến đấu kế tiếp đã hoàn toàn vượt ra khỏi tay bắn tỉa phạm vi chỉ thấy ở sộp chiếm cư trên cao không ngừng phát xạ vũ tiễn phản phất đạn pháo đồng dạng tại mặt đất không ngừng nổ tung mà dạ sộp chỉ có thể nhanh chóng né tránh cực kỳ giống tranh né không tập dân chạy nạn người quan chiến đều là hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì tóc đỏ thậm chí muốn đậu đen rau muống vì các người cái kia không phải tay bắn tỉa à rõ ràng liền là máy bay ném bom nhưng là ai cũng không thể chất vấn cái gì bởi vì ở sộp liền là mũ rơm đoàn tay bắn tỉa với lại hiện tại là dùng cung tiễn chỉ bất quá cung tiễn lực lượng hơi lớn một chút mà thôi dạ sộp cũng không nhịn được muốn đậu đen r a muống nhưng ở sộp căn bản vốn không cho hắn đậu đen r a muống thời gian cũng may dạ sộp kinh nghiệm chiến đấu phong phú tránh né địch quân công kích cũng là ưu tú tay bắn t ỉ a m ô n bắt buộc cho nên dù là ở sộp pháo kích cực kỳ máy liệt dạ sộp vẫn như cũ có thể có đầu không làm né tránh đồng thời ngẫu nhiên còn có thể bắt được cơ hội thả hai phát chỉ bất quá đạn còn chưa tới ở sộp trước mặt ở sộp cánh màu đen liền vô ân phóng ngạnh sinh sinh đem đạn đ h ổ i rớt vì vì chuyện này cũng quá bất hợp lý dạ sộp đơn giản im lặng ở sộp bằng vào năng lực phi hành chiếm cứ trên cao lại bằng vào ngự phong năng lực phòng ngự căn bản vốn không sợ bị thư cho nên có thể đủ không chút kiên kỵ đối mặt đất tiến hành pháo kích có thể nói chỉ cần lông vũ đủ nhiều liền có thể vành như vậy giả sộp muốn lấy được thắng lợi là căn bản không có khả năng không được bị nhi tử đánh bại cái gì mặc dù đáng ra kiêu ngạo nhưng cũng rất mất mặt sẽ đối với uy nghiêm của mình tạo thành ảnh hưởng mặt khác t r u y ề n trưởng khẳng định là hy vọng ta thắng cho nên tại sao có thể thua đâu Giả sộp khẽ cắn môi bắt đầu tự hỏi đối sách sau đó rất nhanh hắn thật dày bờ môi khơi gợi lên đường cong chỉ thấy hắn đột nhiên tăng nhanh tốc độ né tránh pháo kích hành động nhanh hơn rất nhiều đột nhiên liền nhiều hơn thả thương cơ hội sau đó không chút do dự bay thẳng đến không trung nổ súng mặc dù tiếng súng tại tiếng pháo dưới không rõ ràng nhưng rất hiển nhiên dạ sộp nổ súng tần suất càng ngày càng cao ở sộp không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là cấp tốc đem đánh tới đạn thổi rớt sau đó cũng tăng nhanh lanh tạc tốc độ hai cha con phảng phất tại so đấu tốc độ đồng d ạ n g càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh đang tại lúc này chỉ nghe điệp suy một tiếng tại súng pháo âm thanh bên trong lộ già không hợp nhau ở sộp s ư ơ n g sở đúng là ngừng lại pháo kích cảm thấy phía sau đâm nói con ngươi nhịn không được phóng đạn hắn vậy mà trúng đạn với lại trong lúc vô tình phía sau trúng đạn làm sao lại tại sao có thể như vậy lão ba ngươi đến tột cùng là làm sao làm được ở sộp mặt mũi tràn đầy không thể tin người quan chiến cũng nhìn thấy trong lúc nhất thời cũng không nhịn được c h ứ n g mắt bởi vì ở sộp thật phía sau trúng đạn nhưng mà dạ sộp rõ ràng là tại mặt đất cũng tại ở sộp chính diện căn bản không có khả năng ngắm bắn ở sộp phía sau lưng mới đúng ha ha ha ha có thể đem tuyệt chiêu của ta đều bước đi ra không thể không nói ngươi thật sự là con trai ngoan của ta dạ sộp thanh súng kích thương gánh tại trên bay nhất miệng cười nói ta biết chính diện không cách nào thư đến ngươi cho nên muốn đến hẳn là từ lưng của người mặt ngắm bắn thế là ta tăng thêm tốc độ hấp dẫn ngươi tất cả lực chú ý sau đó đang tăng nhanh thả thức lúc cố ý đem mấy khỏ mà những cái kia đánh vạt ra đạn tại phía sau ngươi v à chạm dưới cuối cùng có một viên đạn sẽ vây quanh hậu tâm của ngươi cái này cũng được cái này thật sự có thể làm đến sao ở sộp hoàn toàn không tin cho nên ta mới nói đây là tuyệt chiêu của ta vì để cho ngươi sẽ không chú ý tới hậu phương ta thế nhưng là đang l i ề u mạng hấp dẫn ngươi sự chú ý mà vì để viên đạn chính giữa hậu tâm của ngươi còn cần cao siêu kẽ bùn sổ cụ cùng tình chuẩn không chế thật đúng là đem ta m ệ t muốn chết rồi đây chính là mạnh nhất tay bắn tỉa và sao đơn giản không hợp thói thường a bất quá ta vẫn là mềm lỏng lúc đầu có thể bắn chúng ngươi trái tim sắp đến đầu đến vẫn là không nhịn được ban trịnh ở sộp lựa chọn nhận thua vung thóng đầu hạ xuống mặt đất hắn không nhận thua không được mặc dù ngay từ đầu nói xong muốn ôm giết chết đối phương tâm tính chiến đấu nhưng a bố rõ ràng lưu thủ nếu như vậy đều chết không nhận thua cái k i a thân là tay bắn tỉa cũng quá đáng xấu hổ dạ sộp đi tới vô vô ở sộp bà vai mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo nói tự ngươi trải qua rất ưu tú không hổ là ta dạ sộp n h ĩ tử chỉ bất quá ngươi dù sao còn trẻ thứ cần phải học tập còn rất nhiều a ở s ộ gật gật đầu là ta còn chưa đủ thành t h ụ dạ s ộ vui mừng không thôi ngươi có thể nghĩ như vậy nói rõ ngươi th bà bà thật cao hứng các loại hiến hội thời điểm chúng ta hai cha con hảo hảo tâm sự ta thua thiệt mẹ con các ngươi quá nhiều cũng không biết làm sao để ngủ lão ba đi vì bọn hắn đang chờ ngươi đi thôi dạ sộp nói xong quay người hướng về tóc đỏ bên này đi đến bất quá không ai phát hiện sau lưng của hắn tất cả đều là mồ hôi lạnh có trời mới biết hắn tuyệt chiêu này là cỡ nào may mắn cũng may ở sộp mình nhận thua không phải hắn cũng không biết làm sao tiếp tục đánh xuống chỉ bất quá tóc đỏ lại mặt mũi tràn đầy khó chịu nói dạ sộp ngươi có thể thắng ta liền lại mở một bàn dạng này cũng có thể đem vừa rồi thua tiền kiếm về da sộp rợ khóc rợ cười thuyền trưởng ta cũng không bảo đảm nhất định có thể thắng a ngươi vẫn là mở ra cái khác bàn cẩn thận rét phất sờ hào đều thua rơi m ũ dơm đoàn bên này ở sộp bung t h ó n g đầu đi đến phi trước mặt phi mọi người ta thua thật xin lỗi ở sộp thanh â m đều mang nghẹn nào ở sộp vừa rồi quyết đấu rất đặc sắc đâu phi lại án lây ở sộp bà vai cười nói có thể làm được trình độ này ngươi ngắm bắn năng lực cũng đã là biện cả đỉnh tiêm không phải sao thua không đáng sợ ai cũng có thể sẽ thua tiếp xuống liền nhìn chúng ta chúng ta nhất định thắng trở về ân ta tin tưởng mọi người nhất định có thể thắng thì h ì ha ha đúng không c o p t e tranh thủ thời gian cho ở sộp trị liệu vì phân phó c o p t e sau đó ma quyền sát trưởng chuẩn bị xuất thủ chỉ bất quá không đợi Phi đứng ra sàn di vợ d ọ c cùng lo lại dẫn đầu hướng về phía trước sàn di vợ d ọ c chạm p h n gà các ngươi làm gì đâu kế tiếp là ta cùng sạt chiến đấu a vì mặt mũi tràn đầy không hiểu mũ dơm đưa ra thuyền trưởng quyết đấu bình thường đều là áp chụp tiết mục cho nên vẫn là chúng ta tới trước đi đương nhiên nếu như chúng ta sớm lấy được bốn thắng vậy ngươi cũng không cần thiết xuất thủ lò tự tin nói hoàn toàn chính xác cha phản ga lời nói rất đúng nhiệm vụ của chúng ta chính là toàn lực đi lấy thắng hết sức không cho thuyền trưởng xuất thủ s à n dị cũng đồng ý nói dẫu t h ổ t h ổ t h ổ t h ổ nếu như có thể sớm lấy được thắng lợi chẳng phải là đại biểu cho chúng ta băng hải tặc mũ dơm so băng hải tặc tóc đỏ hiếu thắng quá nhiều sao liền ngay cả b ờ dọc cũng nói như vậy chương bảy trăm tám mươi mốt ss đây rốt cuộc chuyện ra sao vì há h ấ m vậy mà không biết như thế nào phản bác thật sự là hắn rất muốn cùng tóc đỏ đánh một chầu nhưng trả phản g ạ bọn hắn nói cũng đúng trong lúc nhất thời lúc khi nhịn không được rồi dám băng hải tặc tóc đỏ tự nhiên nghe được bên này lời nói một thời gian cũng là kinh ngạc sau đó nhao nhao lộ ra t i ể u dung b ê n bẹ mạn lập tức mang theo đầu bếp l u k ỳ du cùng nhà âm nhạc bò ông tiến lên cùng lõ bọn hắn rằng co bầu không khí lập tức lại lần nữa trở nên dương c u n g bạc kiếm lúc này thuyền y hồng g ộ vậy mà cũng đi lên phía trước hồng g ộ nói có bất n bác sĩ không bằng chúng ta cũng bắt đầu đi bất quá ta đề nghị chúng ta so đấu y thuật thầy thuốc chúng ta là chăm sóc người bị thương người chém chém giết giết cũng không thích hợp chúng ta c ọ m t tờ xưng sở lập tức gật đầu đáp ứng nói là đâu chúng ta liền so đấu ý thuật ta hồng gỗ lại nói vừa vặn các ngươi tay bắn tỉa sau trong lòng thường chúng ta liền lấy hắn vì bệnh nhân nhìn xem a i phương pháp trị liệu hữu hiệu, hiệu nhất như thế nào c ọ m t tờ không chút do dự gật đầu cứ việc phóng ngựa đến đây đi ở sộp các ngươi hai người này lễ phép sao hồng gỗ cùng c ọ m t tờ lập tức tiến tới nằm ở sộp trước mặt cùng một chỗ quan sát thương thế đây cũng là khiêu chiến bắt đầu nhất cuối cùng kết quả bọn hắn hai người tự nhiên sẽ có bình phán những người khác thấy thế trong lúc nhất thời nhịn không được hai mặt nhìn nhau Luki, dù cắn một cái đại bồng xương đúng là đột nhiên mở miệng vợ lách l ệ t sẵn gì ta nghe phỉ nói ngươi làm đồ ăn là đệ nhất thế giới ăn ngon với lại ta đối nhà hàng nổi trên b i ể n chủ nghệ cũng hướng về đã lâu không bằng chúng ta tới so đấu chủ nghệ ai chúng ta là đ ồ bếp chém chém g i ế t g i ế t không thích hợp chúng ta sẵn gì s ư ơ n g sở vẻ mặt tươi cười gật đầu chính hợp ý ta ta sẽ lấy tải nấu nướng của ta triệt để đánh bại ngươi bò cùng bợ rộc thì lấy nhau sau đó chăm miệng một lời vậy chúng ta liền so đấu âm nhạc chém chém rết rết không thích hợp chúng ta lo mẹ mạn những người khác được rồi nguyên bản thật tốt biết đấu vậy mà bởi vì hồng gỗ đưa ra so đấu y thuật phong cách vẽ trực tiếp đi trệ bên bệ mạn cũng nhìn không được n g n m chán lúc trước hắn cố ý cường điệu chức vụ chính là vì đem khiêu chiến dẫn tới chức vụ so đấu bên trên để r é t cùng cả không tốt tham gia tham gia kết quả thật đúng là chức vụ so đấu lại không phải so đấu chiến lược mà là so đấu chức vụ năng lực cái này thật đúng là vượt quá dự liệu của hắn lo lại cười nói bệ mạn đưa ra vậy chúng ta so chút gì đâu nghe nói các hạ là băng hải tặc tóc đỏ tối khôn không bằng chúng ta so một lần nhu đồ bên bệ mạn x ư n g sở đúng là lộ ra tiểu dung chính hợp ý ta sau đó hai người vừa thương lượng vậy mà quyết định phục bản cuộc chiến thượng đỉnh riêng phần mình đóng vai một phương quân sư lấy cuối cùng chiến tranh thắng lợi vì bình phán tiêu chuẩn phi móc lấy lỗ mùi tiến tới tóc đỏ trước mặt sas đây rốt cuộc hôn qua chuyện thật tốt làm sao không đánh ngược lại so với những vật khác tóc đỏ buông buông tay ta làm sao biết ngược lại cũng không có quy định nhất định phải so đấu chiến lược tùy bọn h ắ n n a vì nghe vậy cũng không hỏi thêm nữa sau đó tiến tới sản di cùng l ũ k ỳ dù so đấu hiện trường hắn đối hai người nấu nướng đều rất chờ mong có thể nói đây là hắn thích nhất so đấu hạng mục nguyên bản chuẩn bị xem trò vui cặt cùng rét l ư ớ nhau đều là có chút dợ khó con tưởng rằng sẽ giống s ổ rổ cùng hạ c á t n h ư thế mỗi người đều đánh lên thật lâu đâu không nghĩ tới khiêu chiến hạng mục đều có thể cải biến cũng là làm cho không người nào có thể đoán trước bất quá cái này cũng không có gì không tốt một cái băng hải tặc nhưng không riêng chỉ là nhìn sức chiến đấu rất nhiều thứ cũng là muốn nhìn t ỷ như thuyền y y nghệ thuật t ỷ như v h ỉ coi trọng nhất đầu bếp trù nghệ cùng nhà âm nhạc nghệ thuật tế bào càng quan trọng hơn còn có trên thuyền túi khôn nhu lược trên thực tế hai cái băng hải tặc đối lẫn nhau chiến lược đều có hiểu rõ cho nên không thể so với cũng không quan hệ đã như vậy so một lần chức vụ năng lực cũng tốt、Các、thậm chí còn đối nạ mỹ nói ra nạ mỹ đã như vậy nạ g cũng ư ơ i đi tìm mỹ tự chút tặc tóc cũng chúng học hải nhiều thứ tiền rất ta tập. Tốt. t băng bối, đáng Nạ giá đỏ dù sao là mì nhiên sẽ không cự tuyệt giấc mộng của nàng là v ẽ t h ế giới địa đ ồ mặc dù đối năng lực của mình rất tự tin nhưng cũng biết mình có rất nhiều vấn đề không hiểu rõ đã có thể thỉnh giáo tiền bối đương nhiên sẽ không không có ý tứ thế là nạ mỹ rất thẳng thắn hướng tiêu đ im ở nạ kệ đi đến Bờ b ồ thấy thế cũng đi theo nạ mỹ sau lưng hắn thân là băng hải tặc hẹ ợt cái xì đương nhiên cũng rất tích cực đi học tập ở nạ kệ nguyên bản đang định xem thật kỹ một chút những người này so đấu không nghĩ tới nạ mỹ cùng bợ b ộ đột nhiên tìm tới cửa nói là thỉnh giáo hàng hải phương diện vấn đề đối với cái này ở nạ kệ đương nhiên sẽ không keo kiệt một bên đẩy kính mắt một bên g i ả n g thuật mình đối thế giới m ớ i khí hậu hoàn cảnh lý giải nhưng mà không nghĩ tới một phiên trao đổi đến phát hiện nạ mỹ cùng bợ b ộ hàng hải tri thức cũng là hết sức ưu tú hai người một gấu lập tức đều tràn đầy phấn khởi có loại gặp nhau hận m u ộ n tâm thái mũ dơm đoàn những người khác thấy thế cũng nao nhau tìm tóc đỏ đoàn người giao lưu trong đó coi như nổi danh là chiến đấu viên lại mở dù ở sở cùng cấm thét gặp mũ dơm nhóm lấy van bối thái độ thái độ th về phần băng hải tặc tóc đỏ người mới r ộ n stạ mặc dù tiền treo thưởng cũng có hơn chín mươi triệu nhưng là tại mũ dơm đoàn nơi này còn chưa đáng kể rất nhanh hai cái băng hải tặc trở nên m ộ ư ơ i phần hòa hợp mà cộng tơ bên này lại thực đã quyết ra thắng bại dù sao trị liệu ngoại thương không cần quá nhiều thời gian cộng tơ một mặt rung động há to mồm chật vật phun ra một câu hồng gỗ bác sĩ y thuật thật sự là quá lợi hại ta c a m bái hạ phong hồng gỗ lại hữu hảo cười nói cộng tơ bác sĩ tuổi còn nhỏ có thể có dạng này ý thuật quả thực đem ta khiếp sợ đến ta cũng chỉ là ỉ vào trên biện cả làm nghề y nhiều năm kinh nghiệm càng thêm phong phú một ch chỉ cần lại cho có b ứ tờ bác sĩ thời gian mấy năm siêu việt ta là chuyện sớm hay muộn đồ đẩn coi như ngươi dạng này khen ta ta cũng sẽ không cao hứng có b ứ tờ trực tiếp ốm néo bộ dáng này thấy hồng gỗ ha ha cười to đại khái là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này tiểu t ử khả ái bất quá có b ứ tờ rất nhanh lại thất lạc chạy tới l u f f y trước mặt báo cáo mình thua tin tức l u f f y hồng gỗ bác sĩ quá lợi hại rõ rệt chỉ là trị liệu ngoại thương mà thôi hắn phương pháp trị liệu càng thêm mau lẹ hữu hiệu với lại chữa bệnh tri thức mười phần phong phú ta căn bản không phải đối thủ của hắn lư phi thật xin lỗi ta thua kỳ hì ha ha dạng này ha. Cái cọp học Đọc. trách cũng có cho cũng có Cho cọp sát. kia phải ngươi nói rồi, ai thời điểm, bại bởi lại quái không khả ta sao? Ta thua ta, ta sao tập. tờ thật tốt hướng hổng năng nên, gộ có có đã đâu? Luffy, là làm dù với lại ngươi cũng đã nói h ổ n g gỗ y thuật cao siêu ngươi thua cho hắn cũng không có cách nào minh minh minh yên tâm đi đồng bọn của chúng ta nhất định sẽ thắng trở về ân ta tin tưởng chương bảy trăm tám mươi hai sas chúng ta khai chiến đi chương bảy trăm tám mươi hai sas chúng ta khai chiến đi hai so một băng hải tặc tóc đỏ rất trước tóc đỏ cười ha h à nói Luffy, chúng ta dẫn trước một bước lại đến hai tháng chính là ta băng hải tặc chiến thắng Luffy đâu có thể nào tùy tiện nhận thua san j i trà phản g ạ cùng vợ dộc nhất định sẽ thắng đến lúc đó ta băng hải tặc liền bốn tháng s ắ t ngươi cũng không có cơ hội cùng ta đánh ngươi băng hải tặc liền thua a diệu hơn mười năm không thấy Luffy ngươi tung bay quá lợi hại a ta nói chính là sự thật san j i trù nghệ thế nhưng là siêu lợi hại b ợ giao cơm nhạc cũng rất thêm hay trà phản g ạ cũng rất thông minh bọn hắn mới sẽ không thua đâu có đúng không vậy chúng ta rửa mắt mà đợi hai cái thuyền trưởng như đứa trẻ con ở mỹ lên để cái khác thuyền viên đều là dợ khóc dợ cười bất quá tranh tài còn tại như lựa như trà tiến hành vợ dốc cùng bò ừ, so đấu cũng đơn giản đầu tiên là riêng phần mình diễn tấu một khúc bình ba mươi chín sak sau đó lại riêng phần mình soạn thủ về phần ai thắng ai thua chính bọn hắn liền sẽ phán đoán bất quá bo cùng hầu tử monster là nhà âm nhạc tổ hợp cho nên là một người một khỉ tổ hợp tham chiến rất nhanh trên đảo vang lên duyên dáng đàn bộ lồng âm thanh mà sản dị cùng luki dù so đấu cũng mười phần náo nhiệt hai người đầu tiên là tại đao công bên trên l i ề u mạng một thanh không nghĩ tới vậy mà tương xứng hiện tại thì là tại làm cùng một đạo đồ ăn nhìn xem thắng bại như thế nào nghe mỹ rượu âm nhạc nghe mê người mỹ vị hai cái băng hải tặc đều đắm chìm trong đó một điểm quyết đấu khẩn trương cảm giác cũng không có về phần lò cùng bệnh vẽ màn hai người tại bên bãi biển làm cái sa b à n bắt đầu phục bản cuộc chiến tự đ ỉ n h thật có thể nói là là dương c u n g bạc kiếm dù chỉ là hai người đang chỉ huy lấy một đồng hạt cát cũng là đằng đằng sát khí bệnh ẽ màn còn thật không hổ là băng hải tặc tóc đỏ túi khôn tại phục trong âm bệnh bẽ mạn đảm nhiệm hải quân quân sư thay thế sẻn gỗ cụ vị trí tại một hệ liệt tình báo hạn chế tình hôn g dưới ngạnh s i n h s i n h thao túng hải quân cùng b ạ xỉ phìt sợ tạ đem lò một phương này băng hải tặc dâu trắng vây chật như nêm tối lò thế mới biết bẽ n b mạn là cỡ nào khó đối phó thế là s ử suất tất cả vào liếng bằng vào mình ưu việt mưu trí cùng bẽ n b mạn chu toàn cả buổi nhưng mà cuối cùng vẫn không địch lại phục ban kết quả là hải quân một phương thủ thắng cái này cũng liền mang ý nghĩa lò tại mưu lược bên trên không, bằng bên nhịn không được xoa xoa mồ hôi chán khâm phục nói không hổ là thành danh mình lâu trí giả ta mặc dù tại ư u lược bên trên rất có tự tin. nhưng so với ngươi còn kém xa lắm bên bẹ mạn ngậm lấy điếu thuốc cán cười nói người trẻ tuổi người gấp cái gì ta thế nhưng là dài ngươi hơn hai mươi tuổi à. chờ ngươi đến ta cái tuổi này khẳng định so với ta mạnh hơn càng nhiều thua liền là thua ta sẽ không lấy niên kỷ vì lấy cớ bất quá ta cũng sẽ không nhộn chí mũ dơm đoàn có người như ngươi không thể không nói mười phần may mắn、Bệnh. bẹ n b mạn đánh trong lòng vì lý cao hứng thông qua một phiên giao phong bên bẹ mạn đối lọ thế nhưng là rất t ư ở n g thức cho rằng người trẻ tuổi này không chỉ có thực lực cao siêu trí lực càng là siêu quẩn có dạng này người phụ trợ vì hoàn toàn chính xác có thể x u ô i gió x u ô i nước mà bện b ẽ mạn kỳ thật trong lòng rất sợ bởi vì mũ dơm đoàn cường giả chân chính không có xuất chiến lò trở lại phía bên này báo cáo tình huống mũ dơm đ ứ n g ra rất xin lỗi ta thua băng hải tặc tóc đỏ phó thuyền trưởng trí lực siêu quần ta không phải là đối thủ vì cũng không để ý nha b ẽ mạn hoàn toàn chính xác rất thông minh thất bại cũng rất bình thường lò lò là rất im lặng nguyên lai tại phía trong lòng đã làm tốt hắn sẽ thua bởi bện vẽ mạn chuẩn bị bất quá lò cũng là sẽ không bởi vậy bởi v ậ i bởi vì phen này giao phong xuống tới thật sự là hắn thu hoạch rất nhiều tóc đỏ thì cười to nói ha ha ha ha Luffy, ta bên này thế nhưng là ba t h ắ n g lại có một t h ắ n g chúng ta coi như không cần so Luffy sắc mặt xù xú hử s à n gì cùng b ợ d ọ c khẳng định sẽ thắng đến lúc đó hai so hai đánh ngang nhưng sau ta sẽ đánh bại sas dạng này vẫn là của ta băng hải thật thắng cái gì Luffy, ngươi thật cho là mình có thể đánh được ta đó là đương nhiên ta thế nhưng là rất lợi hại、Tốt. vô luận thuyền viên thắng bại như thế nào ta nhất định phải hào h ả o tiếp ngươi một trận chả lẽ lại sợ ngươi hai cái thuyền trưởng lại dùm b e n hiện trường lập tức dối bời lúc này b e n bẹ mạn đột nhiên r ộ i đến một chậu nước lạnh thuyền trưởng ngươi tại đắc ý cái gì ta sẽ thủ thắng là bởi vì mũ dơm đoàn chỉ phái người trẻ tuổi tới đối phó ta ngươi xem một chút ngoan nhân c ặ t cùng đ a m n u túc trí bá t ư ớ c đỏ thế nhưng là không có xuất thủ nếu như bọn hắn thật tham dự khiêu chiến ngươi cho rằng ta có thể thắng tóc đỏ khẽ giật mình lập tức nhịn không được rụt cổ một cái không nói trước cặp người này như thế nào liền nói bá tức đỏ tóc đỏ là đánh trong lòng kiên k�� b á t ư ớ c đỏ đơn thương độc mã liền có thể cùng dâu dơ dâu trắng hai cái băng hải tặc nổi danh không riêng gì thực lực siêu cường trí lực cũng không phải bình thường người có thể so sánh tuyệt đối là người già đời loại hình vẽ mạn nếu như đối đầu b á t ư ớ c đỏ thủ thắng khả năng cực thấp cũng may mũ dơm đoàn không có phái b á t ư ớ c đỏ xuất thủ không phải thật rất tồi tệ khu khu. ngược lại chúng ta thắng điểm này không thể nghi ngờ quái thì quái mũ dơm đoàn tự đại vậy mà chỉ p h ả i người trẻ tuổi đối phó bệ mạn chúng ta thắng được quang minh chính đại tóc đỏ cứng cổ nói vẽ mạn thật sự là phục người thuyền trưởng này âm nhạc so đấu bên này cũng rất nhanh hạ màn kết thúc Bờ d ọ c hiển nhiên càng hơn một bậc dù sao lúc trước dùm bạ băng hải tặc liền là một đám yêu thích âm nhạc người bờ d ọ c lại còn sống thời gian dài như vậy tại âm nhạc tạo nghệ bên trên tuyệt đối đình ỉ n cùng monster tổ hợp mặc dù cũng rất mạnh, nhưng còn n h hợp chưa h tiêm. tổ với mặc Bò, bờ dọc so dù rất đủ、nhìn. Mũ dơm đoàn t u ậ n lợi lấy được tiêm h h ứ a thắng. trù nghệ Mà so đấu b n này, sàn cùng bằng vào dị cuối ộ t tự tạo đạo sáng ba so ba đánh ngang ngăn sau đó tất cả mọi người nhìn về phía vì cùng tóc đỏ tiếp xuống liền là hai cái thuyền trưởng chiến đấu thắng bại như thế nào tất cả đều đặt ở trên người của hai người tiểu ba tái tạo một cái đảo lần này cần càng lớn càng kiên cố một chút c á p thuận miệng nói hiểu rõ mạ di chúng ta đi tiểu ba cùng mạ di tiếp nhận nhiệm vụ này nửa giờ sau một tòa càng lớn sáp đảo xuất hiện ở trên đại dương ba o la tiểu ba cùng mạ di cũng từ sáp đảo bày trở về vì một ngụm nuốt vào tất cả đại bồng x ư ơ n g từ tiểu ba cùng mạ di tạo đảo bắt đầu hắn liền bắt đầu chuẩn bị chiến đấu Lập tức ăn nhiều vì cùng thịt, sạt a đó dùng mặt đứng đối diện hai người trên mặt đều nhiễm lên chiến ý trong mắt cũng lóe ra hư vấn lão vì cánh tay xoắn ốc đông nhúc ních trong nháy mắt trong thân thể động viên t h â n thể lập tức biến thành h lập biến n màu g phấn, hơi thân nước cũng từ trên thân dâng lên. lên、si、từ đợi i lên n mở ghẹ sạt i c u có động tác kế tiếp ví lại là biến mất không thấy gì nữa tại chỗ chỉ còn lại có một chút bụi mù gõ mù gõ mù dẹt gật lình toái toái toái. Toái toái toái. vô số màu hồng cao su quyền đầu từ trên trời giang xuống vì đúng là đã đến sạt đỉnh đầu sắt lại vẫn không có quá lớn động tác dịp phần quấn quanh lấy bật sổ sổ cụ phản phất tùy ý quơ mỗi lần lại đều có thể đem cao su quyền đầu ngăn trở vì công kích trên cơ bản không được tác dụng vì còn tại thăm dò sao vậy ta cũng tới thăm dò một cái ngươi sắt nói xong lông mày lập tức d ư n g lên một cô ba động từ hắn mi tâm xuất phát mà ra vì biến sắc cũng là trận tròn trong mắt đồng dạng một cô ba động từ trong mắt đầy ra cùng sạt cái tia cô ba động đụng vào nhau giang giác. đinh hai nhức g ố c lôi âm vang tận mây xanh hai người trực tiếp bắt đầu hạ ủ sổ cụ hạ kỳ xung đột lập tức liền rằng có ở cùng nhau không ai ngờ h a i mà để sát ngoại ý muốn chính là l vì hạ ủ sổ cụ hạ kỳ hoàn toàn không kém hắn dạng này hạ ủ sổ cụ cũng không biết làm sao bồi dưỡng ta lớn như vậy thời điểm nhưng vẫn là thái điệu a sát trong lòng nhịn không được đậu đen do muống bởi vì lphi cũng mới không đến mười chín tuổi nhưng thực lực cũng đã đổi kịp thế hệ trước cừng giả trực tiếp đạt đến đ ỉ n h tiêm hoặc là lphi liền là cái quái thai hoặc là liền là cặp tên kia giáo quá tốt tóm lại liền là không hợp thói thường a Giang giác. Giang giác. ngọn nến rừng từng cây ngọn nến vậy mà bắt đầu xuất hiện vết rách hạ ủ sổ cụ hạ kỷ cường tới trình độ nhất định đối với thực thể cũng là sẽ có phá hư đặc biệt là tại hai người hạ ủ sổ cụ đối binh dưới h ư ớ n g rắn ngọn nến thực đã bắt đầu hơn đương nhiên không chỉ là ngọn nến hải dương cùng khí quyển thậm chí cũng đều hứng chịu tới ảnh hưởng rõ rệt chỉ là khí thế đối bính mà thôi trên mặt biển vậy mà sóng cả cuộn quận tạo thành cỡ nhỏ biển động bầu trời tầng mây cũng bị cuốn vào trong đó trong nháy mắt bị quấy đến một bầm loạn hai người này quả thực là quái vật vẹn vẹn hạ ủ sổ cụ hạ kỷ va chạm đều có thể cho người ta một loại cảm giác ta vốn cho là mũ dơm chủ nhà hạ ủ sổ cụ thực đã rất lợi hại không nghĩ tới tóc đỏ đ ư ờ n g ra cũng không kém bao nhiêu lò cũng là một mặt cảm khái vi vi vi ngọn nến rừng nếu không có s à n gì cũng là trận mắt h ố t m ộ n chỉ nghe từng đợt tiếng ầm ầm tiểu ba tạo ngọn nến rừng trực tiếp bị hạ ủ sổ cụ trùng kích phá hủy một mạng lớn có thể thấy được hạ ủ sổ cụ lực lượng là kinh khủng c ớ nào cái này ngược lại cũng bình thường dù sao hạ ủ sổ cụ quấn quanh là cao cấp nhất hạ kỳ sử dụng kỹ năng có thể cách không sinh ra kinh khủng phá hư man phi n g sạt đều là hạ ủ sổ cường giả đứng đầu hai người hạ ủ sổ va chạm dưới tạo thành lực trùng kích lượng có thể nghĩ không có trực tiếp đem sáp đảo đánh rách tả tơi đều đã rất cho mặt muối nắt hai người hạ ủ sổ cụ cuối cùng chấn động sau đó đều thu về bất quá lại là không xong vì dứt khoát cắn cánh tay điên c u ồ n g thổi hơi trực tiếp biến thân ghẹ ở phạt lực đản hồi người chỉ là không đợi vì có hành động sắt lại thực đã đến trước mặt dịp phần tại trô đâm vào phì trên bụng ân rõ ràng là hạ kỳ nhưng vẫn là cao su sắt đều tiếp bước tình huống này cũng không phải lần đầu tiên lúc trước kỳ dọ p h ư làm h u ngộ đã từng gặp được cũng là không hiểu rõ chuyện gì xảy ra trên thực tế ngay cả l phí chính mình cũng không hiểu rõ bất quá sắt nghĩ đến gõ mù gõ mù no mi tính đặc t h ủ trong n g á y mắt cũng không x o a n suýt lúc trước c ư ớ c đoạt gõ mù gõ mù no mi nhưng là chính h ắ n a viên này bị gõ rồi xịt thổi phòng truyền thuyết trái cây có được như thế nào lực lượng đều không đủ nhất chủ yếu vẫn là l phí khai phát đến trình độ nào gõ mù gõ mù viên vương thương l phí quấn đẩy bật sổ sổ c ú nằm đ ấ m hướng về sạt đầu nện đi sắt liền vội vàng đem dịp phần ngăn tại trước mặt vừa vặn tiếp được phí viên vương thương nhưng lại cảm nhận được một cỗ cự lực đánh tới một giây sau liền cả người mang kiếm bay rớt ra ngoài bất quá loại trình độ này còn không cách nào tổn thương sạt chỉ thấy hắn một cái xoay người liền vững vàng rơi xuống đất ngay cả khí tức đều không có làm loạn vì cũng là không ngoài ý m u ố n dưới chân thật nhanh dẫm đạp không khí khiến cho mình phi hành tốc độ cao trong nháy mắt đã đến sạt đỉnh đầu to lớn cao su q u y ề n đầu liệu mạng trở về co lại g ọ mù g ọ mù bá viên vương thương to lớn cao su q u y ề n đầu hung hăng đập xuống sạt s ứ n g sở sau đó lộ ra tiếu h dung dịp phần không chút do dự nên đón tiếp lấy gian rắc tím tia chớp màu đen điên cuồng xuất phát trong nháy mắt đem trọn cái hòn đảo bao phủ tại bên trong mà cả tòa sáp đảo cũng bắt đầu chấn động bắt đầu tại hai người va chạm khu vực tại chỗ nước ra với lại vết rách càng lúc càng lớn lại là một lần hạ ủ sổ cụ xung đột chỉ bất quá lần này khác biệt lần này là hạ ủ sổ cụ q u ấ n quanh va chạm sáp đảo trực tiếp đại diện tích sụp đổ bốn phía mặt biển cũng nhấc lên quần bạo biển động chúng kích hình thành chân phong tại chỗ liền đem trên đảo tất cả ngọn đến rừng san bằng đây chính là tiểu bà sáp phong tạo đảo so chân chính hòn đảo còn kiên cố hơn một chút nhưng mà lại không nhịn được hai người dạng này va chạm tòa đảo này nói không chừng lúc nào cũng có thể sẽ đắm chịm dù nhịn không được lo lắng đúng vậy à? duy tiểu tử này quá biến thái lúc này mới mười tám tuổi à? dạ sộp cũng cảm thấy đau răng b ẩ n vẽ màn căn bản không biết trả lời thế nào trên thực tế duy chiến lược như vậy đã sớm trong dự liệu dù sao mũ dơm đoàn có thể đánh bại bách thú bít mong cùng dâu đen tam đại hoàn g đ o à n liên minh thực lực tổng hợp không yếu mà thân là thuyền trưởng phi tuyệt đối có bạo nện c á i đ ồ thực lực cho nên biểu hiện bây giờ hẳn là phù hợp lẽ thường chỉ là đoán trước là một chuyện tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện hạ ủ sổ của quân quanh loại này cao cấp hạ kỳ chiêu thức tóc đỏ năm đó học được cũng là hao phí không ít thời gian niên kỷ cũng là không nhỏ mà l u phí lại phản phất mở u g đồng dạng không thể theo lẽ thường suy đoán nói không chừng lưu phí thật sự có thể đánh bại sạch cũng nói không ân ben bẹ m à n đột nhiên kịp phản ứng ánh mắt lộ ra vẻ hiểu rõ một trận chiến này là tất nhiên sạch sớm đã đoán được hoặc giả thuyết sạch một mực chờ đợi hắn đang chờ đợi cái này mình bại bởi vì a cho nên nói l ư càng mạnh ngược lại càng để sạch à i lòng chương bảy trăm tám mươi b ố s ạ c bằng không chúng ta ăn c ô n trước chương bảy trăm tám mươi b ố S、bằng không chúng ta ăn cơm trước hai người chiến đấu tạo thành ba động quà lớn ngay cả bên này đều hứng chịu tới ảnh hưởng một đạo mười mấy mét cao biển động hướng bên này đánh tới một bộ muốn đem tòa đạo này hoàn toàn thôn vệ ráng v ẻ nam mì có t a cùng ở s ố p nhát gan tổ ba người theo bản năng quắt cái đầu hét dầm lên a a a biển động a cứu mạng a biển động tới cắt lao sư z lao sư biển động tới mũ d ơ m nhóm lập tức im lặng cảm nhận được băng hải tặc tóc đỏ ánh mắt kinh ngạc tất cả mọi người là nhịn không được bỏ mặt băng hải tặc bên trong da nhát gan tổ ba người thật đúng là thật có lội à ai ta tới đi dị bệ nhìn không được trực tiếp đi tới trước nhất sau trung bình tấn một đâm một chiêu cải dẹp còn dễ h o a trực tiếp đem biển động hướng về bên cạnh dùng đi cuối cùng không có nguy hiểm chúng ta khoảng cách vẫn là quá gần dễ dàng bị liên lụy bận Bệ mạn nói ra đọc thế nhưng là nếu như cách khá xa lời nói liền không nhìn thấy lao giả mạ tổn phi chiến đấu à luki giúp tiếp tục miệng đại nâng xương ngũ dơm đoàn bằng h ư u nghĩ như thế nào ven vẽ mạn lại đem vấn đề ném đến tận bên này cái này đơn giản giao cho mạ gì đương ra liền có thể lò một mặt không quan trọng nhún n ú n bay ngược lại là chuyện nhỏ thằng ăn bánh bích quy uống vào đặt gì l ì n h mạ gì mà không thay đổi nói ra sau đó ngón trò hướng về không trung một chỉ sau đó mọi người chỗ hòn đảo liền bắt đầu rung động ngay sau đó hòn đảo tính cả đội t h u y ề n cùng một chỗ hướng về trên cao trôi nổi không bao lâu liền đứng tại không trung năm mươi mét độ cao đồng dạng biện động còn tới không được lại không ảnh hưởng mọi người q u a n chiến chỉ cần duy trì trạng thái trôi nổi liền có thể đối với hiện tại mạ gì tới nói chỉ cần thể lực có thể có được đúng lúc bổ sung cũng tận lực không hao phí tinh lực đi làm sự tính khác để tòa đảo này một mực lơ l ư n g đều được、Bỉnh. b ẽ màn ngạc nhiên không thôi không hổ là tâm lý họa sĩ năng lực này thật thuận tiện so phụ họa phụ họa no mi còn dễ dùng mạ gì nhưng như c ũ m ặ t không biểu tình năng lực này cùng ta là họa sĩ không quan hệ b ê n b ẽ màn luki jux cùng dạ s ộ p lập tức nhịn không được cười đoán chừng là lần đầu tiên nhìn thấy b ẽ màn á khẩu không trả lời được hơn nữa còn là bị một cái tiểu cô nương cho an ủi hình tượng này ngược lại là chọc cho dứt b ẽ màn cũng là khó được có một đoạn lịch sử đen vì cùng sas cũng đã nhận ra hòn đảo tình huống bên kia sas còn tưởng rằng là dâu đen tới bất quá sas vẫn là tiếp tục cùng phi răng co trong lòng ngược lại là không có chút nào lo lắng đừng nói là dâu đen tới liền xem như cái đồ dâu đen cùng bít mong đều tới cũng chơi không lại trên đảo mấy cái kia đầu tiên bẹ mạn thực lực liền đủ cường đại lại tăng t h ê m cạt z hai tên biến thái ở đây đ ị c h nhân tuyệt đối không khả năng chiếm được bất luận cái gì tiện nghi với lại l u phí tựa hồ tuyệt không lo lắng bộ dáng xem ra là biết cái gì nắt hai người riêng phần mình b á n ra lại lần nữa v ậ n sức chờ phát động là mạ dị niệm lực l u phí giải thích nói là đồng bọn của ta để hòn đảo bay lên cho nên không cần quản chúng ta tiếp tục đánh Sát hắn nhớ lại tâm lý họa sĩ mẩy gì ăn là niệm lực trái cây năng lực giả như vậy lợi dụng niệm lực đem hòn đảo thăng lên trên cao cũng là không làm cho người ngoài ý m u ố n đoán chừng là sợ bị bên này chiến đấu tác động đến a n g h ị thông suốt điều ấy s ạ c cũng không lại nhiều quản g với lại l u ô n phì chủ động công kích không biết còn tưởng rằng hắn tóc đỏ không phải phi đối thủ đâu thế là s ạ c chủ động phát động công kích quân quanh lấy bật sổ sổ cụ dịp phần thật nhanh đâm về phì mỗi một đâm đều là thẳng đến phì yếu hại với lại nhanh như kinh lôi phì lập tức kẹ bùn sổ cụ toàn bộ triển khai duy trì dự phán tương lai trạng thái sau đó không ngừng dùng cao su quyền đầu đ đồng thời còn thừa cơ tiến hành phản kích trong lúc nhất thời hai người ngươi tới ta đi không biết qua m ấ y c h i ề u từ bờ đông đánh tới bờ tây lại từ bờ nam đánh tới bờ bắc vòng chiến trực tiếp tác động đến toàn bộ hòn đảo tạo thành phá hư cũng càng lúc càng lớn sắp đảo thậm chí có loại lung lay sắp đổ cảm giác một phiên giao thủ xuống tới s á t ngược lại là đại thể hiểu rõ v h thực lực bây giờ thực lực hoàn toàn chính xác thực đã đ ỉ n h tiêm hạ ủ xô cụ quân quanh bận xô xô cụ ngoại phóng k ẽ bùn xô cụ dự phán tương lai những n à y cao đẳng hạ kỳ kỹ năng toàn bộ học được với lại đã sớm thuận bùn xô gió đồng thời hạ kỳ phối hợp trái cây năng lực khai phát ra rất nhiều cường đ Mang phong lúc chiến nhưng c h mà còn chưa đủ vì thực lực còn chưa đủ bởi vì tóc đỏ biết vì tương lai nếu như trở thành vua hải tặc đối mặt địch nhân sẽ không còn cực hạn tại cái đồ bitmom cùng d o u đen cũng không chỉ là toàn bộ hải quân mà là toàn bộ chính phủ thế giới chính phủ thế giới đỉnh nhọn lực lượng rốt cục mạnh đến mức nào tóc đỏ cũng bất quá là hết ngồi đáy giếng đặc biệt là im thực lực lấy phí lực lượng bây giờ là tuyệt đối còn không cách nào đi chiến thắng còn cần phải trở nên mạnh hơn mới được còn kém một chút a đoán chừng sắp trái cây đã t h ứ c tỉnh lưu phi nhanh đi tỉnh lại đi không phải ngơi ư đối mặt địch nhân thế nhưng là rất đáng sợ a sặc trong lòng nhì non lại cũng không nói ra miệng hết t hệ tất cả mặc kệ là dạ kẹo vẫn là im đều muốn lưu phi mình đi thăm dò mới được thời gian trôi qua rất nhanh sắc trời thực đã t ố i xuống cả tòa sáp đảo cũng biến thành đèn kịp vô cùng ngọn đến rừng thực đã bị s n bằng không có bất kỳ cái gì chiều sáng nhưng mà hai người chiến đấu lại vẫn còn tiếp tục không chung trên hòn đ o hai cái băng hải tặc người đều tại ăn cơm tối về phần sáp đảo chiến đấu bởi vì quá đen nhìn không thấy dứt khoát cũng không nhìn cũng chỉ có mấy cái kẻ bùn sổ cụ cường đại người còn tại dùng kẻ bùn sổ cụ lưu ý l ấ y một khi phân ra thắng bại mấy người kia sẽ trước tiên biết mặc dù sáp trên đảo không ánh sáng lưu vi cùng sắt cũng hai mắt đen thui nhưng đây cũng là so đấu kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ thời điểm bắt đối dùng tay tinh thật toàn bộ nhờ kẻ bùn sổ cụ bất quá phía trên thức ăn mùi thơm truyền thừa để lưu vi bụng nhịn không được cô, cô gọi、Sash. bằng không chúng ta ăn cơm trước cơm nước xong xuôi lại đánh thế nào l ư i nhịn không được đề nghị khó mà làm được người bây giờ muốn đem ta xem như nào có địch nhân cho phép ăn cơm trước lại đánh trừ phi ngươi lập tức đánh bại ta nếu không vẫn phải tiếp tục đói bụng đánh xuống sắt không hề nhuộm bộ chút nào thế nhưng ta đói bụng không lấy sức nổi a cái kia không có quan hệ gì với ta nếu như ta thật là địch nhân ta quản ngươi đói không đói bụng trừ phi ngươi lựa chọn đầu hàng đầu hàng làm sao có thể đầu hàng a không phải liền là tạm dừng một cái ăn cơm trước n h a sắt ngươi làm sao trở nên nhỏ mọn như vậy ta hãy hỏi vì ngươi cái tên này có biết hay không chúng ta tại quyết đấu a ngươi đem thần thánh quyết đấu xem như cái gì tóm lại hoặc là đánh bại ta hoặc là đầu hàng nếu không ngươi chính là chết đói ta cũng tuyệt không ngưng chiến miệng chương bảy trăm tám mươi năm b ẽ mạn không đi cứu tóc đỏ sao chương bảy trăm tám mươi năm b ẽ mạn không đi cứu tóc đỏ sao sắt kiên quyết không chịu tạm dừng đi ăn cơm vì cũng là không có cách nào với lại sắt còn bắt đầu xử suất toàn lực không ngừng cho phi chế tạo áp lực tựa hồ muốn thừa cơ nghiền ép phi tiềm năng vì không rõ ràng cho lắm chỉ có thể đem hết toàn lực ứng chiến kết thúc mỗi ngày phi nói đến con mắt bốc u lên lục quang nhưng mà sắt vẫn như c ũ không chịu ngưng chiến dùng sas mà nói địch nhân mới mặc kệ ngươi nói không nói bụng càng sẽ không quản ngươi nói bụng có thể hay không, không còn khí lực tương phản địch nhân vui với nhìn thấy người bộ dáng y ế u ớt muốn ăn cơm liền mau đem địch nhân đánh bại nếu không chỉ có thể sống sống chết đói sao cũng là dụng tâm lương khổ hắn biết rõ vì tương lai đối mặt địch nhân là ai cũng biết quyết chiến thời điểm tuyệt đối sẽ không đơn giản vì nhất định phải làm tốt trường kỳ chiến đấu chuẩn bị cho nên tôi luyện sức chịu đựng là nhất định nhưng so với sức chịu đựng vì dễ dàng đói bụng m à bệnh nhất định phải vượt qua bằng không mà nói tại đối mặt cường địch lúc phí lại bởi vì đói bụng mà suy yếu cái t i ê tuyệt đối liền là bị diệt hạ tràng ngươi cũng chống đỡ không nổi đi liền ngươi dạng này bộ dáng còn muốn trở thành vua hải tặc đơn giản khiến người ta cười đến rụng rằng ngươi xứng đáng đồng bạn tín nhiệm sao muốn ăn thịt liền tranh thủ thời gian đánh bại ta hoặc là trực tiếp đầu hàng không phải ngươi tuyệt đối sẽ bị chết đói sắt một bên công kích một bên dùng ngôn ngữ kích thích phi nguyên bản hai mắt b ư ớ c lên lục quang phi bị làm cho không được đặc biệt là bị hương khắc tư một câu còn muốn trở thành vua hải tặc cho kích thích cả ngươi trực tiếp giật mình tỉnh lại sau đó lớn tiếng gầm lên ta nhất định sẽ trở thành vua hải tặc sắt lại cười đến trào phúng ha ha cứ như vậy làm vua hải tặc sao ngươi ngay cả ta đều không thể đánh bại như vậy màu đỏ lịch sử chính văn tình báo ta cũng sẽ không nói cho ngươi ngươi cũng đi không được dạp kẹo ngươi lời này cũng đừng nghĩ làm vua hải tặc ta nhất định có thể đánh bại ngươi、Sắc. vậy thì tới đi s ử suất toàn lực của ngươi đột phá cực hạn của ngươi đến đánh bại ta sắt một tiếng q u á lớn trong tay dịp phần hướng về phía trước một trạm vậy mà chém ra một đạo cự đại màu đen trảm kích không có gì bất ngờ xảy ra đạo này trảm kích tuyệt đối có thể tùy tiện đem chọn tòa sáp đạo một phân thành hai mũ rơm nhóm thấy thế tất cả giật mình không nghĩ tới tóc đỏ cùng phi bụi chiến kết thúc mỗi ngày lại còn giữ lực lượng như vậy bất quá cắt c ù n g dép ngược lại là đã nhìn ra mặc dù tóc đỏ một mực tại toàn lực cùng phi chiến đấu bộ dáng nhưng trên thực tế cũng là có chỗ giữ lại bởi vì tóc đỏ rất ít cùng phi cao su quyền đầu cứng rắn tóc đỏ kinh nghiệm chiến đấu p h o n g phú cùng phi cắm đầu chuyển v ẫ n khác biệt hà nam hiểu hơn lấy nhỏ nhất tiêu hao đi hao phí phi thể năng cho nên cái này kết thúc mỗi ngày tóc đỏ trên cơ bản không có thụ thường tiêu hao cũng xa xa nhỏ hơn phi cho nên phi nói đến nhanh mà tóc đỏ lại thoạt nhìn tinh thần dân số mà biết càng nhiều đồ vật cắt càng là biết tóc đỏ rõ rõ gia hỏa này đang toàn lực kích thích vì trái cây t h ứ c tỉnh vì hiện tại mặc dù không phải sắp chết trạng thái nhưng thực đã càng ngày càng tới gần thức tỉnh cực hạn dù là lần này thức tỉnh không thành cũng sẽ ở lần sau khổ chiến bên trong thành công thức tỉnh đây chính là tóc đỏ mục đích tóc đỏ thật đúng là vì vì cân nhắc à cái này ngược lại cũng bớt đi c ặ t rất nhiều phiền phức nguyên bản cắt chỉ là muốn thuận theo tự nhiên vì nên thời điểm thức tỉnh nhất định sẽ thức tỉnh nhưng mũ dơm đoàn bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ bộ dạ kẹo cũng chẳng mấy chốc sẽ cùng im đối đầu cắt cũng sinh ra một loại cảm giác cấp bách cho nên vì trái cây thức tỉnh cũng nên đưa vào danh sách quan trọng lúc đầu còn không biết làm như thế nào cả Hiện theo ạ cao h su quyền đầu cùng trạm kích thật nhanh va chạm toàn bộ thiên địa đều tại chấn động sắp đảo tại lần lượt chấn động dưới rốt cục bị chấn át nhanh chóng chìm vào trong biển với lại mặt biển cũng hình thành một cái to lớn vòng xoáy phản phất có thể đem hết thể nước hết nắt sắt trạm kích bị chấn át Mà máy mặt. mặc Luffy xuống máy, nhưng như cũ không ngừng, thẳng đến cũ tóc Tóc đỏ mặt. Tóc đỏ mặc dù d ự liệu được phì tại kích thích phía dưới sẽ bộc phát nhưng không nghĩ tới bộc phát lực lượng như vậy húm u ánh vội vàng giơ dịp phần đón đỡ phòng ngự nhưng rất hiển nhiên hắn còn đánh giá thấp phì bạo phát lực lượng dịp phần bị điên cuồng cao su quyền đầu t r ấ n khai sau đó cao su quyền đầu thành công đập vào sạt trên thân sắt lập tức bay rớt ra ngoài trực tiếp nện vào trong biển đối thủ biến mất không thấy gì nữa dư vị cũng rất nhanh hoàn hồn sau đó bục lần nữa phát ra lẩm bẩm tiếng tê ư ớ vì triệt để giải trừ g h ở pháp ba âm thanh rơi vào một khối trôi nổi sáp ong bên trên hai cái băng hải tặc người thấy thế lập tức đều là hai mặt nhìn nhau cũng không biết hiện tại có tính hay không là chiến đấu kết thúc mà băng hải tặc tóc đỏ người thậm chí không có nghĩ qua muốn đi cứu bọn hắn thuyền trưởng b ẽ màn không đi cứu tóc đỏ sao cắt hỏi không cần thuyền trưởng không là năng lực giả mình biết bơi BẬN. b ẽ màn tựa hồ rất bình tĩnh là như thế này không sai nhưng tóc đỏ chính diện chịu vì toàn lực một quyền khẳng định thụ thương không nhẹ tăng thêm là cụt một tay ngươi xác định hắn có thể mình bơi lên đến thang thông vẽ màn nhảy vào trong biển không sai biệt lắm sau mười phút s ắ bị b ệ n b ẽ màn ném ra mặt biển cũng thật thua thiệt sạt mạng lớn đổi thành người khác đoán chừng đã sớm chết đã mạ gì đem đảo và đội thuyền một lần nữa thả lại mặt biển vì cùng s ạ s đều bị mang về trên đảo bất quá phi lại thực đã đang điên cuồng miệng lấy sản dị bưng ra thịt mà s ạ s tại hồng gỗ cứu chữa dưới mới rốt cục đem nước biển h ò ra đến khu khu khu bẽ màn ngươi làm sao muộn như vậy mới cứu ta đây là muốn nhìn ta chết ta s ạ s lập tức p h à n n à nói n đây không phải không chết mà với lại đường, đường cũ tứ hoằng nếu như bị chết với tuyệt đối rất mất mặt như vậy sĩ diện ngươi là tuyệt đối không chịu chết bẽ màn một mặt bình tĩnh nhưng bởi vì quần áo là ở m ớt cho nên không ai nhìn ra sau lưng của hắn tất cả đều là mồ hôi lạnh lúc trước hắn là cảm thấy sạch có thể mình bơi lên tới cho nên mới không có t r ư ớ c t i ê n cứu người cũng may cắt nhắc nhở không phải lại chỉ hoán một cái đoán chừng sạch thật yếu linh cơm hộp đến lúc đó băng hải tặc tóc đỏ coi như làm lớn chuyện chê cười hắn cái này tóc đỏ đoàn túi k h ô n cũng sẽ thanh danh chuyển xa đương nhiên cái này tuyên bố có thể có chút tối sạch ngươi cũng quá yếu đi rõ rệt không là năng lực giả vậy mà không biết bơi một bên ăn thì t phí nói đến ngồi trầm trọc vì ngươi cái đồ đẩn còn không phải là bởi vì ngươi xuất thủ quá nặng đi sắt nhịn không được gào thét. t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi sáu n g ư ơ i nói là im cùng gọ dầu xảy a t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi sáu n g ư ơ i nói là im cùng gọ dầu xảy a sạt đối phí cũng là nhịn không được quan niệm vốn là muốn buộc phí mau trong thức tỉnh không nghĩ tới còn đánh giá thấp phí buộc phát lực lượng cho dù là còn không có thức tỉnh thực lực cũng đích thật đạt đến b i ệ n cả đ ỉ n h tiêm chắc không được có thể thuận lợi đánh bại cải đồ bitmon ế cùng dâu đ e n đâu sắt trước đó đều là nghe nói phí mạnh cỡ nào c ự c ít nhìn thấy phí xuất thủ bây giờ cùng phí chính thức giao thủ qua đi rốt cục hoàn toàn xác định phí thực lực chỉ bất quá tại sắt xem ra phí thực lực còn chưa đủ sắt ta nói qua sẽ đánh bại ngươi hiện tại làm được phí lộ ra thiên chân vô tả tiếu dung là ngươi thật sự làm được như vậy chúng ta liền mở tiệc rượu a sắt cũng là bị phí tiếu dung đánh bại tốt h a mở tiệc rượu mở tiệc rượu được tiến hội thật là thuận lợi mở từ sản dị cùng lù kỳ dù đâu biết mặc dù hai người thực đã phân ra thắng bại nhưng lù kỳ dù vẫn là không nhịn được muốn tú tài nấu nướng của mình chứng minh mình tại một số phương diện s o sản dị cường sản dị tự nhiên cũng là đối trọi gây gắt tranh thủ mỗi một đạo rau đều muốn đem lù kỳ dục đánh bại như thế tiện nghi mọi người ăn mỹ vị thức ăn uống vào rượu ngon cuối cùng còn tấu lên âm nhạc nhảy lên múa mười phần vui sướng liền ngay cả còn thấy không rõ đồ vật nhỏ cạ r ồ n cũng theo âm nhạc khoác tay không ngừng phát ra hải nhi tiếng cười cho dù là luôn luôn cao lệnh hạ k t lúc này cũng câu lên khoai môi thoạt nhìn tâm tình là c ứ tốt s ô d ộ chuyên môn chạy tới cùng hạ k ẹ t c h ạ m g ố c trước đó một mực lấy hạ k t làm mục tiêu bây giờ đem hạ k t đánh bại hai người cũng thuận lợi trở thành bằng hữu mặc dù không đến mức giống nguyên tắc như thế là quan hệ thời trò nhưng cũng không ảnh hưởng xô rộ đối hạ kẽ bội phục tại xô rộ xem ra h ạ k ẹ k kiếm thuật đích thật là cực kỳ cao minh trích dẫn cắt lời nói cường giả chân chính đã sớm đem chiêu thức đã luyện thành bình a h ạ k ẹ k toàn bộ hành trình không có kiếm chiêu tất cả đều là phổ công muốn nhiều không hợp t ố i thường có bao nhiêu không hợp t ố i thường mà điểm này chính là s ổ dồ muốn học tập s ổ dồ tin tưởng khi mình đem chiêu thức toàn bộ luyện thành phổ công lúc thực lực tuyệt đối sẽ tiến thêm một bước v ề phần đã từng muốn chặt đứt s ỉ a tồn ý nghĩ cho tới bây giờ vẫn không thể nào làm đến bất quá cái này cũng có thể làm thành mục tiêu đi thực hiện dù sao hiện tại còn rất trẻ truy cầu cảnh giới cao hơn là tất nhiên dâu ngoạ xổ dồ ngươi cũng đừng quá đắc ý a ta không lâu nữa liền sẽ lần nữa tìm người quyết đấu hạ kẹ sâu kín mở miệng cứ tới đi ta tùy thời phục hồi xô dối lại mặt mũi tràn đầy tự tin thực đã bị ta cướp đoạt vị trí ta là không thể nào lại để cho đi ra hai người nhìn nhau trong lúc nhất thời có chút d ư ơ n g cung bạc kiếm bất quá ở đây không ít kiếm sĩ đều đã nhìn ra hai người kỳ thật đều rất hưng phấn dù sao có thể trở thành đối thủ vẫn là tranh đoạt đệ nhất thế giới đối thủ rất dễ dàng liền sẽ sinh ra c h ậ m tinh tương tích tri tình không có gì bất ngờ xảy ra hai người sẽ là cả đời đối thủ như thế để cho người ta hâm mộ a vì bên này ngược lại là cùng sắt cũng hàn huyên dù là trước đó hàn huyên thời gian không ngắn nhưng bây giờ vẫn tại trò chuyện phảng phất có nói không xong lời nói thường thường còn phát ra cởi vang đương nhiên vì miệng lại là không ngừng qua toàn bộ hành trình đều tại ăn sắt cũng là không ngừng uống hiện nhiên tâm tình thổ phân vui sướng vì ngươi đừng tưởng rằng đánh bại ta liền có thể tiêu ngạo trên thực tế ngươi còn kém xa lắm ngươi trái ác q u ỷ khai phát thực đã đến điểm giới hạn nhất định phải thức tỉnh mới được sắt dặn dò thức tính sao cái này ta biết đọc thợ l ạ n bị ngộ bụ lệ cùng cặt lao sư đều đã thức tỉnh bất quá muốn làm sao thức tỉnh vì nuốt xuống một miệng lửa thịt ta không là năng lực giả cho nên ta không biết làm sao thức tỉnh nhưng vì ngươi nhất định phải thức tỉnh n g ư ơ i nhìn thực lực của ta đều mạnh như vậy với lại đồng bọn của ta cũng mạnh như vậy gõ mụ gõ mụ no mi có cảm giác hay không tỉnh đều có thể à. a n g ư ơ i quá ngây thơ n g ư ơ i cho là mình rất mạnh thật tình không biết n g ư ơ i tương lai đối thủ có siêu việt ngươi nhận biết thực lực a s á t ngươi nói là im cùng gò dầu sầy a thán s á t lập tức đem miệng bên trong rượu toàn phút tới vì người vẫn còn biết im cùng gò dầu sầy vì nhu nhu bay đúng a ta cùng đồng bạn đã s ố n biết im cùng gọ d ộ t xây là chính phủ thế giới l a o đại bọn hắn sẽ ngăn cản ta trở thành vua hải tặc đúng hay không bất quá không sợ chúng ta băng hải tặc mũ dơm có thể đánh bại bọn hắn、S S、hắn không biết lư phi từ đâu tới tự tin tại hắn nhận biết im thực lực có thể dùng thần đến ví von mà gọ d ộ t xây cái này nằm cái lao ra hỏa mỗi người đều có trên biển hoàng đế thực lực cả đám đều không kém gì cải độ dâu trắng ngẫm lại liền đáng sợ cho nên lư phi đến cùng ở đâu ra tự tin bởi vì cắt cùng bá tức đỏ tồn tại sao lư phi vẫn là cẩn thận là hơn không thể tự ngạo chủ quan b ằ n không thì chết thế nhưng là đồng bạn a sắt vẫn là trịnh trọng cáo thành nói、Tốt. ta ố t t hiểu rồi sắt khi nhìn thấy sắt trịnh trọng như vậy cũng trịnh trọng đáp lại sắt thấy thế ngược lại là yên tâm một chút mặc dù không bảo đảm phi sẽ nghe lời nhưng tối thiểu đem lời nghe l ọ t được nếu như đến lúc đó thật xảy ra chuyện như vậy mình chỉ có thể mang theo tóc đỏ đoàn đi l i ề u một phen tóc đỏ đã ngơi ư thua như vậy nên nói ra tình báo lịch sử chính văn tin tức ca cắt cũng không có quên chuyện này dẫu bi nối đ lịch sử chính văn thế nhưng là coi trọng nhất mặc dù bây giờ cố lấy hài tử bận không quan hồi nhưng trong lòng khẳng định buồn buồn h ớ như vậy thân là trượng phu cạn tự nhiên muốn thay t h ê từ suy nghĩ mũ dơm nhóm nghe vậy tất cả đều nhìn về phía sas sát lại cười thân bí hhh ta hoàn toàn chính xác có thể nói cho các ngươi biết bất quá trước đó các ngươi muốn hay không đoán một cái vật kia tại một cái tất cả mọi người không nghĩ tới địa phương từ một cái không tưởng tượng được người bảo hộ lấy l vì nghe vậy lập tức ghét bỏ nói s a t ngươi tuyệt không sảng khoái muốn nói thì nói nhanh lên có phải hay không thua không nổi l vì ngươi một điểm giải mã mạo hiểm tế bảo đều không có nếu như toàn bộ nhờ ta nói cho các ngươi biết cái kia còn có ý gì thế nhưng là ta đánh bại ngươi a ngươi nói chỉ cần ta đánh bại ngươi ngươi liền nói ra khối lập phương t ả n g đá tung tích vậy ta đánh bại ngươi không tính là giải mã mạo hiểm một vòng sao giải mã là muốn dựa vào đầu góc không phải dựa vào ma lực cái gì đó thua không nhận nợ hai người ồn ào nhưng sạt tựa hồ thật rất muốn cho mũ dơm đoàn đoán một cái cho nên một mực không có nói ra c ắ t ngược lại là cân nhắc một chút hỏi tóc đỏ ngươi vì cái gì nói là tất cả mọi người không nghĩ tới địa phương sạt i ế t miệng bởi vì cái chỗ kia thực đã từ trên bản đồ xóa đi dạng này a ngươi nói là thần chi có ca thán tóc đỏ lần nữa phun rượu chương bảy trăm tám mươi bảy mặc dù thế giới mới rất nhiều hòn đảo thường xuyên lại nhận cường giả chiến đấu ảnh hưởng nhưng chân chính vì vậy mà biến mất hòn đảo cũng không nhiều nội danh nhất vẫn là thần chi cốc đương nhiên tóc đỏ nói cũng đúng hiện tại biết thần chi cốc người thế nhưng là cực ít mũ dơm nhóm sẽ biết vẫn là cặp phổ cập khoa học công lao bất quá cũng không biết hay như vậy gà tặc lại đem bản chỉ đường lịch sử chính văn g i ấ u ở loại địa phương kia có loại dưới đĩa đèn thì tối cảm giác với lại thần chi cốc không phải biến mất sao lịch sử chính văn ở nơi đó làm sao g i ấ u g i ấ u đến trong biển sao tóc đỏ lại là nhịn không được im lặng hắn vốn cho là có thể đem mũ dơm nhóm làm khó không nghĩ tới mũ dơm nhóm vậy mà đều biết thần chi cốc với lại một đoán liền đoán đúng xem ra hắn còn đánh giá thất cạn cái này cắt biết đến đồ vật thật đúng là không y ta như vậy ngươi có thể đoán được là ai tại thủ hộ lấy lịch sử chính văn sao ngươi khẳng định đoán không được đừng không phải sợ có tờ gạ bằng a thán x á t lại lần nữa phú u diệu t r ậ n tròn trong mắt nhìn xem cạt mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin môi hắn run tố mà hỏi ngươi ngươi đây cũng là làm sao đoán được cắt ngược lại là cũng kinh ngạc đọc ta đoán đúng ta chỉ là nghĩ ngươi mới vừa nói là một cái không tưởng tượng được người thủ hộ lấy lịch sử chính văn như vậy người này khẳng định lai lịch không nhỏ với lại cùng n g ư ờ i rất quen thuộc ta duy nhất có thể nghĩ tới liền là băng hải tặc rô rơ tam bạ thủ gà bằng ngũ d ơ m nhóm lập tức cũng là bừng tỉnh đại ngộ hoàn toàn chính xác chỉ cần hơi chút nghĩ lại giống như đều có thể đoán được bản chỉ đường lịch sử chính văn c a n hệ trọng đại băng hải tặc rô rơ có lưu chuẩn bị ở sau cũng bình thường như vậy cái này chuẩn bị ở sau khẳng định là giao cho nhất đáng tin cậy người đi làm ngoại trừ dấu bên ngoài duy nhất có thể nghĩ tới liền là im tiếng c h ư n g dấu vết gà bằng dù sao gà bằng thế nhưng là băng hải tặc rô rơ tam bạ thủ a sạt trợt cảm thấy đau răng xoắn suýt hơn nửa ngày sau mới thở dài、Ai? không nghĩ tới ngươi cái này một đoán liền đoán đúng không sai là gã bằng tiền bối âm thầm đem dỡ u dìn màu đỏ lịch sử chính văn vận chuyển đến thần c h i cốc chuyện này chỉ có ta cùng d u ấ i phó thuyền trưởng biết chính phủ thế giới cùng hải quân đều là hoàn toàn không biết gì cả hai tại sao muốn làm như vậy d u bin hỏi vội đây là d u ấ i phó thuyền trưởng cùng gã bằng tiền bối ý tứ dù sao bọn hắn không hy vọng đi hướng dạ o k ạ o người là cải đồ bitmom hoặc là dâu đen những tên kia s ạ c trịnh trọng giải thích nói đám người nghe vậy đều là gật gật đầu hoàn toàn chính xác nếu như không phải gã bằng đem một khối bạn chỉ đường lịch sử chính văn dấu đi đoán chừng cái đồ Bít m o nếu g như ắ n đã đi sớm không phải gạ bằng tiền bồi xuất thủ nhanh giải hố dìn khối kêu bản g chỉ đường lịch sử chính văn sợ là đã bị đưa đến mặt gì d... mà muốn né tránh chính phủ thế giới cùng hải quân đánh mắt thần chi cốc không thể nghi ngờ là chốt tốt thần chi cốc mặc dù thực đã bị đánh chìm nhưng còn thừa lại một chút máy vỡ g i ấ u một khối lịch sử chính văn vẫn có thể làm được còn sẽ không khiến cho chính phủ thế giới chú ý như thế dễ lý giải dù sao thần chi q u ố c dính đến r u ộ t cái này cấm kỵ chính phủ thế giới cùng hải quân cơ bản sẽ không lại đề cập với lại thần chi q u ố c đã sớm biến mất cũng bị chính phủ thế giới từ trên bản đồ xóa đi ai cũng sẽ không đi chú ý nơi này gạ bằng cùng lịch sử chính văn g i ấ u ở chỗ nào hoàn toàn chính xác rất khó bị người phát hiện cũng cơ bản không ai có thể nghĩ đến cắt nhìn thật sâu tóc đỏ một chút mặc dù dô dơ, dơ lấy cái chết của mình khai sáng đại hải tặc thời đại nhưng lại cũng không phải là ai cũng có thể đi dạp kẹo dâu dơ khẳng định đối dậy ối, gạ bằng c ù n g sas đều có bàn giao đoán chừng cướp đoạt g ò mù g ò mù no mi dấu bản g chỉ đường lịch sử chính văn đều là dâu dơ ý tứ mà dây ối, gạ bằng c ù n g sas ba người thì chủ động gánh vác sàng chọn người trách nhiệm bọn hắn tại sàng chọn có thể kế thừa dâu dơ ý chí người muốn tìm được cuối cùng một khối bản g chỉ đường lịch sử chính văn nhất định phải qua ba người cửa này bởi vì nếu như đến giả kẹo người không cách nào kế thừa dâu dơ ý chí như vậy dâu dơ khai sáng đại hải tặc thời đại liền sẽ hoàn toàn mất đi ý nghĩa bất quá cứ như vậy cái gọi là tự do không khỏi được cười a các nhịn không được âm thầm lắc đầu. vì cho là mình truy tìm chính là tự do lại không nghĩ rằng là bị an bài tốt nhân sinh phản p h ấ t mệnh t r u n g chú định đồng dạng cũng may vì không có ý thức đến không phải đoán chừng sẽ bung tha cho tiếp tục mạo hiểm a vậy chúng ta làm sao đi thần chi cốc đâu nạ m mi hỏi thần chi cốc nếu như đã không có dùng kim đồng hồ khẳng định không đến được đi có hay không cũ địa đồ loại hình sát ngược lại là trực tiếp đưa tới một t r ư ơ n g sinh mệnh giấy đây là gã bằng tiền bối sinh mệnh giấy các ngươi trực tiếp đi tìm gã bằng tiền bối là được bất quá gã bằng tiền bối sẽ hay không để cho các ngươi nhìn lịch sử chính văn ta nói cũng không tính vì hoàn toàn thất vọng không có việc gì cùng lắm thì đến lúc đó đem cái này gạ bằng đánh bại sắt thật đúng là đừng nói hiện tại gạ bằng đoán chừng thật không phải l phi đối thủ a bất quá sắt rất mo đưa vấn đề vứt qua một bên có đánh hay không qua được đó cũng là gạ bằng chính mình vấn đề sắt cũng không muốn còn nhiều ngược lại phi đã qua chính hắn cửa ải này hắn có thể thở phào về p h ầ n phí phải chăng thật sự có thể đổ bộ dạp kẹo đó cũng là toàn bộ nhờ phi mình nạp bị mì tiếp nhận sinh mệnh giấy đầu tiên là nhìn thoáng qua sinh mệnh giấy di động phương hướng lúc này mới đem sinh mệnh giấy nhét vào trước ngực bên trong bảo đảm sẽ không mất đi tốt tốt chính sự nói xong rồi hào hào mở tiệc rượu sạt lập tức thu xếp bắt đầu chủ động đem đang tại ăn đến quên cả trời đất phỉ kéo lên cùng mọi người cùng nhau khiêu vũ trong lúc nhất thời tiến hội bầu không khí đạt đến đỉnh cao lập mãi cho đến sau nửa đêm cơ hồ tất cả mọi người s a y đến ngã trái ngã phải trên đảo tất cả đều là tiếng lầm bầm bất quá sạt chi trước thoạt nhìn s a y thủ thù bây giờ lại thực đã thần kỳ tình rượu ngồi ở chỗ đó nhìn qua các loại lửa không nói một lời tựa hồ đang suy nghĩ gì cắt đã đem dâu i n cùng nhỏ c ả dồn dỗ ngủ lấy hiện tại cũng ngồi tại sạt bên cạnh tóc đỏ ta có mấy vấn đề muốn hỏi nhưng là sợ ngươi để ý cắt đột nhiên mở miệm vạn sự thông cắt lại còn có việc cần hỏi ta cứ hỏi đi ta có thể nói khẳng định nói sắt c ư ờ i cười ngươi hẳn là dô dơ tại thần c h i cốc nhặt được hải tử a ngươi cùng tiên long nhân là quan hệ như thế nào hoặc giả thuyết ngươi cùng im là quan hệ như thế nào c h ư n g bảy trăm tám mươi tám cụ ý nạ ngươi thấy được sao c h ư n g bảy trăm tám mươi tám cụ ý nạ ngươi thấy được sao sắt kinh ngạc nhìn c ắ t hắn cảm thấy c ặ t gia hỏa này biết đến đông lính đạo miễn nhiều lắm để cho người ta có loại muốn diệt khẩu xúc động trách không được cặp nói sợ hắn để ý đâu vấn đề này liên quan đến thân thế của hắn có thể nói là mượi phần mất cảm Bất q u không là không tốt trái lại quái cạt.、Về、phần muốn hay muốn không ngươi ó i sắc ũ n là n không được khỏi suy nghĩ nhiều quá không có phức tạp như vậy ta chỉ là chuyện đương nhiên biết mà thôi cắt bông tay sắt lập tức càng thêm im lặng đương nhiên biết lại còn có loại thuyết pháp này ngươi hôm qua không lên trời ơi sắt thở dài ngươi đoán chừng đều biết như vậy vì cái gì còn muốn hỏi ta cắt lại nói ta cũng không phải là biết mà là suy đoán hỏi ngươi chỉ là muốn xác định một cái suy đoán của ta có chính xác không với lại rất nhiều chuyện ta kỳ thật thật không biết chỉ có thu hoạch càng nhiều tin tức hơn tài năng đoán ra được sắt nhìn về phía cắt con mắt cắt cũng không c á c h ra cùng sắt đối mặt hơn nửa ngày về sau sắt mới thật sâu thở dài ai nói cho ngươi cũng không sao kỳ thật ta là Trong lúc nhất thời cũng á c l là như n thế t u t n h bây giờ tại mảnh này trên đại dương bao la hắn có thể cùng đồng bọn của mình tùy ý khoái hoạt không có người có thể chi phối nhân sinh của hắn cái này chưa chắc không phải một loại khoái hoạt chỉ bắt quá s ạ c chủ động mang trên lương trách nhiệm rõ r à n g hắn hoàn toàn có thể mặc kệ dù sao hắn từ nhỏ đã cùng những người kia đã không có quan hệ chỉ là có những người kia huyết thống mà thôi với lại băng hải tặc rô rơ lại sớm đã giải tán hắn cũng không cần thiết đi vì rô rơ mà cố gắng hắn thật hoàn toàn có thể giống b ù gỉ như thế vì mình mà sống khẳng định có thể tự do tự tại không yêu không có gì lo lắng nhưng tóc đỏ vẫn là lựa chọn đánh vác nhân sinh của hắn từ hắn tự mình lựa chọn không dung cặt xe v à o bất quá vô luận như thế nào ta thủy chung đứng tại thuyền trưởng bên này cũng là ủng hộ phi sắt cuối cùng nói ra ta tin tưởng lư cũng tin tưởng ngươi là tóc đỏ sas sẽ không bởi vì huyết thống mà có bất kỳ thay đổi nào cắt cũng quả quyết biểu đạt thái độ của mình sas cười cười tựa hồ tâm tình tốt hơn nhiều về sau hai người cũng không còn níu lấy vấn đề này ngược lại đàm luận lên cái khác t ỷ như liên quan tới như thế nào nuôi con gái vấn đề sas ra hỏa này tựa hồ còn rất có tâm đắc cắt biết sas có cái dưỡng nữ cũng chính là ca cơ hữu tạ bất quá bây giờ hữu tạ còn không có xuất hiện cho nên cắt cũng không đi hỏi nhiều hiện tại vẫn là trước kia hướng dạ kẻo vì nhiệm vụ chủ yếu nếu để cho phi nghe được h ữ tạ danh tự đoán chừng còn biết ra cái gì yêu t h ư ơ n còn biết chỉ hoãn không ít thời gian ngoài ra còn có liên quan tới s ạ s t cùng mạ kỳ nọ có phải là hay không loại quan hệ đó cắt cũng không có hỏi hắn sợ tự mình biết chân tướng về sau sẽ nhịn không được đem s ạ s t đánh chết mà cắt cùng s ạ s t không có chú ý tới chính là trong bóng tối có không ít người lặng lẽ mở mắt thì như mẹ mạn thì như sồ dồ thì như l ò mũ d ơ m nhóm cũng không v ộ i lấy rời đi vì thật vất vả cùng băng hải tặc tóc đỏ bằng hưu gặp lại tự nhiên muốn hào hào ở chung một đoạn thời gian thế là hai cái hoàng đoàn ngay tại trên tòa đảo này dừng lại thế lực khác người thì là dỗi cổ quan sát cũng không dám quá mức tới gần cũng liền không cách nào thu hoạch quá nhiều tình báo bất quá trước đó hai cái hoàng đoàn chiến đấu động tĩnh quá lớn vẫn là bị rất nhiều người thấy được thế là thế giới dưới đất đều tại điên truyền tóc đỏ đoàn cùng mũ dơm đoàn tranh phong tin tức bây giờ chiến đấu sớm đã ngừng lại không cách nào biết được hai tháng ai thua để rất nhiều người cũng nhịn không được vào đầu bước hai cũng là tại lúc này tin tức vương mọt gẳng thu vào mũ dơm đoàn địa báo đồng thời còn có ảnh chụp truyền t h n g tới trong lúc nhất thời mọt gẳng có thể nói là c u ô n g hỉ quả nhiên h ắ n từ trước đến nay mũ dơm đoàn giữ liên lạc là chính xác mũ dơm đoàn thái độ mười phần thần kỳ có đôi khi sẽ chủ động cho mọt gẳng nơi này gửi bàn thảo cho nên mọt gẳng thường thường có thể trước tiên cầm tới mũ dơm đoàn tin tức mọt gẳng tự nhiên cũng sẽ không do dự trực tiếp tăng giờ làm việc viết bản thảo sau đó tăng giờ làm việc in báo sáng sớm hôm sau báo chí liền bị tin tức chim g ắ n ra ngoài trong lúc nhất thời trên đại dương bao la bởi vì lần này tin tức sinh ra chấn động mạnh mũ dơm đoàn vs tóc đỏ đoàn bảy trận chiến bốn tháng mũ dơm đoàn đại thắng lợi thế giới mới thứ nhất đại kiếm hảo sinh ra thợ săn hải tặc dầu n g a xô d ầ đánh bại hạ kẻ mi hát mạnh nhất trên biển hoàng đế xác định mũ dơm phi đánh bại tóc đỏ s à ba cái tựa đề lớn trực tiếp đánh hôn mê tất cả mọi người đặc biệt là cái thứ hai tựa đề lớn tất cả xem báo người đều trợn tròn con mắt còn cho là mình hoa mắt ai cũng không nghĩ tới đệ nhất thế giới đại kiếm hào chi vị vậy mà đội chủ đơn giản không thể tưởng tượng bất quá nhìn thấy thế giới mới đầu tiên là dầu ngoạ Sổ d ộ cũng không cảm thấy bất ngờ dù sao s ổ d ộ chiến tích thế nhưng là rất nhiều người đều biết đặc biệt là phía trước không lâu đánh bại viêm h a k c n h lại có hai lần cùng hải quân đại tướng p h ủ gì tỏ dạ giao thủ kinh lịch bây giờ đánh bại hạc ẹn tựa hồ cũng không để cho người ta khó mà tiếp nhận để cho người ta khiếp sợ là xổ rộ n i ệ m kỷ hiện tại sổ dồ cũng mới hai mươi tuổi A. so sánh cùng nhau vì đánh bại sạt ngược lại để người cảm thấy đương nhiên mũ dơm đoàn chiến thắng tóc đỏ đoàn cũng không làm cho người ngoài ý mớn bởi vì mũ dơm đoàn sớm đã được công nhận mạnh nhất hoàn toàn mà mũ dơm phịt thì là tiếp cận nhất vua hải tặc nam nhân đông hải làng x ĩ một sụ kỳ có khí dỗ yên lặng đem báo chi đặt ở cụ y nạ trước m ộ phần khoe miệng mang theo t i ể u d u n g cụ y nạ ngươi thấy được sao sổ dồ ra hỏa này làm được hắn thật trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hảo hắn hoàn thành cùng ngươi nhất định cụ y nạ ba ba đã nói với ngươi đi sổ rỗ cùng với dung mạo ngươi rất giống tạ s ỉ gỉ cách làm phu thê có đôi khi ba ba thật cảm thấy tạ s ỉ gỉ liền là n g ư ơ i n g ư ơ i p h ả n phất nhập thân vào tạ s ỉ gỉ trên thân tận mắt thấy sổ rỗ hoàn thành ước định trong nháy mắt n g ư ơ i cùng sổ rỗ như vậy xứng nếu như ngươi còn sống có lẽ cùng sổ rỗ kết làm phu thê sẽ là ngươi đi bất quá bây giờ nói như vậy đối tạ s ỉ gỉ không khỏi không công bằng dù sao tạ s ỉ gỉ không phải ngươi a chương bảy trăm tám mươi chín sợ mô kẹ liền để hy nạ đến nói cho n g ư ơ i a chương bảy trăm tám mươi chín sơ m ù kệ liền để hy nạ đến nói cho ngươi a liên quan tới sổ rổ cùng tạ s ỉ ghi quan hệ trên thực tế rất nhiều người biết mặc dù hai người cũng không đối ngoại tuyên dương nhưng lấy đám thám t ử độc ác ánh mắt có thể nhìn ra cũng rất bình thường v ề phần có sỉ rổ là làm thế nào biết đương nhiên là bởi vì quân cách mạng cái này một mối liên hệ bất quá hải quân cao tầng lại xuất hiện ý kiến khác nhau giải ưu cựu dịch cùng bộ phận trung tướng cho rằng tạ s ỉ ghi đã xa đoạn không còn là hải quân nội ứng mà lại triệt để phản bội chính nghĩa mà sen go cụ tờ s u giữ trung tướng bọn người thì cảm thấy tạ s ỉ ghi ý thức được mũ dơm đoàn to lớn uy hiếp vì thuận lợi hơn đánh vào mũ dơm đoàn quyết sách tầng lớp không để ý mình trinh tiết lựa chọn cùng hải tặc kết làm phu thê đây không phải xa đoạn càng không phải là phản bội chính nghĩa mà là vì chính nghĩa làm ra to lớn hy sinh song phương vì thế cãi lộn không đất về phần muốn hay không từ bỏ tạ s ỉ ghi cái này nội ứng cũng làm cho hạ kẹ nụ lâm vào xoắn suýt bên trong nếu như lấy hạ kẹ nụ dĩ v ã n g phong cách đoán chừng sẽ trực tiếp đem tạ s ỉ ghi định là phản bội mà bây giờ tình huống khác biệt băng hải tặc mũ dơm uy hiếp càng lúc càng lớn có nội ứng cùng không có nội ứng liền hoàn toàn là hai việc khác nhau. đặc biệt là lần này dâu ngoạ xô dô trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hảo tạ sĩ gỉ cái này nội ứng tầm quan trọng liền càng thêm nổi bật đi ra khiến cho ạ kẹ nù không chịu dễ dàng b ô n g tha đường nhìn ạ kẹ nù bình thường đánh nhau rất mãng nhưng lại cũng không phải là xúc động người lô mãng với lại hiện tại hắn thân là nguyên soái cần suy tính vấn đề cũng nhiều hơn rất nhiều chuyện tuyệt đối không thể tùy tiện định nghĩa sợ mù kẹ h í nạ các ngươi thấy thế nào ạ kẹ nù vẫn là lựa chọn hỏi cái này hai người sợ mù kẹ cùng hì nạ là cùng tạ xỉ gỉ quen thuộc nhất hai người có thể nói là tạ xỉ ka tỉ, tỉ. cho nên ạ kệ đủ chuyên môn đem hai người này kêu đến hỏi thăm hai người lần đầu nghe thấy việc này mười phần c h ấ n kinh ngay từ đầu là không tin nhưng nhiều phiên xác nhận về sau rốt cục chịu tin tưởng tạ sĩ gỉ cùng dâu ngoạ xô dô trở thành vợ chồng sự thật trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì ta không tin tưởng tạ sĩ gỉ phản bội chính nghĩa sợ mô kẻ trực tiếp hống tạ sĩ gỉ thế nhưng là theo hắn thật lâu đến tột cùng là cái dạng gì m ộ i tử hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng hắn tin tưởng tạ xỉ gỉ tuyệt đối sẽ không phản bội khi nạ cũng không tin tưởng khi nạ ngược lại là tỉnh táo hơn rất nhiều khi nạ cùng tạ xỉ gỉ tình như tỉ muội cái đứa bé kia ngây thơ thị lường còn có kiên định chính nghĩa tri tâm ai dám nói nàng phản bội khi nạ cái thứ nhất không đáp ứng bất quá khi nạ mặc dù nói như vậy nhưng đáy mắt lại hiện lên một tia không kiên định cũng may không ai nhìn ra tốt ý kiến của các người ta đã biết hải quân sẽ không thủy tiện nhận định tạ sĩ gỉ phản bội tại không có đầy đủ chứng cứ trước đó tạ sĩ gỉ vẫn như cũng là chúng ta nội ứng ạ kệ đủ giải quyết dứt khoát sợ m ồ kệ cùng h í nạ nghe vậy đều là nhẹ nhàng thở ra hai người cũng rất nhanh được mời ra nguyên soái văn phòng bất quá tâm tình của hai người đều không phải rất tốt khi nạ nghĩ, nghĩ? dứt khoát lôi kéo sợ mổ kẹ cánh tay liền hướng phòng ốc của mình đi mãi cho đến hy nạ trong phòng sợ mổ kẹ vẫn là một mặt m ộ b ư ớ c trên mặt còn mang theo khả nghi hồng nhuận phân thớt hy nạ ngươi đây là sợ mổ kẹ ngươi cảm thấy tạ sĩ ghi là có hay không phản bội hải quân nghe được hy nạ t h ấ p giọng đặt câu hỏi sợ mổ kẹ mới hoàn hồn trong lòng là mình tỉnh bận t h i ể u ý nghĩ ảo não sau đó hắn kiên định nói tạ sĩ ghi tuyệt không có khả năng phản bội h i nạ tạ sĩ g h liền cùng mội của chúng ta đồng dạng nàng là như thế nào tính cách ngươi chẳng lẽ không biết sao chẳng lẽ nói ngươi cũng đang hoài nghi tạ sĩ ghi ta hoàn toàn chính xác tin tưởng tạ sĩ ghi nhưng sợ moké nữ nhân trinh t i ế t thế nhưng là rất trọng y ế u đó à sợ moké khi nạ tiếp tục nói tạ sĩ ghi là một cái rất đơn thuần tiểu cô nương cho dù thân là nội ứng cũng tuyệt không có khả năng bởi vậy dâng ra thân thể của mình nói cách khác tiểu cô nương yêu thợ săn hải tặc đồng thời cam tâm tình nguyện cùng thợ săn hải tặc kết hôn về p h ấ n hải quân cùng hải tặc thân phận hẳn là đã sớm bị tạ sĩ ghi theo vứt bỏ không có khả năng tuyệt đối không khả năng tạ sĩ g h tuyệt sẽ không phản bội chính nghĩa tỉnh táo sợ moké ta chưa hề nói tạ s ỉ ghi phản bội chính nghĩa nhưng mà chính nghĩa của nàng lại không tại hải quân bên này ngươi nên biết hải quân rốt cuộc đại biểu cho cái gì hải quân thật đại biểu chính nghĩa sao có lẽ tạ s ỉ ghi tìm tới chính mình chính nghĩa sau đó làm ra tuyển s ợ m ồ kệ đúng là không cách nào phản bác theo hắn tấn thăng làm thiếu tướng khoảng cách tấn thăng trung tướng cũng không xa biết đến đồ vật cũng liền càng ngày càng nhiều hải quân bên ngoài hoàn toàn chính xác đại biểu cho chính nghĩa nhưng trên thực tế lại chỉ là chính phủ thế giới cho xa thôi điểm này từ hải quân đại tướng vì thiên long nhân cặn bã phục vụ liền có thể nhìn ra rất nhiều hải binh đối với cái này cực kỳ bất mãn thậm chí trực tiếp rời đi hải quân bởi vì hải quân nơi này tìm không thấy muốn chính nghĩa điển hình nhất đại biểu liền là nguyên đại tướng ả ạo kỳ gì, thân là đại tướng vậy mà trực tiếp nhìn về phía quân cách mạng có thể nghĩ ả o kỳ gì đối hải quân là cỡ nào thất vọng ngay cả ả o kỳ gì đều như thế như vậy tạ sĩ ghi sẽ phản bội hải quân lại có cái gì không bình thường phản bội hải quân mà thôi cũng không phải là phản bội chính nghĩa bởi vì hải quân cũng không đại biểu chính nghĩa thế nhưng là dù vậy cũng không nên nhìn về phía hải tặc dù là hải quân không phải tạ s ỉ ghi trong lòng chính nghĩa hải tặc càng sẽ không là chính nghĩa tiểu nha đầu kia làm sao nghĩ mãi mà không rõ nên không phải là bị hải tặc cho lắc lư đi sợ m ồ kẻ tạ s ỉ ghi mặc dù thoạt nhìn mơ mơ màng màng nhưng nàng cũng không phải là đồ đần đều cho hải tặc là vợ như thế vẫn chưa đủ đần sợ m ồ kẻ khi nã lại khét quát một tiếng trực tiếp đem sợ m ồ kẻ đầy liền đem người đầy lên trên giường sau đó đôi chân dài một bước vậy mà liền dạng này ngồi ở sợ mổ kẻ trên thân sợ m ồ kẻ lập tức sắc mặt bà hồng một cử động cũng không dám miệ mở rộng lại không phát ra được thanh â n nào khi nạ đây là muốn làm gì sợ mộ kệ ta xì ghi không n g u n g n ố c ngươi hẳn phải biết nàng hẳn là thực đã làm ra lựa chọn không chỉ có là tìm được thuộc về mình chính nghĩa còn tìm tới chính mình kết cục một cái nữ hải có thể vì chính nghĩa dân g ra sinh mệnh lại sẽ không vì chính nghĩa dân g ra thân thể bởi vì như vậy chính nghĩa là vật mẹo cho nên ta xì ghi là thật thật phản bội hải quân ai ngươi vẫn là không hiểu a liền để hi nạ đến nói cho người a khi nạ nói xong trực tiếp đem áo của mình giải khai trên mặt khó được nhiễm lên hồng nhuận thân thớt trực tiếp để sợ mộ kệ nhìn ngây người ngốc tử ngươi cho rằng như vậy cao lệnh hy nạ vì sao có thể nhiều phiên triệu theo ngươi vì sao thường xuyên kéo ngươi cùng đi dạo phố mua sắm ngươi cho rằng chỉ là cùng thời kỳ đơn giản như vậy sao cùng thời kỳ nhiều như vậy đồng học hy nạ chỗ đó đã cho người khác sắc mặt tốt ngươi thoạt nhìn đần độn vì cái gì hy nạ hết lần này tới lần khác chỉ để ý ngươi bởi vì ngươi đáng giá hy nạ đi để ý a tạ sĩ gỉ cũng giống vậy nàng đánh giá ra thợ săn hải tặc đáng giá nàng đi yêu với lại cùng chính nghĩa của nàng cũng không xung đột cho nên là cam tâm tình nguyện chính nghĩa cùng yêu là không xung đột ngươi hiểu không thua thiệt chương bảy trăm chín mươi ạ dạ ma kỳ dâu ngọa xô rỗ liền giao cho người tới giết chương bảy trăm chín mươi ạ dạ m ạ kỳ d ồ u ngoạ xô rỗ liền giao cho người tới giết nguyên soái văn phòng tại sở mộ kệ cùng h í nạ sau khi đi cao tầng tiếp tục học chúng ta trước mặt kệ tạ xì ghi vấn đề liền nói d ồ u ngoạ xô rỗ bây giờ thợ săn hải tặc trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hảo băng hải tặc mũ dơm đ ố i chính nghĩa uy hiếp tiến một bước gia tăng đối với cái này tất cả mọi người có ý kiến gì không ạ kẽ đủ đem vấn đề ném ra ngoài đi cái này cũng đơn giản trực tiếp đem dầu ngoạ đánh chết liền có thể giải ưu cựu d ị c thuận miệm nói ra đ á người nghe vậy lập t ứ có im lặng. Gia lặng. là này đúng bản tính hỏa thật h k sửa đổi. À, vẫn là như vậy sẽ Sozo A, đổi vẫn vậy như Dông là lác. hoa,、so、bản â y giờ ngươi tại mũ dâm đoàn,、người、có b lĩnh mình đi giết một cái thử một chút chẳng lẽ quên trước đó kém chút bị mũ dơm v ì đánh chết sự tình sao Iska Maki nói như vậy, liền Maki đi giết、so、Maki đại, giết một cái chỉ là đệ nhất thế giới đại kiếm sự sợ. Sozo tay, a nha a nha, Aja lơ là là lấy là phơ phất thật thật như hoa. chỉ nhất thế h cắt một cường bóng đáng Nếu dông vậy, để đệ buộc sa lino nói có đạo lý a dạng ma kỳ đã ngươi tự tin như vậy dầu n g o a xô dỗ liền giao cho ngươi tới giết cái khác hải quân cao t ầ n g nhau nhau gật đầu nói có lý chúng ta giơ hai tay đồng ý giải U giải u i ự u dạng i i u kiểu hội dạ là thật có chút không kèm được hắn bất quá là cùng dĩ vãng như thế thuận miệng nói và i lời giả bộ một chút b ư ớ c không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa vậy mà dùng bài này đây là muốn đem hắn vào chỗ chết hô à. cái kêu băng hải tặc mũ r ơ m thế nhưng là rất đáng sợ trực tiếp một đoàn tam hoàng á không đúng hiện tại một đoàn tứ hoàng h ạ kẹt thực lực khẳng định đ ạ t đến trên biển hoàng đế cấp bậc như vậy đánh bại hạc ed dầu ngoa cũng tuyệt đối sẽ không yếu đối mặt cường địch như vậy mấy cái này đồng sự vậy mà để một mình hắn đi giết dầu ngoa đơn giản không nhân tình à. bất quá giải ủ kiệu diệt cũng là có chút t h o não hắn này thường lực khoác lát trang bức quen thuộc cho nên lời mới vừa nói không biến mất ai nghĩ đến bọn gia hỏa này sẽ thuận nước đẩy thuyền đội thành vừa tới hải quân lúc kia giải ủ kiệu diệt thế nhưng là không sợ trời không sợ đất cho là mình siêu ngưỡ bức đối băng hải tặc mũ dơm cũng là khịt mũi coi thường bây giờ cùng mũ dơm nhóm đỏ sức qua đi mới chính thức ý th hiện tại đừng nói để hắn đơn thương độc mã quá khứ tìm mũ dơm đoàn p h i ế n p h ứ c coi như cùng đi cùng đi hắn đều muốn run tố một cái khu khu khu khu không tốt thương thế của ta vẫn chưa hoàn toàn tốt không nên cùng người khác đ ọ c võ nguyên soái g i ế t dầu ngoa một chuyện ta nhìn vẫn là bàn bạc kỹ hơn ạ d y hủ kiệu dạch vừa làm bộ hư nhược khó khăn nhưng mà mọi người nhưng không nói lời nào chỉ là nhìn xem hắn hắn không có cách nào chỉ có thể càng t r ậ t vật hụt h o ạ t nhìn như cái bệnh bệnh quỷ đồng dạng ạ kẻ đủ mấy người trong mắt đều nhiều mỉm cười có thể khi dễ như vậy một cái dư hủ kiệu dạch vừa ra hòa này không thể không nói để cho lòng người vui vẻ ai bảo dầu giả cựu giải hữu g i a hỏa này ngày bình thường như vậy yêu khóc o lác sa ka d ù kỳ ta cảm thấy vẫn là đem băng hải tặc mũ dơm liệt vào hải quân đối thủ lớn nhất tương đối tốt liền như trước kia chúng ta ứng đối băng hải tặc dâu trắng đồng dạng sengoku tức thời đề nghị sengoku nói đúng băng hải tặc mũ dơm càng ngày càng đáng sợ tờ suzu trung tướng cũng mở miệng lời nói là nói như vậy nhưng chúng ta nên như thế nào hành động À kẽ nú lại như mày chúng ta đối thế giới mới khống chế sức mạnh một mực rất yếu từ lúc trước tứ hoàn cách cục hình thành sau liền là như thế bây giờ sáu hoàn cách cục càng là p h ả n phất không có chúng ta hải quân nhúng tay chỗ trống hải quân bàn tay không tiến thế giới mới như thế nào đối phó mũ dâm đoàn cái gọi là liệt vào hải quân đối thủ lớn nhất chẳng phải là lý luận xuông sen gỗ cũ cùng tờ s u g i u trung tướng lẫn nhau đều là không phản bác được a k ẻ đủ lời nói rất có đạo lý vô luận hải quân đưa ra cái gì phương án cũng chỉ là trên giấy tác chiến căn bản là không có cách tổn thương băng hải tặc mũ dơm mày may bây giờ băng hải tặc mũ dơm thực sự quá cường đại hải quân đã không thể làm gì dù là thật thành công đem bàn tay tiến thế giới mới cũng tuyệt đối sẽ bị băng hải tặc mũ dơm đánh trở về trước đó k o bạp Chi chiến thất bại liền là giáo huấn a kẽ đủ thậm chí còn bị mũ dơm phỉ huy hiếp. c h í nói h phủ thế i luôn luôn lên kia ngồi châm chọc cụ dọ phụ dị cùng xạ xô bị kỳ cũng bị xử phạt không xem qua giới chính là chính phủ thế giới lúc dùng người chính phủ thế giới sẽ không dễ dàng vứt bỏ cái này hai đại chiến lược bất quá lần này nước bạn nổ chi chi chiến lục quân tổn thất nặng nề ngay cả một mực bị tuyết tàng năng lực giả trăm người quân đoàn cũng trực tiếp bằng diện chính phủ thế giới sợ là trong thời gian ngắn chỉ có thể dựa vào hải quân lực lượng tờ suzu trung tướng phân tích nói tờ suzu trung tướng cái này không đối nha chính phủ thế giới còn có người cải tạo có thể dùng、Ít、chăm chú đem móng tay kìm thu vào buộc sakino ngươi nói là chính phủ thế giới có thể sẽ phái ra những cái kia người cải tạo ngươi là phụ trách khoa học bộ đội có phải hay không thu vào tin tức gì a kẹ nu hỏi vội không lão phu không có thu được bất cứ tin tức gì bất quá lại không khó phỏng đoán Nét, nét miệng. bây giờ băng hải tặc m ũ dơm càng ngày càng tới gần dạ kẻo đối chính phủ thế giới uy hiếp cũng càng lúc càng lớn chính phủ thế giới có lẽ không thể không cân nhắc ra chút át chủ bài không phải sao đám người lập tức xứng sở lập tức lộ ra vẻ t r ợ hiểu hoàn toàn chính xác m ũ dơm đoàn càng thêm tương đại buộc chính phủ thế giới không thể không làm ra một chút lựa chọn bất quà hạ k ẹ đủ hiển nhiên còn lo lắng lấy một ít chuyện nếu như chính phủ thế giới thả ra át chủ bài như vậy sẽ kỳ bụ các chế độ có lẽ cũng không cần bảo lưu lại bây giờ liền ngay cả hạ kẽ đệ nhất thế giới đại kiếm hào chi vị cũng k ó tránh s à i kỳ bù cải cũng coi là càng ngày càng vô dụng đoán chừng có thể thừa cơ hủy bỏ s à i kỳ bù c á i chế độ s e n gỗ cũ cùng tờ su g u ờ h u trung tướng lẫn nhau đều là không nói chuyện a kẽ nù đoán chừng là bị ý sổ cho chuyên nhiễm c h i t để cùng s à i kỳ bù cái chế độ đ ó n khiêng bên trên ngay cả lúc này đều đang nghĩ lấy hủy bỏ s à i kỳ bù cái chế độ bất quá không thể không nói a kẽ nù nói cũng có chút đạo lý s à i kỳ bù cái chúng quy là ư u ác tính đ ô i chính phủ thế giới cùng hải quân trợ g ú t càng ngày càng nhỏ thậm chí tại cản cho nên tại có thể tiêu diệt xài kỳ bù cải thời điểm nên tiêu diệt để tránh phát sinh biến cố gì đúng ý số trước đó không phải hàn quốc sao về sau làm sao không có tin tức À k ẹ nù lại hỏi chuyện này ỷ s ổ đã nói với ta mấy nạn trung tướng cùng đông đảo hải binh chính mắt trông thấy băng hải tặc cụ dạ toàn viên ngay cả thuyền ở bên trong bị một cái to lớn sắt thép cá mập ướt tờ s u j u trung tướng báo cáo to lớn sắt thép cá mập mạ dạ cả À k ẹ nù biến sắc ta cũng như thế suy đoán vậy gạ cụ có vẻ như tự tiện tiếp xúc thì d ẹ m d ẹ t tờ s u j u trung tướng ngữ khí khẳng định chương bảy trăm chín mươi mốt sợ mua kẹ đều nói cho ngươi không cần nguyên tố hóa chương bảy trăm chín mươi mốt sợ mù k ẹ đều nói cho ngươi không cần nguyên tố hóa hội nghị cũng không có tiếp tục quá lâu rất nhanh các cao tầng liền mở xỉ cải tán À k ẹ đù trực tiếp bắt đầu liên hệ g õ rộng sầy sengo cụ tờ s luz rú trung tướng cùng mọi m ụ s ẻ n lại là trực tiếp đi s ở mù k ẹ nơi ở sợ mù k ẹ thế nhưng là bản bộ thiếu tướng tại mạ di nệ phỏ có chỗ ở của mình cũng bình thường đối với tạ sĩ gỉ phải t r ă n g làm phản vấn đề s n mù cụ bọn hắn vẫn là muốn cụ thể hỏi một chút chỉ bất quá sẻn gỗ cụ ba người rất mỏ đánh ngay được sợ mù kẻ tại hy nạ bên kia thế là cũng không chỉ hoãn thẳng đến hy nạ phòng ở nhưng mà chính đáng mọi mù xẻn muốn g trong phòng truyền đến một chút thanh âm lập tức để mò mù s e n tại chỗ đỏ mặt s e n gỗ củ cùng tờ suzu trung tướng lẫn nhau trên mặt cũng là nhiều chút ý cười người tuổi trẻ bây giờ cũng thật là không biết hiện tại là ban ngày sau ba người rất nhanh lui sang một bên cũng không tính nghe lén tờ suzu t ỷ t ỷ hy nạ cùng sợ mổ kệ thật giống truyền ngôn như thế là loại quan hệ đó mọi mù s e n tò mò hỏi john a người rõ rệt cùng hy nạ như vậy muốn tốt làm sao lại nhìn không thấu hy nạ tâm tư đâu sợ mổ kệ là cái đại trực nam nhưng hy nạ tâm tư thế nhưng là treo ở trên mặt sẽ phát triển đến một bước này cũng đương nhiên tsuzuzu trung tướng cười nhẹ nhàng bất quá hai đứa bé này cũng quá rõ rệt trước đó cũng bởi vì tạ sĩ ghi sự tình như vậy tức giận s e n k o cù trên mặt lại là bất đắc dĩ có lẽ là sốt ruột dù sao tạ sĩ ghi t ổ i còn nhỏ đều tìm đến đối tượng khi nạ thế nhưng là ba mươi ba lại tiếp tục trì hoãn liền là lao a di nữa nha sẽ phát khởi thế công cũng bình thường John, ngươi cũng trưởng thành phải hướng hí học、tập. Tranh thủ thời ngươi cũng trưởng nạ gian tượng Đừng quan tới đối tượng mới tập. tìm tốt. Đừng để tỉ tỉ ta quan tâm. để xem ra không lâu liền muốn uống rượu mừng tờ suzu trung tướng đối với việc này nhạc kiến kỳ thành tự nhiên là thật cao hứng xen gỗ cù cũng là không sai b i ệ t lắm người đến lao niên đặc biệt vẫn là về hưu nhàn tàn trạng thái rất tình nguyện nhìn thấy tuổi trẻ hải bình kết hôn sợ mổ kẹ cùng hí nạ tình huống sớm đã bị nhìn ở trong mắt bây giờ cũng coi là tu thành chính quả qua một hồi lâu cửa phòng mở ra sợ mổ kẹ thần thanh khí sảng đi ra cửa phòng h í nạ cũng tựa ở cạnh cửa nhìn xem sợ mổ kẹ hai người trên mặt đều mang hồng nhuận phất phất sợ mổ kẹ đều nói cho ngươi không cần nguyên tố hóa như thế sẽ không có cảm giác lần sau tái phạm liền để ngươi mang theo xỉ、si、ạ t t ổ n tay tiền tới làm khi nạ bất mãn đốt nhiều thuốc ta đều dùng tới bật sổ sổ cù ngươi còn có cái gì bất mãn sợ m ồ kem ộ t mặt bị khuất được rồi ta không cùng người so đo ban đêm lại đến ta chuyến này t ố t đúng ta s、si、ỉ ghi tình huống ngươi đã hiểu không có hiểu đã hiểu ngươi có thể tiếp tục không hiểu như thế ta có thể tiếp tục dạy ngươi thẳng đến ngươi hiểu mới thôi hai người mặc dù sắc mặt hồng n h u ậ n sơn phất đối thoại nhưng thoạt nhìn lại giống như là lao phu lao thê hoàn toàn không ngại câu đột tục để cách đó không xa xẻn gỗ cù ba người nhịn không được bật cười sợ mổ kẹ cùng hí nạ vừa nhìn thấy sẻng ỗ c ủ ba người lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt lão lao nguyên soái tờ suzu trung tướng m ọ n mù sen các ngươi lúc nào sợ mổ kẹ đều có chút cả lắm ha ha chúng ta cũng là vừa tới không có trộm nghe được cái gì không cần t h è thùng ta cùng tờ suzu cao tuổi rồi cái gì chưa thấy qua đây là chuyện tốt chúc mừng các ngươi sẻng ỗ c ủ cười đem đem bánh vai trèo b i ể n dâu r ị a các ngươi tìm chúng ta có chuyện gì hí nạ vẫn như c ũ n h ì n không được t h thùng tựa như là vụ trộm cùng bạn trai thân mật bị phụ h u n h tại chỗ bắt bao đồng dạng đơn giản mắc cỡ chết người ta rồi bất quá cũng may h i n a cũng biết nàng và sở mổ kệ sự tình không gặp được dứt khoát biểu hiện được hào phóng một chút à vốn là nghĩ đến hỏi một chút tạ sĩ ghi đến sự tình bất quá đã các ngươi bận điệu vậy liền lần sau sẽ bàn à. mọi mù s è n đối h i n a nháy mắt ra hiệu không cần lần sau chúng ta đi sở mổ kệ trong phòng nói đi h i n a trực tiếp đem tự mình cửa phòng đóng lại dù sao nàng và sở mổ kệ vừa mới trong phòng thân mật qua không tiện chiêu đài khác h nhân mà tạ sĩ ghi sự tình vẫn làm u ố n thật tốt thương lượng một cái chuyện này chỉ hoán không được rất nhanh mấy người đến sở mổ kệ phòng ở hy nạ trực tiếp làm rõ lao nguyên soái tờ s u t g u trung tướng ta cho rằng tạ sĩ ghi có lẽ cùng cụ dạng đồng dạng có sự lựa chọn của chính mình sợ mô kẹ lập tức ấp khi nạ n g ư ơ i cái này sợ mô kẹ chuyện này không g ạ t được lấy hai vị lao thủ trưởng thông minh khẳng định đã sớm đoán được bằng không thì cũng sẽ không tới tìm chúng ta giấu diếm chỉ là lừa mình dối người sợ mô kẹ không lời nào để nói nhưng vẫn là không nhịn được nắm chặt nắm đấm hắn biết một khi đem tạ sĩ ghi nhận định là phản bội hải quân như vậy tạ xỉ g h liền không còn cách nào trở về hải quân hơn nữa còn sẽ triệt để biến thành hải tặc nhưng hí n a vừa rồi dùng loại kia phương thức nói cho hắn tạ xì ghi là thật lựa chọn trở thành hải tặc đó là tạ xì ghi lựa chọn a sợ bộ kệ chính như hí na nói chúng ta đã nghĩ đến tờ fuzu trung tướng thở dài nói mặc dù chúng ta ngoài miệng không nói nhưng chính phủ thế giới là tình huống như thế nào chúng ta so ai đều muốn rõ ràng rất nhiều người bởi vậy rời đi như vậy tạ xì ghi loại tình huống này cũng không ngoài ý muốn chỉ bất quá hải quân đã mất đi một cái hữu dụng nhất nội ứng tổn thất này thật là, là không nhỏ a sengo cũ cũng là lất đầu về sau hải quân phương án muốn dựa theo không có nội ứng phương thức đến mới được nhưng mà bây giờ băng hải tặc mũ dơm càng thêm cường đại tại không có nội ứng tình huống dưới chúng ta thật rất khó thủ thắng nhưng mà s ờ mộ kẽ lại đột n h i ê nói n lao nguyên soái kỳ thật các ngươi suy nghĩ nhiều tạ sĩ ghi nội ứng thân phận đã sớm bại lộ Đọc. được đi cái là, tặc lúc, giác Ngươi nói nói băng nhóm liền phát được tạ sĩ ghi muốn đi làm nội gì? ghi ghi dơm dơm lại hải phát Ta tạ từ tạ tạ là, là làm ạ bạ sĩ sĩ về mũ mũ sengoku tờ s u du trung tướng mọi mù sèn cùng h í nạ đều là một mặt im lặng bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng không cảm thấy bất ngờ bởi vì mũ rơm phì loại tính cách này c ũ n g gặp thật rất giống biết rõ là nội ứng nhưng vẫn là đem người lưu lại thậm chí còn cho một cái nội ứng chức vụ làm hại hải quân bên này coi là tạ sĩ gỉ thẩm thấu thành công hiện tại xem ra liền là chuyện tiếu lâm đặc biệt là lúc trước cực lực an bài tạ sĩ gỉ đi làm nội ứng s e n gỗ cụ bây giờ nhìn lại lộ ra rất vú ngốc s ợ mô kệ người hôm qua không nói sớm đâu sengoku nhịn không được trách cứ lao nguyên soái ngài cũng không nghĩ một chút loại chuyện đó ta dám nói sao sợ mổ k ẹ một mặt vô tội s e n g ổ cũ lập tức một n g ẹ n đúng là không phản b ắ t được sợ mổ k ẹ nói đúng cho dù là biết cũng không thể nói bởi vì như vậy sẽ trực tiếp để tạ sĩ gỉ biến thành con rơi đây là đem tạ sĩ gỉ coi là m ộ i m ộ i sợ mổ k ẹ không cho phép bất quá s e n g ổ cũ vẫn là đối sợ mổ k ẹ nhiều chút oán nghiệm đã đương thời liền bị phát hiện vì cái gì không trực tiếp đem tạ sĩ ghi mang về còn để tạ sĩ ghi tiếp tục đi làm nội ứng thật sự là không hiểu rõ sợ mổ kẻ đang suy nghĩ gì Đưa sozo, đưa đồng ngươi Trưng ngươi tọa sẽ là ta tọa ta xuống Ngoại. xuống Cùng này răng nạ, mộ bị giờ ý cỡ cỡ bên trên. gờ giờ hồi. hồi. thời, lại kéo kéo bảo bảo bị sẽ sẽ Sô là là hỉ hỉ dạy dạy 792, Dô cờ cờ mộ vì sợ ta nhìn xem trong tay báo chí cả người toàn thân rút u n dậy trên thân phát ra lấy ý chí chiến đấu dày đặc đ ề u m u ố nước chế không nổi đi tìm sổ d ộ chiến đấu xúc động hắn vậy mà đánh bại hạ c ậ y i s cầm xuống đệ nhất thế giới bảo tọa không hổ là dấu ngoại ta liền biết ngươi không phải tầm thường bất quá ngươi cũng đừng đắc ý ta chẳng mấy chốc sẽ quá khứ tìm ngươi đến lúc đó đệ nhất thế giới đại kiếm hào bảo tọa vẫn là thuộc về ta vì sợ tạ vì sợ tạ lòng tin tràn đầy nhưng trong mắt cũng hiện lên kiên kỵ đối với số d ỗ thực lực vì sợ tạ là biết đến có lẽ là trước đó số d ỗ liền có thể cùng hắn lực lượng n g a n g nhau không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy số d ỗ lại đạt thành tiến bộ cũng nhất cử đem hạ kẹt từ trên bảo tọa lục soát xuống tới không thể không nói cái này tóc xanh sản t r ì thiên phú không thể tầm thường so sánh muốn đánh bại số d ỗ tuyệt đối là không có đơn giản như vậy Nha, mắt cô cười nói bị một cái thanh niên cho vượt lên trước một bước có phải hay không cảm thấy rất khó chịu không quan hệ chúng ta rất nhanh lại sẽ cùng băng hải tặc mũ dơm gặp mặt đến lúc đó ngươi cần phải cố lên a vì sợ tạ nắm thật chặt trôi lao trung k ý mười phần nói đó là đương nhiên ta thế nhưng là hoa kiếm vì sợ tạ làm sao có thể bại bởi một cái mới ra đời sàn chi bên này ạ sợ cũng không nhịn được c h ấ n kinh xô d ộ vậy mà đã lợi hại như vậy thậm chí ngay cả hạ kẹt đều có thể đánh bại ngoan ngoan ghê gớm a vì cái này băng hải tặc mũ dơm lần nữa bay lên đâu ạ sợ đệ, đệ ta thuyền viên cũng thật là lợi hại a ngày nào có thời gian thật nghĩ đỏ sức một trận g i n mạ tổ dục dịch g i n mạ tổ ngươi trước k i ể m chế một chút cẩn thận hải tử các loại hải tử sau khi sinh ngươi muốn như thế nào đều được nhưng bây giờ ngươi trước nhịn một chút tá hạ sở chỉ cảm thấy hai hùng k h i ế t vĩa tốt tốt ta đã biết đây cũng là con của ta g i ạ mạ tổ cũng là rất bất đắc dĩ từ khi có con về sau toàn bộ băng hải tặc dâu trắng đều đem nàng xem như bảo bối đồng dạng căn bản không cho đập đầu đ ụ n g nhau thậm chí không cho g i n mạ tổ làm quá nhiều vận động liền sợ hải tử giống li p a lê đồng dạng đụng một cái l i nát cũng may dạ mạ tổ cũng rất yêu quý trong bụng hải tử cho nên dù là du rất khó chịu nhưng cũng vui vẻ chịu đựng dâu trắng đem báo c h i p h i ế t đến một bên thật là người tuổi trẻ bây giờ gấp gáp như vậy làm gì biển cả rộng lớn như vậy làm sao lại không thể từ từ xe đến cái này tiểu lục lông vẫn là quá táo bạo còn không có cháu gái của ta mạ gì trầm bồn đâu đừng nhìn dâu trắng là đang khen cháu gái của mình nhưng dâu trắng nói cũng đúng có đạo lý xổ rộ đi theo mũ dơm đoàn ra biển mới không đến thời gian hai năm lại gấp đến cùng k i ế n bọ trên chảo nóng đồng dạng hận không thể trực tiếp đem hạ các lục soát dưới đệ nhất bảo tọa hiện tại làm được như vậy về sau đâu mộng tưởng không cần đến thời gian hai năm thực hiện cái k i a phía sau mấy chục năm thời gian dùng tới làm gì thế giới mới một chỗ hải vực không c h u n g ski、sì、sẽ hối ngậm xi gà t i ế n lặng nhìn xem báo chí sau đó xoẹt một tiếng đem báo chí xé toang h i ệ n nhiên trên báo chí tin tức để hắn rất không ra thân là kiếm sĩ đối với đệ nhất thế giới đại kiếm hào bảo tọa tự nhiên là mơ ước hắn ăn sủ kẹ sủ kẹ no mi cũng là vì để thực lực của mình đạt được thời gian ngắn đột phá đang nghĩ ngợi có phải hay không hạ kẹ đối thủ đâu kết quả đột nhiên tới như thế một cái tin tức mấu chốt là dĩ nhiên là dấu ngoạ số dồ đem bảo tọa cho đoạn đối với số dồ Ski gì thế nhưng là hết sức quen thuộc ban đầu ở g i ờ gì sở d ộ xạ đài thi đấu bên trên h ắ n chiến thắng số d ộ mặc dù thắng nhưng cũng không có thắng bởi vì sổ d ộ đem hết toàn lực đem hắn chản lui cuối cùng té ra bên ngoài sân mới thua không phải hắn đường đường chính chính thắng số d ộ tại cái này về sau hắn cũng mấy lần cùng s d r g i a o thủ nhưng cũng không còn cách nào thủ thắng không nghĩ tới mới không bao lâu không thấy số d ộ vậy mà trong khoảng thời gian ngắn siêu việt hạ c ạ y ed đơn giản không thể tưởng tượng dâu ngoạ số rộ tiếp đó đưa ngây lục soát dưới bảo tọa sẽ là ta bất quá sĩ dịch hui mặc dù nói như vậy nhưng bây giờ băng hải tặc dâu đen tình huống lại hết sức đáng lo lần này thật vất vả mượn cơ hội biểu diễn không nghĩ tới lại bị băng hải tặc tóc đỏ cho cả lại dâu đen người thuyền trưởng này không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi hắn sĩ dịch hui gặp được ben bẹ mạn cũng là thỏa thỏa bị khi phụ có thể nói băng hải tặc dâu đen trước mắt hoàn toàn không phải băng hải tặc tóc đỏ đối thủ tóc đỏ tên kia quá biến thái do d ệ t dâu đen thuyền trưởng là tam hệ trái ác quỷ năng lực với lại thời gian dài như vậy làm rùa đen rút đầu đều là tại khai phát cái này ba viên trái cây năng lực kết quả vừa gặp phải tó hiện tại lại xem xét tóc đỏ cũng bại bởi băng hải tặc mũ r ơ m chẳng phải là nói băng hải tặc dâu đen muốn đánh bại băng hải tặc mũ r ơ m liền cùng người xin ó i n g ậ u giống nhau sao tiếp tục như vậy không thể ra s k i z h u u đều có chút hối hận gia nhập băng hải tặc dâu đen lúc đầu hắn cảm thấy dâu đen d ã tâm mừng mừng với lại thể chất đặc thù đi theo dâu đen có thể làm ra một sự nghiệp lấy lửng mặt khác còn có thể tùy tiện giết người nhưng nhìn xem hiện tại thảm trạng đừng nói là đại sự nghiệp liền giết người dạng này yêu thích đều không thỏa mãn được đi theo dâu đen trên cơ bản không có tiền đồ chờ một chút nếu như lần sau dâu đen lại thua cho băng hải tặng mũ dơm vậy ta cũng nên rời đi sgizilâm thầm hạ quyết tâm cái gọi là chim không biết chọn cây mà đậu coi như muốn đi theo cũng phải tìm cái có bản lĩnh người đi theo dâu đen hiển nhiên là càng ngày càng không h ợ p cách đã như vậy còn không bằng rời đi đi làm một mình đâu có để ý như vậy nghĩ cũng không chỉ sgizil một cái tỷ như ạ cờ sấp tí dở dổ c a t ạ j i n a đại diệu sót bọn họ đều là ìm kéo đao t ầ n g thứ sáu đi ra thủ phạm là nhân vật không sợ trời không sợ đất có thể khuất tại dưới người nhưng đầu tiên người này phải là một cái để cho người ta chịu phục bá chủ nhưng rất hiển nhiên dâu đen càng ngày càng không phù hợp điểm này coi như muốn cùng làm sao cũng muốn làm ũ dơm v ì loại cấp bậc kia cho nên cái này ba cái cùng xì dịch hướng dạng trở lấy lần sau cùng mũ dơm đoàn giao thủ kết quả dâu đen nếu như thua băng hải tặc dâu đen liền sẽ trực tiếp giải tán không có thương lượng đương nhiên dâu đen cũng cảm nhận được nguy cơ cả người trở nên mười phần âm trầm phong mà lúc này đang bị người nghị luận mũ dơm nhóm tất cả đều lên thuyền cùng băng hải tặc tóc đỏ vây tay từ biệt vì dạo chơi một thời gian đủ lâu nên tự cũ cũng tự xong nên mở tiệc rượu cũng mở hắn còn muốn đi truy tìm giấc mộng của mình không nên quá nhiều dừng lại bất quá hắn cùng s á t hẹn xong các loại từ dạ kẹo trở về nhất định sẽ lại tụ họp một lần tới lúc kia hắn sẽ lấy vua hải tặc thân phận đi đến s á t trước mặt dô xì đồng bạn xuất phát tiến về thần chi cốc lùi dơ cao hai tay truyền đạt thuyền trưởng mệnh lệ x u n n y hào cùng tàu ngầm lập tức hướng một cái hướng khác chạy tới nơi đó sẽ là cuối cùng một khối bản chỉ đường lịch sử chính văn chỗ chương bảy trăm chín mươi ba thị phu d ô bin tỷ tỷ có chút trứng sữa. sữa thế giới mới không nhỏ nhưng nói lớn cũng không lớn có tiến về mục tiêu biện pháp muốn tiến về mục tiêu cũng sẽ không hao phí bao lâu thời gian lần này đi thần chi cốc có lẽ không riêng gì nhìn thấy gà bằng thu hoạch cuối cùng một khối bản chỉ đường lịch sử chính văn đơn giản như vậy đoán chừng còn có thể biết được năm đó trần tướng năm đó dột tại sao muốn công kích thần chi cốc thần chi cốc lên tới đ ấ y có cái gì chờ đến thần chi cốc có lẽ có thể biết rõ ràng chuyện này dù là thần chi cốc chỉ còn lại có hòn đảo tàn phiến nên lưu lại chứng cứ cũng sẽ lưu lại thực sự không được l i ề n ép hỏi một cái gà bằng dù sao năm đó băng hải tặc dô giờ tham dự thảo phạt g i gà bằng khẳng định là biết cái gì bất quá hết thệ đều muốn các loại nhìn thấy gạ băng lại nói băng hải tặc mũ dơm lại khôi phục hàng hải thường ngày phản vất tại tiến về cũng không phải là cái gì trọng yếu địa điểm mà là cùng ngày bình thường không sai biệt lắm mạo hiểm lúc này lý phí bọn người đoán chừng đều còn không có tiến về thủy tiên tinh đạo lúc hưng phấn như vậy mười phần bình tĩnh đánh bại các cũng không thèm quan tâm phí mấy cái mà là bồi tiếp vợ con thuận tiện nhìn tạ sĩ ghi cùng sổ dô bảo dưỡng mẹ tổ đây đối với sản chỉ vợ chồng bây giờ có được mẹ tổ cũng không ít số dô liền có hóa đồ ỉ trì mọi ô tô cô gạ dạ xỉ ba thanh mẹ tổ tạ xỉ g h lại có nhỉ đại cải tê sỉ gù ca Sì、bốn thanh mẹ ấy tổ về phần cái kia thanh thiết vân ao tạ xị ghi cũng mười phần quý giá dù sao cũng là sổ rổ đưa cho nàng ngược lại là c á t hai thanh đao lộ ra thiếu chút bất quá cắt đao tại nồng đậm bật sổ sổ cụ hạ kỳ thai nghẽn d ư ớ i đã bắt đầu hướng về hắc đao chuyển biến sổ rổ họa đổ ỉ chỉ m ò n dị ngược lại là kém chút nhưng muốn hoàn toàn biến thành hắc đao còn cần thời gian không ngắn về phần đại khoái đao muốn biến thành cực phẩm đại bảo kiếm đ o á n chừng cũng là sinh thời mẹ tổ phẩm chất muốn bằng vào hạ kỳ t h a nghẽn đạt thành tấn thăng tuyệt đối là chuyện cực kỳ khó khăn cho nên chỉ có thể cố gắng thai nghẽn Cắt các là đúng dô dơ cái tia thanh cực phẩm đại bảo kiếm gọi hạ sơ ấy nhỉ không biết bị giấu ở chỗ đó nếu như bị dấu ổi cầm đi cho dô dơ trong cùng vậy cũng thật là đáng tiếc nghĩ đến một thanh cực phẩm đại bảo kiếm khả năng từ đó bị long đong c á t cũng có chút đau răng bằng không hỏi một chút dô dơ mộ ở nơi nào sau đó đi làm một lần đ ả o đấu các nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là lắc đầu nếu như đào d ô dơ mộ dậy tối gạ bằng cùng sạt tuyệt đối sẽ liều mạng vì một thanh khả năng bị người chết thi khí ô nhiễm mệ tô mà trộm mộ hoàn toàn là được không b ù n g mất với lại trộm mộ rất xúi quậy mình bây giờ thế nhưng là có nữ nhi có thể nào để xúi quậy quân thân thôi thôi các loại gặp lại nói có lẽ không cần chờ bao lâu gò rô x í c trong tia cái cầm xô để các tes đầu chọc lao đầu liền sẽ tìm tới cửa đến lúc đó đoạt tới liền là các hạ quyết tâm không nghĩ nhiều nữa cái gì quay đầu đi đùa nữ nhi một ngày thời gian cứ như vậy quá khứ nhìn như chẳng hề làm gì trên thực tế vẫn thật là không có làm cái gì nhưng lại cảm giác rất nhàn nhã rất phong phú trong lòng không có, có bất kỳ bất mãn gì chỉ bất quá các loại s ắ c trời chạm vào lúc các cùng dô bin đang muốn mang nhỏ cạ rồn trở về phòng mạ gì lại đột nhiên đem nhỏ cạ rồn tiếp tới tỷ phu vừa rồi dô bin t ỷ t ỷ cho hải tử cho ăn no sữa đêm nay liền do ta chiếu cố hải tử à các ngươi vợ chồng trẻ thời gian rất lâu không có khúc k h ú dô bin tỉ tỉ có chút t r ứ n sữa t ỷ ì phu ngươi xem đó mà làm mạ di nói xong ô n hải tử liền tiến gian phòng của mình cắt cùng d o bin hai mặt nhìn nhau bất quá cho dù là vợ chồng nghe được mạ g ì tiểu nha đầu này trực bạch như vậy lời nói cũng là có chút xấu hổ bất quá cắt nhưng sẽ không cự tuyệt mạ gì hảo ý thế là trực tiếp đem d o bin ô m công chúa đã bay ra ngoài cửa phòng đi vào vừa đi ra phòng bếp sản g ì thấy thế trực tiếp ghé vào b o n g thuyền lúc khóc giống lấy nện b o n g thuyền đáng giận cạn thật sự là hâm mộ chết ta nhân thế dô bị nợ dần thật sự là càng thêm mỹ lệ nhưng lại một mực muốn tiện nghi c ắ t cái kia h ố u đản ta không phục ta ha ha vậy chính ngươi tìm một cái thôi xô dô thanh âm chuyển đến t h o xanh đầu ngươi nói cái gì gió mát san dì bất mãn đôi u trở về nhưng ngẩng đầu liền thấy sổ d ỗ ôm lấy tạ sỉ ghi bà vai một mặt đắc ý đi về phòng trong lúc nhất thời san dì chỉ cảm thấy mình nhận lấy bạo kích đáng chết t à o xanh đầu vậy mà ở trước mặt ngược độc thân cầu a a a t à o xanh đầu đáng chết bất quá san dì rất nhanh lại nghĩ tới sổ d ỗ màu tóc lập tức để cho mình tỉnh táo lại t à o xanh đầu nếu là tóc xanh như vậy mình cùng tạ sỉ ghi chẹn vẫn còn có cơ hội sắc trời hoàn toàn đen lại suni hào cùng tàu ngầm đều n g ừ n trên mặt biển nhìn như yên tính vô cùng đêm tối lại thường thường chuyển đến tạ âm mà dì đem nhỏ c ạ dồn d ấ ngủ lấy về sau mặt trực tiếp liền d á n t ạ i trên mặt tường đoán chừng ngày thứ hai lại phải đi tìm c ổ n g c thợ mở ra lửa thuốc cùng n à y đồng thời gò dơ xây lần nữa mở lên tiểu hội b a n g hải tặc mũ r ơ m dầu n g o ạ đánh bại hạ cày s trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hảo b a n g hải tặc mũ r ơ m thực lực lần nữa tăng cường với lại uy hiếp cũng càng lúc càng lớn chúng ta hẳn là khai thác hành động tóc xoăn trắng lao nhân nghiêm túc nói hành động hành động như thế nào phái ra giờ en trộ tóc thẳng dài màu trắng lao nhân trứng mắt không thể quyết định không thể giờ en trộ là lá bài tẩy của chúng ta thứ nhất hiện tại vẫn chưa tới phái ra thời điểm với lại vệ gạ t h ủ cũng đã nói Giờ e n c h a còn chờ hoàn thiện dâu cá c h ê lão nhân cực lực phản đối thế nhưng là nếu như không p h ả i Giờ e n c h a chúng ta p h ả i a i đi tiêu diệt băng hải tặc n ũ dơm lục quân sao hải quân sao vẫn là chúng ta mình bên trên đầu chọc lao nhân ha ha với lại vệ gạ t h ủ bắt đầu sinh ra dị tâm tóc vàng lao nhân âm thanh lạnh lùng nói vậy mà tự tiện tiếp xúc đoàn có vệ gạ t h ủ tên kia đến tột cùng có ý đồ gì rõ rệt trước đó hợp tác lúc cần chính là kinh phí cùng tài liệu hiện tại rất nhiều nghiên cứu thành công lại muốn tự do nào có như vậy chuyện tốt đẹp đã nghiên cứu nhờ vào chính phủ thế giới ủng hộ như vậy tuổi già đều muốn cho chính phủ thế giới làm công bốn người khác cũng là nhao nhao gật đầu lần này vệ gạ pủ làm được có hơi quá không lên tiếng kêu gọi liền tiếp xúc đi d ẹ m d ẹ m quả thực là muốn chết bây giờ vệ gạ pủ trọng yếu c ỡ nào chính phủ thế giới làm sao có thể vương tay đâu vạn nhất bị hải tặc thậm chí quân cách mạng đạt được vệ gạ pủ đây chẳng phải là sẽ cầm thành quả nghiên cứu phản chế chính phủ thế giới sao cái này sao có thể cho phép a lập tức tăng cường đối vệ gạ pủ q u ả n khống mặt khác mật thiết giám thị băng hải tặc mũ dơm một khi mũ dơm nhóm có tiến về dạ kẹo cử động không tiếp bất cứ giá nào tiến hành tiêu diện giờ dạc gồng vậy liền để cách mạng hỏa diễm đốt lượt biển cả a chương bảy trăm chín mươi bốn giờ dạc gồng vậy liền để cách mạng hỏa diễm đốt lượt biển cả a thế giới mới sóng ngầm phúc trào nhìn như rất nhiều thế lực đều tạ i yên lặng trên thực tế vụ trộm lại đều đang hành động đặc biệt là chính phủ thế giới người lúc này tại thế giới dưới lòng đất dị thường sinh động đối với băng hải tặc mũ dơm hành tùng cùng mục đích mười phần chú ý s ặ c cụ tự nhiên là chú ý tới vấn đề này chuyên môn cho c ặ t gọi điện thoại cặp cả cảm ơn về sau đem tình huống cáo chi đồng bạn nói cách khác chính phủ thế giới bắt đầu ngồi không yên muốn toàn lực nhằm vào chúng ta lò trong mắt tản ra cơ chí quan mang. có lẽ là do thăm chúng ta khoảng cách g i ả p càng ngày càng gần a dù sao giạp kẹo bí mật cùng chính phủ thế giới có rất nhiều quan hệ bọn hắn không nghĩ ra lại một cái v u a h ả i tặc s à n gì yên lặng đốt thuốc Ừ. nếu như bọn hắn muốn ngăn cản vậy liền cứ tới đi chúng ta tuyệt không sợ bọn họ vì chống lạnh lớn tiếng nói đồng bạn cũng là tràn đầy tự tin không chút nào sợ sệt chính phủ thế giới thao tác bất quá v g i a hỏa này đoán chừng không chút nghe rõ đi với lại cũng không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề nếu như băng hải tặc mũ dơm thật muốn đi trước giạp kẹo như vậy gõ r ồ sẽ tuyệt đối không thể dễ dàng tha t h ứ vô cùng có khả năng phái giạp thậm chí dồn ép đến nóng n ả y liền nằm cái lao đầu tự thân lên trận ngược lại băng hải tặc mũ r ơ m rất lợi hại godz sẽ tự mình hạ c h à n g cũng không tính là bị mất mặt v ề p h ầ n im cái k i a cao cao tại thượng thần chỉ đang xem kịch không đến cuối cùng trước mắt trên cơ bản sẽ không xuất thủ bất quá cũng không hoàn toàn bài trừ im cẩn thận vạn nhất hắn trực tiếp khoát tay liền đem băng hải tặc mũ r ơ m tiêu diệt vậy liền đại phát tóm lại cẩn thận một chút đi đừng để chính phủ thế giới chui chỗ trống xô rỗ nhắc nhở tốt tốt chúng ta cẩn thận một chút đồng bạn thưa thất đ á ứng nói bất quá bọn giá hỏa này quả nhiên không chút coi ra gì không bao lâu liền lần nữa lại bị phí lôi vào khôi hài vòng tròn các loại chơi đùa tầng tầng lớp lớp cho dù là đơn giản bắt chước tú cũng là chơi đến r a dáng đặc biệt là phí r a hòa này nương tựa theo cao su thân thể đặc tính thật sự là bắt chước ai liền rất giống ai đem tất cả đều chọc cho ha ha cười to cùng nay đồng thời cải đồ cùng b i t mom vậy mà bắt đầu hành động cải đồ băng hải tặc bách thú trực tiếp giết tới một cái đại băng hải tặc hải vực tại chỗ liền chiếm đoạt cái kia đại băng hải tặc còn đem địa bàn tính vào địa bàn của mình dưới bít mom cũng giống như thế ngay cả trước kia thường dùng tiệp trà thỉnh thúc phương thức đều bỏ qua không cần trực tiếp đối tới gần địa bàn xuất thủ. hai cái trên biển hoàng đế bắt đầu khuyết trương từ khi mấy lần bại vào băng hải tặc mũ dơm về sau băng hải tặc bách thú cùng băng hải tặc bị ở mồm đều bị suy yếu rất nhiều cái đồ băng hải tặc thậm chí bị đổi u ra khỏi nước bàn ô bây giờ muốn hồi máu chỉ có thể hướng cái khác băng hải tặc ra tay bất quá hai người cũng là có chừng mực sẽ không đi đụng d â u trắng cùng tóc đỏ địa bàn hoàn g đ o à n ở giữa cũng liền không cần phát sinh chiến tranh về phần d â u đen địa bàn tên kia trên mặt biển liền không có địa bàn thứ này bây giờ băng hải tặc râu đen tất cả đều nuốt ở bầu trời nương tựa theo phụ h ọ phụ h ọ no mi làm ra trôi nổi hòn đảo xem như c dâu đen hoàn toàn làm lên rùa đen rút đầu nếu như không phải là lần trước muốn đi ra chiếm dâu trắng tiện nghi đoán chừng đều sẽ không đăng tràng bất quá cuối cùng bị băng hải tặc tóc đỏ chặt lại chỉ có thể sám xịt lựa chọn rút lui co đầu rút cổ quá lâu dễ quên hải tặc nhóm căn bản sẽ không nhớ k ỹ dâu đen uy danh l i ê n ngay cả bình dân bách tính đều hoàn toàn quên dâu đen đáng sợ chỉ bất quá lần này không ai nghĩ đến băng hải tặc dâu đen thật sự xuất hiện dâu đen mang theo toàn đoàn nhân viên giết tiến vào một cái thôn trấn cái này thôn trấn vốn là cái nào đó băng hải tặc địa bàn hiện tại trực tiếp đội chủ đương nhiên hòn đ o nguyên chủ nhân nguyên bả trực tiếp liền bị tại chỗ giết chết lúc này rất nhiều người mới hướng về phía trước dâu đen cũng là đáng sợ trên biển hoàng đế mà dâu đen cũng không k h á c h khí trực tiếp đem cả hòn đảo nhỏ mang đi có thể nói là ngông qua nhổ l ô n g ba cái trên biển hoàng đế bắt đầu khuyết trương khổ tự nhiên là thế giới mới những tay mơ này hải tặc khổ nhất thì là bình dân b á c h tính không ít b á c h tính bắt đầu nghĩ biện pháp trốn đi tranh thủ có thể chạy trốn tới giờ gì s ở rộ xạ như thế liền có khả năng đạt được hải quân che chở lại hoặc là trực tiếp chạy tới dâu trắng địa bàn mặc dù dâu trắng cũng là trên biển hoàng đế nhưng trước mắt dâu trắng địa bàn vẫn tương đối an ổn khiến người ta ngoài ý muốn chính là hải quân vậy mà cũng bắt đầu hành động p h u g ì to ra ủy sổ trực tiếp xuất kích mang theo một hạm đội r ế t tới kịch băng hải tặc địa bàn kịch địa bàn mới vừa v ẫ n phát triển hiện tại đứng trước hải quân đại tướng đốt kích đành phải dưng dưng lựa chọn rút lui dù sao hiện tại toàn bộ kịch băng hải tặc căn bản đánh không lại hải quân đại tướng phản kháng chỉ là tặng đầu người mà thôi cho nên không nên khoe khoang thời điểm nên biết tiếng tối núi xanh còn đó lo gì thiếu cửi đun chỉ cần đội ngũ vẫn còn địa bàn vẫn là có thể phát triển thế giới mới m ư ơ i phần náo nhiệt gờ răng lại nạ nửa đoạn trước thậm chí tứ hải cũng không có chút nào bình tĩnh bởi vì trước đó lục quân tổn thất n dẫn đến hạn chế quân cách mạng sinh lực rõ rệt giảm bớt giờ dạ gồng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này lập tức ở các nơi nhắc lên cách mạng rất nhiều quốc gia vương quyền bị lật đổ thành lập nên mới chính quyền đương nhiên mới chính quyền tạm thời còn cần quân cách mạng che chở chỉ cần có thể gánh vác áp lực đem chính quyền mới hào hào phát triển đến lúc đó cũng không còn e ngại chính phủ thế giới vây quét nhiều khởi nghĩa về sau giờ dạ gồng lập tức phát hiện một vấn đề xem ra lần trước lục quân tổn thất thực sự quá nghiêm trọng bây giờ căn bản không có nhiều người đến vây quét quân cách mạng thậm chí cụ dọ phụ dị cùng xạ sổ bị kỳ hai cái lục quân đại tướng còn tại xử lý trong lúc đó thế là Các dơ dạ, đi dạ gồng cũng h i i là cẩn thận cẩn thận nữa nhưng trên cơ bản mỗi lần khởi nghĩa đều thủ thắng hoàn toàn không có gặp được vây quét đây mới là lạ đến t ậ n cùng đã xảy ra chuyện gì cùng quân cách mạng vừa vặn tương phản không ít gia nhập liên bang bắt đầu k h ó c hô hào tìm kiếm chính phủ thế giới trợ giúp nhưng mà chính phủ thế giới tựa hồ thợ ơ cuối cùng đưa đến không ít gia nhập liên bang chính quyền rơi đ ạ i l i ê n ngay cả phía quê hương vương quốc đoa lúc này cũng có quân cách mạng cờ xí cắm vào hoàn g cung đỉnh cao nhất biển cả triệt để lọt lên đã các ngươi bất lực ngăn cản vậy liền để cách mạng hỏa diễm đốt lượt biển cả mục nát chính quyền cuối cùng rồi sẽ hủy diệt tự do cờ xí sẽ tại toàn bộ trên đại dương bao la tung bay dơ dạ gông lúc này cũng mặc kệ nhiều như vậy bắt đầu toàn lực phát động cách mạng chính phủ thế giới cùng hải quân không đến ngăn cản là chuyện tốt cho nên quân cách mạng không cần tới khách khí hoàn Trưng tới tìm ta Trưng tới ngươi ngươi không không 795. 795. Mọ Mọ tìm Kỳ. Kỳ. Zelfie, phải Zelfie, phải sao? ta sao? bất quá vô luận trên đại dương bao la làm sao loạn đều cùng băng hải tặc mũ dơm không quan hệ bây giờ băng hải tặc mũ dơm một đường tiến lên căn bản không có bất kỳ ngăn trở nào bất quá những người khác muốn tìm hiểu băng hải tặc mũ dơm hướng đi đó cũng là tương đối khó khăn dù sao cũng không phải ai cũng dám tùy ý tiếp xúc mũ dơm n ó m không sai biệt lắm nửa tháng sau sunny h à o cùng tàu ngầm lái vào một mảnh không người hải vực cái này hải vực trên cơ bản không thấy được bất luận cái gì đội t h u y ề n vô luận là thuyền hải tặc vẫn là thương thuyền ngay cả cái bóng đều không có t i ê n tính quỷ dị bất quá nạ m ỉ cùng b ở bộ cẩn thận dò xét thời tiết phát hiện cùng cái khác hải vực cũng không có khác biệt quá lớn nói cách khác cái này kỳ thật cũng là một chỗ khắp nơi có thể thấy được thế giới mới hải vực cũng không quá nhiều chỗ đặc biệt nhưng mà nơi này vậy mà không có bất kỳ cái gì đội tuyển cùng nhân loại cái bóng thế giới mới lớn như vậy không gặp được người khác cũng bình thường đi không cần nhất kinh nhất sạn xô dâu ngược lại là bình tĩnh không Thế rất giới mới ớ mặc dù l người n n h ư hải lại là nhiều nhất, cho dù là không có hòn đảo khu vực, cũng có thể nhìn thấy rất nhiều thuyền hải hoành hành. đảo lại tặc rất tặc có vực, cũng có là là n dù g xem chúng ta trước đó trên đường liền xem như những cái kia thuyền hải tặc trốn tránh chúng ta chúng ta cũng tối thiểu có thể nhìn thấy mà bây giờ lại là ngay cả cái bóng đều không có rất kỳ quái lo lại là biểu đạt tương phản ý kiến chạ phản gà nói đúng c á i xì nạ m ị mở miệng nếu như là một hai ngày không gặp được coi như xong chúng ta thế nhưng là liên tiếp bốn năm ngày cũng không thấy bóng thuyền đây cũng quá kỳ quái nói cách khác vùng biển này có gì đó quái lạ ở s ộ nhịn không được hai chân run vậy chúng ta là tiến nhập khu vực nguy hiểm chẳng phải là rất tồi tệ cọp tợ cũng là sắc mặt đại biến cũng may cái khác đồng bạn đều mười phần bình tĩnh hơn nữa còn đối ở sổ cùng cọp tợ mười phần im lặng lấy bây giờ băng hải tặc ngũ dơm thực lực liền xem như tiến nhập khu vực nguy hiểm lại có gì đáng sợ chứ quả nhiên hai người này gan tiểu thành thói quen đổi đều không đổi được đang tại lúc này bị lọ phái đi ra xem xét tình huống sủa gỉ cùng bẹn chỉnh bay trở về thuyền trưởng phía trước có một chút đáng ẩm chúng ta nhìn kỹ giống như là hòn đảo mạnh vỡ nơi đó khả năng liền là đã từng thần chi cốc sùa gỉ cùng bẹn chỉnh trăng miệm một lời hòn đảo mạnh vỡ nói cách khác chúng ta khả năng đã đến đồng bạn n h ì n không được phân chấn nhanh như vậy đã đến thần chi có cách gần như vậy sao nạn mỹ lập tức xem xét sinh mệnh giấy tình huống sinh mệnh giấy vẫn như c ũ hướng về phía trước cũng không biết là không là đã tới bất quá không trọng yếu trước đi qua nhìn một chút là được rồi nếu như có thể gặp được ga bằng vậy dĩ nhiên cũng chính là đến nếu như không tới cũng không cần nhộn chí tiếp tục hướng phía trước liền có thể theo s u n n ỉ hào cùng tàu ngầm không ngừng hướng về phía trước mọi người cũng bắt đầu thấy được đáng ẩm Ở s ổ p xuất ra kính v i ệ n vọng cẩn thận xem xét phát hiện thật đúng là giống như là hòn đảo mạnh vỡ dù sao hòn đảo có mình đặc thù cùng phổ thông đá ngầm là khác biệt bình thường đều có thể nhìn ra cũng không biết nơi này đến cùng có phải hay không đã từng thần c h i cốc khẳng định là đến ta muốn đi mạo hiểm vì căn bản ngồi không yên dứt khoát dấm lên gặp phủ hướng về hòn đảo mạnh vỡ phóng đi chỉ bất quá vừa bay ra hai bước mặt biển đột nhiên soạt một tiếng một cái to lớn vô cùng hải vương xông phá mặt biển đội mũ rơm nhóm g ầ m thét sau đó không chút do dự há hốc miệng hướng hai chiếc thuyền ta tới đây là muốn đem thuyền cùng người cùng một chỗi mất、Ui. người hốn đản này muốn đối xùn n h i hào làm cái gì nhìn ta đánh bay ngươi vi lại là nổi giận trên không liền là một chiều bật sổ sổ cụ quấn quanh gọ mù no v ị sở tồn chỉ n g h e q a n h một tiếng hải vương tam đại thân thể trực tiếp bị đánh bay nhưng mà không đợi mọi người t h ở phảo mặt biển lại là rầm rầm vang lên không đến hai giây sáu cái hải vương nhô ra mặt biển đối mũ dơm nhóm nhìn chằm chằm lúc này mọi người cuối cùng là minh bạch vì cái gì vùng biển này không ai nha nơi này là hải vương xào huyệt tới đây quả thực là chịu chết ta đây cũng là mũ dơm đoàn không có đánh dò xét tin tức kết quả một cầm tới gã bằng sinh mệnh giấy liền theo sinh mệnh giấy chỉ thị thẳng tắp tiến lên dọc theo đường cũng không có tìm hiểu qua tin tức liền nghĩ mau mau nhìn thấy gã bằng cùng bản chỉ đường lịch sử chính văn kết quả chính là dạng này trực tiếp xâm nhập hải vương xào huyệt bất quá nơi này cũng không phải cắn m ệ n thật đúng là thua thiệt nhiều như vậy hải vương ở chỗ này à nơi này chẳng lẽ có cái gì đặc biệt sao các nhóm à y vô ý thức xuất ra trái ác quỷ dạ đã đ ạ lên kết quả dạ đã không có phản ứng xem ra cùng trái ác quỷ không quan hệ để cắt nhịn không được có chút thất vọng mà bây giờ càng quan trọng hơn đương nhiên là đem hải vương đánh chạy lại nói thế là Luffy, xô d ồ cùng lọ trực tiếp phóng thích hạ ủ sổ cụ hạ kỳ hướng về những n à y ngoi đầu lên hải vương ép tới hải vương khác biệt với cái khác hải thú địa phương ngay tại ở bọn chúng càng thêm thông minh thậm chí có mình giao lưu ngôn ngữ với lại sống được càng dài càng cơ t r í rất rõ ràng những n à y hải vương tự hồ biết hạ ủ sổ cụ lợi hại con người liều rụt sau đó quay đầu chui vào trong biển mặt biển rất nhanh bình tĩnh trở lại với lại cũng không còn hải vương chui ra ngoài đoán chừng là bị hạ ủ sổ cụ hạ kỳ hù dọa điều này cũng làm cho mọi người nhẹ nhàng thở ra nếu như hải vương thật không muốn sống đồng loạt cắn lên đến đoán chừng thật là có khả năng đối thuyền tạo thành như thế sẽ không tốt ta ba ba ba ba tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên chỉ thấy một cái khôi ngô mái tóc dài màu trắng lão nhân c ư ờ i t ủ n g tìm nhìn xem phi mười phần bình tĩnh vỗ tay cắt lập tức liền nhận ra người này mặc dù tóc đã bạc trắng nhưng lão nhân kia không hề nghi ngờ liền là băng hải tặc dô g ơ tam bạ thủ sở cọp tờ gạ bằng đại thúc ngươi là ai thoạt nhìn rất mạnh đâu vì rơi vào gạ bằng trước mặt móc lấy cái mũi hỏi ha ha ngươi không phải tới tìm ta sao m ọ kỳ gen phi gạ bằng tiếu rung phóng đại thì ngươi đại thúc ngươi chính là băng hải tặc rô rơ t a m b ả thủ gà bằng nói như vậy chúng ta thật đến thần chi cốc phi nhịn không được kinh hô là gạ bằng rồi ngươi nhớ kỹ tên của người ta a không có lễ phép ra hỏa nabi thì lộ ra cá mập răng gào thét cũng may gạ bằng không thèm để ý chút nào ngược lại cởi mở cười ha h a tựa hồ là bị phi chọc cười dù là phi nói sai tên của hắn hắn lại cảm thấy rất đùa ha ha ha không quan hệ không quan hệ dù sao lẫn nhau không biết gọi sai danh từ cũng bình thường băng hải tặc mũ dơm còn có băng hải tặc mũ dơm thuyền trưởng mộc kỳ gen phi các ngươi muốn tới tin tức s á t tiểu quỷ kia đều nói cho ta biết ta cũng đợi các ngươi rất lâu cái này mang các ngươi đi xem các ngươi muốn nhìn đồ vật gạ bằng thật đi thẳng vào vấn đề không có chút nào c ò n con q u o n tuấn bất quá cứ như vậy mang đến nhìn đường đánh dấu lịch sử chính văn không khỏi quá thuận lợi liền không có khảo nghiệm cái gì sao gạ bằng tự a hồ nhìn ra mọi người nghi hoặc vội vàng giải thích nói dây ô í c ũ cùng sas đều cùng các ngươi thấy qua nói các ngươi có thể vậy các ngươi liền có thể cho nên lịch sử chính văn cho các ngươi nhìn cũng không có gì với lại ta không chỉ có là phụ trách thủ hộ cũng phụ trách chờ lợi đã sas nói người của chúng ta đến vậy ta lại vì sao cự từ đâu chương 796. đại thúc ngươi sẽ không cảm thấy nhàm chán sao chương 796. đại thúc ngươi sẽ không cảm thấy nhàm chán sao gạ bằng nói xong trực tiếp chỉ một cái phương hướng dẫn đầu tại phía trước dẫn đường vì không nghi ngờ gì lập tức đi theo đồng bạn tự nhiên cũng không có gì dễ nói cũng tất cả đều hạ thuyền đi theo p vì sau lưng đường nhìn đây chỉ là hòn đảo tàn phiến nhưng trên thực tế cũng không nhỏ đầy đủ dựng lên năm sáu tòa phong ố c gạ bằng mang theo đám người đi trong chốc lát đột nhiên chuyển đến một khối đá lớn đằng sau vị trí mười phần đ ấ nấp cho dù là từ từng cái phương hướng trên mặt biển nhìn cũng sẽ không phát giác sau đó liền thấy gã bằng rời ra một khối nhỏ một chút tảng đá không nghĩ tới dưới tảng đá phương lại có một cái độc lớn vậy mà giấu như vậy bí ẩn không nói trước sẽ có hay không có người đến vùng biển này coi như đi tới hòn đảo tàn phiến bên trên muốn tìm được vị trí cũng là rất khó với lại đã đến nơi này muốn rời khỏi cũng không dễ dàng lo chằm chằm vào gã bằng bóng lưng nói ra hoàn toàn chính xác vị này gã bằng đại thúc rất mạnh hắn sẽ không cho phép phát hiện người nơi này rời đi xổ thậm chí sinh ra chiến ý mặc dù gã bằng không phải kiếm sĩ nhưng gặp được cường giả muốn một trận chiến trên cơ bản là xổ bản năng Bất quá bằng quá gã cũng mặc kệ đây là thần chi cốc dưới biển bộ phận năm đó thần chi cốc mặc dù bị đánh chìm nhưng trên thực tế dưới mặt biển còn có rất lớn một khối bảo lưu lấy ta vì bí ẩn trực tiếp dùng đũa mở ra một cái khu vực cuối cùng một khối bản c h dỗ bin g nhịn v để ở chỗ này hẳn này là sẽ không được kích động trực tiếp đem hải tử nhét vào cặp trong ngực sau đó bắt đầu đọc mà gì tờ giận nạ ngược lẫn lại là quen thuộc dạng này dỗ bin mười phần tự giác cho khối này lịch sử chính văn chụp ảnh một khối lịch sử chính văn con số cũng không nhiều d o bin rất nhanh đ ọ c hoàn tất lông mày lại nhịn không được g í u lại tựa hồ là gặp vấn đề gì d o bin thế nào biết dạp ở đâu sao c ó tựa cùng ở sộp nhịn không được hỏi những người khác cũng nuốt một mụn nước bọn kích động cùng đợi d o bin đáp án d o bin lại lắc đầu bản chỉ đường lịch sử chính văn nội dung ta biết bất quá về sau còn cần nạ mỹ hỗ trợ đem bốn khối bản chỉ đường lịch sử chính văn miêu t ạ vị trí xác định được bốn cái vị trí kết nối điểm tụ liền là dạp kéo chỗ nạ mỹ ngay vậy lập tức cười tú dưới cơ bắp loại sự tình này tự nhiên là ta thành thạo nhất như vậy việc này không nên chậm trễ chúng ta bắt đầu đi dỗ pin cùng nạ mỹ hiển nhiên là không kịp chờ đợi trực tiếp rời đi nơi này trở về trên thuyền sau đó lấy ra công cụ bắt đầu làm việc một cái phụ trách phiên dịch bản chỉ đường lịch sử chính văn nội dung một cái phụ trách xác định bốn cái vị trí đồng thời còn muốn tại biển cả cầu bên trên chính xác tiêu xuất đến lại liên tuyến xác định dạ kẹo vị trí về phần những người khác bởi vì đối cái này hoàn toàn không hiểu chỉ có thể yên lặng nhìn xem vì ngược lại là cùng gã bằng hàn huyên đại túc một mình ngươi ở chỗ này sẽ không cảm thấy nhàm chán sao gạ bằng lắc đầu sẽ không nơi này có ăn không hết hải vương với lại ta cũng hưởng thụ mỗi lần cùng hải vương vật lộn thời gian không có gì cảm thấy nhàm chán với lại ta có trọng yếu sứ mệnh cho dù là cảm thấy nhàm chán cũng tuyệt đối không thể rời đi nơi này hải vương thịt khẳng định ăn thật ngon a ha ha ha đương nhiên là siêu ăn ngon chờ một lúc ta tự mình làm cho các ngươi nếm thử mặc dù ta không phải đầu bếp chính là hoa vậy ta thế nhưng là rất chờ mong đúng đại thúc nói sứ mệnh là thủ hộ khối này khối là phương đúng vậy a khối này lịch sử chính văn rất trọng yếu không chỉ có là t u y ề n trưởng căn dặn c ũ nếu g trông không cùng giữ vương tảng đá kia cũng không khó đi. không là lắm, lấy lĩnh, ta tự phát Ta thuốc, tất kia hiểu nhiều khó đá muốn muốn bản ôi coi. sạc đại đi, dây có như ấ t trốn định này Nếu n chỗ Ha ha ha ha. h ở à. dễ dàng như vậy chúng ta cũng sẽ không như vậy phí hết tâm tư gạ bằng bất đắc dĩ cởi khổ ngươi phải biết cho dù làm b n h thu cũng có ngủ gật thời điểm đ ị c h nhân sẽ ở ngươi mệt giá rời thời điểm xuất thủ với lại thế đơn lực bạc lão hổ không phải là đàn sói đối thủ chúng ta mấy cái mạnh hơn cũng so bất quá chính phủ thế giới thiên quân văn mã cho nên cùng nói như thế còn không bằng ngay từ đầu liền trốn vì cái hiểu cái không bất quá vẫn gật đầu hắn có thể cảm giác được thủ hộ khối này lịch sử chính văn không dễ trên thực tế gạ bằng đem khối này nguyên bản thuộc về giải ổ dịn bản chỉ đường lịch sử chính văn giấu đi có thể nói là ý nghĩa trọng đại dù sao thông qua bản chỉ đường lịch sử chính văn có thể tìm tới giả tình báo này cũng là có không ít người biết đến t ỷ như c á i đồ bitmom chính phủ thế giới nếu như khối này bản chỉ đường lịch sử chính văn không có nói trước bị rời đi như vậy đoán chừng cái đồ hoặc là bitmom đã sớm đi d i kẹo đừng nói cái gì không có phiên dịch cài đồ ngay cả dói boi đều biết làm sao có thể một điểm lịch sử chính văn đều phiên dịch không ra đâu chỉ cần bốn khối bản chỉ đường lịch sử chính văn đều tới tay hơn hai mươi năm thời gian xuống tới làm sao cũng đều phiên dịch ra tới mặt khác chính phủ thế giới cũng sẽ không cho phép ra lại một cái v u a hải tặc khẳng định cũng sẽ lựa chọn đem dấu ổn dìn khối này màu đỏ lịch sử chính văn mang đi dạng này liền sẽ không có người lại đi dạp kẹo chỉ là người khác đều chậm một bước gạ bằng trước một bước rời đi cho nên về sau muốn đi hướng dạp hải tặc cuối cùng đều phải qua sạt cùng gạ bằng cửa này từ vừa mới bắt đầu cai đ ồ bitmom dâu đen những người này đường đã sớm bị phá hỏng chỉ có chân chính để dậy ố i gạ bằng sạt hài lòng người mới có nhìn thấy cuối cùng một khối bản chỉ đường lịch sử chính văn cơ hội đương nhiên, chủ yếu nhất hẳn là phòng bị chính phủ thế giới khối này lịch sử chính văn trọng yếu như vậy đặt ở giây ô dịn cuối cùng qua trói mắt một khi thật bị chính phủ thế giới mang đi như vậy đại hải tặc thời đại liền đã mất đi ý nghĩa người mới hải tặc cũng không còn đi dạo k é o khả năng bất quá đến lúc đó dây ô ấy gạ bằng những này lão cổ đồng đoán chừng còn biết lần nữa ra biển bởi vì bọn họ sẽ không cho phép dạo k é o yên lặng càng sẽ không để dô dơ ý chí đoạt tuyệt vấn đề này trước để một bên cắt lại đột nhiên mở miệng gạ bằng đại thúc ta kỳ thật muốn hỏi một chút năm đó j o s e tập kích thần chi cốc đến cùng là tình huống như thế nào Chương d â xe bét thần chi cốc c h u y c n c ũ t r ă c h n mươi bảy dột d â xe bét thần chi cốc c h u y n cũ cả có đôi khi lại đột nhiên hỏi một chút bí ẩn vấn đề mọi người đều quen thuộc mặc kệ là đối mặt dâu trắng dây ổi xác có đôi khi thật hỏi được rất trực tiếp phản phất đôi những cái kia bí ẩn cảm thấy rất hứng thú đ ồ n g dạng đương nhiên mọi người cũng cảm thấy rất hứng thú cho nên đều là mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía gà bằng trước đó dâu trắng cùng cai đổ đôi thần chi cốc giữ kín như bừng mọi người thật thật tò mò người thật đúng là như dầu ổi cùng xác nói như vậy biết đến đồ vật rất nhiều a gà bằng bất đắc gì nhìn về phía sự tình của quá khứ sớm đã như nắm chìm hòn đảo đồng dạng nên lãng quên vẫn là lãng quên tương đối tốt quá nhiều truy cứu đối với các người mà nói cũng không c h ỗ t ố t nhưng mà cắt lại l ắ t đầu không rất nhiều thứ nhất định phải biết rõ chân tướng mới có ý nghĩa ta cũng hy vọng biết chân tướng gạ bằng nhìn thấy c ắ t ánh mắt kiên định cuối cùng vẫn lựa chọn gật đầu đã rất nhiều chuyện như qua lại mây khói có thể bị lãng quên nhưng cũng có thể bị đề cập cũng không cần quá mức xoắn suýt với lại nơi này không có người khác cũng không sợ bị ai nghe đi cho nên nói một chút lại có làm sao gạ bằng bắt đầu chỉnh lý suy nghĩ ánh mắt dường như về tới hơn bốn mươi năm trước cái kia vô cùng cường đại nam nhân lại lần nữa trở nên lập thể mũ rơm nhóm cũng n h a o n h a o về hai chờ đợi đặc sắc cố sự dốt dê xe bét cái tên này chắc hẳn các ngươi đã biết cũng nghe qua đại khái quá trình dốt cái này cá nhân thực lực cực mạnh là hơn bốn mươi năm trước trên đại dương bao la duy nhất bá chủ nhưng hắn ra tâm mừng mừng vẫn muốn trở thành thế giới tri vương thế là xuất lĩnh băng hải tặc dột tập kích thần tri q u ố c ngay từ đầu mục đích cũng rất đơn giản、giọt、muốn lấy thiên long nhân cùng thiên long nhân nô lệ làm con tin dùng cái này đến cưỡng bức chính phủ thế giới Quyết đ ị nhưng này n kỳ thật rất tốt, h sự t ì ngay h h n n ư k h ô cả như vậy đại lượng thiên long nhân vẫn như cũ mang theo số lớn nô lệ tới thần chi cốc mũ rơm nhóm trầm mặc nghe từng cái biểu lộ nghiêm túc nhắc gan tổ ba người càng là nhịn không được n u ố t một ngụm nước bọn hiển nhiên có chút bị dạng này bầu không khí hủ dọa như vậy đến cùng là nguyên nhân gì chẳng lẽ nói thần chi cốc có đệ nhất thế giới mỹ vị thịt vì chạy nước miếng đều chạy xuống đám người lập tức im lặng lật lên mạch nhãn nghiêm túc như vậy bầu không khí thua thiệt vì có thể nghĩ đến trên thịt thiên long nhân cũng không phải hắn loại này ăn hàng làm sao có thể vì thịt mà tập thể mang theo nô lệ chạy đến nơi đây rõ ràng là nguyên nhân khác ha ha ha ha nếu thật là mỹ vịt vậy ngược lại tốt gà bằng nhịn không được n ẹ n nào cười to bất quá rất nhanh lại trở nên nghiêm túc vì cái gì nhiều như vậy thiên long nhân muốn tới thần c h i cốc lại vì cái gì mang nhiều như vậy nô lệ khẳng định có chuyện trọng yếu gì nhất định phải thiên long nhân cùng nô lệ đều trình diện các xứ sở sau đó lập tức nghĩ đến một loại nào đó khả năng là hiến tế hiến hiến hiến tế đồng bạn trợn mắt hớp mồm liền ngay cả gạ bằng cũng là trợn tròn trong mắt ngươi như thế nào nghĩ ra c á t v ô v ô c á i chán hiển nhiên mười phần ảo não ta sớm nên nghĩ đến nhưng là một mực không có hướng nơi đó nghĩ nếu như là hiến tế lời nói cái t i ê hết thể giải thích đều hợp lý đây là một trận cỡ lớn tế tự hoạt động thiên long nhân tự nhiên đều muốn trình diện bọn hắn đem chính mình nô lệ coi như tế phẩm khiến cho bọn hắn thần linh có lẽ là cầu nguyện thiên long nhân thống trị tiếp tục gắn bó xuống dưới lại hoặc là cầu nguyện cái khác tóm lại nói còn chưa dứt lời cắt lại nhịn không được lắc đầu người sống hiến tế cái gì để cho người ta khó có thể tưởng tượng với lại mỗi cái thiên long nhân trong tay ai không có mấy cái thậm chí mười cái nô lệ đâu như vậy bị coi như tế phẩm nô lệ sợ là có mấy trăm hơn ngàn cái nếu như là đơn thuần giết chết nhiều người như vậy thân là hải tặc có lẽ cũng không cảm thấy có cái gì nhưng đem nhiều người như vậy duy nhất một lần xem như tế phẩm ngẫm lại cũng nhịn không được dùng mình đoán chừng liền ngay cả ngay lúc đó dâu trắng cùng cái đồ đều cảm thấy rất không rõ đi cho nên mới đối với cái này giữ kín như mưng gạ bằng cũng thở dài ai người quả nhiên vẫn là biết được rất nhiều người bình thường là nghĩ không ra nơi đó trên thực tế chúng ta băng hải tặc rô dơ ra sân tương đối chế tại chúng ta xuất hiện tại thần c h i có lúc g ặ p đã đơn thương độc mã ngăn t r ở băng hải tặc rột thời gian rất lâu bất quá gặp chủ yếu áp lực vẫn là đến từ rột bởi vì ngay lúc đó dâu trắng cái đồ bitmom golden lee n g những người kia sinh ra dị tâm không có ý định cho rột bán mạng gặp cũng là lợi hại trong thời gian dài như vậy đều không na xuống chúng ta đổi tới thời điểm gặp đã quả g i ữ a quả g i ữ a đát thuyền trưởng lập tức quyết định tương trợ g ặ p đừng nhìn chúng ta cùng hải quân đối địch nhưng trên thực tế thuyền trưởng cùng gặp hai người cùng trung trí hướng nói là bạn tốt đều không đủ hai người cùng một chỗ liên thủ chiến đấu rốt c ụ c chật vật đánh bại r o t ngay cả toàn bộ thần c h i cốc đều bị trực tiếp đánh chìm nói thật r o t là chúng ta nhìn thấy đứng đầu nhất cường giả không có cái thứ hai l í lại nhữ mày ra ra đây là tại bảo hộ thiên long nhân thế nhưng là thiên long nhân rõ rệt tại cầm người s ố n như thế là thật to bại hoại ra, ra tại sao muốn bảo vệ bọn hắn gạ bằng l ắ t đầu đương thời tình huống rất phức tạp chúng ta cũng làm không hiểu nhiều lắm trên thực tế chúng ta cũng là sau đó mới hiểu chân tướng về phần gạp nghĩ như thế nào ta cũng không biết mọi người lập tức hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì gạp bảo hộ thiên long nhân hoàn toàn chính xác khiến người ngoại ý mặc dù không thế nào hiểu rõ gạp nhưng lấy gạp chính nghĩa hẳn là đối loại chuyện này không ngỡ nhất mới đúng làm sao lại l i ề u mạng như thế đi bảo hộ thiên long nhân đâu có lẽ gạp lao r a tử là cố ý gạp lại đột nhiên mở miệng vận cố ý tất cả mọi người mơ hồ cái này còn có thể cố ý cắt lập tức nói ra giải thích của mình mọi người ngẫm lại nếu là cho thần linh hiến tế như vậy thần linh khẳng định là ở đây thiên long nhân thần linh thế nhưng là rất tên đáng sợ r ố t là không thể nào đánh thắng gặp t h ậ t sâu biết điều này thiên long nhân thần linh là ai mạ ra cả mọi người lập tức l ĩ n h n ộ tới từng cái trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi thiên long nhân thần linh im là nếu như im tại thần chi cốc tiếp nhận hiến tế như vậy lấy r ộ t thực lực đoán chừng vẫn thật là không phải là đối thủ mặc dù chưa thấy qua im nhưng z lao sư cũng đã có nói hắn liền cùng như thần kinh khủng chương bảy trăm chín mươi tám cặp lao sư có dạng này cấm thuật sao chương bảy trăm chín mươi tám cặp lao x ư ơ n g có dạng này cấm thuật sao ân mọi người đây là thế nào li phi có tợ cùng bờ bộ một mặt mơ hồ lấy cái này một người một gấu một tuần lộc trí thông minh đoán chừng là nghị không ra im bất quá mọi người cũng đều không tâm tư đi nhắc nhở mỗi một cái đều là n h ữ chặt l ô n g mày c ắ t tiếp tục nói gặp rất chán ghét hiến tế chuyện này nhưng lấy năng lực của hắn lại không cách nào ngăn cản vừa vặn dọc tới hắn dứt khoát liền cùng dội đại chiến một trận lấy tên đẹp bảo hộ thiên long nhân bất quá cái này bảo hộ dùng sức quá mạnh trực tiếp đem hiến tế địa điểm thần chi cốc cho đánh chìm hiến tế không thể không kết thúc nghe rõ ràng là kết thúc không phải bỏ dở thần c h i cốc nơi này có lẽ có cái gì chỗ kỳ lạ không phải thiên long nhân cũng sẽ không chạy đến nơi đây tới làm hiến tế hoạt động có lẽ có thể nói gặp một trận chiến này đánh chìm thần c h i cốc trực tiếp kết thúc hiến tế hoạt động về phần rô rơ xuất hiện đoán c h ừ n g gặp cũng thật bất ngờ bất quá lấy gặp ngay lúc đó thực lực muốn nuôi kháng rột vẫn là rất miệng cưỡng từ một phương diện k h á c giảng rô rơ cũng coi là gặp t â n nhân cứu mạng mọi người nghe xong nhịn không được hít sâu một hơi nao n a o giơ ngón tay cái lên tán dương gạp mặc dù đây đều là c ặ suy đoán nhưng mọi người quá tin tưởng cặn dù là cặn nói cái dám là hương chỉ s Với lại, c p h â n tích tựa có lý có cứ, c hồ đến n lý ũ g không có vấn đề gì. Ây. Gia Gia lợi hại như vấn gì. Gia Gia có vậy. đề Ây, lợi ta liền i b ế tại a Gia sao đó hiểu n rõ chân tướng cũng đại khái là dạng này giột chế tử băng hải tặc giột cũng giải tán gặp cũng thành hải quân anh hùng về phần cái gọi là hiến tế bởi vì thần chi cốc biến mất cũng là nâng không làm được với lại về sau cũng lại không có làm qua không biết là dự định từ bỏ vẫn là đang tại tìm mới hiến tế địa điểm nói cách khác thần chi cốc hoàn toàn chính xác rất đặc biệt đến cùng có những cái kia chỗ đặc biệt hết lần này tới lần khác muốn chọn ở chỗ này hiến tế sô dô t o mò hỏi đã gọi thần chi cốc hẳn là thần chỗ ở có lẽ lúc trước im ở chỗ này lò suy đoán trà phản gà thật thông minh thật là có khả năng này mọi người cũng nao h nhao đồng ý đúng như là lò nói đã gọi là thần chi cốc tự nhiên chính là thần chỗ ở sau đó thiên long nhân đều chạy tới nơi này cho thần như t ế dạng này hết thệ đều giải thích thông được mặc dù không có chứng cứ chứng minh là đúng nhưng giải thích như vậy cũng rất thông suốt coi như là thật cũng không có gì không đúng sao ấy mới vừa nói thần linh là chỉ im l u f f y có tờ cùng bở bộ ba cái tiểu đáng yêu rốt cuộc mới phản ứng ngoại trừ im còn có thể là ai a z lao sư mới nói nếu như trên đời thật có thần như vậy chỉ liền là im khủng bố như vậy người là thiên long nhân thần linh cái này không là chuyện đương nhiên sao nạp bị cũng bị chủ đề hấp dẫn cũng không nhìn hải đồ thế nhưng tại sao muốn cầm người sống hiến tế đâu vì khó được t h ẳ n g thiết yếu hại mọi người cũng không biết hai mặt nhìn nhau về sau cuối cùng vẫn nhìn về phía c ạ t phảng phất cặt biết được hết thẻ đồng dạng cắt ngược lại nhìn về phía gà bằng gà bắn g lại bung ô tay đừng nhìn ta ta biết chuyện năm đó nhưng lại không biết hiến tế là tình huống như thế nào có lẽ thuyền trưởng của ta biết nhưng hắn đã chết cắt bất đắc dĩ chỉ có thể theo suy đoán của chính mình đến ta cảm thấy đi im có lẽ là tám trăm năm trước người một mực sống đến nay đương nhiên cho dù là cự nhân cũng không sống nổi thời gian dài như vậy im muốn trường sinh tự nhiên cũng là muốn có phương pháp đám người lập tức hít một hơi lanh khí n g ư ờ i nói là thông qua người sống hiến tế đạt tới để hắn trường sinh mục đích nếu thật là dạng này cái k i a không khỏi quá phát rồi đi với lại không biết bao lâu hiến tế một lần mỗi lần muốn hiến tế bao nhiêu người nhưng tám trăm n ă m xuống hiến tế hoạt động khẳng định là số nhiều mấy chục hơn trăm lần cũng có thể như vậy bị hiến tế tổng số người đơn giản khó có thể tưởng tượng thiên long nhân thật đáng sợ tạ sĩ ghi đem bờ môi đều cắn trở thành màu xanh tím tâm linh nhận lấy to lớn trúng kích dù là trước đó cho rằng thiên long nhân làm đủ cho xấu dù là cho rằng chính phủ thế giới nát căn ngay tại thiên long nhân cũng chưa từng nghĩ tới có như thế phát rồ hành vi nếu như hải quân biết chuyện này không hải quân biết thế hệ trước hải quân b i ế ta t nhưng là hải quân vẫn tại vì thiên long nhân phục vụ đây là triệt để mục nát hoàn toàn không có thuốc nào cứu được cắt lao sư hiến tế người sống đổi lấy sinh mệnh có dạng này cấm thuật sao bị hù dọa có bất ngờ hỏi được cẩn thận từng ly từng tí ta cũng không biết đoán chừng là trái ác quỷ năng lực ngoài ra còn có một loại suy đoán cái k i a chính là lợi dụng ổn tệ ổn tệ no mi đạt hoặc vĩnh sinh di chứng cắt lại ném ra một loại phỏng đoán đám người lập tức nhao nhìn về phía lò t h n g cái ha hốc mồn lại nói không ra lời bất quá cắt lại v u ô n g vung tay đương nhiên đây chỉ là suy đoán không có bất kỳ cái gì căn cứ dù sao ta cũng không rõ ràng đến cùng như thế nào mới có thể sống thời gian dài như vậy cho dù là z lao sư không ngừng hút máu cũng không có khả năng không chết ta z gật đầu đồng ý hoàn toàn chính xác ta mặc dù có thể hút máu để cho mình khôi phục tuổi trẻ nhưng tuổi thọ đến lúc cũng sẽ b u ô n g tay nhân gian người trung quy là không cách nào vĩnh sinh nhưng là im vẫn sống thời gian dài như vậy với lại vẫn còn sống gà bằng đột nhiên nói tiếp có lẽ đúng như cặp tiểu tử nói như vậy im muốn thu hoạch được vĩnh sinh cho nên để ngay lúc đó ổ pệ ổ pệ no mi năng lực giả cho hắn làm vĩnh sinh giải phẫu đại giới là năng lực giả tử vong bất quá hắn đoán chừng là không nghĩ đến vĩnh sinh đại giới cũng không nhỏ đoán chừng đây cũng chính là cần hiến tế nguyên nhân hắn cần người khác sinh mệnh để duy trì mình vĩnh sinh lời nói đến nơi này mọi người tất cả đều trầm mặc mặc dù hết t hệ thật chỉ là phỏng đoán nhưng khi những n à y phỏng đoán trở nên thông thuận lúc tựa hồ cũng không đáng đến hoài nghi bởi vì đem tất cả phỏng đoán vớt một lần phát hiện không có điểm đáng ngờ như vậy cùng chân tướng có cái gì khác biệt đâu im vì nắm chặt nằm đấm tựa hồ không nhị được muốn đánh người ta khuyên ngươi tỉnh táo chút ngươi bây giờ khẳng định không phải im đối thủ thậm chí còn không duyên cớ dựng vào tất cả đồng bạn tính mệnh tên kia thật là đáng sợ muốn đối phó hắn tuyệt đối không phải đơn thuần nhiệt huyết đơn giản như vậy mà là cần đoàn kết hết thể lực lượng gã bắn g lại trịnh trọng thuyết phục đoàn kết hết thể lực lượng làm thế nào lưu phí nghi hoặc cái này cần chính mình đi tìm gã bắn g lại đột nhiên bắt đầu chơi thần bí nhưng mà cắt lại biết gã bắn g là có ý gì với lại đáp án rất đơn giản d ạ kẹo chương bảy trăm chín mươi chín im mới hải đang muốn đi nơi đó chương bảy trăm chín mươi chín im mới hải đang muốn đi nơi đó chỉ có đi dạp kẹo tài năng gọi lên tất cả mọi người phản kháng ý chí đồng thời khi hết thể chân tướng vạch trần thời điểm thiên vương hải vương cùng minh vương liền sẽ hoàn toàn thất tỉnh lợi dụng tam đại cổ đại binh khi đến đối kháng im cùng chính phủ thế giới tài năng lấy được thắng lợi có lẽ đây chính là lúc trước dô dơ suy nghĩ với lại vì đang hướng về cái này tưởng tượng đi bất quá đơn giản tưởng tượng lại làm cho thi hành người đứng trước to lớn khốn cảnh bởi vì cái này người chưa từng gặp mặt địch nhân đến tột cùng cường đại cỡ nào thật khó có thể tưởng tượng chỉ sợ mũ d ơ đoàn tiếp xuống gặp phải chân chính nguy cơ sinh tử tốt thần c h i cốc kể xong không biết có hay không giải đáp mọi người nghi vấn trong lòng gạ bằng rất tương lại khôi phục cười cởi mở cho mọi người đều không nhịn được m u ố n đ ầ u đen rau muống gạ bằng giảng thần c h i cốc c ũ n g không có giảng đồng dạng nói tới đều là dâu trắng nói qua ngược lại là cả suy luận chiếm chủ đạo cho nên ngay từ đầu hỏi gạ bằng không bằng không hỏi cũng may cả không có nghĩ như vậy nếu như không phải gạ bằng nhấn mạnh một cái cả cũng sẽ không có chỗ phỏng đoán cho nên hỏi gạ bằng vẫn là rất trọng yếu về phần về sau băng hải tặc rô giờ tại thần tri cốc nhặt được tóc đỏ đứa trẻ vẫn là đừng nói nữa loại sự tình này không thể lấy ra tùy tiện nói cũng đừng để phi dù lan phi không thèm để ý nhưng tóc đỏ vẫn là sẽ để bụng đăng tại lúc này nạp h một tiếng kinh hô xác định vị trí này liền là giả kẹo câu nói này đem sự chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới sau đó mũ rơm nhóm một phần phật liền vây lại nhìn xem gờ răng lai nạ trên bản đồ mới vẽ đồ án c á t nhìn sau cũng là s ư ứ n g sở bốn cái bản chỉ đường lịch sử chính văn xác định vị trí để cho người ta thật bất ngờ nước bán đồ keo bạc thủy tiên tinh đ ả o cùng lọ gợi tạo lấy bốn tòa đảo trung tâm tiến hành thập tự liên tuyến điểm tụ ở ngay vị trí này thủy tiên tinh đạo đồng bộ tới gần z lai nạ cùng cằn ben thải vực nạp h cả người đều k ha ha ha ha tìm tới dạp kẹo vậy chúng ta lập tức lên đường đi dù vì sớm đã không kịp chờ đợi úc đồng bạn tự nhiên cũng là nhiệt huyết sôi trào sau đó mọi người đồng loạt nhìn về phía gà bằng chỉ thấy gà bằng cũng niết miệng cười yên lặng đối mọi người vây tay từ biệt đại thúc cảm ơn ngươi ngươi chẳng mấy chốc sẽ nghe được chúng ta đến dạp kẹo tin tức ngươi chẳng mấy chốc sẽ nghe được ta trở thành v u a hải tặc tin tức dù vì giơ cao hai tay h ò hét lên ân ta chờ đâu gà bằng nhìn như đang cười hốc mắt lại mơ hồ hắn không phải tại vì cáo biệt mà khóc mà là nhớ tới dô dơ nghĩ đến mình thuyền trưởng ý chí rốt c ụ c có người thích hợp kế thừa trong lúc nhất thời nhịn không được cảm khái thôi với lại hắn cũng đang chờ đợi một cái đại thời đại đến đúng vậy c h i t để lật đổ chính phủ thế giới thành lập được một cái tân vương quốc đại thời đại x u â n n h y hào cùng tàu ngầm nhanh trong cách xa thần c h i quốc tàng tiến thẳng đến thủy tiên t i n h đ ả o nơi đó là khoảng cách dạo kẹo gần nhất hòn đảo tự nhiên muốn trước tiên đi nơi này cũng may trước đó đã từng đi qua hơn nữa còn giữ vĩnh c ử u kim đồng hồ chạy tới sẽ nhanh hơn một chút cũng là tại lúc này dùm óc phờ lở ở im hơi x ư n g sờ trong mắt bắn ra sát ý chỉ thấy hắn trực tiếp triệu hắng sau đó cả người lóe lên đã đến em tỷ t h ở rồn phía trên khi thế hoàn toàn phát ra làm cho cả mạ di đều đang run r u dậy ngay bình thường những cái kia làm mưa làm gió thiên long nhân cặn bã cũng tất cả đều quỳ trên mặt đất run lầy bẫy bọn hắn thần nổi giận gò dốt xây lấy tốc độ nhanh nhất đổi tới trực tiếp quỳ gối phía dưới từng cái nơm nớp lo sợ không biết đã xảy ra chuyện gì để im đại nhân tức giận như thế chẳng lẽ là bởi vì lần này tắt đèn hành động không thành công nghĩ tới đây gò d ố xây trong lòng đều tại bồn trồn mới hải đang muốn đi nơi đó đi liều lĩnh ngăn cản hắn im thanh n m nghe tới hư hảo nhưng lại tự man huy áp khiến cho gò ruột xây căn bản không ngóc đầu lên được với lại mỗi một cái đều là đầu đẩy mồ hôi đồng thời lời nói bên trong nội dung cũng làm cho gò ruột xây c h ấ n kinh mới hải đang muốn đi nơi đó có người muốn đi dạp kẹo im ý, ý trong lời nói rất dễ dàng giải đọc ra đến nhưng chính vì vậy gò ruột xây mới có thể c h ấ n kinh bọn hắn không nghĩ tới sự tỉnh lại đột nhiên phát sinh biến hóa như thế sau đó gò ruột xây trực tiếp khóa chặt băng hải tặc mũ dơm không hề nghi ngờ băng hải tặc mũ dơm liền là mới hải đăng thứ nhất mà bây giờ duy nhất có thể đi d ạ chỉ sợ cũng chỉ có băng hải tặc mũ dơm cho nên nhất định toàn lực ngăn cản băng hải tặc mũ dơm bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Gò cáo từ về sau, lập tức thông rốt từ tức tất tổ sạch sau, cáo chi cả chính về quên lập phủ chức đồng i hải tất cả sự vật, toàn lực khóa chặt băng hải tập trí. cả lực sự vị băng khóa mũ dơm đ thời chính phủ thế giới cũng triệu tập toàn bộ lục quân chiến l ự c cho dù là trước đó phạm sai lầm cụ dọ phụ gì cùng xạ số bị kỷ cũng ở hàng ngũ này động tính không thể bảo là không lớn trực tiếp chấn kinh tất cả thế lực chính phủ thế giới lớn như thế động tác đây là muốn quét sạch toàn bộ biển cả sao rất nhanh hải quân cao tầng cũng đã nhận được tin tức từng cái cũng là chấn động vô cùng ngũ dơm nhóm muốn đi dạp kẹo tin tức này là ở đâu ra ạ kệ đủ con mắt đều trở tròn a nha a nha quả nhiên đi đến một bước này sao chính phủ thế giới xem bộ dáng là muốn toàn lực xuất thủ thật sự là rộng rãi áo ngoài bót ký vẫn tại nói sau ngồi t r n g trọc nếu như không ngăn cản sẽ ra lại một cái rô rơ không có lẽ so rô rơ càng đáng sợ sen gỗ cụ trước nay chưa có nghiêm túc hoàn toàn chính xác băng hải tặc mũ rơm so với lúc trước băng hải tặc rô rơ còn kinh khủng hơn nếu như mũ rơm phì thật trở thành mới vua hải tặc có lẽ thật nhất hô bạch đứng đến lúc kia hải quân tình cảnh tuyệt đối cực kỳ gian nan tờ s l g i ấ trung tướng đúng trọng tâm nói đã như vậy giết sạch bọn hắn liền có thể dạy u kiệu d ị c h sắc mặt sâu sâu mở miệng đám người n g h e vậy đều là nhịn không được mắt t r ợ trắng dạy u kiệu d ị c h cái này yêu khoác lắc mà bệnh liền không thể sửa lại sao cái này đến lúc nào rồi khoác lắc cũng phải có cái hạ độ nếu như mũ dơm nhóm dễ dàng như vậy g i ế t hải quân còn cần đến sâu sao đoan chừng đã sớm s ô n g đi lên g i ế t lung tung mà chính phủ thế giới động tĩnh lớn như vậy cũng nói g õ n r ồ t xảy đối băng hải tặc mũ dơm coi trọng ừ trước đó ta cũng đã nói tạ lợi dụ tạ đạo không có toàn lực tiêu diệt mũ dơm nhóm liền là sai hiện tại tốt bây ă n càng thêm cường đại muốn tiêu diệt là cỡ nào muốn mình tràng, g gò hải thêm phí sức, thậm chí gò sấy đều muốn tự mình hạ chàng, thật h đại tiêu diệt tặc dột tự cỡ sức, c mũ dơm là là đều đủ sấy sự m trọc. À đủ mà nhìn giờ trên nỗi n đau của g ư băng hải tặc mũ dơm muốn đi dạ kẹo liền hỏi gò ruột xấy có hối là không gò ruột xấy tự mình hạ tràng Ả k ẹ n ủ tức giận trả lời một câu xin t r ư ơ n g tám trăm gặp ngươi lại một báo t r ư ơ n g tám trăm gặp ngươi lại một báo bất quá mọi người cũng không thèm để ý Ả k ẹ n ủ thái độ mà là tất cả đều sợ ngây người ai cũng không nghĩ tới chính phủ thế giới tối cao lãnh tụ gọ r ộ p xẩy vậy mà thật muốn hạ tràng đối phó băng hải tặc mũ dơm vấn đề thật đã nghiêm trọng đến nước này sao xem ra đúng như Ả k ẹ n ủ nói thật sự là đủ trầm trọng gọ r ộ p xẩy đoán chừng đang hối hận đi nếu như ban đầu ở đợt d tạ đạo toàn lực phối hợp hải quân tiêu diệt mũ dơm nhóm nào có hiện tại hỏng mét tình huống bất quá đã gõ rột xẩy ra sân vậy liền không thành vấn đề a mặc dù chưa thấy qua gõ rột xẩy xuất thủ nhưng ở người biết chuyện trong ấn tượng gõ rột xẩy thế nhưng là rất khủng bố tối thiểu không thể so với hải quân đại tướng yếu cho nên hẳn là có thể nhẹ nhàng giải quyết băng hải tặc mũ r ơ m đương nhiên nếu như thuận lợi giải quyết tự nhiên vạn sự đại cát nhưng nếu như ngay cả gõ rột xẩy đều không giải quyết được vậy cũng đừng trách hải quân vô năng mà hải quân lần này tự nhiên cũng không phải không có chuyện làm đồng dạng cần phối hợp tác chiến ạ kẽ đủ dứt khoát để giải đủ cựu d ị c cùng kỹ dư lần nữa mang một chi hạm đội xâm nhập thế giới mới chỗ sâu hiệp trợ gõ về phần phù dỉ tỏ d ạ a ỷ sổ bị mệnh lệnh tiếp tục c h ấ n thủ tại giờ dỉ sở dầu xa phòng ngừa cái khác hải tặc thừa cơ làm loạn về phần băng hải tặc dâu trắng băng hải tặc tóc đỏ có hay không ra tay tương trợ băng hải tặc n g ũ dơm cái này không phải ạ kẹ nù nên suy tính bởi vì lần này tổng chỉ huy là gò dầu xảy a lớn như vậy tác chiến gặp tự nhiên thu vào tin tức bất quá gặp thân là lão binh tự nhiên không cần tham chiến mà là có c h ấ n thủ tổng bộ nhiệm vụ nhưng gặp c h ỗ đó khả năng trung thực quay người liền cho cặp bên này gọi điện thoại mốt sờ mốt sờ là hôn đản c ắ sao lao phu từ ngoại tôn nữ nhỏ cạ dồn hiện tại thế nào thiếu hay không uống sữa vàng không ngươi trực tiếp đưa tới lao phu nơi này nuôi a xéo đi ngươi ngay cả cháu của mình đều ném cho sơn t ậ c nuôi ta làm sao có thể đem cạ dồn g a o cho n g ư ơ i a lúc này ở sủn nỉ hào bên trên c ặ t nhịn không được gào thét đối với gặp cái này không đáng tin cậy ra hỏa cắt có thể đậu đen r a o muống hàng ngàn hàng v ạ n lần chỉ là đem cháu trai g a o cho sơn t ậ c nuôi còn nói để sơn tặc đã đán đem cháu trai dưỡng thành ưu tú hải quân cái này đầy đủ cắt măng cái mười vạn tám ngàn lần mấu chốt lao nhân này bây giờ lại muốn nuôi nhọ cạ dồn đùa gì thế một bên dô bin nhịn không được che miệng bật cười cắt thật khó được sù l ô n g cảm giác rất khả ái đồng bạn cũng có chút hăng hái nhìn về phía bên này tựa hồ luôn luôn trầm ổ n cắt đột nhiên thất thố là một kiện rất việc hay vì càng là đem đầu dối dài đến trước mặt bất quá nhưng không có tùy tiện mở miệng vì cũng là khó được trung thực a ha ha ha ha. thấy nôn nóng a lao phu đổ ù dỡn hải tử đương nhiên là nuôi dưỡng ở mụ mụ bên người càng tốt hơn vẫn là để lao phu cháu dâu dô bin chiếu cố tốt có tô mạc dô bin lúc nào thành người cháu dâu ta cũng không phải tôn tử của ngươi đều lúc này còn rào biện xem ra ngươi muốn nếm thử lão phu yêu năm đ lao gia tử ngươi gọi điện thoại nên không phải chuyên môn mở trò đùa tới a có chuyện gì nói thẳng bằng không ta nhưng là muốn dập máy nếu như muốn cùng phi nói chuyện phi ngay tại bên cạnh lão phu chỉ là muốn hỏi một chút nhỏ c ả dồn tình huống mà thôi thật không có cái gì sự t ì n h khác bất quá các ngươi băng hải tặc mũ r ơ m cũng không có mấy ngày nhảy nhót gõ r ộ i sẽ chẳng mấy chốc sẽ xuất l ĩ n h đại quân giết đi qua các ngươi muốn đi dạ kẹo đơn giản nằm mơ cho nên ta khuyên ngươi thừa dịp bây giờ còn chưa sự tình mau đem nhỏ cạ dồn giao cho lão phu tương đối tốt gọ rộn xây xuất động không riêng gì c á đồng bạn cũng là một mặt chấn kinh không nghĩ tới gò ruột sẩy vào lúc này đột nhiên xuất động nếu như không phải gặp đ i ệ n báo bọn hắn thế nhưng là không có cách nào biết đến a coi như về sau s ạ c cú bên kia sẽ nhắc nhở đoán chừng thời gian cũng sẽ trễ một chút đối mặt gò ruột sẩy loại kia đ ị n h nhân sớm biết cùng muộn biết là hoàn toàn không đồng dạng các ngươi là đánh không thắng gò ruột sẩy cho nên c ạ t mau đem nhỏ c ạ r dồn giao cho lão phu a lão phu sẽ không để cho đà đàn nuôi mà là sẽ cầu mạ kỳ nò nuôi dưỡng dạng này ngươi không phản đối a gặp thanh âm đột nhiên nghiêm túc lên bất quá cắt lại biết gặp đây là tại cảnh cáo mà không phải thật yêu cầu nhỏ cả dồn ngay cả gặp đều nói như vậy có thể thấy được gò rút xẻ thật rất mạnh a i a g i a chúng ta không có việc gì mặc kệ là gò rút xẻ tới vẫn là yêu tới chúng ta sẽ hết thể đem bọn h ắ n đánh bay dù ai cũng không cách nào ngăn cản ta trở thành vua hải tặc vì thanh nhâm cũng là trước nay chưa có t r ì n h trọng vì ngươi ngươi ngay cả yêu đều ai thôi thôi g i a g i a không quản được các ngươi các ngươi những n à y đ ồ đần đều cho láo phu còn sống nói xong c ũ n g cúc gen gen missy đoán chừng lại không cúp máy lời nói gặp sợ là mướn mất khống chế gặp đem gen gen missy để ở một bên yên lặng ngồi tại bến cảng đê đập bên trên trong lòng tràn đầy bất đắc gì cùng thống khổ nhưng mà chuyện h cho tới h g i bây giờ hết thảy đều không cải biến được cháu của ngươi lựa chọn con đường này nhất định sẽ cùng chính phủ thế giới đối lập gò d a sẩy sẽ ra tay mặc dù ra ngoài ý định nhưng mũ dơm nhóm thật xúc phạm cấm kỵ bọn hắn nhất định phải bị tiêu diệt sen g o cụ cũng vì chiến hữu cũ n g cảm thấy bị thương có sự tình một khi làm ra lựa chọn liền rốt cuộc khó mà vãn hồi a gặp không nói trong đầu lại hồi tưởng lại quá khứ hắn thậm chí hối hận lúc trước liền không nên dạng này nuôi thả mấy cái cháu trai nhưng mà chuyện cho tới bây giờ cái gì đều trễ xuân n h ì hào bên này mọi người cũng tất cả đều t r ờ mặc nhắc gan tổ ba người sớm đã trận mắt h ố t mồm doa đến đều nói không ra lời lúc này xô dỗ lại mở miệng đánh vỡ t r ờ mặc gò dầu xầy sao nếu là cơn giả không tranh tài một phiên sao được cặn lao sư gò dầu ầ y bên trong có đại kiếm hào sao cắt g ậ đầu có là một người đầu trọc tựa hồ là nước oan ổ xuất thân bộ đao là sô đài c i t ế t sô đài c i t ế t sô d ô cùng tạ s、si、ì ghi đều là mắt lộ tinh quang c i t ế t hệ liệt đao thế nhưng là rất ngưu đầu tiên là c ặ t trong tay sạn đài c i t ế t lại là tạ s、si、ì ghi trong tay lì đài c i t ế t đều là kinh khủng yêu đao như vậy sô đ ầ i chẳng i Tết c phải là càng trâu nói không chừng còn là cực phẩm đại bảo kiếm đối thủ này thuộc về ta ai cũng chớ giành với ta sô d ô hết sức hưng phấn lão công sô đài cà tes là ta xì g h lập tức nói tốt tốt tốt ta chỉ cần đối thủ đao cho người chúng ta còn phân cái gì lẫn nhau h ắ c h ắ c lao công ngươi tốt nhất rồi ban đêm ta cái này hai thật sự là càng ngày càng dạy ra mặt ở trước mặt liền dám tú ân ái trực tiếp để mấy cái độc thân cầu nhất là s ả n dị gặp hơn vạn điểm b ả o kích chương 801, l u phi nếu không chúng ta chạy a chương 801, l u phi nếu không chúng ta chạy a tạ s ỉ gỉ từ khi quyết định hoàn toàn du nhập g n ngũ dơm đoàn bắt đầu liền càng ngày càng bung ra xô d ộ tự nhiên cũng thế ngược lại nên làm đều làm không có khả năng một mực thẹn thùng xung dưới với lại tú ân ái loại sự tình này hoàn toàn chính xác rất mỹ rượu có thể nhìn thấy sắc đầu bếp sù lông tuyệt đối là máu lửa tạo xanh đầu đã tuyển một cái gọ dầu xầy vậy ta tự nhiên cũng muốn chọn một san dị tự nhiên là khâm phục đã dạng này ta liền đến giới thiệu một chút gọ dầu xầy a cắt bắt đầu phổ cập khoa học nói gọ dầu xầy liền là năm cái lao đầu một cái là mới vừa nói cầm sô đ a y cà tes đầu t r ọ c một cái là dâu cá chê đầu t r ọ c một cái là tóc vàng dâu vàng một cái là màu trắng tóc q u ă n tròm dâu dài một cái là tóc thẳng dài màu trắng dâu tóc tên là gì không biết năng lực gì không biết thực lực gì không biết đây chính là trong truyền thuyết hỏi gì cũng không biết a p h ì kịp phản ứng cặn lao sư còn có không biết sự tình một mặt vô tội đây không phải đương nhiên sao cho dù là im như thế c ũ n g giống như thần tồn tại cũng có không biết sự tình t ỷ như hắn không biết dạ vẻo ở đâu ta thân là phạm nhân không biết đồ vật nhưng cũng quá nhiều t ỷ như phi mụ mụ là ai t ỷ như phi mãi mãi là ai ta cũng không biết ấy ta còn có mụ mụ cùng mãi mãi sao vì đều kinh ngạc đây không phải là đương nhiên sao ai không có mụ mụ cùng mãi mãi a đồng bạn đều không còn gì để nói đến cực điểm dạng này ngu ngốc dĩ nhiên là bọn hắn thuyền trưởng không biết có thể hay không xin thay người cảm giác thật là mất mặt ta khúc ngược lại ta mặc kệ đối thủ của ta liền là cái k i a c ầ m sổ để các t ệ n đầu chọc chuyện này định ra tới sô dầu kiên định nói ra cái k i a c á i khác bốn cái chúng ta tùy tiện vào tôi bằng không ta một t r ọ i bốn cũng được vì bắt đầu mà quyền sát trưởng vì vì bì. bì, bì. Luffy ngươi không khỏi quá tự cho là ngay cả z lao sư đều kiên kỵ gọ rộp s ẩ y ngươi làm sao có thể một t r ọ i bốn đâu vẫn là ta cho ngươi chia sẻ một cái san di đương nhiên chiếm cái danh lệch đã như vậy ta cũng tham gia náo nhiệt lò cũng rất tự nhiên gia nhập ha, ha ha ha mọi người như vậy tích cực ta cũng không thể rơi ở phía sau ta cũng chia một cái ta ngược lại thật ra muốn nhìn chính phủ thế giới người lãnh đạo tối cao mạnh bao nhiêu dị bệ cũng cười to mở miệng lập tức gò rột xầy liền bị chia xong còn lại đồng bạn phần lớn là hai mặt nhìn nhau tựa hồ còn làm không hiểu nhiều lắm theo đạo lý nói gò rột xầy bất kích không nên nghĩ đến chạy trốn à, nhưng mấy cái này lại là trước tiên đem đối thủ chia cắt cắt cung r é t lướt nhau đều là bất đắc dị cười mấy người các ngươi có thể hay không tôn trọng một cái gò rột xầy nhân gia tốt xấu là cường giả đỉnh cao cắt nâm chán cũng là không phải không được bất quá ta vẫn là đề nghị dị bệ sản dị cùng lò đi đánh hải quân đại tướng hoặc là lục quân đại tướng trước mắt các ngươi sợ không phải gò r ồ i x ả y đối thủ vẫn là giao cho ta cùng cắt tốt hơn z đề nghị không cần phải lo lắng z lão sư chúng ta nghĩ kỹ san di lò cùng gì bệ đương nhiên sẽ không lùi bước z nghe vậy cũng không lại nói cái gì ngược lại đến lúc đó nếu như ai gánh không được hắn cùng cắt lại đi chợ giúp liền có thể bbb các ngươi không khỏi quá bình tĩnh đây chính là chính phủ thế giới lãnh đạo tối cao nhất người là tuyệt đối cường giả đỉnh cao a ngay cả z lão sư cùng cắt lão sư đều rất kiên kỵ không phải sao vì cái gì chúng ta không thể trước hết nghĩ chạy trốn đâu ở x ộ nhịn không được lớn tiếng nói đ ú nếu g n không chúng ta chạy a có tờ y ế u đất đề nghị ta cũng sợ sệt cùng loại kia quái vật chiến đấu n a m i cũng là sinh lòng thoái ý có thể nói nhát gan tổ ba người thật đem nhát gan thuyết minh đến vô cùng nhuẩn nhuyễn cho dù là bọn họ đều có thể đánh hại quân t r u n g tướng lại vẫn là như vậy sợ để cho người ta vừa bực mình vừa b u ồ n cười vì tràn đầy tự tin yên tâm đi n a m i có tờ ở s ố p chúng ta có thể đánh bại gọn rộp s ấ y sô rô cũng nói các ngươi sợ cái gì g ò dù s ẽ cùng đại tướng còn không tới phiên các ngươi tới đối phó ngoan ngoan cùng trung tướng đánh là được các ngươi đừng không phải ngay cả trung tướng đều đánh không lại cái kia trước đó các ngươi tốt nghiệp khẳng định là giả n h ắ t gan tổ ba người bọn hắn tốt nghiệp thực lực khẳng định không phải giả nhưng bọn hắn theo bản năng sợ sẽ y ra cái này cũng không nên trách bọn hắn vì lúc này trực tiếp đánh nhị quyết định t ố t l i ê n an bài như vậy chúng ta tiếp tục tiến về thủy tiên t i n h đ ả o g ò dù x e y lúc nào đuổi theo chúng ta liền lúc nào đánh chẳng qua nếu như bọn hắn đuổi không kịp chúng ta vậy chúng ta trước hết đi dạp kẹo thuyền trưởng mệnh lệnh ai cũng không cho phép không nghe mọi người tự nhiên cũng liền không có dị nghị tiếp tục mỗi người quản lý chức vụ của mình bất quá không ít người lại là h ư n g p h ấ n đến ngồi không yên đang mong đợi gò r ụ c sẽ tranh thủ thời gian đến mà lúc này chính phủ thế giới đại bộ đội z tiến t vào thế giới mới lập tức đem thế giới mới một vũng nước q u y đến đục không chịu nổi rất nhiều thế lực đang tại quan sát rất nhiều thế lực cũng là r ụ c dịch mà có thế lực lại co đầu r ú t c ổ rất nhanh chính phủ thế giới mục đích bị đánh tìm được thế giới mới lập tức trở nên gió nổi mây phun nào đó hải vực z foster how đã lái ra、Sạc、đứng ở đầu thuyền đang cùng một cái gen gen mercy nói chuyện g ạ bằng tiền bối hơn hai mươi năm gần đây vất vả ngươi tiếp xuống liền giao cho ta gò r dơ sầy đã ngồi không yên muốn đích thân xuất thủ ta cũng sẽ không thả bọn họ quá khứ a gò r dơ sầy muốn xuất thủ ha ha vậy liền nên chúng ta những lao bất tử này ra hỏa một lần nữa rời núi thời điểm gạ bằng tiền bối chẳng lẽ nói ta sẽ liên hệ dậy ối lúc này cũng không nên tiếp tục yên lặng không thể để cho bọn hắn xóa đi hạt giống của hy vọng chúng ta muốn chiến đấu vì thuyền trưởng ý chí sạch toàn thân chấn động đúng là nói không ra lời hơn nửa ngày hắn mới trịnh địa hữu thanh nói năng có khí phách mở miệng gạ bằng t i ê n bối ta sẽ cùng với ngươi cùng dấu ối phó thuyền trưởng kể vai chiến đấu gạ bằng cười to ha ha ha ha quả nhiên a ngươi vẫn là lúc trước tiểu gia hỏa kia một chút cũng không thay đổi vừa vặn chúng ta băng hải tặc d ô dơ tàn đảng cũng nên sinh động một cái nào đó hải vực một bị giờ y cờ cờ dâu trắng nhìn xem mắt cô đưa tới tình báo lông mày trực tiếp nhữ lại lao cha chuyện này cũng không nhỏ à xem ra chính phủ thế giới thế tất yếu tiêu d i ệ t mũ dơm nhóm vì tình huống của bọn hắn không lớn rượu đâu mắt cô lo lắng thật là những lao gia hỏa này thật làm cho người đau đầu a dâu trắng trong mắt sát khí đều giấu không được hiện tại biển cả thế nhưng là hẳn là tặng cho người tuổi trẻ lá bất tử người nên đi dưỡng lão mù lẫn vào cái gì à với lại cháu gái của ta thế nhưng là tại mũ dơm đoàn đâu thật coi ta dâu trắng g i ả dặn không động được có đúng không Vâng, vùng vẫn vậy dâu chấn động, vùng biển này đều chấn động. Bang hải dâu trắng toàn đoàn đều là toàn thân lên, nhưng như kinh khủng. Bọn nhỏ, chúng ta nên núp ních giả, hạ hạ hải cha thật hạ ch ủ củ sổ sổ tặc củ kỳ rất đều đều một dù là là là du lao ta Trường ta sẽ không để cho mình nhanh như vậy đi tìm giờ, ta sẽ không để cho mình băng hải tặc tóc đỏ cùng băng hải tặc dâu trắng đều bắt đầu chuyển động đồng thời âm thầm còn có không ít thế lực tại làm lấy một chút động tác để rất nhiều người cảm thấy trước bao t á p t i ế n tĩnh trong lúc nhất thời cũng nhịn không được hoảng hốt bất quá chính phủ thế giới động t ĩ n h hoàn toàn chính xác quá lớn thế lực khắp nơi làm ra ứng đối cũng là chuyện đương nhiên đặc biệt là băng hải tặc tóc đỏ cùng băng hải tặc dâu trắng hai cái đoàn thể bên ngoài cùng băng hải tặc mũ dơm quan hệ vô cùng tốt bây giờ chính phủ thế giới nhằm vào không hề nghi ngờ liền là băng hải tặc mũ dơm cái kia tóc đỏ dâu trắng hai cái băng hải tặc tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn mặt khác c i đ ồ b i t m o n dâu đen ba cái hoàn toàn cũng tương tự dục gì cũng mới sẽ ký bù cải các lộ lớn nhỏ hải tặc hoặc là vẫn sức chờ phát động hoặc là lựa chọn co đầu rút cổ có thể nói đây chính là một trận từ chính phủ thế giới toàn lực n h ấ t lên đại chiến một khi đại chiến bộ phát tạo thành ảnh hưởng tuyệt đối là to lớn thậm chí ảnh hưởng toàn bộ biện cả các cục thấy rõ ràng là toàn bộ b i ể n cả các h cục mà không đơn thuần là thế giới mới so với trước đó cuộc chiến thượng đỉnh không thua bao nhiêu thậm chí ảnh hưởng càng thêm sâu xa một trận chiến này vô luận ai thắng ai thua thế giới lịch sử đều sẽ từ đó sửa nói một trận chiến này là lịch sử điểm c o n đều không đủ rất nhiều thế lực càng là xâm nhập điều tra liền càng sợ sợ bởi vì bọn họ phát hiện lần này chính phủ thế giới cơ hồ có thể tính là dốc hết toàn lực đoán chừng không tiêu diệt băng hải tặc mũ r ơ m liền thể không bỏ qua băng hải tặc mũ dơm như bạn sáu hàng cách cục liền sẽ trực tiếp bị đánh phá chính phủ thế giới như bạn liền sẽ nên đón chân chính đại hải tặc thời đại quân đảo đi, xa ba, đi, ba, ba. Đứng cổng đưa mắt nhìn d i tại rời đi, bà ba. Saku đưa đứng đ cổng nhìn trong mắt chàn mắt mắt ZOX ầ y yêu thương c ù n g k h ô n g bỏ. lần này sẽ cùng gã bằng cùng nhau tái xuất dù là một mực nói mình đã là về hưu trạng thái nhưng quan hệ đến rô rơ ý chí kéo dài vẫn là sẽ nhịn không được đứng ra hắn cuối cùng vẫn lựa chọn cùng chính phủ thế giới đối kháng chính diện chỉ vì bảo trụ kế thừa rô rơ ý chí người saku một mực biết rô r suy nghĩ cho nên nàng không cách nào ngăn cản dây ô ích o dù là cỡ nào không bỏ lại vẫn là không có mở miệng nói nửa câu giữ lại với lại nàng không có đi theo rô ích cùng đi nàng mặc dù chiến lược cũng không yếu nhưng lại am hiểu hơn siêu tập tình báo thế giới dưới đất mới là nàng chiến trường chân chính nàng muốn vì dây ổi cung cấp nhất tinh chuẩn thực dụng tình báo cái này mới là đối dây ổi trợ giúp lớn nhất dây ổi tựa hồ cũng biết sặc cụ suy nghĩ cho nên một mực đi về phía trước không có bất kỳ cái gì quay đầu lần này là thật muốn cùng gõ r t xầy đánh mặc dù cho tới bây giờ không cùng gõ rột xầy đánh qua nhưng dây ổi lại biết gõ rột xầy thật rất mạnh lấy hắn bây giờ thể lực sợ là chơi không lại gõ rột xầy chiến tử khả năng rất lớn nhưng mà hắn lại không thể không đi cho nên hắn không thể quay đầu càng không thể cùng sặc cụ cá biệt cáo biệt nói chẳng mấy chốc sẽ trở về loại hành vi này là cắm lá cờ rất dễ dàng liền sẽ về không được cho nên vẫn là các loại chân chính trở về lúc lại nói bên trên một câu ta trở về đi dô dơ nếu như lần này ta chết đi huynh đệ chúng ta hai cái liền có thể gặp mặt bất quá ta vẫn là muốn sống ngươi muốn xem đến lại không thấy được tương lai liền do ta đi xem à. cái thiết kế thừa ý chí của ngươi hoặc giả thuyết kế thừa n h ỉ cả dê chi ý chí tiểu g i a hỏa hắn nhất định có thể thành công trực giác của ta luôn luôn rất chuẩn cho nên ngươi đoán chừng còn phải chờ một chút ta sẽ không để cho mình như vậy ương đi tìm ngươi d là â khi thăm dò được chính phủ thế giới muốn toàn lực vây quét băng hải tặc mũ dơm lúc tự nhận là làn phì tiệu để bọn hắn tự nhiên ngồi không yên trực tiếp tụ ở cùng nhau sau đó hướng về chính phủ thế giới đại hạm đội đường phải trải qua đánh tới băng hải tặc mũ r ơ m cắt tiền bồi muốn đi dạp kẹo đây là ai cũng không ngăn cản được chỉ là chính phủ thế giới liền để ta b ắ t tổ lờ mẹo đến đánh bạn ngươi ăn thịt người quỷ b ắ t tổ lờ mất tức giận chú lên m à u gà đầu ngươi ồn ào quá liền ngươi cái k i ê u mèo ba chân thực lực cũng đừng mất mặt xấu hổ lần này chặn đánh chính phủ thế giới đại hàm đội ta cạ vẹn điệp tự nhiên việc nhân đức không nhường ai làm cái này tổng chỉ huy tất cả mọi người muốn nghe từ điều khiển của ta không thể làm trái Đến, đầu đại đẹp tiên tất cả mọi người tới nói trên đại dương anh nhất Nam tất tới tử. mọi cả Cả Mỹ bao la là bắt t ổ l ợ n cực kỳ bất mãn liền là tổng chỉ huy hẳn là từ ta cái này tân nhiệm hạ bộ nạ vị thủ lĩnh tới làm mới đúng sai tràn đầy tự tin có tô mạc ở đây luận thực lực tự nhiên là ta uy ô mạnh nhất vẫn là để ta làm tổng chỉ huy liền xem như nào h đến mũ rơm lão đ ạ i nơi đó ta cũng là đúng các ngươi đều cho ta ngoan ngoan nghe lời h d d đi hoan k i ể n trách uy các ngươi bọn giá hỏa này không cần không coi ai ra gì luận băng hải tặc thực lực tự nhiên là ta họ lầm bất mạnh nhất thủ hạ ta thế nhưng là hơn bốn ngàn người các ngươi ai có thể so với ta nhân số là ta nhiều nhất để ta tới chỉ huy đương nhiên càng tốt hơn cho nên cái này tổng chỉ huy vị trí tự nhiên là để ta làm họ l u m b u s cũng đứng ra các người ai làm tổng chỉ huy đều được nhưng tồn tạ tợ tạ d ụ n g sĩ chỉ có thể nghe ta leo yếu đớt nói leo nói đúng chúng ta vẫn là riêng phần mình chỉ huy mình băng hải tặc càng tốt hơn không phải các người nhưng chỉ huy không được ta mới băng hải tặc dần ổ di ổ hạ dù ỉn cũng úng thanh đúng khí mở miệng lần này mới băng hải tặc dần ổ di ổ nhân số cũng không ít mắt nghe nói chính phủ thế giới muốn đối phó băng hải tặc ngũ dơm lộc ó cụ tiếp liền muốn cho mới băng hải tặc dần ổ di ổ nhắc người dưới loại tình huống này cự nhân tri quốc không thích hợp xuất thủ bởi vì như vậy sẽ diễn biến thành quốc nhà chiến tranh nhưng hải tặc lại không cần cân nhắc vấn đề này cho nên lộc vương mới mới có thể đem chủ ý đánh vào mới băng hải tặc dần ổ di ỷ ổ bên trên bất quá hạ dù ỉn cự tuyệt tùy ý thêm người dù sao không phải mỗi cái cự nhân đều có đủ thực lực cuối cùng một phiên có kẻ m ặ t cả về sau đồ gì, vợ rộ gì, ỷ b ụ g t h dọ phần còn có mấy cái cự nhân chiến sĩ gia nhập mới băng hải tặc dần ổ di ỷ ổ cự nhân đạt đến mười lăm cái nhiều có thể nói là một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh lực lượng như vậy tuyệt đối sẽ lệnh chính phủ thế giới kiên kỵ hạ dù ỉn cũng không nghĩ tới liền theo hạ dù in nói đến chúng ta riêng phần mình chỉ huy mình băng hải tặc tác chiến nếu ai cản trở chiến hậu liền đợi đến chịu của ta đại thuyền đoàn các vị thuyền trưởng đều lựa chọn đồng ý t h ư ơ n g tám trăm linh ba ai cho phép ngươi tự tiện hành động chương tám trăm linh ba ai cho phép ngươi tự tiện hành động chính phủ tổ chức người lần này rất tài giỏi cũng không biết làm sao thao tác vậy mà rất nhanh khóa chặt băng hải tặc mũ dơm vị trí thậm chí đoán được mũ dơm nhóm mục đích báo cáo về sau gò dơ xây lập tức xuất lãnh đại quân truy kích cụ dọ phù gì cùng xạ xô bị kỳ khó được được cho phép tham chiến lần này cần phải làm là lấy công trụ tội cho nên hẳn là biểu hiện tốt một chút mới đúng xạ xô bị kỳ liền biểu hiện được rất tốt chủ động cầm xuống chỉ huy hạm đội quyền tiếp xuống có thể hay không nhanh chóng đuổi kịp mũ dơm một b ằ n người liền nhìn xạ xô bị kỳ năng lực chỉ huy như thế nào về phần cụ dọ phù di lần trước sau khi trở về tựa hồ đả thông hai mạch nước đốc bây giờ học lên ký giữa hắn học ngược lại là có thể mò cá liền mò cá căn bản không có lấy trước kia loại tích cực chủ động biến hóa như thế bị người quen nhìn ở trong mắt rất nhiều người đều cảm thấy bất ngờ nhưng nhưng lại cảm thấy cụ dọ phụ gì là đang tính toán cái gì dù sao cụ dọ phụ gì cho người ấn tượng một mực liền là loại kia ưa thích tính toán người cho nên vẫn là cẩn thận để phòng tốt hơn cùng nhau tiến lên còn có hải quân đại hạm đội Ít cùng giải hữu kiệu dịch tự mình dẫn đội bất quá phụ trách chỉ huy hạm đội lại là giải hữu kiệu dịch giải hữu kiệu cùng xạ xô bị ký đồng rạng mười phần tích cực chủ yếu vẫn là bởi vì gò r u ộ sậy ở đây giải hữu kiệu muốn biểu hiện tốt một chút một、cái. thì n g n Kiz thầm trong lòng nhưng cũng lời nhắc quản ngược lại hết thệ cũng không đáng kể chỉ cần tiền lương đúng chỗ liền có thể đại hạm đội tại thế giới mới hoành hành thậm chí trực tiếp đi ngang qua rất nhiều đại hải tặc địa bàn nhưng lại không ai dám đi ra thả một cái r á m chủ yếu vẫn là sợ chính phủ thế giới lực lượng như vậy loại tình huống này đoán chừng là cải đồ bít mom đều sẽ lựa chọn cho đi chỉ bất quá cũng không phải là ai cũng sợ s x t chính phủ thế giới có người liền chuyên môn chạy tới cản đường báo cáo phía trước phát hiện z phát sơ hảo là băng hải tặc tóc đỏ người quan sát đột nhiên l à lớn xa xô bị kỳ giải ưu i ệ u dịch vụ đều là biến sắc bọn hắn biết tóc đỏ tới đây mục đích trong lúc nhất thời cũng không nhịn được đau răng vạn nhất bởi vậy chậm chế hành trình gò dù x í trách tội xuống nhưng mặc kệ n g u y ê là cái gì nguyên nhân Ít、thì ì là b nghĩ n h tới đây cụ dọ phụ dị cười ha hả tiếp tục kéo móng tay nhìn về phía xạ sổ bị kỳ ánh mắt mang theo mấy phần trêu tức xem đi ai bảo ngươi muốn biểu hiện hiện tại nhức đầu a giờ này k h ắ c này cụ dọ phụ gì đột nhiên cảm thấy lựa chọn mò cá là vô cùng lựa chọn chính xác chắc không được thì sẽ chọn dạng này chính nghĩa nguyên lai dạng này còn sống mới nhất hài lòng a Sà sổ b i kỳ mắt thấy rét foster hao tới gần gấp đến độ thẳng dập chân nàng cũng không dám tự tiện cùng băng hải tắc tóc đỏ khai chiến mục tiêu lần này cũng không phải tóc đỏ mà là mũ dâm phi đồng thời hành trình là không được chậm trễ cái này nên làm thế nào cho phải a gọi rút xây đại nhân băng hải tắc tóc đỏ xuất hiện ở phía trước đoán chừng là đến ngăn cản chúng ta chúng ta nên làm như thế nào Sà s ộ bị kỳ rất bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn hướng g ò rột sậy hỏi thăm cũng may g ò rột sậy không có ý trách cứ mà là đi ra k h o a n thuyền năm người cùng một chỗ đứng ở đầu thuyền nhìn lên lấy rét phát sờ hào bên trên tóc đỏ một đám từng cái mặt không biểu tình tóc đỏ đây là lựa chọn của ngươi ngươi chẳng lẽ quên mình là ai chưa dâu cá trên lão nhân tức giận trách mắng ta đương nhiên nhớ kỹ mình là ai tóc đỏ vô cùng t r ỉ n h trọng ta là hải tặc không quan hệ huyết mạch thân phận ta lựa chọn đi con đường của mình ai cũng không có cách nào chi phối nhân sinh của ta ta hôm nay đến đây liền là ngăn cản các ngươi đối băng hại tặc mũ dơn xuất thủ ngươi thật đúng là cử chỉ điên rồ hải tặc có cái gì tự do bất quá là một đám đê tiện sâu kiến lấy huyết mạch của ngươi rõ rệt có thể cao cao tại thượng nhưng mà ngươi lại lựa chọn coi khinh mình thậm chí đến ngăn cản chúng ta ngươi phải suy nghĩ kỹ chuyện cho tới bây giờ dù là ngươi là thiên long nhân huyết mạch cũng là không thể tha thứ dâu cá c h ê lão nhân một câu trực trùng vân tiêu n g ư ơ i ở chỗ này đều nghe được rõ ràng lục quân hải quân tất cả đều trận mắt hốc mồm phảng phất nghe được khắp thiên hạ bẩn cười lớn nhất tóc đỏ là thiên long nhân huyết mạch đường đường thiên long nhân huyết mạch dĩ nhiên là hải tặc hơn nữa còn là trên biển hoàng đế a nha nguyên lai、like、là dạng này a thật sự là rộng rãi áo ngoài bóp sự tình thật sự là trở nên càng ngày càng có ý tứ lao phu rất chờ mong tiếp xuống phát triển h i ề n nhiên cảm thấy rất hứng thú tóc đỏ lại nhìn thẳng năm cái lao nhân trầm giọng nói đê tiện lại như thế nào cao quý lại như thế nào ta không có vấn đề ta chỉ biết là ta nên làm cái gì nghe được tóc đỏ nói như vậy gò r ú xây mày nhữ lại đến có thể kẹp con rồi chết bọn hắn biết tóc đỏ muốn biểu đạt cái gì đây là muốn triệt để cùng tiên long nhân đoạn tuyệt quan hệ lựa chọn chính hắn cái gọi là tự do tín niệm đã như vậy vậy liền không có gì dễ nói người muốn ngăn cản chúng ta Ha ha ha ha. c nhao nhao bất quá đang tại lúc này một chiếc quân hạm lại đột một hướng về phía trước chạy tới cùng rét phất sờ hao tới cái chính đối diện nguyên bản lười biếng kỳ sứ cũng đã đứng lên hẹn bọn mang trên mặt càng thêm nụ cười bị hồi nhưng không có người dám chế rêu hắn Kiz, ai chính o láo phép hành chê nhân khiến trách. Gò xây đại nhân ngươi tiện động? đừng sinh Gò đại tự Dâu xây cá k rùa tóc đỏ từ đỏ đ lao phu ế ngăn liền trở tốt. c í n h phủ thế giới mục tiêu lần này là băng hải tặc mũ dơm nếu như tiếp tục ở chỗ này chậm trễ mũ dơm nhóm chỉ sợ muốn tới d ạ kẹo n h à k i t cá lơ phất phơ nói gò dơ xây trong lúc nhất thời vậy mà không lời nào để nói chính như k i t nói lần này chính phủ thế giới toàn lực xuất kích chính là vì tiêu d i ệ t băng hải tặc mũ dơm đồng thời muốn toàn lực ngăn cản mũ dơm nhóm tiến về d ạ kẹo trọng yếu nhất chính là đây là im đại nhân chính miệng phân phó nếu như không cách nào hoàn thành nhiệm vụ như vậy hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng a cho nên chính phủ thế giới bên này chỉ hoán không được căn bản không dành cùng tóc đỏ chiến đấu mà ký ỳ d lựa chọn đứng ra đây không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất chương tám trăm linh bốn dâu trắng người muốn xen vào việc của người khác chương tám trăm linh bốn dâu trắng người muốn xen vào việc của người khác ký người rất tốt lần này vô luận thành bại người cũng có công tóc xoăn trắng lao nhân dẫn nạc đạo gọi ù ú t ầ y đại nhân còn xin rời đi trước ký lại thúc giục cùng n g y đồng thời quân hạ bên trên hải binh nhóm cũng là chiến ý dâng cao sở t r ò bờ gì trung tướng yên lặng rút ra s o n g đ a o hắn là ký d ự n bộ hạ trực thuộc sẽ ở ký d ự n cùng định tiêm chiến lược chiến đấu lúc tiếp nhận quyền chỉ huy từ hắn sở chỉ huy có hải binh ký d ự n có thể không có nỗi lo về sau chiến đấu rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì có sở t r ò bờ gì trung tướng tại sở t r ò bờ gì trung tướng cùng đ ồ bèn m ạ n ô n ỉ ngụ mộ bọn hắn đồng dạng cùng là uy tín lâu năm trung tướng với lại thực lực không tầm t h ư ờ n g hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía cho dù là bây giờ đối mặt trên biển hoàng đế cũng là không mang theo sợ chạy đâu tất cả đều lưu lại cho ta sát hết lớn một tiếng chỉ huy thuyền hải tặc khí thế hung h l、no、cũng h may kỳ dứt n cũng không phải yếu ớt lập tức biến ra kiếm cờ sanad cùng sạt đại chiến mà trên thuyền dạ sộp thật nhanh điểm sạ trong trước mắt liền đem kỳ dứt đánh tới quang đạn toàn bộ trên không dân bạo mảnh biển này hoặc lập tức vang lên r ậ y đặc tiếng oanh minh vẽ mạn lập tức chỉ huy thuyền hải tặc cấp tốc hướng về phía trước ý đồ ngăn lại chính phủ thế giới đại hà nội nhưng mà sợ cho bỡ gì trung tướng cũng khó đối phó rõ rệt chỉ là một chiếc quân h ạ m lại có thể chỉ huy đến như cánh tay thúc đẩy vững vàng đem z f o t sở hào ngăn trở chính phủ thế giới đại hạm đội cũng thừa cơ thoát ly vòng chiến tiếp tục hướng phía trước đánh tới tóc đỏ một đám thấy thế cũng chỉ có thể bất đắc di thở dài xem ra chỉ có thể ngăn chặn kỳ dân một cái hải quân đại tướng căn bản không cản được gọ dầu s ả y a thật sự là khó được tích cực một lần lần này có thể hất ra tóc đỏ cái phiền phái này trở về khẳng định là muốn luận công hành thưởng mặc dù không có tiêu diệt băng hải tặc mũ d ơ n công lao đại chính là tóc xoăn trắng lao nhân lời mình nói nói có lý còn lại bốn cái lao nhân cũng nhao n g i a nhưng o k đều cảm m thấy ờ i p h ầ n o à i ý mà u ố n Bởi vì Kizu l có tiếng yêu cá, không nghĩ tới lần này vậy mà như vậy tích cực chủ động, vẫn là rất khó tiếng tới rất t không nghĩ không lần này như động, vẫn yêu vậy vậy mò mà mà là ư ở n tượng. không không nói, lần này g giúp Bất thể tích quá Kizu cực đây ạ i n Nhưng mà, ở đ â cũng chỉ có cụ dọ phù gì xem h i ể u kiz không hổ là mò cá đại vương a quá thông minh có hay không cụ dọ phù gì cũng n h ị n không được sùng bái kiz nhiều lần cùng mũ dơm đoàn giao thủ biết mũ dơm đoàn rất đáng sợ dù là lần này là gõ rồi sẽ tự mình đậu thủ cũng vẫn là sợ mũ dơm đoàn cho nên k i chủ động đứng ra ngăn lại tóc đỏ mặc dù công lao sẽ nhỏ một chút nhưng thắng ở a n ổn so với mũ dơm đoàn tóc đỏ đoàn tuyệt đối càng dễ đối phó g ò i dù sẽ không cùng mũ dơm nhóm đánh qua cho nên hoàn toàn không cách nào lý giải cái này năm cái lao đầu nghe được đều là nghe đồn phía dưới truyền cho tình báo của bọn hắn có chút thậm chí là giả cho nên hiện tại trạng thái là cái này năm cái lao đầu biết mũ dơm nhóm khó đối phó nhưng lại cũng không để vào mắt bởi vì bọn họ năm cái tự thân xuất mã liền không có không làm được sự t ì n h nhưng mà cụ dọ phụ di lại nhịn không được lo lắng h ắ n cùng kỳ không sai biệt lắm cũng biết mũ dơm nhóm biến thái trên thực tế trong lòng xác thực không chắc bây giờ kỳ d ư lựa chọn tranh n ẽ chẳng phải là chứng minh chuyến này khả năng cũng không thuận lợi sao c ù dọ phủ gì không chút nghi ngờ kỳ d ư c á i này mò cá đại vương trực giác bằng vào lập lờ nước đôi chính nghĩa tại hải quân bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi nhân vật như vậy há có thể đơn giản cho nên c ù dọ phủ di lựa chọn tin tưởng kỳ d ư trực giác như vậy ta nên tìm lý do gì đến rời khỏi lần này đại vây q u ấ đâu c ù dọ phủ di nhịn không được xoắn suýt cũng may buồn ngủ gặp chiếu manh tại chính phủ thế giới đại hạm đội hướng về phía trước không bao lâu vậy mà lại gặp cản đường với lại lần này cản đường băng hải tặc rất đáng sợ cái kia to lớn kỉnh ngư thuyền làm cho tất cả mọi người nhìn cũng n h ị n không được có rúm lại một cái băng hải tặc dâu trắng không nghĩ tới dâu trắng tự mình đánh tới g ù dạ dạ dạ dạ chính phủ thế giới hải quân các người muốn vây quét băng hải tặc mũ r ơ m vẫn phải hỏi một chút ta dâu trắng có đáp ứng hay không dâu trắng cười lớn đi tới đầu thuyền chỉ thấy hắn kiên ngụ dạ cù mọ g ì g ì nhìn như cao tuổi nhưng như cũ hạ kỳ dị thường lục quân cùng hải quân không ít người thấy thế đều là vô ý thức mất một mụm nước bọt hiển nhiên rất sợ sệt dâu trắng mặc dù lần trước cuộc chiến thượng đỉnh là băng hải tặc mũ dơm rực rỡ hào quang nhưng cũng không ảnh hưởng dâu trắng cường đại dâu trắng một người độc chiến ba đại tướng hình tượng đến nay vẫn như cũ xâm nhập lòng người không có bất kỳ người nào dám khinh thường cái này sắp xuống m ổ lao nhân dâu trắng chúng ta vây quét băng hải tặc mũ dơm cùng ngươi có quan hệ gì ngươi tốt nhất đem đường tránh ra xạ sổ bi k ỳ cắn răng quát gu dạ dạ dạ dạ. tiểu nữ hoa ngươi tránh ra một bên ngươi còn không có tư cách cùng lao tử nói chuyện g ọ g ọ rồi xầy đi ra dâu trắng nhưng căn bản không cho xạ sổ bi kì bất kỳ mặt mũi gì x à s ô bị kỳ lập tức sắc mặt đỏ lên hiển nhiên là nổi giận dị thường nàng đương đường lục quân đại tướng thứ nhất lại bị một cái hải tặc xem thường quả thực là vô cùng nhục nhã x à s ô bị kỳ ngươi l ư i ra tóc xoăn trắng lao nhân thanh nhầm v a n g lên x à s ô bị kỳ lập tức hầm h ự c l ư i lại nhưng một đôi mắt phượng bên trong lại bao hàm p h ấ n nộ gò dầu xầy lần nữa đi ra khoang thuyền đứng ở đầu thuyền rõ rệt chỉ là năm cái cao tuổi lão nhân toàn thân lại đều tản ra uy nghiêm cùng cảm giác các bách để rất nhiều băng hải tặc dâu trắng thuyền viên nhịn không được kiên kỵ đây chính là gò dầu xầy sao tho gói g nhân sầy á t ý chân đấy. Lần thứ hai bị cản, gò đã mất đi tính nhẫn mại nếu quả như thật bởi vậy làm trễ n ả i đối mũ r ơ m nhóm m â y quét im đại nhân tức giận hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng g ù dạ dạ dạ dạ người nói gì vậy này làm sao có thể để nhàn sự đâu dâu trắng lại phản bác mũ r ơ m p h i là cháu ta mũ r ơ m đoàn bầy gì ăn là cháu gái của ta các người muốn khi dễ ta dâu trắng hậu bối ta có thể nào khoanh tay đứng nhìn dạng này a cái kia chưa nói đánh đi rất hiển nhiên gò dù s ầ thật nổi giận với lại đã không có tính nhẫn mại dâu trắng mặc dù là cái gì đệ nhất thế giới cừng giả nhưng dù sao cùng tóc đỏ khác biệt không phải cái gì thiên long nhân huyết mạch vậy liền không cần k h á c h khí trực tiếp mở làm ngược lại nhiều lời vô ích dâu trắng tuyệt đối sẽ không ngừng đường mà cũng là tại lúc này lại là một chiếc quân hạm lái ra chỉ thấy cụ dọ phu di đứng ở đầu thuyền tựa hồ dự định một mình nên kích băng hải tặc dâu trắng cụ dọ phu di ngươi cũng muốn tự tiện hành động tóc xoăn trắng lao nhân lại là nhũ mày cụ dọ phu di cùng kỳ dứ khác biệt mặc dù cụ dọ phu di là lục quân đại tướng là chính phủ thế giới thân nhi tử nhưng thật muốn nói lên thực lực gò dù xây nhưng vẫn là càng tin tưởng kỳ dứ một chút với lại đối thủ khác biệt k h đối mặt là băng hải tặc tóc đỏ mà bên này đối mặt là băng hải tặc dâu trắng cù dọ p h ủ di muốn một mình ngăn lại dâu trắng có chút huyền bên, bên trên cù h phó. hỏa cho phó. o giao người Trường này người gia đối đối 805. À sơ, c dọ p h ủ di lại nói gọi rơ xây đại nhân vây quét băng hải tặc mũ dơm quan trọng hơn nơi này vẫn là để ta chặn lại lấy mặc dù khả năng không phải dâu trắng đối thủ nhưng cản một cái vẫn là có thể các ngơi ư trước tiếp tục truy kích băng hải tặc mũ dơm a trên thực tế cụ dọ phụ di là xoắn suýt cả bổi mới ra tay nếu như đối thủ là cái đồ bít m o m dâu đen những người này cụ dọ phụ di đều không mang theo do dự nhưng hết lần này tới lần khác đối thủ là dâu trắng cái này hơi rắc rối rồi cụ dọ phụ di cảm thấy mình là tuyệt đối đánh không lại dâu trắng nhưng mà so sánh với mũ dơm nhóm dâu trắng tựa hồ lại càng dễ đối phó một chút dù sao dâu trắng giả thủ hạ cũng không có đem ra được cứng giả muốn kiềm chế liền càng thêm dễ dàng cho nên cụ dọ phụ di lựa chọn đứng ra lúc này đứng ra liền có thể cùng ký dư đồng dạng thoát ly vây quét mũ dơm nhóm chiến trường còn có thể thu hoạch được công lao tuyệt không thua thiệt bắt đầu so sánh đi vây quét mũ dơm nhóm phong hiểm ngược lại càng lớn nhiều lần thua với mũ dơm nhóm cụ d ọ phụ dị thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ những tên kia là thật không dễ cho ca cụ d ọ phụ dị ngươi lần này nếu quả như thật có thể thuận lợi ngăn lại băng hải tặc dâu trắng chúng ta sẽ đối ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua ngươi vẫn là ban đầu lục quân đại tướng tóc xoăn trắng lao nhân cam kết đa tạ g ò r i ú p xây đại nhân mời mau mau tiến lên a cụ d ọ phụ dị sinh lòng vui sướng vốn là muốn mò cá lười biếng tâm tư quét qua mà không liền cùng k i ế cầm tới tiền lương đồng dạng xem ra lần này chủ động lựa chọn đứng ra cũng không thua thiệt hơn nữa còn lẩn tránh khả năng tồn tại phong hiểm không thể không nói thật sự là rượu a chính phủ thế giới đại hạm đội lập tức chuyển hướng chuẩn bị thoát ly chiến trường dâu trắng một đám thay thế lập tức điều khiển thuyền hải tặc rết đi lên mắt cô vì sợ tạ dô d u bọn người ngao ngao kêu s ô n g về trước tựa hồ muốn đem chính phủ thế giới quân hạm xé nát bất quá cụ dọ phụ gì trực tiếp biến thân to lớn đằng xả dùng thân thể chặn lại mổ bị giờ y cờ cờ đồng thời đằng xa trên thân xương mủ làm tràn trực tiếp đem vùng biện này bao phủ để băng hải tặc dâu trắng rất khó t mà chính phủ thế giới đại hạm đội cũng thừa cơ thoát ly vòng chiến phi tốc đi về phía trước tiến bất quá gọ rút sẩy vẫn là nhìn về phía tại trong x ư ơ n g mù khói trắng lăn lộn đằng xạ khó được hài lòng gật đầu cụ dọ phù di mặc dù trước kia làm việc không được nhưng lần này chịu tích cực xuất lực không thể không nói cũng không thể lắm dĩ vãng sai lầm đều có thể tha thứ chỉ cần chung với chính phủ thế giới cùng thiên long nhân hơn nữa còn là cái có bản lĩnh như vậy chính phủ thế giới tự nhiên là sẽ không bạc đãi đợi sau khi trở về liền đem cụ dọ phù di xử phạt hủy bỏ a mà xạ xô bị kỳ cùng giới ủ kiểu diệt lại là tuyệt không hiểu bọn hắn không thể nào hiểu được mặc dù chủ động lưu lại ngăn trở địch nhân có thể tại gò ruột xảy trước mặt x o á t mặt nhưng làm sao so ra mà vượt một mực đi theo gò ruột xảy sau lưng đâu các loại chính thức vây quét mũ dơm nhóm lúc ngay trước gò ruột xảy mặt ra sức chẳng phải là càng có thể đạt được gò ruột xảy ưu ái sao c ù dọ phụ gì cùng kỳ có phải hay không đầu thú đ ầ u ngay cả đạo lý dễ hiểu như vậy cũng đều không hiểu chẳng qua hiện nay thiếu đi hai cái đối thủ cạnh tranh đối x ạ xô bị kỳ cùng giải ủ k i ự u dịch tới nói cũng là chuyện tốt cho nên bọn hắn ngược lại là thật vui vẻ v ậ phần cụ dọ phụ di bên này cũng không phải một thân một mình lưu lại mà là có một chiếc quân h quân hạm thượng đô là cụ dọ phù dì lục quân giới trướng đối cụ dọ phù dì coi như trung thành lúc này cho dù là đối mặt băng hải tặc dâu trắng khí thế bên trên cũng không kém bao nhiêu vinh một đạo tiếng thủy tinh b ể ngay sau đó một cỗ rung động dữ dội trực tiếp đánh vào cụ dọ phù dì trên thần dù là lấy cụ dọ phù dì bây giờ đằng xà nhục thân cường hãn cũng bị đánh cho trực tiếp thổ huyết kém chút ngay cả bữa cơm đêm qua cũng p h â u n ra không hổ là dâu trắng một q u y ề n này thật mạnh cụ dọ phù dì khôi phục nhân thể xương trắng cũng nhanh chóng tán đi bốn phía nhưng cũng sớm đã không thấy chính phủ thế giới hạm đội cãi bóng dâu trắng nhìn về phía sắc mặt tái nhựa cụ dọ phụ di cười gù dạ dạ dạ dạ tiểu gia hỏa làm rất tốt vậy mà dùng thân thể hiểm hộ hà nội g đ thật đúng là khó được đụng tới một cái có cốt khí gia hỏa cụ dọ phụ di bất đắc di cười thảm ta cũng không muốn lưu lại nhưng nghĩ tới về sau muốn đối mặt mũ d â m đoàn ta vẫn cảm thấy lưu lại đối phó băng hải tặc dâu trắng càng tốt hơn một chút bất quá rất hiển nhiên sự cường đại của ngươi cũng không phải ta có thể tiếp nhận nghe được cụ dọ phụ di nói như vậy dâu trắng cũng không cảm thấy chỗ nào không đúng bởi vì cụ dọ phụ di nói là lời nói thật băng hải tặc mũ dơm sớm đã siêu việt băng hải tặc d trở thành cái này trên đại dương bao la mạnh nhất hoàn toàn dù là chính phủ thế giới bây giờ là gò r ồ t xảy dẫn đội cũng chưa chắc có thể ăn vào quá ngon mà cụ dọ phụ gì chính là bởi vì hiểu rõ băng hải tặc mũ r ơ m đáng sợ cho nên mới lựa chọn đối mặt dâu trắng điểm này nhìn không có tâm bệnh mặc dù cụ dọ phụ gì cũng không phải dâu trắng đối thủ chính là dâu trắng nghi nghĩ quay đầu đối ạ sơ nói ra ạ sơ g i a hỏa này giao cho người đối phó ngươi yên tâm giả mạ tổ từ lao cha bảo hộ lấy thỏa thích đi chiến đấu a ạ sơ lập tức h ư n ấ n t ố t lao cha từ khi dạ mạ tổ mang thai đến nay ạ sơ đều cẩn thận một mực thủ hộ tại g i ạ mạ tổ bên người é sợ cho ra cái gì sai lầm hiện tại được lao cha cho phép cùng lục quân đại tướng đánh một trận ạ sợ tự nhiên là sẽ không tự tuyệt g i ạ mạ tổ vội la lên lao cha ta cũng muốn đánh dâu trắng đành phải dụ dâu nói con ngoan tức không nóng n ả y h a i tử không bao lâu liền sẽ xuất sinh đến lúc đó gặp được địch nhân để ngươi tùy tiện đánh cái k i a đã nói xong lao cha ngươi nhưng không cho quyền nợ ta thế nhưng là lao cha làm sao lại lừa gạt con dâu đâu dâu trắng rất mo đưa dạ mạ tổ hướng tốt ánh mắt lại nhìn về phía z lai nạ phương hướng hoặc giả thuyết là thủy tiên tinh đạo phương hướng hắn không xác định băng hải tặc mũ r ơ m hiện tại đến chỗ nào mắt cô lo l ắ n g nói lao cha chúng ta muốn hay không chia binh đi chặn đánh chính phủ thế giới hà nội g đ dâu trắng lắc đầu không cần chúng ta xuất thủ là cho thấy thái độ hơn nữa còn đem một cái lục quân đại tướng cùng một chiếc quân hạng ngăn chặn cái này như vậy đủ rồi thế nhưng gò dô sẽ tựa hồ rất mạnh vì bọn hắn thật có thể đánh qua gu dạ dạ dạ dạ yên tâm đi đám tiêu tiểu ra hỏa không có yếu đớt như vậy với lại sẽ ra tay ngăn trở không chỉ có là chúng ta có người sẽ không nguyện ý nhìn thấy dô dơ ý chí đoạt tiện lao cha nói là lần này dâu trắng lựa chọn xuất thủ đương nhiên sẽ không thật cùng chính phủ thế giới khai chiến lấy băng hải tặc dâu trắng bây giờ trạng thái đến xem mở ra chiến tranh không có bất kỳ cái gì chốt tốt thậm chí khả năng bởi vậy bằng diện bất quá dâu trắng vẫn là tới bởi vì hắn nhìn ra chính phủ thế giới nóng lòng ngăn cản băng hải tặc mũ dơm sẽ không h ạ m chiến vừa vặn bởi vì hắn dâu trắng lớn tuổi lực uy hiếp ít đi một chút gần nhất có ít người có dục dịch muốn đối dâu trắng địa bàn đ ậ u thủ cho nên dâu trắng cũng có thể mượn lần này ngăn cản chính phủ thế giới hạm đội đến chấn nhiếp một cái những cái kia lén lút ra hỏa để bọn hắn biết băng hải tặc dâu trắng còn rất đáng sợ Trưng ta Trưng ta thời mắt tiếp, trường tại thời tỉnh phán phán ngày gian liền này ngày chiến còn giảng đồng chuyển đi xôn sụng gạ, gạ, Chạp Chạp chấp Cái cái co, hai đại lao A. lao A qua. xao mới mới mấy mấy đại đi xôi là là kế sự mặc dù rất nhiều người đều đã nghĩ đến nhưng thật nhìn thấy băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc tóc đỏ ra mặt ngăn cản chính phủ thế giới hạm đội lúc vẫn là không nhịn được c h ầ n kinh dù là hai cái hoàng đoàn có thể tại thế giới mới x ứ n g bá nhưng trên thực tế chính phủ thế giới mới được công nhận thế giới bá chủ dám chính diện cứng r ắ n chính phủ thế giới có lẽ cũng chỉ có dâu trắng cùng tóc đỏ có loại này quyết đoán bất quá hai cái hoàng đoàn cuối cùng cũng đều bị một chiếc quân hạm cùng một cái đại tướng ngăn lại không thể triệt để ngăn lại chính phủ thế giới hạm đội bây giờ chính phủ thế giới đại hạm đội sớm đã lái vào thế giới mới chỗ sâu các lộ hải tặc tất cả đều có đầu rút cổ run l y bầy không có bất kỳ người nào dám vào lúc này ngoi đầu lên về phần băng hải tặc mũ dơm bây giờ vẫn tại tiến về thủy tiên tinh đảo trên đường quân hạm càng nhanh đoán chừng không bao lâu liền sẽ đổi kịp dây ô í c cùng gã bằng tại thế giới mới tụ hợp bất quá dù sao cũng là hai người đi đường căn bản nhanh bất quá chính phủ thế giới hạm đội hiện tại chỉ có thể thông qua sạc cú bên kia tình báo khóa chặt chính phủ thế giới hạm đội vị trí sau đó liệu mạng chạy tới mà mũ dơm đại thuyền đoàn mặc dù cũng sớm xuất phát nhưng thuyền hải tặc tốc độ vẫn tương đối cảm động tạm thời còn đổi không kịp chính phủ băng hải tặc mũ dơm bên này đám người đang cùng một cái gen gen n g ư ờ i xì đối thoại nói cách khác chính phủ thế giới hạm đội cách chúng ta mũ dơm đoàn không xả s ạ c cụ u đưa ra lọ như có điều suy nghĩ là căn cứ ta bên này tình báo có thể xác định các ngươi cùng chính phủ thế giới hạm đội vị trí hoàn toàn chính xác khoảng cách không xa nếu như tính ra không sai lời nói chính phủ thế giới hạm đội không đến một ngày là có thể đ ổ i kịp các ngươi gen gen n g ư ờ i xì bên kia s ạ c cụ u cho khẳng định đáp án rốt cuộc đã tới sao ta đã không thể chờ đợi vì ra hỏa này lại ma quyền sát trưởng tiểu mô kỳ ngàn vạn không thể xúc động gò dù sẽ khó đối phó a nhất định phải thận trọng sakuku n h ị n không được với nhủ sakuku ngươi yên tâm đi chúng ta biết phải làm sao lưu phi tràn đầy tự tin sakuku đ ư a ra còn xin ngươi thông chi ngươi người tiếp xuống chúng ta bên này muốn thanh trừ âm thầm con mắt để bọn hắn tranh thủ thời gian rút lui đi không phải có thể gặp thương lo nhưng lại nói ra tuất ta đã biết sakuku lập tức cúp g e n g e n nhịu xì lưu phi có tớ lại hiếu kỳ nhìn bốn phía nhưng bốn phía đều là biện rộng mênh mông căn bản không nhìn thấy thứ gì khác trong lúc nhất thời đều cùng một bọn nhìn về phía lò chạm phá gà chung quanh nào có con mắt ta cũng không đúng con mắt có thể đơn độc xuất hiện sao vì cùng có b ậ t tờ đầy nhạc ngây thơ đồ đẩn con mắt chỉ là giám thị bí mật người người cho rằng chính phủ thế giới là làm sao biết chúng ta ở đâu khẳng định là có chính phủ tổ chức gián điệp không ngừng thăm dò chính xác k hóa chặt vị trí của chúng ta xô dỗ nhịn không được mắng ấy chúng ta một mực tại bị giám thị lấy sao vì cùng có b ậ t tờ chân kinh không chỉ có là chúng ta tất cả hoàn toàn đều tại chính phủ thế giới cùng hải quân giám thị ở trong đồng thời thế giới dưới đất cũng có người hóa chặt mỗi cái trên biển hoàng đế đ ộ n tĩnh dùng cái này tới làm quyết sách ấy nguyên lai、like、là dạng này a vì cái gì đây các người a có chút đầu hóc được không trên biển hoàng đế thế nhưng là rất nguy hiểm một khi có động tác gì tạo thành ảnh hưởng thế nhưng là cực lớn tỷ như cái đồ muốn tiến đánh hải quân bản bộ nếu như hải quân có người một mực giám thị lấy liền có thể sớm biết cũng liền có thể sớm v ư n g đối như thế hải quân mới sẽ không lâm vào bị động giải thích như vậy các ngươi đã hiểu không có úc nguyên lai、like、là dạng này s ô dầu ngươi thật thông minh là các ngươi quá ngu ngốc được không số dầu nhịn không được gào thét gân xanh trên chắn đều bạc khởi rất hiển nhiên bị tức đến không nhẹ Còn tờ ngây thơ còn chưa tính vì con hàng này thân là thuyền trưởng lại như vậy xuân thật là khiến người ta im lặng hắn lúc trước làm sao lại theo một gia hỏa như thế cũng may mộng tưởng đã thành không phải hắn đoán chừng muốn chặt cái này cao s u h ữ n đ à n lò lúc này lại mở miệng chư vị tiếp xuống liền theo ta tác chiến phương ăn đến như thế nào vì lập tức phản bác chạ phản g ạ ta mới là lao đại đi người muốn vượt qua ta hạ mệnh l ệ n h sao mọi người không có khả năng đáp ứng đồng bạn lại nhao nhao nhấp tay liền theo chạ phản gà lò tác chiến phương ăn đến pp các người muốn tạo phản sao ta mới là thuyền trưởng a biết biết đồ đần thuyền trưởng chỉ cần ngoan ngoan nghe lời chiến đấu qua đi có mỹ vị thịt có thể ăn sản d ì ngươi nói thật vậy thì tốt liền theo t r ả phản ga phương ă n đến nhìn thấy sản d ì trực tiếp dùng thịt liền đem p h i dỗ lại mọi người lại là không còn gì để nói cũng may phi không lộn xộn tiếp xuống liền dễ làm nhiều nếu như dựa theo p h i tính cách khẳng định là trực tiếp mãn g nhưng dạng này hiển nhiên không lý trí địch nhân lần này cũng không bình thường với lại nhân số cũng quá là nhiều cho nên nhất định phải dựa vào sách lược mới được cho nên quân chỉ huy liền tạm thời rơi vào lò trên bay lò cũng là chủ động thậm chí có chút h ư n ấ n tựa hồ có thể chỉ huy lần này tác chiến để hắn thật cao hứng dù sao đối thủ lần này thế nhưng là chính phủ thế giới lãnh đạo tối cao nhất người gõ dầu s ợ i a đầu tiên bước đầu tiên mũi dài đương ra suki bẹn c h ì h các người ba cái biết bay phụ trách tìm ra âm thầm con mắt giango tiểu ba kaku các người ba cái phối hợp mũi dài đương ra ba người đem con mắt nổ đi bước thứ hai nạ bị đương ra cùng bậc bộ các người tranh thủ thời gian tìm tới có thể đem đội thuyền ẩ n nấp hải vực chúng ta muốn mai phục bước thứ ba đem chính phủ thế giới hạm đội dẫn tới vòng mai phục bên trong đến chúng ta muốn mai phục sao cảm giác tốt kém a vì vậy mà nghe hiểu ngũ dơm đưa ra đối phương nhiều người tại chúng ta bất lợi mai phục là cần thiết với lại ngươi cũng không muốn mình tại cùng gò rột xảy đánh thời điểm còn muốn bị tạp binh quay nhiều à. l ò kiên nhẫn với nhủ vì trạm phản ga nói đúng xô dầu cũng mở miệng đối phương quá nhiều người vạn nhất đồng bạn bị vây công chúng ta cũng vô pháp chuyên tâm cùng gò rột xảy chiến đấu cho nên mai phục là vì trước tiên đem tạp binh thanh trừ dạng này liền không cần phải lo lắng đồng bạn an n g uy cũng liền có thể yên tâm đại chiến nguyên lai là dạng này a vậy chúng ta liền mai phục a vì lập tức bị thuyết phục lò cùng s ổ rồ lít nhau đều là lộ ra t i ể u d u n g hai người rất thông minh với lại cũng hết sức ăn ý đều là trực tiếp bóc vì uy hiếp tới khuyên vì không thích nhất mình chiến đấu bị người quấy dày cũng dễ dàng nhất lo lắng đồng bạn cho nên nhằm vào hai điểm này tới khuyên vì khẳng định không cách nào phản bác kế hoạch nếu như đã định ra vậy dĩ nhiên liền muốn hành động ở xốp s u g i cùng v ẹ n c h ỉ n phân biệt nắm lấy giàn gỗ tiểu ba cùng c ả cụ hướng phía sau ba phương hướng bay đi từ trên cao khóa chặt những cái kia con mắt vị trí mà na mỹ cùng bỡ bột thì lập tức so sánh hải đồ tranh thủ trong thời gian ngắn nhất tìm xong mai phục khu vực về phần những người khác nhao nhao lấy riêng phần b ì n h phương thức chuẩn bị chiến đấu t r ư ơ n g tám trăm linh bảy ở sộp đội trưởng lão phu cảm thấy người suy nghĩ nhiều p h a n h một người mặc tây trang nam nhân bị đánh ngã c à cù một mặt bình tĩnh b ẻ bẹ cổ con mắt nhìn lướt qua trên thuyền nhỏ nằm đấy thi thể tựa hồ không lớn hài lòng lần này vận động nóng người muốn cùng l ã o phu so chiêu các ngươi còn sớm một trăm n ă m đâu l ã o phu đã từng cũng là chính phú nhân viên a ca cù nói xong trực tiếp dẫm lên gặp tù vọt tới trên cao sau đó một phát dạng kỳ ạ cú đem thuyền nhỏ chặt đ ứ c thuyền nhỏ cùng thi thể lập tức chìm vào trong biển hoa một cái màu đen đại điệu bay tới trực tiếp nắm lấy c ạ cù hướng c à n g trên cao bay đi c ạ cù tăng thêm cái này một chiếc thuyền chính phủ nhân viên chúng ta tổng cộng giải quyết hai mươi cái con mắt không nghĩ tới chính phủ thế giới phái tới giám thị chúng ta người lại có nhiều như vậy ở s ố p lòng vẫn còn sợ hai nói ra đây là đương nhiên dù sao chúng ta thế nhưng là trên biển mạnh nhất hoàn toàn c ạ cù lại cảm thấy đương nhiên ha, ha ha ha thật sự là nổi danh phiền p h ứ nhiều a bất quá vấn đề không lớn tại ta ở xốp đội trưởng anh minh lãnh đạo dưới chúng ta mũi dài đội sẽ lấy ưu dị nhất thành tích nổ đi nhiều nhất con mắt ở sộ đội trưởng lão phu cảm thấy ngươi suy nghĩ nhiều g i ả n gỗ cái kia đội ngũ thành tích có lẽ càng có ưu thế gì ân vì cái gì chúng ta n ổ đi hai mươi cái con mắt chẳng lẽ không phải nhiều nhất ở sộ đội trưởng n ổ đi con mắt hai cũng có thể làm nhưng là đem chính phủ thế giới đại hạm đội dẫn vào bấy dập nhiệm vụ cũng chỉ có g i ả n gỗ có thể làm được tốt là vậy chúng ta sắp xếp thứ hai cái này dù sao cũng nên có thể a thứ hai có lẽ có thể bất quá tiểu ba k có lẽ sẽ không theo chúng ta so với người số mà là lại so với ai càng có ưu thế nhã hoàn thành nhiệm vụ hắn liền là người như vậy ở sộp cũng không biết nói cái gì cho phải hắn liền muốn tìm một cái cảm giác hữu việt bất quá bây giờ đồng bạn từng cái đều rất mạnh muốn trở nên siêu q u ầ n bạn tụy là thật rất khó lúc này d à n g gỗ xua kỳ đội hai người đem bắt mười cái con mắt tụ tập cùng một chỗ sau đó từ d à n g gỗ toàn bộ thôi miên cái này mười cái con mắt lập tức chủ động hướng cấp trên của bọn họ báo cáo băng hải tặc mũ dơm vị trí đương nhiên hồi báo vị trí này tự nhiên chính là mũ dơm nhóm bố trí bấy giờ sau khi làm xong dạng ỗ cũng không có giết mười người này mà là để mười người này tiếp tục duy trì bị thôi miên trạng thái chỉ cần những người này thượng cấp địa báo liền sẽ r ử a theo dạng gỗ định tốt nội dung tiến hành báo cáo các loại dạng gỗ cùng sủa gỉ trở lại băng hải tắt lúc phát hiện tiểu ba cùng b ẹ n chín sớm đã ngồi ở một bên uống đặt dì lính về phần ở sộp cùng c ả cù hai cái mũi dài thì là tại ăn thịt nướng mà ở sộp nhìn qua ánh mắt bên trong mang theo bất mãn phản phất bạn gái bị dạng gỗ cướp đi đồng dạng ở sộp đây là thế nào dạng gỗ thấp giọng hỏi tiểu ba còn có thể thế nào nhiệm vụ lần này biểu hiện không có các ngươi cái này một đội ưu dị thôi tiểu ba bình tĩnh cho dạng ỗ trâm trả a ta cùng nhiệm vụ của hắn nhìn như giống nhau nhưng lại là khác biệt đó、à? ta nhất định phải đem chính phủ thế giới hạm đội thành công lừa qua đến mới được ai bảo ta sẽ thuật thôi miên đâu nhưng là ở s ộ khó chịu à hắn về sau nhưng là muốn đem sự tích của mình mang về hướng cả tiểu thư k h o á t lác ngươi để hắn mất đi một cái cố sự có thể thổi giảng gộ rất bất đắc dĩ hắn đây là vì hoàn thành nhiệm vụ bây giờ lại khiến cho giống như là hắn đã làm sai điều gì đồng d ạ n g bất quá giảng gộ nhớ tới cái à, trong lúc nhất thời cũng không nhịn được những mày rõ rệt cả như vậy tiểu cô nương khả ái ưa thích ai không tốt hết lần này tới lần khác coi trọng một cái mũi dài bờ môi g à y cái này thẩm mỹ thật sự là một lời khó nói hết phải biết phi、sozo. Cắt thế nhưng dạ sộp、so、tên kia đoán chừng phải vui vẻ chết một cái hội gạt người nhi tử lừa gạt đến một cái mỹ lệ đại tiểu thư g i à n gộ trong lòng đ ầ u đen rau m uống nhưng rất nhanh liền đem ở sộp bất mãn quên hết đi x u a ghi đi hướng lò báo cáo tình huống chính phủ thế giới bên kia đã tiếp vào tin tức đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ mang theo hạm đội rét tiến trong cặp ấy mà lò cũng đã chuẩn bị xong hết thảy hiện tại để mọi người ăn cơm nghỉ ngơi chờ đợi đại chiến đến s a xô bị kỳ hoàn toàn chính x á c thu và phụ trách giám thị chính p h ủ nhân viên tình báo sau đó không chậm trễ chút nào chỉ huy hạm đội hướng tình báo điểm tiến lên về phần tình báo là thật hay giả s a xô bị kỳ không có hoài nghi hoặc giả thuyết không có thời gian hoài nghi cho nên nói vì sao hẳn là để hải quân tới đối phó hải tặc đó là bởi vì hải quân quen thuộc hơn hải tặc thủ đoạn nếu như lần này tiếp thu được tình báo chính là kizonigutmo hoặc là da makazi khẳng định trước tiên biểu thị hoài nghi bởi vì hải quân từng có bị mũ dơm đoàn lừa gạt kinh lịch sớm đã đối giản gỗ dạng này sẽ thôi miên hải tặc theo bản năng cảnh giới song lần này tiếp vào tin tức hết lần này tới lần khác là đối mũ r ơ m đoàn cũng không quen thuộc xa xô bị kỳ mà trước mắt đi theo chính phủ thế giới hạm đội hải quân quan chỉ huy cũng là đối mũ r ơ m đoàn không quen dự ủ k i ể u dạch cái này cũng đưa đến tình báo không bị hoài nghi thật giả kết quả tăng thêm g õ ruột s ả y thỉnh thoảng thúc giục xa xô bị kỳ cùng dự ủ t i ể u dạch căn bản không thời gian đi qua lo lắng nhiều xa xô bị kỳ thậm chí không có đem tình báo thu hoạch báo cáo cho g õ r ộ t xảy mà là lấy quan chỉ huy hạm đội thân phận trực tiếp ra lệnh vì có thể tại gọ r ộ t xảy trước mặt s o t tồn tại cảm xa x bị kỳ thế nhưng làm mười phần ra sức đại nử so dự đoán thời gian phải sớm mấy cái giờ đồng hồ báo cáo gõ rút xấy đại nhân chúng ta đã tiến nhập băng hải tặc mũ dơm lưu lại hải vực tin tưởng rất nhanh liền có thể gặp được băng hải tặc mũ dơm xa x ổ bi k ỳ lớn tiếng báo cáo a nhanh như vậy sao tóc xoăn trắng lao nhân hài lòng gật đầu xa x ổ bi k ỳ ngươi lần này làm tốt lắm các loại sau khi trở về chúng ta nhất định hủy bỏ đối ngươi xử lý đồng thời xí vê anh gõ rút xấy chỉ cảm thấy dưới chân một mảnh chấn động chỉ thấy bọn hắn c h ỗ chiếc quân hạm này vậy mà quấn vào một cái vòng xoáy bên trong hoặc giả thuyết toàn bộ hạm đội đều bị vòng xoáy tác động đến tất cả quân hạm tất cả đều không bị khống chế hướng vòng xoáy trung tâm bay tới đây là có chuyện gì s a s ô i bị kỳ ngươi làm sao chỉ huy hạm đội lại đem hạm đội mang vào đại vòng xoáy tóc x o ă n trắng lao nhân lập tức trở mặt mắng cái này cái này không đúng vừa rồi rõ rệt không có vòng xoáy s a s ô i bị kỳ sắc mặt trong nháy mắt tái n h ậ n nhanh nghĩ biện pháp không phải tất cả quân hạm đều sẽ bị vòng xoáy nước hết g i i ủ cựu d a n g ư ơ i là hải quân ngươi nói nên làm như thế nào tóc vàng lao nhân lập tức đối g i i ủ cựu d a quát gò giơ xầy đại nhân v chúng ta có gì đang tại phân tích vòng xoáy tình huống nhưng mà vòng xoáy này không giống như là tự nhiên sinh ra ngược lại giống như là người vì chúng ta có lẽ bị mũ rơm nhóm tập kích giải ưu cựu dạy thật nhanh đáp lời cái gì mũ rơm nhóm tập kích chúng ta người đang nói đùa sao mũ rơm một nhóm người ở nơi nào tóc vàng lao nhân giật mắng cái này giải ư k cựu dạy không phản bắt được bởi vì bốn phía thậm chí trên cao cũng không thấy mũ rơm nhóm bất cứ người nào cài bóng chương tám trăm linh tám gõ rô xây đại nhân ta hoàn thành nhiệm vụ chương tám trăm linh tám gõ rô xây đại nhân ta hoàn thành nhiệm vụ lúc này dưới mặt biển một chiếc màu vàng tàu ngầm đang lặng lặng dừng ở một chỗ đá san hô bên trong mặc cho vòng xoáy bao nhiêu lợi hại tàu ngầm đều là không có nhận đến ảnh hưởng tàu ngầm bên trong mạ g ì một bên gặm bánh bích quy một bên xoay tròn lấy món trọ một bên tiểu ba yên lặng cho mạ g ì rót một chén đặt gì l ỉ n h mạ g ì điều khiển vòng xoáy rất mệt mỏi a đến ba ca rót t r à cho ngươi chậm rãi uống không nóng này mạ g ì cũng không khách khí đem t r à tiếp nhận tạ ơn ba ca yên tâm đi chỉ cần ta không dừng tay bọn hắn một chiếc thuyền cũng đừng hỏng chạy ra vòng xoáy hắc không hắc không h phản phất làm chuyện này là chính hắn đồng dạng phụ trách lái thuyền bờ b ổ cùng phụ trách quan trắc t ờ n dần nạ đều là một mặt im lặng bất quá rất nhanh lại cảm thấy không có chỗ nào không đúng nếu như lúc này đổi thành dâu trắng ở chỗ này tuyệt đối cũng là cùng có v i n h yên mạ dị xác thực lợi hại từ chính phủ thế giới hạm đội tiến vào vùng biển này bắt đầu mạ dị sớm đã dùng kẽ bùn sổ cụ sớm phát hiện đồng thời dùng nhiệm lực cưỡng ép chế tạo vòng xoáy khổng l ồ đem tất cả quân hạm toàn bộ tác động đến với lại theo mạ dị tăng lớn chuyển vận vòng xoáy hấp lực cũng càng ngày càng đáng sợ căn bản không có một chiếc thuyền có thể xông ra vòng xoá rốt cục có một chiếc quân hạm bị quấn đến vòng xoáy trung tâm sau đó bị vòng xoáy tại chỗ xé nát rất nhiều người hoặc là trực tiếp biến thành huyết n ụ hoặc là quấn vào trong biển bất quá dù là may mắn quấn vào trong biển không chết chờ đợi bọn hắn cũng sẽ là vật rủi tại nước biển áp lực dưới một số người tại chỗ lồng ngực vỡ vụn tốt một chút cũng không nhịn được khoe miệng chảy máu hoặc là trực tiếp uống no nước biển còn không đợi thong thả lại sức liền thấy một cái quen thuộc hải thú lao đến thú vương m ọ ngu bất quá kịp phản ứng lúc đã muộn mọ mù cái đuôi trực tiếp quét tới tại chỗ mang đi một đám người đừng nhìn mọi mù thực lực yếu nhưng đó là trên m những người này lại là vừa mới nhận đến vòng xoáy ảnh hưởng đã mất đi sức chiến đấu căn bản không có khả năng làm họ mù đối thủ kết quả cuối cùng chính là không ngừng có quân hạm bị vòng xoáy xé nát không ngừng có hải quân lục quân quấn vào trong biển sau đó liền làm họ mù r ế t lung tung không đến mười phút đồng hồ vùng biển này nước biển trực tiếp trở nên đỏ như máu đương nhiên cũng có một chút tương đối mạnh người r ơ i biển mà m ọ mù cũng không phải những người này đối thủ bất quá m ọ mù cũng thông minh nó có thể cảm giác được tên địch nhân kia lợi hại hơn cố ý lựa chọn tránh đi sau đó từ một người khác đi đối phó dị b ệ trực tiếp vung quá khứ một đạo hải lưu lập tức đem những cái kia muốn giáo hấn mỏ mù ra hỏa tại chỗ đánh chết bây giờ dị b ệ thực lực sớm đã được tăng lên trên đất bằng đều có thể cùng hải quân đại tướng đánh đến trong biển c à n g là trực tiếp vô địch đoán chừng ai gặp được hắn đều muốn xuôi đến đổ máu không phải sao mấy cái trung tướng thực lực người tại chỗ liền bị dị b ệ đánh ngã căn bản là không có cách phản kháng quân hạng bên trên gò d ù sẽ tự nhiên cũng đã nhận ra trong biển không bình tĩnh lấy bọn hắn năm người thực lực kẻ bủn xô cũ đã sớm thấy rõ là ai đang làm động tác trong lúc nhất thời sắc mặt hết sức khó coi lúc đầu bọn hắn là đến vây quét băng hải tặc mũ dơm không nghĩ tới mũ dơm nhóm không những không chạy còn chuyên môn tiến hành đánh lén đây cũng quá không đem chính phủ thế giới để ở trong mắt thế nhưng là bây giờ mũ dơm nhóm không ngoi đầu lên chỉ ở trong biển tiến công gò dù xây dù là bản sự thông thiên cũng không dám tùy tiện vào biển càng không biện pháp cách nước b i ể n phát ra công kích như thế sẽ chỉ là vô dụng công hết lần này tới lần khác bọn hắn năm người cao cao tại thượng quen thuộc đối với hàng hải một chuyện hoàn toàn không hiểu cũng không biết làm sao cứu quân hạm chỉ có thể chớ mắt nhìn xem sau đó áp lực đi tới giải a bên này dâu cá t r ê lão nhân nghiêm túc nói giải ủ kiệu d ạ c ngươi là hải quân đại tướng như thế nào xông ra vòng xoáy từ ngươi tới làm nếu như làm không được ngươi cái này hải quân đại tướng cũng đừng làm giải ủ kiệu d ạ c lúc này giải ủ kiệu d ạ c trong lòng chỉ muốn ân cần thăm hỏi gọi giơ xây trưởng bối nha vòng xoáy này rõ ràng là mũ rơm nhóm dợ cho quỷ dù là là lợi hại nhất cái xỉ tới đều không giải quyết được hắn một cái đến hải quân không đến một năm đại tướng tài giỏi cái gì nhưng mà gọi giơ xây liền đem cái này gánh đặt ở hắn cái này hải quân đại tướng trên bờ vai hắn cũng là không có cách nào a giải ưu kiệu dạch nghĩ nghĩ lập tức xử x u ấ t cấm ghét tung tùm còn sót lại quân hạm phía dưới lập tức mọc ra mảng lớn rừng rậm trực tiếp đem quân hạm đỉnh ra khỏi b i ể n mặt quân hạm cũng rốt c ụ c không hề bị đến tuyển đủ r ụ c vang tất cả mọi người lập tức đều nhẹ nhàng thở ra gõ rút xầy đại nhân ta hoàn thành nhiệm vụ giải u kiệu dạch h cũng không nhịn được lau mồ hôi chán ân giải u kiệu dạch h ngươi vẫn rất tài giỏi ta cho ngươi nhớm ộ t công dâu cá chê lão nhân tán dương g i i u k i u dạch công lao tự nhiên muốn ghi lại nhưng xạ xô bị kỷ sai lầm tự nhiên cũng không thể khinh lần này là xạ xô bị k ỳ đem hạm đội đưa vào vòng xoáy dẫn đến còn chưa khai chiến liền để chúng ta tổn thất thật nhiều cơn hạm cùng binh sĩ điểm này tuyệt không tha thứ tóc thẳng dài màu trắng lao nhân không e rè vạch hoàn toàn chính xác xạ xô bị k ỳ như thế sai lầm nhất định phải nghiêm trị đầu chọc lao nhân cũng đồng ý xạ xô bị k ỳ lập tức cảm thấy vừa bực mình vừa b u ồ n c ư ờ i nha bọn này lao ra hỏa có bệnh đúng không vừa rồi giữ hữu i ự u dịch mới nói vòng xoáy này là mũ dơm nhóm dợ cho quỷ làm sao vẫn là lỗi của nàng với lại hiện ngay tại lúc này lại còn bình tĩnh thảo luận công tội chẳng lẽ không phải hẳn là đem mũ dơm nh giờ này khắc này s a s ô bị kỳ vậy mà hâm mộ lên cụ dò phù gì cùng kỳ dịch, dịch trước đó nàng có lẽ không hiểu cụ dò phù gì cách làm nhưng bây giờ ngược lại là minh bạch không nói trước mũ dơm nhóm đáng sợ hay không liền gõ rô sợi cái dạng này là thật rất khó phục dịch à phục dịch thật tốt trên miệng cho ngươi tán dương cùng hứa hẹn phục dịch không được h á trực tiếp đắc tội cho ngươi thậm chí không hỏi thị phi nguyên do để cho người ta cực độ im lặng s a s ô bị kỳ thật nghĩ tại chỗ đến một câu lao nương không làm bất quá bởi vì kiên kỵ gõ rô xây cường đại cho nên không có dám nói ra nhưng mà xạ xô b ỉ kỷ cũng đã ở trong lòng hối hận lúc trước nước bạo nổ sau khi chiến bại về z lại n g sớm biết dạng này còn không bằng một người trốn đi tiêu diêu tự tại đang tại lúc này một đạo trung khí m ư ờ i phần r ộ n g nam từ dưới mặt biển chuyển đến phis m a k c z e kai d ì m p còn dễ hoa vây anh một đạo hải lưu trực tiếp từ dưới mặt biển x u ố n g ra vậy mà tại chỗ đem một chiếc quân hạm đưa lên trên cao hơn nữa còn đem quân hạm tại chỗ đánh xuyên qua rất nhiều binh sĩ cũng là trực tiếp hải cốt không còn về phần còn lại binh sĩ theo quân hạm chia năm t r ă bảy lần nữa rơi vào vòng xoáy bên trong chờ đợi bọn hắn chính là mỏ mủ cùng dị bệ tiếp tục như vậy không được chúng ta muốn mau chóng rời đi nơi này cài xi、si, cây bên này phải chăng có hòn đảo hoặc là đáng n ẩ m giải u cựu d ạ hối lo lắng quát về đại tướng có cách đó không xa có một tòa đảo cài xi、si、trả lời ngay cái kia tốt chúng ta đi giải u cựu d ạ không trần c h ờ nữa thậm chí cũng không hỏi gọ ruột xây ý kiến trực tiếp đem chính mình sở tại quân hạm tiến hành cải tạo mười giây đồng hồ không đến quân hạ bên trên đã mọc ra một đoá to lớn hoa cánh hoa giống như là cánh quạt đồng dạng xoay tròn đem nguyên một chiếc quân hạng man bay Đại thúc, ngay ư ơ i đại sổ cạch tế giao Trưng ngươi đại đại ra. xa giao ra. Trưng 809, đại thúc, sổ để tế t Nhìn cạch h sổ ấ giây gò ngảy kiệu hủ dịch quân rượu tức lên, hạm bay lên, gò xây lập tức ngảy lên. Ngay sau đó là xạ xô bị kỳ cùng trung tướng các thiếu tướng ngược lại có thể nhảy lên chiếc quân hạng này lập tức liền nhảy sẽ g ọ p b ủ t h ì càng thuận tiện một mạch tất cả đều sống tới về phần binh lính bình thường nhóm chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chiếc quân hạng này càng bay càng cao rất hiển nhiên gõ rộ xây giải hữu kịu danh xạ xô bị kỳ bọn hắn triệt để từ bỏ binh lính bình thường hoàn toàn mặc kệ binh lính bình thường chết sống chỉ nóng lòng thoát khỏi loại cục diện này các binh sĩ thấy thế chỉ có thể mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng đứng trên b o n g thuyền không ngừng hướng trên cao kêu cứu nhưng mà lại cũng không đổi về dù là một tia quay đầu vê anh vê anh vê anh dị b ệ không ngừng đánh ra hải lưu đem từng chiếc từng chiếc quân hạm toàn bộ đánh xuyên qua đánh bay các binh sĩ tất cả đều rơi vào vòng xoáy bên trong sau đó bị mỏ mụ giết chết đây là chiến tranh đây là chính phủ thế giới chủ động bước lên chiến tranh cho nên băng hải tặc mũ r ơ m hoàn toàn không có khả năng thủ hạ lưu tỉnh có thể giết chết liền tuyệt không đánh ngất xịu b ằ không đến lúc đó những binh lính này vẫn sẽ lựa chọn đứng tại chính phủ thế giới bên này vậy nhưng sẽ không tốt với lại đã những binh lính này lựa chọn tham gia chiến tranh vậy liền đã làm tốt tử vong chuẩn bị không cần đi thương hại cái gì thế là mà gì gì bệ cùng mỏ mù hợp tác phía d ư ớ i trực tiếp mang đi đại bộ phận quân hạm cùng đại bộ phận binh sĩ sinh mệnh vùng biển này hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đến đỏ tươi mà lúc này còn sót lại một chiếc quân hạm tại đại hoa cánh quạt lôi kéo d ư ớ i thuận lợi bay về phía một tòa hoa n ả o bất quá quân hạm bên trên gọ r ộ t sầy dạy ủ kịu dạy xa xô bị kỳ đám người sắc mặt hết sức khó coi nhất là gọ dột sầy bọn hắn năm cái cho là mình tự mình xuất ủ tuyệt đối liền là vạn vô nhất thất không nghĩ tới lại bị băng hải tặc mũ dơm đánh lén ngay cả người đều không có g ặ p đại hạm đội trực tiếp liền bị hủy diệt nếu như không phải giả u kiểu giải hữu cựu g i ả quyết định thật nhanh mang bay một chiếc quân hạm đoán chừng gò rơ sẩy cũng sẽ rơi xuống nước cho dù là có mạnh đến đâu đối mặt biển rộng mênh mông cũng sẽ nhịn không được kiếm kỵ trừ phi là ả o kỵ gì như thế có thể bằng vào năng lực trên biển cả cưới xe đạp người lại hoặc là dâu đen như thế có được năng lực phi hành người tóm lại gò rơ sẩy triệt để thu hồi đối băng hải tặc mũ dơm lòng khinh thị cũng coi là chuyện tốt g i i h u c u g làm rất tốt các loại thu thập mũ d dâu cá trên lão nhân miệng ngợi khen nói đa tạ gọ r ư ợ t s ầ y đại nhân t á n dương bất quá việc cấp bách vẫn là trước tìm được mũ dơm nhóm không phải chúng ta tuyệt đối sẽ mười phần bị động giải ủ kiểu d i ệ bây giờ căn bản không tâm tư nghe gọ r ư ợ t s ầ y t á n dương lúc này giải ủ kiểu d i ệ không khỏi nghĩ tới mũ dơm nhóm kinh khủng cho dù là gọ rút ư x y ở chỗ này giải ủ kiểu d i ệ cũng không nhịn được sợ lên tựa hồ cũng tại lúc này hiểu kỳ giấc củ dọ phụ dị kiểu khác tột lại phía sau hành vi có lẽ chính là bởi vì kiên kỵ băng hải tặc mũ dơm mới có thể lấy phương thức như vậy tột lại phía sau a đến lúc đó vô luận kết quả như thế nào? ký c ù n giải cụ g phủ gì đều là có công có người. Cùng so sánh, ủ cựu dạch tâm bên trong nhịn không được hối hận bất quá chuyện cho tới bây giờ muốn cái gì đều t h ễ vẫn là mau đem mũ dơm nhóm tiêu diệt mới tốt ân giải ủ cựu dạch hỗi ngươi nói đúng nếu như đoán không lầm mũ r ơ m nhóm khẳng định tại hòn đảo kia thượng đặng lấy chúng ta bọn hắn đầu tiên làm ai phục chúng ta một đợt đem đ ạ i hạm đội tiêu diệt sau đó thừa dịp chúng ta ít người cùng chúng ta nhất quyết sinh tử dâu cá c h ê lão nhân một mặt tự tin nói gõ rô x â y đại nhân anh minh giải ưu cựu dạy tiếu dung có chút cứng ngắc chính như cái này dâu cá c h ê lão nhân nói hiện tại binh lực bởi vì băng hải tặc mũ r ơ m đánh lén trực tiếp liền thiếu đi chín thành vốn là muốn bằng vào binh lực ưu thế tùy tiện vây quét mũ dơm nhóm hiện tại xem ra có chút treo dù là gõ rô xầm nhóm thực lực cũng không yêu a cái này nếu là một cái không tốt thật chiến bại đang tại giải ủ t i ể u diệt trong đầu làm tâm lý hoạt động lúc quân h ạ m khoảng cách hòn đảo cũng càng ngày càng gần đột nhiên trên đảo quang mang l ó i lên quân h ạ m bên trên tất cả mọi người lập tức giật mình chỉ thấy một bóng người vọt thẳng đến quân h ạ m phía trên ba thanh hắc đao hướng về đầu chọc lao nhân chém tới hạ ủ sổ cụ hạ kỳ cũng đi theo tiến về phía trước đem từng cái hải binh c h â n trắng nhà đại thúc ngươi sổ đã cắt tệ s a ra vờ anh uy khí âm chấm yêu đao đột nhiên bị rút ra thành công đem ba thanh kiếm công kích ngăn trở chỉ bất quá va chạm tạo thành sóng sung kích thực sự quá lợi hại đúng là đem phụ cận rất nhiều người tại chỗ c h ấ n bay đầu chọc lão nhân trung bình tấn trầm ổ n trên trán nổi g ầ n xanh bất quá khỏe miệng lại mang theo tiểu dung nhìn về phía trước mắt tóc xanh thanh n i ê n lúc trong mắt mang theo l ạ n h lạnh sắc ý thế giới mới thứ nhất đại kiếm hảo dầu ngoạ số dầu chọc lão nhân tay phải chấn động bật sổ cụ hạ kỳ t u ô n ra đúng là đem sổ dồ đẩy lui bất quá sổ dồ trở mình vững vàng rơi vào b o n g thuyền mang trên mặt cực độ hưng phân tiểu dung mũ rơm nhóm xuất hiện đám người đồng lòng cầm xuống dầu ngoạ số dầu dầu dầu d liền muốn đối xổ rổ xuất thủ chỉ bất quá đang tại lúc này bong thuyền đột nhiên chui ra hai cái tiệm h điện người tại chỗ liền giữ lấy giải ủ kiệu dịch hai tay sau đó vẹo một cái trực tiếp đem giải ủ kiệu dịch hồi thần thời điểm vậy mà đã đến trên đ ả o giải ủ kiệu dịch hồi đứng đối diện một thiếu niên thiếu niên song đao đã chậm g i i rút ra trong lúc nhất thời giải ủ kiệu dịch hồi nhịn không được tâm thần câu chiến thiềm điện đại kiếm hảo giải ủ kiệu dịch không thể không sợ ban đầu ở đờ dù tạ đảo lúc chính phú tổ chức tổng trưởng bởi vì muốn đối mỹ cô dỗ pin xuất thủ dẫn tới cắt nổi giận đồng thời trái cây năng lực thất tình sau đó cái k i a chính phủ tổng trưởng trực tiếp bị dây trước khi chết ngay cả một câu di ngôn đều không có thể nói ra giải ưu i ự u g dạy ước lượng thực lực của mình cho rằng dù là so cái k i a chính phủ tổng trưởng hiếu thắng nhưng cũng không đạt được m i ể u sắt tình trạng nói cách khác hắn căn bản không phải trước mắt cái này c ặ t đối thủ thế nhưng c ặ t dùng hai cái lôi điện phân thân đem hắn trực tiếp kéo xuống tới rõ ràng chính là muốn cùng hắn đánh hắn chạy trốn được sao c ặ t cười ha h a g ơ lên cổ cụ chỉ hướng giải ưu cựu dạy ngựa hải quân đại tướng giải ưu cựu d ọ a dạ mạ kỳ ta còn không có cùng ngươi đánh qua đâu như vậy lần này liền thỏa thích một trận chiến a. yên tâm ngươi dừng rậm sợ lửa lại không sợ l ô i điện ta sẽ chỉ đưa ngươi biến thành x é t đánh gô mà thôi giải ủ cựu dạy h ữ i lại là nhịn không được co rúm lại một cái lúng túng kéo kéo khỏe miệng ha ha k i a cái gì chơi lôi quá nguy hiểm đề nghị không cần chơi bớt nói nhiều lời xem nào cắt cũng lười lại lại n ạ i trực tiếp một đạo tráng kích chém tới giải ủ cựu dạy hữu biến sắc thậm chí cũng không dám đi đón vậy mà lựa chọn hướng bên cạnh né t r á n h nhập chương tám r m m ư ờ kỳ jen phi chúng ta phụ im đại nhân chi mệnh đến đầy tiêu diệt ngươi chương tám m m ư ọ kỳ jen phi chúng ta phụng im đại nhân chi mệnh đến đầy tiêu diệt người chỉ thấy d i ả ủ kiệu diệt trên mặt đất lăn mình một cái chật vật tránh ra c h ả m kích bất quá cắt lại là n h ữ chặt lông mày theo lý thuyết d i ả ủ kiệu diệt thực lực coi như kém một chút cũng còn chưa tới như vậy chật vật hoàn cảnh dù là không thể ngăn chạm xuống kích tối thiểu tránh né hẳn là cũng có thể nhẹ nhàng rất nhiều dù sao mình đánh ra c h ả m kích cũng không đem hết toàn lực nói cách khác giải ủ kiệu diệt với gia hỏa này là trang thật đúng là giỏi tính toàn đâu làm bộ thực lực không đủ sau đó lại tìm đúng cơ hội đột nhiên xuất thủ đánh lén cái này cũng rất có dầu ủ kiệu dị quỵ tác phong nguyên tắc bên trong băng hải tặc bách thú một đám người sớm đã bị đánh t à n huyết dầu ủ kiệu dị q u đột nhiên giết t ớ i đem k i n quỳ bọn người đẻ xuống đất hung hăng ma sát p h ả n phất rất lợi hại dáng vẻ với lại khi đó dầu ủ kiệu dị q u cũng mười phần phết lối nói gần nói xa đều tại khen mình rất như bức gia hỏa này thế nhưng là từ đầu đến đuôi tiểu nhân cho nên nhất định phải đề phòng mới được nếu như dầu ủ kiệu dị q u biết cả suy nghĩ trong lòng đ o á n chừng làm u ố n thổ huyết hắn là thật sợ cả ta mỗi lần nghĩ đến chính phủ tổng trưởng bị dây hình tượng hắn liền không nhị được run lẩy b căng thêm vừa rồi cắt đột nhiên xuất thủ để hắn trong lúc nhất thời luôn c u ố n tay chân thực lực căn bản ngay cả một nửa đều không phát huy ra được bằng không làm sao lại chật vật như vậy đâu bất quá giải ủ cựu dịch quay lại không thể nói ra được không phải liền sẽ hoàn toàn mất đi bức cách thậm chí còn có thể bị người chế dây ức không hổ là dân gian tuyển bạc hải quân đại tướng thực lực thực là không t ồ i xem ra chúng ta phải thật tốt đánh một trận mới được cắt t i ê u dung ý vị thâm trường ha ha k i a cái gì nếu như có thể mà nói chúng ta cũng có thể làm bộ đánh một trận giải cựu dịch cứng ngắc kéo kéo khoe miệng xem nào cắt căn bản là lười nhác nói nhầm nhiều cả người hóa thân lôi điện vọt đến dầu k i ầ u d ị c giữ bên cạnh cổ cựu cùng s ả n được cắt tết chém ngang phảng phất muốn đem giầu kịu i dịch chặn ngang chém thành ba đoạn cũng may dầu k i ầ u d ị u h i ữ lúc này rốt cục tỉnh táo rất nhiều tranh thủ thời gian điều khiển mặt đất mọc ra một cái cây cối bàn tay lớn cùng các s o n g đao đụng vào nhau mà liên tạng i giầu kịu giữ bị cắt kéo thời điểm ra đi đại hoa cánh quạt cũng đi theo đã mất đi k h ô n g chế quân hạm đi theo liền rơi xuống dưới quân hạm bên trên người tranh thủ thời gian nắm chặt cái gì hoặc là sử dụng gợp bù vọt tới không trung tránh cho quân hạm rơi xuống tạo thành trọng thương thanh âm cao vút vang lên một cái màu hồng da thị thiếu t niên đột nhiên thoát hiện vô số màu hồng nắm đấm tức thì phong đến trong nháy mắt đem hải quân lục quân còn lại tạm binh đánh bay hơn phân nửa phanh cao su quyền đầu đột nhiên bị người bắt được vì xương sở ngầm đầu cùng dâu cá chê lão nhân lẫn nhau chính là cái này dâu cá chê lão nhân bắt vì cao su quyền đầu với lại cái kia bắt lực cực kỳ khủng bố vì đều có thể cảm nhận được lão nhân kia co vào ngón tay là mang tới kịch liệt đau nhức ngươi là gọ rút xầy dâu cá chê vì n ữ khí trinh trọng nhóc bú dơm mò kỳ jên phi chúng ta p h ụ n im đại nhân chi mệnh đến đầy tiêu diệt ngươi muốn đi dạp kẹo ngươi quả thực là nằm mơ dâu cá chê tay của lão nhân chỉ lại lần nữa co vào nhưng mà phí lại méo một chút đầu bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng hạ ủ sổ cụ hạ kỳ đồng thời c u ố n ở trên nắm tay nhưng mà nhẹ nhàng chấn động liền tránh thoát dâu cá chê tay của lão nhân sau đó hắn đệ lên mũ dơm ánh mắt giấu ở vành n ó n dưới ta muốn trở thành vua hải tặc dù ai cũng không cách nào ngăn cản cho dù là im tới cũng không ngăn cản được n g ư ơ i nói khoác không biết ngượng không cần im đại nhân động thủ ta hôm nay liền đã kết liễu ngươi băng hải tặc mũ dơm hôm nay nhất định hủy diện có thể làm được liền cứ tới a vì nổi giận gầm lên một tiếng hạ ủ sổ cụ hạ kỳ chấn động không ít còn sót lại t ạ p binh đại tá thậm chí là c h u ẩ n tướng thiếu tướng đều bị cỗ này hạ ủ sổ cụ hạ kỳ chấn động đến đầu vụ vụ cuối cùng không cam tâm đến hôn mê bất tỉnh cùng nay đồng thời mũ dơm đoàn cái khác đồng bạn cũng tại lúc này d i ế t tới ẩm một đạo thiểm điện x ả t qua giày da màu đen thẳng đến tóc vàng lão nhân mà đi bất quá tóc vàng lão nhân chỉ là nhẹ nhàng nâng lên cánh tay tuy tiện liền tiếp nhận giày da màu đen sau đó một cái dùng sức đem sàn dỉ đẩy trở về sàn dỉ cũng không ngoài ý muốn xoay người rơi vào phì sau lưng t i n lặng đốt đ ế u thuốc bất quá sạn dì chân có chút run rất hiển nhiên lần đầu cùng tóc vàng lão nhân giao phong lúc ăn phải cái lô vốn không hổ là g õ ruột sầy thực lực thật không phải là dùng để trưng cho đẹp sạn dì trong lòng yên lặng nói xong nhưng không có biểu hiện ra cái gì bất an vê anh quân hạm triệt để rơi xuống đất cũng may quân hạm tương đối kiên cố không có bị đập hư nhưng quân hạm bên trên không ít người vẫn là bị chấn thương mà mũ rơm đoàn những người khác thì là đi theo lò sau lưng hấp tấp dết tới quân hạm phía trên lò khiên quỷ khóc nên ngang tiến lên bất quá vẫn là đứng tại phía sau lưng gọ r u ộ sầy các người lần này vây quét nhất định thất bại ta bất quá lược thi tiểu kế các ngươi đại hạm đội liền toàn quân bị d i ệ t lọ một mặt bình tĩnh không có bất kỳ cái gì kiêu ngạo phản phất kết quả như vậy đương nhiên đây chính là lọ đối với mình m ư tính tự tin vì quay đầu giơ ngón tay cái lên trà phản ga ngươi thật thông minh lần này thiếu đi tạc binh q á i nhiễu ta liền có thể yên tâm đại chiến s ô d ồ cũng bẻ bẻ cổ lại đổi một cái sản chi tư thế nói đúng trà phản ga lần này mai phục rất hoàn mỹ tiếp x u ố n g chính là chúng ta cùng g ò rồi sẽ quyết ra thắng bại thời điểm nếu như chúng ta thua băng hải tặc mũ dơm sẽ xong đời nếu như chúng ta thắng không chúng ta nhất định có thể thắng trên một điểm này cho dù là ta cũng không thể không đồng ý tạo s a n h đầu thuyết pháp san di lập tức thuốc lá bóc tát như vậy cái tia tóc thẳng dài màu trắng dâu tóc lao đầu giao cho ta lò cũng rút ra quỷ khóc như vậy còn lại cái tia g õ ruột sẽ thứ nhất liền là đối thủ của ta dị bệ soặt một tiếng sông ra mặt biển rơi vào trên m ờ sau đó mấy bước đã đến tóc xoăn trắng lao nhân đối diện g õ ruột sẽ sắc mặt khó coi vô cùng bọn hắn không nghĩ tới băng hải tặc mũ r ơ m không riêng gì mai phục đại hà nội thậm chí đem năm người bọn họ đều chia cắt hoạt tất ai làm ai đối thủ tựa hồ đã sớm chọn tốt đây là hoàn toàn không đem bọn hắn để vào mặt ta. Bất quá. gò gió xây lại trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng c h i sắc bởi vì bọn họ có tự tin đánh bại mũ r ơ m nhóm với lại mặc dù g i ậ hữu cựu g i ậ bị cắt kéo đi nhưng bọn hắn còn có xa xô bị kỳ cái này đại tướng tại đỉnh tiêm trên thực lực vẫn là bọn hắn bên này chiếm cứ ưu thế xa xô bị kỳ ngươi mau chóng đem mũ r ơ m nhóm tạp binh thanh trừ sạch sẽ sau đó trở về hỗ trợ dâu cá c h ê lão nhân nghiêm nghị phân phó nói nam go gò gió xây đại nhân xa xô bị kỳ thanh âm lại mang theo run dày sau đó gò gió xây liền thấy một cái toàn thân huyết hồng thân sĩ cầm một cây dù kiếm chầm rãi đi cối u cùng rơi vào xạ sổ bị k ỳ trên thân cặp k i a sắc bén vô cùng trong con ngươi mang theo mười phần s ắ c ý đỏ bá tước đỏ dép cựu gọ rô s ầ y biến sắc bọn hắn làm sao quên tên s ắ t tinh này ha ha tiểu nha đầu tiếp xuống liền từ ngươi đến bồi lão nhân ra ta một cái rét cười ha h à nói chuyện lại làm cho đối phương d ù n g mình chương tám trăm mười một gọ rô xây kinh khủng đến cực điểm sức chiến đấu chương tám trăm mười một gọ rô xây kinh khủng đến cực điểm sức chiến đấu bá tước đỏ dép cựu thời đại trước cùng băng hải tặc d â dơ băng hải tặc dâu trắng nổi danh đại hải tặc đúng vậy chỉ dựa vào một người cùng đại băng hải tặc nổi danh bây giờ bá tước đỏ mặc dù niên kỷ không nhỏ nhưng lại bởi vì ăn đặc thù trái ác quỷ mà khôi phục tuổi trẻ thực lực đoán chừng cũng là sớm đã khôi phục đ ỉ n h phong thậm chí trở nên càng mạnh loại tồn tại này c h ắ c không được xạ xô bị kỷ sẽ run dày đâu đoán chừng đ ổ i cái đồ b i ế t mong tới đều sẽ nhịn không được sợ một cái bởi vì đây là khó mà đối kháng đối thủ á lúc này gõ rút xây sắc mặt có thể nói là hết sức khó coi vốn cho là tại đỉnh tiêm về mặt chiến lược còn có thể chiếm cứ một chút ưu thế bây giờ lại hoàn toàn phản tới đoán chừng không được bao lâu bá tước đỏ liền sẽ giết xạ xô bị kỳ sau đó tới hỗ trợ đến lúc kia gõ r lần này thật sự là không thuận lợi a vẫn là chúng ta quá coi thường băng hải tặc mũ dơm g ò i rô x í c tất cả đều đang tỉnh lại đồng thời cũng nghĩ đến vạn nhất thất bại sau khi trở về nên như thế nào hướng im đại nhân b ằ n giao g b ấ t quá hiển nhiên hậu quả rất nghiêm trọng bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy kết quả như vậy cho nên cho dù là liều mạng cũng phải đem mũ dơm nhóm tiêu diệt bá tức đỏ c ắ t cùng mũ dơm phỉ hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng những người khác lại không mạnh mau đem những người khác tiêu diệt là được đến lúc đó vẫn như cũ đứng ở bất bại chi đ i ể nghĩ rõ ràng những n à y về sau năm cái lao nhân lướp nhau nhao bày ra chiến đấu tư thế cũng không nhớ rõ bao lâu không có chiến đấu bất quá cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn cường đại chỉ là mấy người trẻ tuổi bọn hắn vẫn là có thể đánh được Dô dâu xông lôi si. si sức Fismakaz. sen sởi tiểu nhân, khai chiến. tiếng, thái tiếp người đối đại chiến mải ngại. viêm chân. chi. cái. Chúng cột trực cá chê khác cũng chọn căng mạc Ác chân. nhân, hét ghe hình nhào phía nhân. Những nhao nhao phía mình thủ, hết thẳng. lớn kèn. Sản Sân dẹn xe cái. Gò ga Gệ Gò gò một tốt một Luffy ra ma hỏa láo lố mù mù xe ở về về gõ rút xấy lại không thấy chút nào lập tức dùng bật sổ sổ cụ hạ kỷ quấn quanh thân thể sau đó cùng phi năm người chính diện v à chạm trong lúc nhất thời trên hòn đảo vang lên đinh thai nhức g ó c tiếng oanh m i n h chấn động đến cả hòn đảo nhỏ đều có vỡ vụn dấu hiệu về phần ngũ dơm đoàn những người khác lập tức cùng trung tướng cấp bậc đối thủ làm ở cùng nhau cả tòa đảo bên trên phi thường náo nhiệt ẩm phanh ẩm phanh san dị không ngừng hóa thân lôi điện sau đó lấy cao siêu đá ký tiến hành công kích chỉ bất quá một bộ hoàn toàn mới đá ký phần món ăn xuống tới nhưng không có đôi tóc vàng lão nhân tạo thành bất cứ thương t ổ gì tóc vàng lão nhân hai tay chắ chân trái cắm d ễ tại chỗ bất động chỉ dựa vào chân phải liền đem sản dì công kích toàn bộ đ o lấy có thể nói là nhẹ nhàng thoải mái với lại mỗi lần đối sản dì tạo thành phản chấn tổn thương cũng rất mạnh liệt lúc này sản dì chỉ cảm thấy chân xương như tê liệt đau đớn dù là vừa rồi công kích đều c u ố n quanh lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ nhưng như cũng bị thương không nhẹ xem ra ta quá coi thường g ọ rồi sẽ chính phủ thế giới người lãnh đạo tối cao ở đâu là dễ dàng đối phó như vậy sản dì sắc mặt rất khó coi với lại trong mắt sinh ra một loại cảm giác bị thất bại cái này tóc vàng lão nhân thực sự quá mạnh mặc dù giao thủ còn không có quá khứ bao lâu nhưng sản gì thật một điểm tiện nghi đều không chiếm được nhìn lại đối phương thật sự là ngay cả một giọt mồ hôi cũng không có ra thậm chí chân trái đều không chuyển qua địa phương khá lắm cái này không khỏi quá kinh khủng a nha cái này kết thúc rồi à. gọ dầu gọ dầu no mi năng lực giả cũng không gì hơn cái này a tóc vàng lão nhân đem chân phải đem thả xuống y ê u nhã sửa sang lại một cái hoàn toàn không có loạn đ âu phục thậm chí còn phủi phủi không có cho bụi tức g i ậ n đến sản gì không nhịn được muốn rút ra r a o p h a chém người đã ngươi đánh xong tiếp xuống liền đến ta tóc vàng lão nhân nói xong một giây sau liền nghe phịch một tiếng cả người từ biến mất tại chỗ sản dì biến sắc chỉ thấy tóc vàng lao nhân nguyên bản đứng yên vị trí trực tiếp vỡ vụn sau đó tóc vàng lao nhân đã đến trước mặt hắn một cước chính giữa bụng của hắn hắn cũng không kịp nguyên tố hóa quá nhanh với lại một cước này quá nặng đi sản dì tại chỗ thổ hết u y cả người hóa thành lưu tinh hướng về sau bay ngược một đường nệ đ ứ t mười mấy cây đại thụ sau mới khó khăn lắm dừng lại cả người đính vào trên một tảng đá lớn hoa một ngụm lao hết u y phun ra sản dì chỉ cảm thấy ngược rời sông lớp biển phản phất ngũ tạng lục phủ đều lệnh vị trí nhà một cước này thật mạnh ta bao lâu không có thụ nặng như vậy đả thường gò rột sẽ quả nhiên đáng sợ sản dị đem miệng bên trong huyết dịch phi rơi sau đó thống khổ đem chính mình từ trên tảng đá lớn rút ra còn không có đứng vững liền thấy tóc vàng lao nhân đến trước mặt cũng may sản dị lần này kịp phản ứng lập tức thành công nguyên tố hóa hiểm hiểm tránh đi thứ hai chân sản dị sắc đầu bếp bờ lách l ệ t đưa ra vì bọn người biến sắc ánh mắt lộ ra chấn kinh c h i sắc rất hiển nhiên sản dị bị một c h i ê u đánh bay để cho người ta khó có thể tin dù sao liền xem như hải quân đại tướng tới muốn đem sản dị đánh bay cũng là không dễ dàng cái này há không phải nói rõ cái này tóc vàng lao nhân thực lực tại phía xa hải quân đại tướng phía trên sau là trách không được đều nói gõ r ú u s ấ y rất mạnh đây là sự thực mạnh đến biến thái a ta không sao các ngươi chuyên tâm mình chiến đấu sản dị cắn giang hô không cần tẩy mạnh xô r u gầm thét nhưng trong giọng nói tràn đầy lo lắng ha ha ha ha tào xanh đầu ngươi chết ta cũng sẽ không chết ngươi cũng phải cẩn thận à vạn nhất ngươi không cẩn thận treo như vậy đạt kỷ trẻ nhưng n chính là của ta ngươi nghĩ đến đẹp hai người này đến lúc này đều không quên đấu võ m ộ m l ư h í lại hướng những phương hướng khác hô to rét lao sư cặn lao sư hỗ trợ nhìn một chút Z é p cùng cắt ngay cả mí mắt đều không nhấc chỉ đối với phì giơ ngón tay cái lên cái này căn bản không cần phì chuyên môn nhắc nhở ngay từ đầu đoạt đối thủ lúc Z é p cùng cắt định vị liền là như thế một khi có người nhịn không được gọ rồi xảy công kích hai người bọn họ liền sẽ đem người đổi lại phì nhẹ nhàng thở ra sau đó há mồm cắn lấy cánh tay bên trên ghe ở pháp lực đàn hồi người đã tình huống không lạc quan như vậy hắn cũng không thể chậm chế nữa tranh thủ thời gian toàn lực đem cái này dâu cá chê trước đánh bại sau đó đi chợ giúp cái khác đồng bạn dâu cá chê lão nhân thấy thế cũng không dám k i n h thường toàn bộ bật sổ, sổ cụ quấn quanh ở trên nắm tay gọ mù gọ mù viên vương thương chính nghĩa c h i quyền giang r á c hai quyền va chạm thiên địa đều rung động tím tia c h ấ p màu đen tiến về phía trước sóng xung kích từng đợt hướng ra phía ngoài khuấy động khiến cho nước biển không ngừng quần quận tuy nhiên cái này dâu cá c h ê lão nhân không có hạ ủ sổ cụ nhưng hắn bật sổ sổ cụ lại cực kỳ khủng bố khi bật sổ sổ cụ o ạ i phóng đạt tới t r ì n h độ n h ấ t định l ú c c ũ n g k h ô n g sợ chút nào hạ ủ sổ cụ lực phá hoại dâu cá c h ê lão nhân sống thời gian rất lâu bật sổ, sổ sớm đã đăng phong tạo cực thậm chí siêu việt cai đồ dâu trắng các loại cường giả đỉnh cao đón lấy vì không Trường tỉnh một Trường ngươi lại một Frank. vì cả người bay rớt ra ngoài ở trên đảo cải ra mấy trăm mét ránh sâu mới khó khăn lắm dừng lại đau quá đau chết chỉ nghe vì khoa trương kêu đau bắt đầu ô n đầu không ngừng trên mặt đất la lộn rất hiển nhiên dâu cá chế láo nhân một quyền này tạo thành tổn thương là vậy lớn đồng bạn thấy thế hoàn toàn là không cách nào bình tĩnh phải biết bây giờ phì thực lực thế nhưng là biển cả đỉnh tiềm chiêu này viên vương thương có thể đẻ ép cái đồ đánh mà bây giờ lại bị cái này dâu cá chế láo nhân đánh bay đủ để thấy cái này dâu cá chế láo nhân là kinh khủng cỡ nào phì không có sao chứ nạm mỹ nhịn không được lo lắng kêu gọi không có việc gì nạm bị các ngươi cẩn thận một chút phì lập tức đình chỉ tiếng gào đau đớn đoan chừng là sợt đồng bạn lo lắng vì ngươi tỉnh lại một chút nếu như ngươi cũng bị đánh bại vậy chúng ta thật xong ở sộp thanh em lo lắng hướng lên yên tâm ta nhất định sẽ không thua vì trịnh trọng trả lời một câu với lại lúc này phi xoa xoa khỏe miệng máu tươi mang trên mặt hưng phấn tiểu d u n g phản phất chiến đấu như vậy để hắn mười phần vui sướng trên thực tế từ khi phi nhiều lần đánh bại cái đổ về sau đã không có mấy người có thể làm cho hắn cảm nhận được áp lực cho dù là đối mặt cặt cùng rét cũng bắt đầu trở nên thành thạo điêu luyện bây giờ bị gọ do xây đệ lên đánh ngược lại để phi càng thêm chiến ý dâng cao dâu cá trên lão nhân hướng về phía trước này lên trong nháy mắt đã đến phía trước mặt không xa nhìn xem p h ì vậy mà trên mặt m a n g cười trong lúc nhất thời nhịn không được nhữ mày bất quá hắn vẫn là cười lạnh nói chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy còn không cách nào đánh bại ta vì nhưng lại không nói nhảm một cái xoay người vọt lên hai chân thật nhanh đá lấy không khí làm mình đ ạ t thành cao tốc phi hành cao su quyền đầu cực độ có vào hạ ủ sổ cụ hạ k ỷ cùng bật sổ cụ hạ kỳ quấn quanh ở trên nắm tay đột nhiên hướng dâu cá trên lão nhân đ ậ tới gõ mù gõ mù một bá viên vương thương ừ ngu xuẩn mất khôn nhìn ta trực tiếp đánh chết ngươi Chính c nghĩa biển u y động nhấc lên ẩm ẩm không trung sấm sét vác Giang dội vẹn vẹn hai người va chạm lại cho người ta một loại cảm giác ngày tận thế tốt ở những người khác đều quen thuộc hình ảnh như vậy cho nên chỉ là nhìn sang liền mặc kệ tiếp tục mình chiến đấu m à phí loại này chuyển vận toàn bộ nhờ giống nhân vật chính cao vút tiếng giống đương nhiên sẽ không ít một mực ở trong thiên địa gào thét lên theo tiếng rít tiếp tục không ngừng thậm chí thanh âm còn tại mở rộng cao su quyền đầu bộc phát lực lượng cũng liền càng mạnh dâu cá t r ê lão nhân rốt cuộc sắc mặt đại biến hắn có thể cảm nhận được đối diện nắm đấm chuyển tới siêu cường lực phá hoại giờ khác này hắn rốt cuộc biết phỉ vì, vì cái gì bị trở thành tiếp cận nhất vua hải tặc người bởi vì thực lực đạt đến một bước này mặc kệ là bậc sổ, sổ cụ vẫn là hạ ủ sổ cụ đều đã đang đường nhập thất đặc biệt là hạ ủ sổ cụ hạ kỳ đã bắt đầu đi hướng đăng phong t dâu cá không đ chê lão nhân, nhân, nhân, nhân chỉ cảm thấy thân thể giống như là xé rách đồng dạng cả người giống đạn pháo đồng dạng hướng về sau và tới đồng thời một ngụm lao huyết kẹp lấy vỡ vụ nội tạm từ miệng bên trong phung ra khi tất cả người cũng biến thành hệ thoại rất nhiều bất quá dâu cá chê lão nhân cũng là cường hãn n mắt, mắt giờ ạ n h khác này h đ bọn hắn mới thật coi trọng lên mũ dâm phi không hổ là im đại nhân muốn diệt đi cái tia ngọn đèn thứ nhất thực lực này hoàn toàn chính xác có thể bất quá chiếc đèn này nhất định không lâu dài thiên long nhân vẫn như cũng còn muốn thống trị biệt cả gọi rô sẽ t h ầ m nghĩ lấy vậy mà có chút thất thần điều này hiển nhiên là rất không tôn trọng đối thủ để xô rộ sẵn gì, l o đều là tức giận đến nghĩa đến răng dị bệ ngược lại là không quan trọng hắn cùng tóc xoăn trắng lao nhân giao thủ mấy chiêu về sau rất dễ dàng liền nhìn ra mình không phải là đối thủ bất quá dị bệ cũng không có trực tiếp thay người mà là tiếp tục cố gắng kéo dài thời gian tại dị bệ xem ra chỉ cần hắn thời gian trì hoãn đầy đủ lâu như vậy Z é p cùng c ặ t liền có khả năng xử lý địch quân đại tướng cái này mới là hữu hiệu nhất phương thức chiến đấu mà dép cùng cắt có lẽ cũng nhìn ra dị bệ ý nghĩ vô ý thức gia tăng công kích khiến cho xạ xô bị kỷ cùng giữ ủ kịu dạch khổ không thể tả đoán chừng hai cái đại tướng bị thua cũng là sớm muộn sự tình một bên khác xô d ô cũng cùng đầu chọc lao nhân đánh cho đặc sắc xuất hiện y tô dạch ưa ni to dạch ưa san chi thậm chí kỷ ủ tò dạch tất cả đều từng cái xử x u ấ t một chiêu một thức đều m ư ờ i phần tinh diệu lợi hại nhưng mà đầu chọc lao nhân lại lấy đơn giản kiếm chiêu tùy tiện ứng phó không có nhận đến bất cứ thương t ổ n gì lúc này xô xô đều kinh trụ phải biết hắn đã được công nhận đệ nhất thế giới đại kiếm hảo có đánh bại hạ c á thực lực nhưng mà bây giờ đối tên đầu chọc này lao nhân toàn lực truyền vận lại không cách nào đối giờ k h ắ c này sô dô ý thức được mình vẫn là tự đại cái gì đệ nhất thế giới đại kiếm h à o còn kém xa lắm đâu cho dù đánh bại hạ cái s nhưng b i ể n cả chi lớn cường giả cũng là vô số ta không nên kiêu ngạo tự mãn có lẽ tên đầu chọc này lao nhân mới thật sự là đệ nhất thế giới đại kiếm h à o mà nhiệm vụ của ta liền là đánh bại hắn sô dô điều chỉnh tâm tính bắt đầu lựa chọn trầm ồn đấu pháp mặc dù vẫn như cũng là ý tô dạy hưu nhị tọ dạy cùng sản chỉ không đi dạo đổi nhưng ở lực đạo cùng trên kỹ xào khống chế lại phát sinh biến hóa đầu chọc lao nhân tựa hồ cũng thấy rõ điểm này nhịn không được kinh ngạc người trẻ tuổi còn thật không hổ là thế giới mới thứ nhất đại kiếm hảo kiếm đạo tư chất rất không tệ chỉ cần ngươi chịu bỏ gian t à theo chính nghĩa ta có thể thu ngươi làm đồ sau này mấy chục năm ngươi nhất định sẽ một mực vững vàng đệ nhất thế giới hàng ngũ đầu chọc lao nhân tựa hồ sinh ra lòng yêu tảy xô d ố lại nở nụ cười câu môi hắc cũng không phải không được chỉ cần ngươi đem đầu lưu lại ta lập tức đáp ứng ngươi đầu chọc lao nhân lập tức mặt đen rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt hôm nay ta liền để ngươi nhìn xem cái gì là mạnh nhất kiếm thuật công chương tám trăm mười ba thứ ba một cái truy cầu ưu nhã chiến đấu nam nhân chương tám trăm mười ba thứ ba một cái truy cầu y ê u n h ã chiến đấu nam nhân cùng nay đồng thời ngũ dơm đoàn những người khác cùng chính phủ thế giới người bộn phát kịch chiến ở sộ một mực xoay quanh trên cao lợi dụng c ự hình ná cao su thư đánh địch nhân lấy đ i ể m hộ đồng bọn của mình xua g h ỉ cùng bẹn chỉnh cũng là tại trời thấp xoay quanh sau đó thật nhanh đem trung tá đại tá các loại tạp binh cầm ra vòng chiến không sai trong cuộc chiến tranh này trung tá đại tá chi lưu đã biến thành tạp binh về phần t r ẩ n tướng thiếu tướng đẳng cấp những địch nhân khác thì là bị nam mì có tờ ca cụ dạy rủ dạng bắt bọn người chia cắt với lại cơ bản đều là một đối nhiều cục diện chính phủ thế giới lần này mang người vẫn là nhiều lắm dù là bên trong l ọ bây dập tổn thất chín thành người mặt khác lại bị sổ d ầ cùng phí hạ ủ sổ cụ chân c h o á n g không ít người nhưng vẫn là có thật nhiều quan tướng thanh t ỉ n h mọi người cũng chỉ có thể hết sức đi tiêu d i ệ t mà giango bờ dốc tassiri p h ờ giả chi mấy cái này rất tự nhiên cùng trung tướng cấp bậc cường giả chiến ở cùng nhau chiến lược đẳng cấp sớm đã phân chia ai là ai làm đối thủ căn bản không cần quá nhiều cân nhắc ngược lại là dô bin nhàn nhã cưỡi chỉ cạ dạ kỳ đứng tại so sánh địa phương xa một bên đùa với hai tử một bên yên lặng con chiến thường thường còn xử suất một chiều fuzinomi năng lực rút một chút không phải r o bin không nghĩ tham chiến mà là mọi người không cho phép với lại nhỏ cạ dồn cũng cần cần người c h i ế u cố cho nên r o bin cũng chỉ có thể thuận ý của mọi người nghĩ r o bin cũng không phải hoàn toàn đứng ngoài quan sát chỉ cần thấy được có đồng bạn cần trợ giúp nàng phút xinomi liền có thể cách không xuất thủ rất thuận lợi liền có thể đến giúp mọi người xem ra nàng trái cây năng lực càng thích hợp lượt trận c h ỉ cạ dạ kỳ thì là bị sai khiến phụ trách bảo hộ r o bin cùng nhỏ cạ dồn một khi có tên địch n h â n kia không muốn sông dám tới c h ỉ cạ dạ kỳ liền có thể một móng đ u ố t chụp chết hắn trên thực tế trừ phi là trung tướng trở lên cấp bậc cờ giả không phải căn bản không ai dám tới gần bởi vì thủ hộ robin cùng nhỏ cạ r ồ n không chỉ có là chỉ cạ dạ kỳ còn có c ặ t bốn cái t h i ể m điện phân thân ai không muốn sống có thể tới gần thử một chút theo điều tra tư liệu biểu hiện trái cây thức tỉnh cắt có thể tùy ý cùng phân thân chuyển đổi vị trí nói cách khác hiện tại tương đương với c ặ t đứng tại robin cùng nhỏ cạ r ồ n bên người chỉ cần có cường địch tới gần n ổ i dẫn c ặ t tuyệt đối sẽ trước tiên toàn lực chuyển vận đem can đảm dám đối với hắn thê nữ tên động thủ tại chỗ diệt s á t ngẫm lại lúc trước chính phủ tổng trưởng chết vẫn là đường đi mất mạng cho thỏa đáng lúc này mặt biển s o ạ một tiếng màu vàng tàu ngầm nổi lên mặt biển Bộ, mà gì? tiểu ba cùng tờ dân ạ bốn người từ tàu ngầm bay đến trên đảo từng bước từng bước hướng về vòng chiến đi tới mặc dù bộ pháp chậm chạp nhưng mỗi một bước lại đều giống như làn đ ệ n tại địch nhân trên ngực lúc đầu mũ dơm đoàn ở trên đảo lưu người liền thật lợi hại hiện tại còn lại thêm bốn cái còn có để cho người sống hay không với lại không nói trước gấu trắng cùng gỗ thịt l õ i li, liền y l nói mister ba cùng mấy dị ả n cái này hai tên biến thái thật để cho người ta kinh sợ mister ba đánh bại qua cờ giặc cờ mấy dị ạn đánh bại qua chuẩn đại tướng tổ ký cắc cờ g ặ c cờ cùng sơ mút có thể thấy được cái này hai tên biến thái thực lực là kinh khủng bực nào nói thẳng ra không đến hai cái uy tín lâu năm trung tướng mơ tưởng đem hai người ngăn lại thế nhưng là hiện trường lấy ở đâu nhiều như vậy uy tín lâu năm trung tướng Bờ b ồ hô quát một tiếng vọt thẳng tiến vào vòng chiến một cước liền đem một cái đại tá đ ã bay vừa vặn rơi vào cọp tờ sau lưng hai cái phi nhân loại lướt nhau sau đó tiếp tục chiến đấu đ ờ giận nạ thì a lại n h ả y a lại n h ả y mà cười cười thức tha thân thể tung bay về phía trước phản phất u linh với lại theo tay nàng chỉ điều khiển rất nhiều bạch sắc u linh xông vào bên trong vòng chiến trong nháy mắt xuyên qua rất nhiều người lồng n g sau đó một giây sau rất nhiều người lập tức tiêu cực nằm rạp trên mặt đất hoàn toàn mất đi chiến ý về phần tiểu b a cùng mạ dị tiến lên lúc chính phủ thế giới người theo bản năng tránh ra một con đường nha a thật đúng là có l ễ p h é p đâu vậy mà cho địch nhân m ờ n g đường bất quá đây cũng không phải là ta hạ thủ lưu tình lý do liền để mấy cái cải đồ cùng các ngươi chơi của a tiểu ba y ê u nhã đẩy một cái kính mắt tiện tay tạo ra mười cái sáp người cải đồ một bên mạ dị thuận tay cao cấp chỉ là c h ư ớ c mắt thời gian mười cái sinh động như thật cái đồ khiêng lang nha bồng sông vào chính phủ thế giới đám người d ạ ả i mệ hạ kẻ chiêu thức đánh ra trực tiếp đánh bay một đám người ưu nhã lấy ưu nhã nhất phương thức chiến đấu lấy được thắng lợi đây chính là tác ồn đi nổ tiểu ba cười ha hả nói xong không biết từ nơi nào móc ra một chén đặt dị lỉnh yên lặng thưởng thức với lại nước trà vẫn là nóng mạ dị yên lặng hướng rô bin bên kia đi đến một bên đậm bánh bích quy một bên dùng ánh mắt phóng thích niệm lực chính phủ thế giới rất nhiều người tại mộng bức thời điểm liền bị niệm lực vung ra trên cao sau đó hung hăng nga xuống không chết cũng bị thương trong lúc nhất thời chính phủ thế giới một phương này sĩ khí bị hung hăng ép xuống thực lực không đủ ra hỏa không nên tới gần hai người kia hai người này giao cho chúng ta tới đối phó một đạo trung khí mười phần g i n g nam đột nhiên văng lên sau đó chính phủ thế giới trong đám người đi ra hai cái g i à y tây ra hỏa một cái tên cơ bắp một cái kính dâm nữ một nam một nữ này đều nhai lấy kẹo cao su thoạt nhìn khí tràn mười phần tên cơ bắp nhìn về phía tiểu ba âm thanh lạnh lùng nói liền ngươi mới vừa nói ưu nhã trường thanh dạng này lại còn dám nói ưu nhã liền để ta đến hảo hảo giáo hấn ngươi một cái nhớ kỹ danh hảo của ta gọi là bọ ngựa là vĩ đại lục quân trung tướng tiểu ba đẩy một cái kính mắt vẫn là mặt mũi tràn đầy bình tĩnh a rốt cục đi ra một cái có thể đánh sao hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng mà một bên kính dâm nữ rất tự nhiên khóa chặt m ạ gì sau đó x ả i bước hướng về mạ di đi đến với lại càng chạy càng nhanh ba giây sau liền biến thành chạy một bước có thể bước ra ba bốn mét trong trước mắt kính dâm nữ đã đến mạ di trước mặt tâm lý họa sĩ m ệ n dị ạn ta chính là rét lại nạ lục quân trung tướng hồ điệp hôm nay lấy thủ cấp của ngươi nói xong cả người thân thể phát sinh biến hóa sau lưng vậy mà phanh mọc ra một đôi xanh xanh đỏ đỏ cánh hoàn toàn biến thành một cái hồ điệp bộ dáng cái k i a q u a n xoắn rác hút đột nhiên rối thẳng thẳng đến mạ di chán mà đi mạ di gặp một cái bánh b í c quy chỉ ngẩng đầu nhìn về phía cái này hồ điệp hồ điệp rác hút lập tức dừng lại khoảng, khoảng c vậy mà lớn như vậy hồ điệp khiếp sợ không thôi nàng vẫn cho là mạ dĩ những cái tia chiến tích đều là người khác thổi dù sao nhỏ như vậy một cái tiểu nước hoa mạnh hơn còn có thể mạnh đến mức nào bây giờ chân chính giao thủ sau nàng mới biết được mình là ngây thơ cỡ nào đây quả thực mạnh đến không hợp thói thường được không Phang.、Hồ、điệp đập bắp Hồ chuẩn bị động thủ hai chính Ghét hảo mỗi mỗi thôi. 814. Giang chính Ghét hảo mỗi mỗi thôi. Ngựa ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy chính là vẫn tại gặm bánh bích quy mà gì, tráng kiện cơ bắp nhịn không ba ngựa giữa, đang Giang ta Giang ta ngựa sang quay cùng động người ngừng động Trưng ngươi Gen Trưng ngươi Gen cứng ngắc vẫn tráng kiện run lên Go, Go, gầm gì, để đều đã đầu được đầu tiểu lại cái mội mội cái mội mội tại cái. Lại vào là là là mà tác. một quy bỏ bị Bỏ có có cơ ở hắn cùng hồ điệp đều là uy tín lâu năm lục quân trung tướng với lại thực lực không kém nhiều vốn cho là hai người dù là không thể đánh bại mister ba cùng mấy d ị ăn tối thiểu cũng có thể áp chế đối phương ai nghĩ đến hồ điệp tại mấy d ị ăn nơi đó qua không được một chiêu chẳng phải là cũng đại biểu cho hắn bọ ngựa đồng dạng cũng là bị mấy d ị ăn miễu sắt tồn tại sao không hổ là mội mội ta thực lực này thật sự là tuyệt ta thân là ca ca cũng không thể mất mặt thiểu ba cười đầy một cái kính mắt đột nhiên vừa xài bước ra một giây sau đã đến bọ ngựa trước mặt tại bọ ngựa còn không có phản ứng kết lúc nắm đấm đã biến thành sáp ong cự quyền đồng thời còn quấn quanh lấy bật sổ sổ cù hạ kỳ hung hăng nện ở bọ ngựa trên thân tại chỗ liền đem bọ ngựa đánh bay bọ ngựa toàn thân đấm máu nện xuống đất trong nháy mắt không còn t r í giác đồng dạng cũng là bị xuống đất an vỏ rồi mà theo hai cái lục quân uy tín lâu năm trung tướng bị dây chính phủ thế giới một phương này sĩ khí càng thêm sát s ố t căn bản không có bất kỳ kháng cự nào tâm tư mấu chốt là h ả i quân uy tín lâu năm trung tướng một cái đều không tại đưa đến cục diện càng thêm hỏng bét hh ưu nhã ta một quyền này có thể gọi là ưu nhã tri quyền tiểu ba bựa đem sáp ong cự quyền thu về. có thể nói là bức cách tràn đầy đồng bạn thấy thế lập tức đều không còn gì để nói trận trắng mắt tiểu ba g i a hòa này thật sự là càng ngày càng ưa thích trang bơ ca dạng gỗ thừa cơ s ạ c nói ba ca n g ư ơ i ưu nhã là ưu nhã nhưng mạ d ì cường đại nhưng không có quan hệ gì với ngươi ngươi phải nói không hổ là dâu trắng tôn nữ mới đúng đồng bạn cũng đều đồng ý gật đầu đúng vậy a đúng vậy a dạng gỗ nói đúng tiểu ba lập tức đối giản gỗ vừa trứng mắt thử dạng gỗ ngươi chính là ghen ghét ta có cái hảo mội mội thôi dạng ỗ lại n h n núi bay nói hình như mạ dị không phải mội ta đồng dạng mạ dị là tất cả chúng ta mội ngươi cũng đừng muốn độc chiếm đồng bạn lại gật gật đầu đúng vậy a đúng vậy a mạ gì cũng là mội mội của chúng ta a lần này tiểu ba cũng không biết làm sao phản bác chỉ là khó chịu đối giản gỗ trứng mắt sau đó đem khí rơi tại trên người lệ nhân điên cuồng tạo ra một đám c ã i đồ tại chính phủ thế giới trong đám người r ế t tiến r ế t ra r ế t đến chính phủ thế giới người khổ không thể tả dạng này tình hình chiến đấu tự nhiên bị gò rụt xầy nhìn ở trong mắt năm vị lao nhân lập tức cũng nhịn không được thầm mắng nghĩ thầm lục quân cùng hải quân binh sĩ đều là một đám phế vật thậm chí ngay cả mấy cái hải tặc đều không thu thập được Các l o ạ i sau này trở nhất về, định giải t cứu kiệu n p dịch n quả thật bị cặt đè xuống đất hung hăng ma sát đầu tiên tại trên thực lực giải cứu kiệu dịch cũng không bằng cát tăng thêm mọi gì mọi gì no mi cũng ở một mức độ nào đó bị thiểm điện hạn chế khiến cho giải cứu kiệu dịch càng thêm bế khuất c、so、xa xô bì kỳ không, không có ù n phân g h â t cách nào xa xô bì kỳ không có cách nào đầu hàng không phải tuyệt đối sẽ bị gò giật xây đánh chết xa s ô bì kỳ cũng vô pháp thoát đi vòng chiến g với z nắm trong tay tiết tấu chiến đấu căn bản không có xa s ô bì kỳ khả năng đào tẩu cho nên trừ bỏ bị ngựa căn bản không có cái khác cái khác ứng đối phương pháp thậm chí xạ sổ bị kỳ c ô ý đem y phục của mình đều sẽ mở không ít ý, ý đồ dùng sắc đẹp dụ hoặc z nhưng mà z là một cái lao nhân đôi cái gọi là sắc đẹp không có bất kỳ cái gì hứng thú đồng thời kẽ bùn sổ cụ bắt được xạ s ổ bị kỳ buồn nôn ý nghĩ thế là càng thêm không nương tay mấy chiêu xuống tới xạ s ổ bị kỳ trực tiếp hấp hối nếu như không phải z một mực đang chú ý vì mấy người bọn hắn đoán chừng đã sớm đem xạ s ổ bị kỳ đánh chết lúc này cùng g ọ r u t sức h i ế n đấu mấy người thật tình huống không thế nào lạc quan vì còn tính là cùng dâu cá chê lão nhân chia năm năm số dầu cùng sản dị là th dị vệ cũng là đau khổ trèo trống v ề phần l ò nương tựa theo ổn tệ ổn tệ no mi tính đặc thù cũng là chật vật cùng tóc thẳng dài màu trắng lao nhân còn nhau một khi có sơ ý một chút thật rất dễ dàng liền bị gọ t r ồ i x ả y đánh chết dù là không chết cũng là tàn p h ế tình huống mười phần nguy hiểm cắt c ù n g Z é t đều có mấy lần kém chút nhịn không được xuất thủ tiếp tục như vậy không được ta nhất định phải hoàn toàn dành tay Z é t nghĩ đến một c ư ớ c đá hướng về phía xạ xô bị kỳ hơn nữa còn là dùng mười phần lực lượng đúng là đem xạ xô bị kỳ bị đá bay về phía biển cả phu phu một tiếng xa xô bị kỳ triệt để rơi vào trong biển không một tiếng động x à xô bị kỳ dù sao cũng là trái ác quỷ năng lực giả nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói đoán chừng là muốn bị chết đ ố i mấu chốt là bây giờ còn chưa người cứu tuyệt đối giữ nhiều lệnh ít rét kẽ bùn xô cụ quét một cái xác định x à xô bị kỳ không có uy hiếp thế là chống dù kiếm đứng tại gò r ù t xầy vòng chiến phụ cận gò r ù t xầy t h ấ y thế t ừ n g cái chỉ cảm thấy tê cả ra đầu không nghĩ tới x à x ô bị kỳ như vậy không trải qua đánh vậy mà giữ vững được một chút như vậy thời gian liền bị đánh bại bây giờ rét p h ị đứng tại bên ngoài vòng chiến nhìn chằm chằm lúc nào cũng có thể xuất thủ đối bọn hắn cực kỳ bất lợi Cùng、so sánh, Luffy, Sojo, Sanji, lọ cùng gì bệ quả thực là nhẹ nhàng tờ ra có Z é t lao sư tại ngoài vòng tròn l ự c trận bọn hắn có thể thỏa thích chiến đấu c á t kinh ngạc nhìn Z é t một chút lập tức n h ị n không được lộ ra tiểu dung tâm tình ngược lại là có chút vui sướng Z é t từ khi gia nhập băng hải tặc ngũ dơm về sau thật triệt để thay đổi trước kia là cô độc lạnh lùng hiện tại là thật để ý đồng bạn đem người trên thuyền cũng làm thành mình hậu b ố i đến quan tâm đây là tốt biến hóa bây giờ Z é t là thật rất có nhân tình vị a đồng dạng là sư ta cũng không thể bị sò、so、không bằng đã như vậy giải ưu c i ả i hôi ngơi lùi cho ta trận a cắt mặc dù không nói ra miệm nhưng trong mắt sát khí quá mức rõ ràng để giới hữu kịu dịch ưu nhịn không được tất cả giật mình to lớn cây giải ưu kịu dịch ưu lập tức biến thân một gốc đại thụ che trời đại thụ nhánh cây hóa thành x ú c t u hướng cắt q u é t tới tiếng xe gió cực kỳ bé nhọn cắt thậm chí nhìn thấy một cái nhánh cây quét vào trên một tảng đá lớn cự thạch vậy mà tại chỗ hóa thành một phấn có thể thấy được giới hữu kịu dịch ưu nhánh cây công kích là lợi hại b ừ n nào thậm chí cả k h o ả đại thụ che trời đều quấn quanh lấy bật sổ, sổ cũ bất quá cắt cũng không khả năng bởi vậy sợ sệt ngươi cho rằng ngươi là chu thụ nhân a ta lập tức để ngươi biến thành xét đ á n gỗ lôi trì c Phía lập khu vực này lập tức này s ấ một xét văng r i đem m một ộ người một thụ nhân trong triệt một trùm, thụ để bao trong mắt liền tạo thành một cái h thành p mắt một tạo liền c phong khu Trưng bế lôi khu 5.、Chương、815, dài u kiệu d rộng cao đều chỉ có một mươi mét màu tím lập thể thiểm điện hình thành bốn phía c u ầ n phong g à o thét sấm xét vắn g rội phạm la tới gần lập thể thiểm điện vật thể bao quát núi đá cây cối ở bên trong đều hóa thành cho tàn có thể thấy được những này thiểm điện uy lực là kinh khủng cớ nào chính phủ thế giới cùng ngũ dơm đoàn người thấy thế đều là nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt cũng may trước đó c ặ t đem giơ ủ kiệu dịch kéo đến xa xôi vòng chiến khoảng cách mọi người không gần nếu không nơi này tất cả mọi người đ o á n chừng đều muốn bị thiểm điện tác động đến bất quá chính phủ thế giới một phương này trên mặt người đều lộ ra hoàng sợ vẻ lo lắng cho dù là ngày bình thường khó chịu giơ ủ kiệu dịch với người lúc này cũng đang cầu khẩn giơ ủ kiệu dịch không nên bị giết chết không phải chính phủ thế giới căn bản ngăn không được mũ rơm đoàn tàn phá bờ bãi chỉ là dạng này cầu nguyện không thể nghi ngờ là phí công tại cặp lôi trì bên trong cho dù là ả kẹ đủ đều chạy không thoát càng đừng đề cập giơ ủ k i ệ d ị c của... lúc này vẫn là to lớn thụ nhân g i i ưu kiệu dịch vội nhìn xem bốn phía lít nha lít nhít t i ề m điện nhịn không được tê cả ra đầu lại nhìn thấy c ặ t trong hai con ngươi mang theo sách ý trong lúc nhất thời kẻ bùn sổ cụ phảng phất thấy được mình tử vong tương lai đây không phải hắn kẻ bùn sổ cụ tiến bộ mà là bị hù dọa châm g i ả i n g ư ơ i ta không oán không k i ừ u không có tất yếu đến ngươi chết ta sống tình trạng a giải ưu kiệu dịch vội và nói không oán không k i ừ u lời này của ngươi thật có ý tứ hải quân vây quét hải tặc tại các ngươi xem ra là chính nghĩa như vậy hải tặc giết chết hải quân trong mắt của ta cũng là thiên kinh địa nghĩa không phải là bởi vì chức vị của ngươi tương đối cao cho nên ta không thể giết n g ư ơ i a cắt trong giọng nói mang theo t r e o tức thế nhưng là chúng ta không có từ thủ giết chết ta đối với ngươi cũng không có bất kỳ cái gì c h ỗ t ố t ngươi vẫn là b ấ t nói nhiều lời a ngươi đi theo gõ rồi xảy đến vây quét mũ dân đoàn phải làm tốt tùy thời hy sinh chuẩn bị mới đúng ngay cả các binh sĩ đều không sợ chết ngươi một cái đại tướng tại sao có thể tham sống sợ chết đâu giải ưu cựu dạy không biết cùng cắt nói không thông, trong h ô n g t lúc nhất thời lo lắng không thôi xoắn suýt dưới lập tức khí thế biến đổi một cô muốn liều đánh một trận tự chiến ý chí phát ra này mới đúng mà muốn sống liền liệu mạng đánh với ta một trận không phải ngươi liền ngoan ngoan đem cổ đưa qua đến để cho ta chặn các cơi song đao bày ra thập tự hạ ủ sổ cụ hạ kỳ cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ mánh liệt quấn quanh ở song đao bên trên sau đó đột nhiên hướng về phía trước một c h ạ m một đạo cự đại màu đen thập tự c h ạ m kích đem chọn cái lôi chỉ c ă n g kín giải ủ u g i ả u ủi biến sắc nhìn thấy mình hoàn toàn không có đường lui chỉ có thể liều chết đi đón đạo này chạm kích nhưng gặp thụ nhân nâng lên to lớn cây quyền bật sổ, sổ cụ hạ kỳ toàn quấn quanh ở trên nắm tay sau đó đem hết toàn lực hướng thập tự trạm kích tới và anh và chạm giải ưu kiệu dạy hữu đúng lúc đem bật sổ sổ cũ bao trùm tại thụ nhân phía trên nhưng mà t h ạ m kích bên trên quấn quanh đáng sợ hạ ưu sổ cũ sổ sổ phòng ngự chấn vỡ trạm kích cũng đi theo đem thụ nhân xé mở lộ ra hắn đơn bạc thân thể giải ưu kiệu dạy hữu bị c h ạ m kích mệnh trung còn sót lại hạ ủ sổ cũ cùng bật sổ sổ cũ tất cả đều đánh ở trên người hắn đồng thời còn hướng trong cơ thể dũng mánh lao tới đ i ê nhưng cùng p á h h ắ bộ phận thân thể, để hắn thể n để h i tiếp ệ m lấy cũng không cái gì thù hận ngươi vì sao đối ta như vậy tàn nhẫn giải ưu cựu dạch huy nhịn không được s ụ c đổ hắn đều bị cặp sợ quá khóc á i ngươi đối gì Giải thù ta tàn hận, như nhẫn. vậy sao ngươi mọi gì mọi gì no mi năng lực rất đặc thù dù là đem ngươi tan thành mấy khói ngươi hạt giống cũng có thể tại mọc ra đúng không cho nên ta nhất định phải bảo đảm ngươi nhất định chết mới được không phải ta liền sẽ cùng rét lão sư đánh x ả xô bị kỳ đồng dạng đem ngươi tùy tiện đổi là được làm gì như vậy phí sức giải ưu kiệu diện sắc mặt lại lần nữa biến đổi ngươi ngươi vì sao biết ha ha nếu muốn người không biết trừ phi ngươi không biết cái này một chiêu vẫn là không cần vùng vây dây chết để cho ta tranh thủ thời gian giết chết hẳn là sẽ nhẹ nhàng một lần p â n a ta cao quý sinh mệnh làm sao lại bị đê tiện hải tặc tiêu diệt đúng đúng, đúng. chính là như vậy cái này mới là chân từ ngươi lấy tiêu chuẩn của mình đem sinh mệnh phân chia đủ loại khác biệt cho rằng những người khác mệnh đều là đê tiện cho là mình cùng thiên long nhân mới hẳn là cao cao tại tượng h ngươi điểm này liền để ta đặc biệt chẳng ghét cho nên chỉ cần có thể giết ngươi ta nhất định không cho ngươi còn sống cắt rốt cục nói ra tiếng lòng bị giết dầu cựu d ị ệ u huy là xuất phát từ mình khó chịu bởi vì g i a hỏa này lý niệm thật quá làm cho người ta không nói được lời nào cho dù là mò cá kỳ cùng giết qua bình dân hạ kẻ đủ bên ngoài cũng là bảo hộ lấy bình dân hạ quân mặc dù đối bình dân sinh tử không thế nào chú ý nhưng vẫn là sẽ không dạng này t r ắ n g trận đem bình dân vạch đến đê tiện hàng ngũ mà dù cựu dịch thì lại khác gia hỏa này cùng ý sổ đồng dạng đến từ dân gian lại cùng ý sổ là hai thái cực ý sổ chủ trương bình dân chính nghĩa gia hỏa này lại chủ trương giai cấp chính nghĩa chớ nhìn hắn miệng bên trong nói ủng hộ hạ kẽ nụ tuyệt đối chính nghĩa nhưng hắn trong lòng lại là lấy giai cấp chính nghĩa làm chủ hắn đem tất cả mọi người chia làm đủ loại khác biệt đem mình cùng thiên long nhân chia làm cao quý nhất giai cấp về phần những người khác tất cả đều là đê tiện người cho dù là hải quân đồng liêu trong mắt hắn cũng có cao thấp phân biệt giàu nghèo k sau trận chiến này băng hải tặc ngũ dơm tuyệt đối sẽ thuận lợi tiến về dạp kẹo khi hết thể bí mật để lỗ lúc chính phủ thế giới liền là địch nhân lớn nhất đến lúc đó cho dù là hải quân phản loạn giải hữu kiệu dịch cũng tuyệt đối sẽ đứng tại chính phủ thế giới một bên hết lần này tới lần khác giải hữu kiệu dịch có đại tướng cấp bậc thực lực điểm này liền thật không tốt cho nên vẫn là trước hết giết càng tốt hơn không phải đến lúc đó cho mọi người tạo thành làm phức tạp sẽ không tốt an tâm đi chết đi hy vọng kiếp sau ngươi còn nhớ rõ ta nói với ngươi lời nói ngươi cùng người là bình đẳng nói xong các phất phất tay một đám thiểm điện phân thân lập tức hướng về giơ ủ kiệu dị của p h ó n g đi thiểm điện đao không lưu tình chút nào tại giơ ủ kiệu dị trên thân một đao lại một đao phảng phất muốn đem giơ ủ kiệu dị thiên đao vạn quả đồng dạng đến cuối cùng các thậm chí đem lôi trì thiểm điện tất cả đều hội tụ thành một cái lôi cầu vang đập vào g i ủ k i u dị c ủ trên thân giải ủ k i u dịu d tại chỗ tan thành mây khói. Mà theo lôi chỉ biến mất. t mặc dù biết đại tướng cấp bậc chiến lược sẽ không dễ dàng chết như vậy nhưng chân chính nhìn thấy dù kịu dạch tan thành mấy khói tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều có chút không tiếp thụ được bất quá lại cũng không có người nói chuyện vừa rồi dù k ị t dạch cùng cắt đối thoại không có bị che đậy rất rõ ràng chuyển đến tất cả mọi người trong thai mũ rơm nhóm nghe liền có mày chính phủ thế giới một phương này lại là rất vi diệu gò d ộ s ẽ cùng lục quân cảm thấy rừng hữu i ị u dịch h u y lý niệm rất bình thường hải quân lại trầm mặc dị thường trên thực tế hải quân bên trong rất nhiều người biết rừng hữu i ị u dịch h u y là cái gì đếu dạng gia hỏa này ngoài miệng rêu dao mình cao quý trên thực tế cũng là tham sống sợ chết sợ chứng điểm này cùng thiên long nhân hoàn toàn chính xác rất giống đây cũng là rừng hữu kịu dịch tại hải quân bên trong không được hoan n ê nguyên n nhân chủ yếu cho nên khi nhìn đến rừng hữu kịu dịch c h ế t lúc tất cả mọi người lựa chọn trầm mặc phán phất chết người cùng ở đây tất cả mọi người không có bất cứ quan hệ nào đồng dạng cho dù là gò rượt bởi vì g ọ ruột sẽ cảm thấy d i ấ c ủ kiệu dực tham sống sợ chết cho chính phủ thế giới bôi đen bất quá c ặ t nhưng vẫn là dùng kẽ bùn sổ cụ tỉ mỉ quét một lần lại một lần đặc biệt là khối kia bị lôi cầu đánh cho một mảnh cháy đen khu vực kẽ bùn sổ cụ không ngừng ở nơi đó q u é t hình cuối cùng kẽ bùn sổ cụ khóa chặt cái nào đó điểm sau đó tất cả mọi người liền thấy cắt sách đao đi về phía trước đi tới cháy đen mặt đất trước mặt một đao hướng về mặt đất đông tới ngay sau đó một đạo quen thuộc tiếng kêu thảm thiết văng lên đúng là giấc ủ k i ệ thanh âm a a a đáng c h cặn ta đều như vậy ngươi lại còn không vừa rồi rõ rệt nhìn thấy dầu ủ kiệu dịch bị lôi cầu đánh thành cho tàn không nghĩ tới dầu ủ kiệu dịch hơi lại còn không chết cái này sinh mệnh lực thật sự là đủ n m ắ n cường bất quá nhìn đem chiêu này ra đối cắt vô dụng cắt đã phát hiện dầu ủ k u dịch h u n g tích sau đó lại cho dầu ủ kiệu dịch bổ một đ a o liền nhìn dầu ủ kiệu dịch có thể hay không đều chết hết cắt thanh đao hướng lên nhấc lên mũi đao mang ra một viên nắm đấm lớn hạt giống chỉ bất quá hạt giống bên trên mang theo máu đỏ tươi hơn nữa còn không ngừng rung động p h á n g phất trái tim l ệ c h cạch hạt giống rơi trên mặt đất tại tất sau đó hóa thành giải ủ kiệu diệc h u n h người chỉ b ấ t quá lúc này giải ủ kiệu diệc h u n h vẫn là như vậy thê thảm bộ dáng vị trí trái tim có thể thấy rõ ràng một cái lô máu trái tim bị hủy sợ là sống không được nhưng là giải ủ kiệu diệc h u n h đâu chịu cam tâm hắn hai tay r u ộ i ra lập tức biến thành hai nhanh cây trực tiếp cắm vào hai cái hải quân thiếu tướng tim bắt đầu thôn phệ lấy hai cái thiếu tướng sinh mệnh cử động như vậy lập tức đem tất cả mọi người hù dọa giải ủ kiệu diệc h u n h người làm gì rất nhiều hải quân tướng lĩnh lập tức gầm thét hắn tại thôn phệ thiếu tướng sinh mệnh lực hắn vì mình còn sống vậy mà đám hải quân vừa, sợ vừa giận. cũng may lúc này một thanh hắc đao chém xuống trực tiếp đem hai nhánh cây chặn đứt chỉ là hai cái thiếu tướng trái tim đã sớm bị xuyên thủng không có khả năng sống thêm lấy hôn đẳng cạn n g ư ơ i nhất định phải ta chết sao giải ưu cựu d ẻ c h vụ gào thét ta đã nói rồi ngươi có phải điếc hay không cắt lại t r ứ n g trạc đàng hoàng s cao cao, tại các kẽ bủn sổ cụ hạ kỳ dưới giải ưu cựu dịch sinh mệnh dần dần tiêu tán cuối cùng triệt để hóa thành hư vô nhìn xem dù kiệu dịch bước đầu phi t i ê n rơi xuống đất đồng thời còn lăn trên mặt đất động tất cả mọi người lại lần nữa trầm mặc đối với dù kiệu dịch chết không có cảm khái không có thương tổn đau nhức càng không có c u n c loạn phản phất dù kiệu dịch đáng chết đồng dạng cắt vẫn là lý do an toàn dùng kẽ bùn xô cụ quét nhiều lần thậm chí còn cùng rét lướt nhau đ ạ t được rét sau khi gật đầu mới xác định dù kiệu dịch thật đã chết rồi đường đường một cái hải quân đại tướng vậy mà liền chết tại nơi này không biết là kẻ đủ biết sau sẽ nghĩ như thế nào bất quá ở đây hải quân lại không có bất kỳ cái gì một người đối dù kiệu dịch chết cảm thấy tiếp hận thậm chí có người cảm thấy dù kiệu đây đối với d i ữ ủ kiệu dịch mà nói không thể không nói cũng là một loại bi hay làm đại tướng làm đến nước này đoán chừng d i ữ ủ kiệu dịch cũng là đầu một cái c ạ t hơi sửa sang lại một cái mang theo tiếu d u n g đi tới rô bin bên người hồi báo trước dưới bình an sau đó đem nhỏ cạ dồn ôm lấy nâng cao cao tại dạng này trên chiến trường lại còn có thời gian đùa h à i tử liền hắn meo không hợp t h ó i thường bất quá nhỏ cạ dồn ngược lại là rất thần kỳ không có khóc không có não ngược lại ở nơi đó vô tay cười p h ả n phất những này đều không cho nàng có bất kỳ sợ sệt lại hoặc là sinh ra đã cảm thấy những này đương nhiên tiểu gia hòa này sẽ không phải cũng là thế giới khác tới a các thậm chí dạng này hoài nghi tới chỉ là bất luận nghi ngờ không nghi ngờ nhỏ cạ dồn đều là hắn cùng dỗ bin hải tử điểm này không thể nghi ngờ các loại đùa xong hải tử cắt liền đi tới dép bên người đồng dạng đứng tại gò r i ậ t xấy bên ngoài vòng chiến tùy thời chuẩn bị xuất thủ trợ rút cái này cho gò r i ậ t sẽ áp lực càng lớn nguyên bản thêm một cái bá tức đỏ liền đủ đáng sợ hiện tại lại nhiều một cái cạt xem ra lần này tắt đèn hành động đoán chừng là không thể thành công thế nhưng là cứ như vậy băng hải tặc mũ dơm liền muốn đi dạ gạo vua hải tặc lại phải ra một cái với lại lần này cũng rõ ràng khác biệt lần này có nico dỗ bin tại trong đội ngũ như vậy tám trăm n ă m trước chống không lịch sử đoán chừng là không dối g ạ t được đáng chết thế hệ này làm sao lại ra mấy cái này quái thai đâu nhiệm vụ lần này không thành công sợ làm im đại nhân nổi giận hơn a godot sẽ càng nghĩ càng sợ thế là lựa chọn tăng lớn lực lượng tranh thủ dùng thời gian ngắn nhất đem mũ dơm nhóm mấy người kia giết chết chỉ cần bọn hắn có thể giết mũ dơm phi như vậy hết thể cũng không tính là trễ bất quá để cho an toàn vẫn là muốn lại gọi giúp binh tới bao quát ký g i n g củ dọ phụ di cũng bao quát cho tới nay v n tảng không ra át chủ bài đến loại thời điểm này át chủ bài cũng không cần che giấu tranh thủ thời gian lấy ra đi năm cái lao nhân âm thầm l i ế c nhau vậy mà đạt thành nhất trí ý kiến sau đó chỉ thấy tóc vàng lao nhân đột nhiên ra tóc một cước đem s ả n di lại lần nữa đ ã bay sau đó thật nhanh xuất ra một cái gen gen nhự xì đ è xuống gen gen nhự xì、si、đỉnh cái nút cấp tốc nói một bài văn giờ end chủ xuất phát tất cả đều chạy tới nơi này Giờ end chủ xuất phát tất cả đều chạy tới nơi này Giờ end chủ xuất phát tất cả đều chạy tới nơi này nhưng mà sạn d ì lại không có nửa điểm vui vẻ hắn trầm giọng nói xin lỗi mọi người là thực lực của ta không đủ vậy mà để hắn có rành kêu gọi việt quân sạn d ì mặt mũi tràn đầy tự trách hắn cho rằng là hắn lỗi lầm của mình phàm là hắn ra sức một chút tóc vàng lao nhân làm sao đều khó có khả năng có thời gian cùng gen gen như x ỉ đối thoại sạn d ì đây không phải lỗi của ngươi d ì bệ dẫn đầu khuyên n h cho dù ngươi bên kia không có vấn đề ta bên này đoán chừng cũng sẽ bị lợi dụng sơ hở tóc xoan trắng lao nhân đồng ý gật đầu nói đúng chúng ta muốn kêu gọi việt quân không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản cũng tỉ như hiện tại nói xong q u o ả i trượng lại đột nhiên quét đến d ì bệ bên hồng tại châu đem d ì bệ quét bay chương 817, t cắt ta còn biết im ở đâu chương 817, t cắt ta còn biết im ở đâu tóc xoăn trắng lao nhân chậm rãi xuất ra một cái g e n g e n nhự si chậm rãi đ è xuống cái nút chậm rãi mở miệng cụ dọ phu d ì các ngươi lập tức chạy đến c h ợ r ú t lặp lại một lần cụ dọ phu d ì các ngươi lập tức chạy đến c h ợ r ú t dị bệ vị neo chậm rãi đi về tới tiên lặng nhìn về phía san di giống như đang nói thấy được chưa ta cũng không ngăn cản được san di lập tức không biết nói cái gì cho phải bất quá lại không có nhận đến nửa điểm ă n ủi ngược lại nhận lấy thật sâu đa kích loại cảm giác này tại lúc trước lần thứ nhất đối mặt ô nghỉ gù mô lúc mới có đương thời vừa mới ra biển lần thứ nhất biết địch người cường đại c ỡ nào cũng là lần đầu tiên cảm giác vô lực như vậy bây giờ lại lần nữa trải nghiệm loại cảm giác này trong lúc nhất thời làm sao cũng không tiếp thụ được rõ rệt đã rất cố gắng mạnh lên rõ rệt đều có thể cùng hải quân đại tướng làm đối thủ nhưng mà lại vẫn tại bị khi phụ quả thực là không có thiên lý nhưng mà sự thật liền là như thế hắn không có cách nào cải biến hiện tại duy nhất có thể làm liền là đem địch nhân đánh bại dị bệ thì nhìn về phía z cung cát hai vị lao sư ta gánh không được các ngươi ai đến đổi ta một cái ta đi c h ợ giúp những người khác ta tới đi cắt lập tức nói tiếp đối với dĩ bệ đột nhiên muốn đổi người cắt cung rét không có nửa điểm ngoài ý m u ố n mặc dù dĩ bệ đã có đối kháng hải quân đại tướng thực lực nhưng vẫn là kém chút nếu như đây là tại trong biển như vậy hết t hệ còn dễ nói ai cũng không phải là dị bệ đối thủ nhưng bây giờ trên đất bằng dị bệ đánh không lại gọ ruột sầy cái này là chuyện đương nhiên nhận sợ không có cái gì thật là mất mặt nên nhận sợ vẫn là nhận sợ tương đối tốt lại không phải là không có cường đại đồng bạn mà cắt dẫn đầu thay đổi dị bệ cũng là có chính mình đạo lý Tại chỉ bất quá ngay tại lúc này một cái thiểm điện phân thân từ mặt đất bỏ lên khó khăn lắm đem tóc xoan trắng lao nhân ngăn lại tóc x o ă n trắng lao nhân đối phân thân hoàn toàn không để vào mắt quải trượng tùy ý hướng về phía trước một đập tựa hồ cũng có thể nhìn thấy tránh thân phân thân bị nệm thành phấn vụ tương lai chỉ bất quá lúc này thiểm điện phân thân lóe lên một cái sau đó các bản thể liền thay thế phân thân vị trí cổ cụ cùng s ả n để cắt tết giao nhau hướng về phía trước một kéo đúng là đem q u o ả i trượng cắt thành hai đoạn đồng thời cắt bay ra một ước tại chỗ liền đem tóc xoăn trắng lao nhân đã bay dị bệ cũng c h ầ m ung dung hạ tràng không có chút nào bất kỳ lo lắng hô gò rộ s â y thật sự là lợi hại kém chút đem ta heo đ á gãy xem ra lục địa vẫn là không thích hợp ta chiến đấu ta đi trong biển chờ lấy ký giết củ dọ phù dĩ tới đi dị bệ chủ động mở miệm nhạy việc so với đối phó gò rộ xây đến trong biển ngăn cản quân hạm hiển nhiên thoải mái hơn rất nhiều. lúc này một cái gen gen mcsy trôi giặt đến dị bệ trước mặt dị bệ sau khi nhận lấy nhìn về phía ngồi tại c h ỉ cạ dạ kỳ bên cạnh uống trà ăn bánh bích quy mạ d ì dị bệ ký cùng cụ dọ phụ dị không có nhanh như vậy đổi tới người dùng gen gen mcsy liên hệ sặc cụ hỏi một chút tình báo các loại xác định ký cùng cụ dọ phụ dị tới lại đi mạ d ì khó được nói giải như vậy một đoạn văn ha ha ha ha, nói cũng đúng đâu ta đoán chừng bọn hắn đều tới không được dị bệ nhịn không được cười to trên thực tế ký cùng cụ dọ phụ dị xác thực rất có thể tới không được b ă như g ả i tặc mũ dơm sớm bên này đã sớm nhận đã đ ợ c tức, lưu lại cản tặc tóc cụ cản tặc có công cái chừng tin thì trắng thể thành một hết toàn lại hải giỏ lại hải lại, băng băng hoàng đoàn đoán Như lưu lưu lưu lực dâu gì phủ đỏ đem đã đem đi. vậy làm sao có thể còn có thời gian chạy đến đâu bất quá coi như thật chạy đến cũng không sợ bên này thế nhưng là có dư thừa chiến l ự c đây hết thể còn phải quy công cho dồm đưa bấy dập chủ động xuất kích đem chính phủ thế giới đại hạm đội trực tiếp hủy diệt không phải hiện tại mũ dơm nhóm đoán chừng còn muốn cùng một đám tạp binh đả sinh đả từ đâu mặc dù không sợ tạp binh nhưng dù sao tạp binh số lượng quá lớn đánh nhau cũng là hưởng phí sức lực cho nên ló lần này mưu tính không thể không nói có tác dụng rất lớn nhìn xem mạ dị cùng tiểu ba bây giờ lại có lòng dạ thanh thản uống trà ăn bánh bích quy đây cũng là địch nhân quá ít nguyên nhân với lại hai người cũng không phải không kiếm sống tiểu ba một bên uống trà một bên điều khiển sáp người cải đồ mạ dị một bên ăn bánh bích quy một bên xử suất nghiệp lực có thể nói hai người đang tại ưu nhã chiến đấu bất quá the entry là cái gì vừa rồi cái kia tóc vàng lao đầu kêu bớp the entry a dị bệ nghi ngờ hỏi mọi người lập tức cũng đều hai mặt nhìn nhau hiển nhiên là không biết liền ngay cả z cũng là mắt lộ mê mang gò rô xây lập tức đều đã ý ha ha ha ha giờ e n c h ộ là chúng ta chính phủ thế giới bí mật t á t chủ bài các ngươi hoàn toàn không có khả năng biết là cái gì bất quá các ngươi chỉ cần biết rõ khi giờ e n c h ộ dáng lâm lúc chính là các n g ư ơ i mạt là đặc thù vạ s i phi s ở tạ a các đột nhiên mở miệng ngắt lời nói là lấy ổ cả sợ kỳ bù cả i cùng những cường giả khác làm nguyên mẫu chế tạo vạ s i phi s ở tạ mỗi một cái tối thiểu nhất đều có ổ cả sợ kỳ bù cải thực lực đúng không gò rô xây lập tức trợn mắt hốc mộm ngươi ngươi ngươi là thế nào ta là làm sao mà biết được đúng không ta còn biết những cái k i ế giờ ăn t r ộ tóc trắng còn có ngọn lửa màu đen cánh còn có thể phát ra laser cùng loại với hơn tám trăm n ă m trước thần tộc lần ấ y gì à tộc hình tượng và s ạ kỳ bụ c á i lúc nhỏ rất giống đúng không vì chế tạo ra dạng này và si phìt sơ tạ các ngươi thật sự là nhọc lòng a ngươi cái tên này rốt cuộc là ai vì cái gì biết nhiều như vậy ha ha ta còn biết im ở đâu lần này gò r ố t sẽ triệt để không kèm được từng cái nhìn về phía cắt ánh mắt đều mang sát ý cái này cắt biết được nhiều lắm so mũ rơm vì còn nguy hiểm hơn nhất định không thể để cho người này còn sống nhất định muốn giết chết hắn năm cái lao nhân lẫn nhau sau đó sứ mệnh rơi vào tóc xoăn trắng lao nhân trên vai hiện tại cũng chỉ có tóc xoăn trắng lao nhân có r ả n h giết chết c ạ t dù là c ạ t thực lực rất mạnh cũng nhất định phải giết hắn bất quá chính phủ thế giới người nghe đến mấy câu này lập tức đều sôi trào lên mới bạ si phì s ở t a sao mỗi một cái đều có sẽ kỳ bù cải thực lực đây cũng quá mạnh a quá tốt rồi chỉ cần chúng ta chống đến giờ end chủ đến chúng ta tuyệt đối có thể chuyển bại thành thắng chính nghĩa nhất định có thể chiến thắng tà ác đây là tuyên cổ bất biến đạo lý Giết. Tiêu diệt m mũ dơm nhóm thì là kinh ngạc không nghĩ tới bấm giờ ăn t r ộ n là ý tứ này mỗi một cái bấm giờ ăn t r ộ n tối thiểu nhất có sẽ kỳ bù cải thực lực ngấp lại liền đáng sợ chúng ta nhanh đem những người này đánh bại sau đó chạy a ở sộp lập tức đề nghị nghĩa rất rõ ràng ở sộp da hỏa này sợ bệnh lại pha bảo với lại theo sắt lấy nhắc gan tổ ba người thứ hai có bập tợ cùng nạ mị cũng là nhịn không được lui、e、sợ bắt đầu i ê n lặng dùng con mắt nhìn về phía phi ánh mắt cùng ở sộp biểu đạt cùng một cái ý tứ lại còn có như thế bạ xi、si、phi sợ tạ tốt thú vị vì lại hưng phấn lên siêu cấp vừa vặn đem những cái này giờ en trộ trộm tới nghiên cứu một chút ta người cải tạo hình thái muốn càng thêm biến thái mới được thơ giả c h ỉ cũng là không kịp chờ đợi dầu thô thô thô thô vừa vặn ta cũng đánh một trận cái này giờ en trộm coi như là ta đánh qua sạc kỳ bù cái ngay cả bờ dọc cũng rất tích cực về phần cái khác đồng bạn tự nhiên cũng là kích động đối thủ càng mạnh mọi người chiến ý liền càng sôi chào m ã n liệt nếu như băng hải tặc ngũ ơ m không phải loại tính cách này sớm tại nghe nói gọ rồi sầy muốn đích thân lúc đến đoán chừng liền liều mạng chạy trốn đâu có thể nào sẽ cùng gò rượt sầy khai trên đâu cho nên nói mặc kệ chính phủ thế giới viện quân là cái gì băng hải tặc mũ dơm là tuyệt sẽ không lùi bước nhắc gan tổ ba người thấy thế cũng là bất đắc dĩ thở dài bọn hắn liền biết vì những này phần tử hiếu chiến sẽ làm ra lựa chọn như vậy cũng may cũng đã quen cùng lắm thì liền đánh nhau thôi hiện tại ngay cả gò rượt sầy đều đánh làm sao có thể sợ chỉ là giờ ăn trộm lúc này rét mở miệng ờ sộp copter nami các ngươi ba cái vẫn là quá nhắc gan không thể làm như vậy được ta thân là lao sư sau đó phải cho các ngươi phải bài tập đ á mỗi cái giờ en trổ thực lực tối thiểu nhất là sẽ ký bù cái cấp bậc đến lúc đó các ngươi một người đánh một cái nếu như đánh không thắng lời nói ta về sau sẽ cho các ngươi tăng thêm huấn luyện ờ sốt có bất tờ cùng na mi lập tức mắt trở tròn nhất oan vẫn là có bất tờ cùng na mi bọn hắn vừa rồi thế nhưng là một câu đều không nói a bất quá bây giờ cho dù là phàn n ả n cũng vô dụng z đã lấy thân phận lao sư mở miệng như vậy nhiệm vụ này cũng coi là bố trí tới căn bản là không có cách sửa đổi bọn hắn hiện tại muốn cân nhắc chính là như thế nào hoàn thành nhiệm vụ mà không phải ôm lấy oán cầu nhau Z、từ g h i rô xây nhìn thấy mũ dơm nhóm biểu hiện lập tức sắc mặt đen kịt vô cùng được rồi kêu gọi giờ ăn trổ không chỉ có không thể áp chế mũ dơm nhóm phách lối khí diễm ngược lại tại chợ t r ư ở n g nó vi phóng đơn giản quá phận ừ các ngươi còn không biết giờ ăn trổ đáng sợ các loại giờ e n trổ đội ngũ đến các ngươi hối hận cũng không kịp bất quá đợi đến lúc đó liền là các ngươi băng hải tặc mũ dơm toàn diện thời điểm tóc xoăn trắng âm thanh lạnh lùng nói ha ha ta không biết lúc kia chúng ta mũ rơm đoàn có thể hay không đoàn diện nhưng ta biết các ngôi ư g õ ruột s ả y đã chết cắt s ắ c một tiếng song đao bày ra thập tự một chiêu thập tự cảm xạ dị hướng tóc xoăn trắng lao nhân chém tới tóc xoăn trắng lao nhân không dám k i n h thường đống cắt lớn nắm đấm đột nhiên bành trướng nồng đậm bật sổ sổ cụ hạ kỷ quấn quanh ở trên nắm tay một quyển chính giữa thập tự c h ả m kích trung tâm chỉ ngay quanh một tiếng thập tự c h ả m kích lại bị nệ n đến vỡ nát bất quá tóc xoăn trắng lao nhân cũng không có tốt hơn chỗ nào bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau liên tiếp lui m ư ờ bước với lại mỗi một bước đều xâm nhập mặt đất thoạt nhìn cũng không nhẹ nhàng. xem ra ta ngược lại thật ra xem thường ngươi tóc xoăn trắng lao nhân thật chặt nhũ mày một cái khác nắm đấm cũng bành trướng bật sổ sổ cụ không cần tiền hướng trên nắm tay q u a n quanh bất quá sẽ không hạ ủ sổ cụ cũng là gọn rồi xảy nhược điểm bọn hắn cam tâm tình nguyện trở thành im n ô bục không cách nào thức tỉnh hạ ủ sổ cụ hạ kỳ là chuyện đương nhiên cho dù bật sổ sổ cụ tu luyện đến c ự c hạ nhược điểm liền lại nhược điểm cắt cũng sẽ không cùng đối phương so cái gì bật sổ, sổ cụ mình có ưu thế của mình cái kia chính là trái cây năng lực cùng hạ ủ sổ cụ quanh nếu như có thể bằng vào ưu thế khi dễ đối phương như vậy tại sao lại không chứ thập tự cam hiệu xa gì thập tự cam hiệu sa di thập tự cam hiệu sa di bởi vì cái gọi là một chiêu tiên cật biến thiên một chiêu này đối phó tóc xoăn trắng lao nhân rất chiếm tiện nghi cho nên c ặ t vẫn dùng chiêu này với lại tóc xoăn trắng lao nhân tựa hồ cũng không muốn né tránh mà là mỗi lần đều tại dùng nắm đấm đôi cứng phản phất tránh một cái liền là đối hắn lớn nhất vũ n h ụ dạng này cũng liền tạo thành hắn không ngừng bị thập tự cảm sa di bước lùi kết quả sau một quãng thời gian c á t hạ kỳ cũng tiêu hao không ít nhưng tóc xoăn trắng lao nhân cũng không dễ dàng đôi kia nắm đấm sớm đã ra chóc thì bong cặp nhìn thật sâu tóc xoăn trắm mấy chiêu xuống tới tóc xoan trắng lao nhân nằm đấm thương thế càng nặng thậm chí thân thể đều xuất hiện tê dại tình huống rốt cuộc tại cắt lại một chiêu bá quốc lôi quang tràm lúc tóc x o ă n trắng lao nhân hướng phía cạnh loại lên thành công tránh đi trắng kích c á ớ n g sở lập tức n é t miệng cười cười chống đỡ không nổi liền sớm chút tránh nha điển hình đến chết vẫn sĩ diện tóc x o a n trắng lao nhân sắc mặt đỏ lên há mồm gầm thét lên đây là ta cả đời x ỉ nhục đối mặt đê tiện hải tặc công kích ta lại muốn né tránh cái này x ỉ nhục ta nhất định sẽ không quên muốn lấy đầu của ngươi đến r ử a sạch cắt lập tức càng vui vẻ cái này tóc x o a n trắng lao đầu còn thật có ý tứ vì cái gọi là bề mặt vậy mà ngạnh sinh sinh chống đỡ nhiều lần như vậy công kích thật đúng là nhân tại a bất quá tiếp xuống đoán chừng liền khó đối phó bởi vì lao nhân này lần thứ nhất đằng sau liền có thể tránh vô số lần muốn lại đánh tới sớm biết rằng này vừa rồi trực tiếp dùng lô chỉ. bất quá cũng không có gì cùng lắm thì tiếp tục m à i m à i cái mười ngày nửa tháng đều có thể đem láo nhân này m à i chết có bản lĩnh liền đến lấy ta thủ cấp c á t khiêu khích bắt đầu đồng thời một cước đạp mạnh m ặ t đất lập tức chế tạo năm cái phân thân vây lại những phương hướng khác năm cái phân thân tại c á t điều k h i ể n dưới bắt đầu chậm dài hướng tóc xoăn trắng lao nhân xuống lại tóc xoăn trắng lao nhân lập tức lông tơ đứng đấy toàn thân đều quấn lên một sổ, sổ cù hạ kỳ hắn nhưng là nhớ ký các có thể cùng phân thân trong nháy mắt trao đổi vị trí cho nên không thể khâm phòng các lúc này dùng đau một chỉ năm cái phân thân lập tức hướng tóc x o ă n trắng lao nhân đánh tới mỗi cái phân thân trên tay đều là hai thanh t i ệ m điện đao đưa tay đều là thập tự b á quốc lôi q u a n chạm trong lúc nhất thời tóc x o ă n trắng lao nhân bị m ộ ư ơ i đạo t r ạ m kích toàn diện vây quanh đơn giản muốn tránh cũng không được hướng lên tóc x o ă n trắng lao nhân quyết định thật nhanh trực tiếp hướng lên nhảy lên chỉ bất quá vừa nhảy đến một nửa vậy mà cảm giác được c á t bản thể đã xuất hiện ở cao hơn Giờ này, tóc xoăn trắng khắc nhân tâm chìm tóc quốc. này, xoăn đến đáy tâm lao thập tự c ả m hiệu sa gì? c ắ t thanh em rất gần sau đó một đạo thập tự chạm kích từ trên không bay xuống chỉ nghe phủ một tiếng máu đỏ tươi v y r a tóc xoăn trắng lao nhân thân thể cứng ngắc phía sau lưng thập tự vết thương máu me đồng địa với lại máu tươi còn như suối nước quần quần hướng bên ngoài bốc lên thoạt nhìn cực kỳ khiếp người nhưng mà còn tại trên cao cắt lại những mày nếu như vừa rồi kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ cảm giác không sai tóc xoăn trắng lao nhân thương thế cũng không nặng nhiều nhất thương tồn tới da thịt mau chạy được nhiều cũng chỉ là bởi vì tóc xoăn trắng lao nhân thân thể căng cứng thôi quả nhiên chỉ thấy tóc xoăn trắng lao nhân đột nhiên đạp một cái ch cả người hướng về vòng vây bên ngoài bay đi cắt cũng không có truy mà là rơi vào năm cái phân thân trung ương cùng phân thân cùng nhau nhìn về phía tóc xoăn trắng lao nhân mà tóc xoăn trắng lao nhân bình ổn sau khi hạ xuống chỉ là bất mãn cau lại lông mày vì vì kéo kéo quần áo tựa hồ phía sau lưng thương thế để hắn không lớn dễ chịu nhưng rất rõ ràng không có trọng thương bộ dáng tại bước ngoặt nguy hiểm bật sổ sổ cụ hạ kỳ đúng lúc phòng ngự lại sao cắt nhẹ giọng m ở m i ệ n g đúng vậy a người đem ta giật mình may mả ta phòng ngự đúng lúc tóc xoăn trắng lao nhân trầm g i i đáp cho người ta một loại v ẹ xi cảm giác bất quá c ặ t cũng sẽ không vì vậy mà sinh khí đi qua giao thủ mấy chiêu c ặ t cũng đại khái thăm dò cái này tóc xoăn trắng lao nhân thực lực có thể nói là rất mạnh nhưng c ặ t nhưng cũng không lo lắng đánh không lại nếu toàn lực xuất thủ có rất lớn tỷ lệ đem đối phương đánh bại bất quá bây giờ ngược lại không gấp tại không có thăm dò đối phương phải chăng còn có ẩn tàng trước đó c ặ t là sẽ không xử x u ấ t toàn lực một bên khác lo một mực tại xử x u ấ t ổ p ổ p no mi năng lực cùng tóc thẳng dài màu trắng lao nhân c ủ a nhau cũng may ổ p ổ p no mi tương đối bở u gờ cũng khiến cho lò ứng phó càng thêm thành thạo yêu luyện tạm thời cũng không cần giút ông số d ầ cũng kém không nhiều theo không ngừng thích ư ớ n g đầu chọc lao nhân kiếm thuật số d ầ cũng bắt đầu cùng đầu chọc lao nhân đánh cho chia bốn sáu dù là vẫn là ăn một ít t h u a thiệt nhưng tạm thời cũng sẽ không thất bại có lẽ cũng có tóc thẳng dài màu trắng lao nhân cùng đầu chọc lao nhân chưa xuất toàn lực nguyên nhân nhưng có rét lao sư l ự c trận cho nên thật không cần lo lắng ngược lại là sản dị tình huống không lớn rượu tóc vàng lao nhân thực lực rất mạnh vẫn luôn là kim cây độc lập đứng ở nơi đó không chút xê dịch qua cái chân còn lại thì là cùng sản dị tỷ đã kỹ hết lần này tới lần khác còn đem sản dị hung hăng áp chế cho dù sản dị là gọ d ầ gọ d ầ no mi năng giả phương diện tốc độ phảng phất chiếm cư ưu thế nhưng tóc vàng lao nhân hết lần này tới lần khác có thể đuổi theo sản dị tốc độ đơn giản liền là không hợp t h ó i thường theo thời gian chuyển r ờ i sản dị nhận đến tổn thương càng ngày càng nặng mà tóc vàng lao nhân chỉ là quần áo thoáng có chút chật vật tiếp tục như vậy nữa cũng không tốt sản dị ta đến giúp ngươi dị bệ nhàn d ố i cũng là nhàn d ố i nhìn thấy Z é t lao sư vẫn là không có xuất thủ tương trợ lập tức không chịu ngồi yên cũng mặc kệ sản dị có đáp ứng hay không trực tiếp liền x u n g tới một chiêu gõ xèn mãi gạ đổ dạ sẽ kèn thẳng đến tóc vàng lao nhân tim tóc vàng lao nhân mà không biểu tình yên lặng đem mang tại sau lưng tay phải lấy ra sau đó tùy tiện tiếp nhận dị bệ một quyền dị bệ xứng sở trong mắt hiển nhiên là không thể tin nhưng rất nhanh lại nhưng hoàn toàn chính xác gò rụt xảy là thật rất mạnh a chỉ là dị bệ một quyền này cho dù là hải quân đại tướng đều không thể không thận trọng tiếp được thậm chí đổi lại giải h ủ kiểu dịch hơi loại kia đại tướng đoán chừng đều sẽ chọn né tránh nhưng mà tóc vàng lão nhân con mắt đều không nháy mắt một cái dễ dàng liền tiếp nhận với lại vẫn như c ũ là kim c â độc lập bàn chân kia thậm chí không n ú c n í c h tí nào ác ma lôi viêm chân sàn dị dày da thừa cơ cuốn theo lôi điện cùng ánh lửa gào thép mà、đến. nhưng mà tóc vàng lão nhân vẫn như cũ m ặ t không biểu tình cái kia giơ lên đôi chân dài đột nhiên ra tóc quét ngang vậy mà đem sản d ì lôi viêm chân đám ở đồng thời đôi chân dài lại hướng về phía trước dối ra tại sản d ì ngây người trong lúc đó đá vào sản d ì ngực tay phải cũng tại lúc này dùng sức kéo một cái lại đem d ì bệ t ú m tới đống cắt lớn nắm đấm hung hăng ném ra chính giữa d ì bệ ngư nhân mặt có thể nghe được rõ ràng tiếng cạch, cạch d ì bệ xương mùi trực tiếp liền gây mất mà ở trong mắt những người khác dị bệ cùng sản dị đồng thời công kích tóc vàng lão nhân sau đó không đến một giây đồng hồ liền đồng loạt hướng về sau bay đi có thể thấy rõ ràng dị bệ cùng sàn dị mặt m ũ i tràn đầy máu tươi có thể nói là vô cùng thê t h ẳ n g ông một c ố niệm lực đem hai người t i ế h được tránh khỏi hai người ngã xuống khu khu cụ tạ ơn mạ dị chèn sàn dị chật vật mở miệng cái này tóc vàng lao đầu thật sự là quá mạnh ta cùng sàn dị hợp lực công kích không chỉ có bị tùy tiện ngăn lại thậm chí hai ta còn bị trong nháy mắt đánh bay chúng ta cùng hắn căn bản không phải một cấp bậc dị bệ mặt m ũ i tràn đầy xấu hổ ngay cả dị bệ đều nói như vậy mũ rơm nhóm thật không cách nào bình tĩnh sau đó ánh mắt tất cả đều rơi vào rét trên liền trước mắt xem ra duy nhất có thể đối phó tóc vàng lao nhân cũng chỉ có z dị bệ sản di các ngươi nghỉ ngơi trước các loại nghỉ ngơi tốt liền nhiều chú ý một chút sổ rổ cùng lò ta sợ hai người bọn họ đánh không lại tiếp đó cái này tóc vàng ra hỏa liền giao cho ta z nói xong nắm rủ kiếm chậm rãi hướng về phía trước tóc vàng lao nhân thấy thế vội vàng đem cái kia còn dơ lên đôi chân dài thu hồi lại cả người cũng căng cứng hoàn toàn đã không có đối phó sản dị cùng dị bệ nhẹ nhàng thoải mái đối mặt bá tức đỏ dù là thân là gọ ruột x thứ nhất cũng không dám xem thường z lao sư chúng ta biết sản dị cùng dị bệ xấu hổ không chịu nổi nhưng vẫn là nghe theo z tàn bài hai người bọn họ ngay từ đầu vẫn là quá tự đại cho là mình thật có thể cùng gò dầu xảy đánh hiện tại xem ra bị ngược đến thật thảm cuối cùng còn cần phải dựa vào cắt lao sư cùng z lao sư đến chuỗi đi. cùng so sánh xô dầu cùng lọ còn tính là biểu hiện được tương đối tốt z cực kỳ thận trọng tại khoảng cách tóc vàng lao nhân mười mét vị trí đứng vững sau đó chậm dai rút ra dù kiếm đối mặt gò dầu xảy thứ nhất cừng giả z cũng không dám có chút chủ quan cho nên chuẩn bị toàn lực xuất thủ nếu như chủ quan dẫn đến mình bị dết vậy coi như làm trò cười bá tước đỏ z kiệu không nghĩ tới ngươi thật g a nhập băng hải tặc mũ dơm hơn nữa còn tại cùng chúng ta chính phủ thế giới đối nghịch Tóc vừa à là à. n nhân thanh không hề bận tâm, tựa hồ chỉ là đang trần đúng vậy à? Người trên biển không nào sống nên cùng đồng bạn. Bất quá ngươi g lão hề hồ chỉ thuật. cách âm tâm, tựa ta tìm Bất bìm cô vậy cười, cả cuộc độc cho cuối được quá v rồi sinh coi đem đánh, học nhưng không thể coi như không nhìn thấy, của ta ta v ẫ n là cần đánh ta r ở về. Với vặt, t và các ngươi chính phủ thế giới cũng là có k i ể u ván trước đó là bù cầm công hiện tại là các ngươi gọ rộng sẩy ngươi sẽ không thật sự cho rằng chỉ dựa vào một cái băng h ả i tặc liền có thể cùng im đại nhân có thể cùng chính phủ thế giới đối kháng a ha ha không thử một chút làm sao biết đâu chính phủ thế giới tại mục nát với lại đã nát đến căn bên trong cho nên chúng ta những học sinh mới này còn non vì sao muốn sợ sệt ừ đã các ngươi tìm chết vậy ta thành toàn các ngươi tóc vàng lão nhân nói xong toàn thân bạo phát ra khí thế kinh khủng vạn chương 820. t a sơ ta muốn đi chợ giúp g õ rột xảy đánh ngươi đ ệ đệ, đệ. chương 820. t a sơ ta muốn đi chợ giúp g õ rột xảy đánh ngươi đ ệ đệ cùng nay đồng thời thế giới mới nào đó hải vực vừa cúp máy ren ren nhịt xì ký lại yên lặng tựa vào hắn trên ghế nằm thậm chí còn hề vải ngáp một cái một bên sở cho bờ gì họ vội buộc xã lino đại tướng gò rột x gọi chúng ta nhanh đi trợ giút ý của ngài là ít mỹ mắt đều không n h ấ c đưa tay chỉ quân hạm bên ngoài mặt biển sợ c h o n vợ gì trung tướng ngươi xem một chút tóc đỏ có phải hay không chính ở chỗ này tóc đỏ một mực chặt lấy chúng ta muốn đi chợ giúp cũng đi không được ca thế nhưng gò dô x ả y ra lệnh cho chúng ta không thể không nghe đi chúng ta nghe nhưng đây không phải làm không được mà dù sao tóc đỏ thế nhưng là trên biển hoàng đế thứ nhất ta chúng ta trước đó có thể ngăn cản băng hải tặc tóc đỏ có thể nói là m ư ờ i phần may mắn nhưng bây giờ thế cục trái lại tóc đỏ làm sao có thể để cho chúng ta đi đừng lo lắng gò dô sầy sẽ tha thứ sợ c h ọ vợ gì trung tướng nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa Hắn lúc này lính truyền tin chạy tới báo cáo báo cáo buộc xã lino đại tướng cụ dọ phụ di đại tướng bên kia để báo nói gõ rốt xây bên kia để hắn tiến đến trợ giúp hỏi thăm nên như thế nào sợ trọ vợ gì trung tướng xứng sở hắn là lục quân đại tướng nên làm như thế nào từ chính hắn quyết định hỏi hải quân đại tướng làm cái gì ngược lại là lý giải cụ dọ phụ dị ý nghĩ cụ dọ phụ dị r a hỏa này không biết làm sao liền mở ra khiếu tựa hồ còn học lên mò cá hiện tại thậm chí gọi điện thoại tới hỏi cái này loại sự tình còn thật là khiến người ta ngoại ý muốn đâu bất quá cũng đúng lúc thêm một người g á n h trách nhiệm sẽ càng an toàn thế là ký nói gửi điện trả lời cho cụ dọ phụ dị đại tướng liền nói lao phu bên này bị băng hải tặc tóc đỏ còn lấy không cách nào tiến đến cứu viện gọ rộng sầy về phần cụ dọ phụ dị đại tướng như thế nào làm cụ dọ phụ dị đại tướng xem tình huống của mình mà định ra là lính truyền tin lập tức dựa theo mệnh lệnh chấp hành bất quá sợ cho bợ gì trung tướng lại quái dị nhìn kỳ hơn nửa ngày tựa hồ cảm thấy chỗ nào không đúng kỳ cũng không thèm để ý tiếp tục nằm xuống nghỉ ngơi ngược lại hiện tại cứ như vậy cùng tóc đỏ ràng co trợ giúp là không thể nào trợ giúp cũng không có khả năng cùng tóc đỏ đánh trước đó hắn nhưng là phí hết sức chín châu hai hồ mới đem tóc đỏ ngăn lại về sau bởi vì giờ cơm đến băng hải tặc tóc đỏ liền không đánh chỉ xử ở nơi đó tựa hồ lúc nào cũng có thể tiếp tục đổi bên trên chính phủ thế giới đại hạm đội thế là kỳ quân hạm cũng sự ở chỗ này vững vàng đem băng hải tặc tóc đỏ ngăn lại những n à y thiên hạ đến cũng vẫn luôn không có động thủ cũng không biết tóc đỏ thế nào nghĩ. tình huống bây giờ trái lại tóc đỏ khẳng định là không thể nào để kiz đi chợ giúp g õ r ộ n s x y cho nên vẫn là tiếp tục rằng có đi tốt nhất rằng có đến chiến tranh kết thúc s á t bên này tự nhiên cũng đã nhận được tin tức trong lúc nhất thời vẻ mặt tươi cười kêu gọi đồng bạn mở tiệc rượu về phần kiz s á t biết kiz tính cách cho nên cũng không lo lắng kiz thừa cơ t r ố n đi bất quá s á t vẫn là ngoài ý m u ố n không nghĩ tới g õ r ộ n s x y lại bị lý phì bọn hắn am toán hiện tại ngược lại là cần b i ệ t binh xem ra hắn còn đánh giá thấp băng hải tặc mũ dơm thủ đoạn khác một vùng biển cụ dọ phụ di cúp máy gen gen mc về sau trên mặt lập tức lộ ra tiêu dung hắn quả nhiên thành công. t r ư ớ cụ đó lựa dọ phụ di chuyên tặc môn liên hệ kỹ cho đáp án để cụ dọ phụ di rất hài lòng cũng làm cho cụ dọ phụ di nghĩ đến nên làm như thế nào cụ dọ phụ di tranh thủ thời gian đứng ở đầu thuyền đối băng hải tặc dâu trắng gọi hàng dâu trắng Ta cùng hô bại bất bại, ngày, vẫn như cũ bất phân thắng bại, ta nhìn h cũ ta k n bằng rừng Hiện muốn g giúp gọt rộp ở đây. đi chợ tại ta xong lời nói l à m bộ chỉ huy tàn binh thao tác quân hạng trước đó cùng băng hải tặc dâu trắng là một m khung thủ hạ người thương vong thảm trọng hiện tại chỉ còn lại có thảm không nỡ nhìn mười mấy người thật sự là muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm cũng may băng hải tặc dâu trắng tựa hồ điểm đến là rừng chỉ làm cho hạ sở cùng hắn cụ dọ phụ dị đánh cụ dọ phù dị cũng nhẹ nhàng thở ra yên lặng cùng hạ sở làm lên chỉ bất quá ngay từ đầu còn có thể khi dễ ạ sơ các loại sau một quãng thời gian ạ sơ l i ề n bắt đầu cùng hắn chia năm năm về sau thậm chí biến thành chia bốn sáu thật không hổ là dô dơ cùng dâu trắng như tử cái này tư chất thật là biến thái bất quá cù dọ phụ gì cũng không mệt g o i chỉ cần hắn không chết các loại sau khi trở về liền là có công lao còn có thể khôi phục nguyên bản chức vụ cũng coi là hắn thắng lợi hiện tại g ò dô xây mệnh lệnh tới hắn tự nhiên s ấ t ruột muốn đi bất quá văng hải tặc dâu trắng là không thể nào để hắn đi cù dọ phụ gì chúng ta còn chưa phân ra thắng bại lại đến đánh qua a sốt ruột đi làm gì ạ sơ cần ăn đòn thanh â m chuyển đến sau đó liền thấy hỏa diễm người rơi vào quân h ạ n bên trên một cái hỏa quyền quấn quanh lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ đánh đi lên cụ dọ phù di trong lòng vui mừng một quyền tiếp nhận hỏa quyền trên mặt lại giả vờ làm lo lắng cùng p h ẫ n nộ ngươi không được qua đây à. ta muốn đi cho g õ ruột x â trợ giúp đánh ngươi đệ đệ à. vậy ta liền càng không khả năng để ngươi đi xem chiêu ạ sơ bắt đầu chuyển vận thoạt nhìn là muốn xuất ra toàn lực đến ngăn lại cụ dọ phù di không cho cụ dọ phù di đi trợ giúp gọ ruột x cụ dọ phù di đừng đề cập nhiều vui vẻ lập tức cùng ạ sơ lại lần nữa đánh lên cùng hạ s ở đánh rất an toàn cho nên vẫn là tiếp tục lưu lại đi đến lúc đó gò ruột sẽ coi như muốn trách tội cũng vô dụng với lại cũng không phải hắn một cái bên kia cũng vô pháp tiến đến trợ rút ngược lại là dâu trắng tựa hồ nhìn ra máy khỏe c a o mày nhìn chằm chằm cụ dò phụ gì cả buổi cuối cùng dâu trắng n é t miệng cười cười gu dạ dạ dạ xem ra băng hải tặc mũ dơm bên kia không sao gò ruột sậy vẫn là xem thường những tiểu tử kia bây giờ lại còn muốn kêu gọi việt quân đoán chừng là bị thua thiệt không nhỏ đâu mắt cô cũng cười nói lao cha vì bọn hắn thật đúng là lần lượt vượt quá dự liệu của chúng ta đâu vượt qua chúng ta dự kiến đoán chừng còn không chỉ chừng này g ò rô xây lần này có thể xuất động có lẽ băng hải tặc mũ dơm là thật tìm được dạ kẹo vị trí đang tại hướng dạ kẹo đổi đầu đoán chừng qua không được bao lâu trên đại dương bao la mới vua hải tặc liền muốn ra đời dô dơ, dơ tên kia ý chí rốt cục có người chính thức kế thừa a dâu trắng nói xong ánh mắt trở nên thâm thúy trong tháng o chốc phảng phất về tới cùng dô dơ, dơ uống thả cửa niên đại dô dơ, dơ nhất cử nhất động đúng là như thế rõ ràng vậy thì thật là một đoạn khó quên hồi ức a chương tám trăm hai mươi một giờ em trổ ra hỏa này nên không phải hạ kẽt như tự t r ư ờ n g 821, t h i m ư e End t r ộ gia hỏa này nên không phải hạ k á i ép như tử cũng là cùng ngày đồng thời một cái b ử a bãi vô danh nhỏ băng hải tặc đang tại hướng thủy tiên tinh đảo phương hướng xuất phát trên thuyền hải tặc nhóm mặc dù đều đang thao túng thuyền hải tặc nhưng vẫn luôn tại run lệ bảy thường thường lặng lẽ d ư ơ n g mắt nhìn về phía đứng ở đầu thuyền hai cái lao nhân tóc trắng hai cái này lao nhân tóc trắng dù là đã g i à nhưng rất nhiều người đều là có ấn tượng vua hải tặc tay trái tay phải minh vương silver giấy ô ấ cùng sơ cóp t g á bằng cái này băng hải tặc thật sự là không may nguyên bản mới vừa tiến vào thế giới mới còn nghĩ đến h ả o h ả o tàn phá bừa bãi một phiên không nghĩ tới cướp đợt thứ nhất người liền là hai cái này ai cũng không chọc nổi l ã o nhân sau đó không có chút nào ngoài ý muốn toàn bộ băng hải tặc bị chưng dụng mặc dù không biết hai vị này đại lao muốn đi thủy tiên tinh đảo làm gì nhưng những n à y người mới hải tặc cũng không dám có bất kỳ phản kháng dây ô i có chút lo lắng vội vàng cùng sakuku saku đều tiến hành liên hệ đạt được tình báo lúc lập tức cứ thế tại nơi đó bởi vì sự t ì n h có chút nằm ngoài sự dự liệu của hán chính phủ thế giới đại hạm đội bị mũ dơm nhóm an toàn hiện tại gọi r sẽ tại kêu gọi cứu viện dây ô ấ có chút mắt trầm tr những tên kia thật là không tầm thường à, xem ra chúng ta chạy đến thế giới mới vẫn là vẽ vời cho thêm chuyện ra bọn hắn thực lực bây giờ căn bản không cần chúng ta hỗ trợ gạ bằng nâng c h á n cười h a h a đúng vậy à, ta cũng không nghĩ ra đường đường gò r ù ộ x ả y vậy mà lại bị khi phụ d â y ổi có chút dở khóc dở cười nguyên bản tại d â y ổi cùng gạ bằng xem ra gò r ù ộ t xầy tự thân xuất mã ngũ dơm nhóm lại thế nào lợi hại cũng là muốn kinh ngạc thậm chí khả năng xuất hiện đ o à n d i ệ t nguy cơ nhưng mà sự thật lại là gò r u ộ xầy lâm vào trong nguy cơ thật đúng là lần lượt đổi mới người khác nhận meta băng hải tặc ngũ dơm bất quá sặc cù nói g õ i rô x sẽ kêu gọi vệ i t m i n h một là ký giúp củng cụ củ dọ p h u di hai là giờ e n t r ộ cái này giờ e n t r ộ là cái gì chính phủ thế giới ẩn tàng át chủ bài gã b ă n g hỏi có lẽ vậy ta cũng là lần đầu tiên nghe nói cái tên này ngay cả sặc cù cái này làm công tác tình báo cũng là không hiểu rõ cái này giờ e n t r ộ tình huống đã gọi rô xây như vậy n ề trọng khẳng định là chiến lược phi phạm chúng ta có lẽ vẫn là muốn giúp băng hải t ậ t mũ rơm một thanh không phải chẳng phải là đi một chuyến đồn công dây ô ấ có chủ ý đã như vậy ta nghe phó thuyền trưởng cái kia tốt ta hỏi sặc cù muốn giờ ăn trộm chúng ta đi chắn giờ en c h ổ gò ruột sẽ không phải đợi viện binh à vậy liền đi chắn viện binh、Ít、cùng cụ dò phụ di bị tóc đỏ dâu trắng ngăn đón không cho đi nếu như giờ en c h ổ bên này lại bị cản l ờ i nói cái kia gò ruột sẽ tại không có viện binh tình hướng dưới khẳng định sẽ chọn rút lui cứ như vậy băng hải tặc mũ r ơ m liền có thể không người ngăn trở đi dạ kẹo làm xong quyết định dây ô i lập tức kêu gọi cái này băng hải tặc thuyền trưởng cùng cái si sau đó phân phó hướng đi chỉ là người thuyền trưởng này cùng cái xỉ、si、còn có trên thuyền hải tặc nhóm run càng thêm lợi hại vừa rồi dây ô í c ù n g g ạ bằng thương lượng lúc thế nhưng là không có khống chế âm lượng bị bọn hắn nghe được nhất thanh nhị sở. chính phủ thế giới gọt băng tặc rộp xây, hải muốn ũ rơm. Không nghĩ tới bọn hắn những bọn tới t i ể lâu lan này vậy mà quấn này mà vậy vây ậ y thấy chiến cảm Chính tranh phủ thế lại giới bên trong, ngắm lại đã cảm thấy đáng sợ. Chính phủ thế giới muốn đã sợ. v quét băng hải tặc mũ r ơ m chuyện này trên biển cả không phải bí mật rất nhiều người đều là trốn tránh mà bây giờ hai vị này đại lao lại muốn dẫn bọn hắn bọn này tiểu lâu la đi chiến trường đây không phải để bọn hắn mất mạng mà thế nhưng là có biện pháp nào ai bảo bọn hắn có mắt không chòng t r e o chọc hai vị đại thần đâu đã làm sai chuyện liền nên phạt bọn hắn muốn vì hành vi của mình trả giá đắt chỉ hy vọng có thể bảo trụ tiện mệnh một đầu nhưng mà giờ ối cùng gã bằng không biết là Giờ bắt tổ lâm cao giọng đ h ư c h uy nói trường uy màu gà đầu ngươi hôn đàn này gọi hàng hẳn là ta cái thế giới này thứ nhất mỹ nam tử mới đúng c ả vẹn đi q u ă mắng t â y cải bắp ngươi đi một bên ta thế nhưng làm mũ r ơ m các tiền bối trung thành nhất tiểu đệ tự nhiên muốn s u n g phong đi đầu bạt tổ lơ mẹo cũng sẽ không kiếm được nhưng lần này tổng chỉ huy là ta c ả vẹn đi c ả vẹn đi mặt mũi tràn đầy khó chịu đi các ngươi c h ờ ồn ào ai ồ vội vàng đánh gây nói lần này không có cái gì tổng chỉ huy đều là riêng phần mình chỉ huy mình băng hải tặc mặt khác bạt t à ngươi cũng đừng lung tung gọi hàng đối phương tình huống không rõ có thể bị gõ ruột sậy gọi đi tiếp viện chỉ sợ thực lực không yếu cho nên chúng ta nhất định phải thận trọng không phải nếu như chúng ta toàn d i ệ t cái tia mũ dơm đại thuyền đoàn liền chỉ còn trên danh nghĩa sai leo ha du in cùng họ l ầ m bật nhau nhau điểm tán ai o nói đúng a lần này bà tố lâm cùng c ả vẽ đi cũng không tiện nói gì đang tại lúc này chiếc quân hạm kia cửa khoang thuyền đột nhiên mở ra chỉ thấy một cái có một đôi cánh màu đen tóc trắng tiểu nam hải đi ra tiểu nam hải trên mặt còn mang theo nụ cười quỳ dị ai o mấy người lập tức xứng sở trong lòng dâng lên một loại dự cảm xấu ta nói g i a hỏa này thế nào thấy nhìn, quen mắt như vậy chứ? Cũng cảm thấy nhìn quen mắt ta thấy thế nào cũng giống như một người một cái có một đôi giống g ư n g đồng dạng con mắt nam nhân hạc et mi hát người kiểu nói này thật sự là càng xem càng giống đơn giản giống như là hạc et n h i tử hoặc là hạc et lúc nhỏ chẳng lẽ nói hạc et bị sổ dồ tiền bồi đánh bại về sau nhỏ đi ngươi tưởng tượng lực thật phong phú nhưng làm sao có thể vậy sao ngươi giải thích cái này tiểu nam hải chẳng lẽ nói tiểu g i a hỏa này thật sự là hạc et n h i tử đang tại mấy người nghị luận ở mỹ lúc nhỏ hạc et yên lặng giơ tay lên sau đó tất cả mọi người nhìn thấy cái kia tay nhỏ trong lòng bàn tay bắt đầu tản ra hào quăng trói sáng mau tránh ra ai ồ hô một câu nhưng mà lại hơi c h ầ m một chút một đạo laser đánh tới chỉ nghe một tiếng ầm vang vì tiền bối hào thuyền hải tặc chỗ khu vực lập tức buốc lên một ánh lửa mặt biển đều bị nổ trưng xuất thủy sương mù u i màu gà đầu ngươi không sao chứ c ả vẹn điệp rút kiếm ra lo lắng hô hhh lao tử thế nhưng là bạt t ố lơ mèo là bạ gì bạ gì no mi năng l ự c g i ả làm sao lại có việc bạt t ố lơ mèo thiếu động thanh n â m chuyển đến hơi nước cũng tại lúc này tắn đi chỉ thấy một cái trong suất bình c h ư n g vừa vận ngăn tại thuyền hải tặc phía trước mọi người thấy thế cũng đều nhẹ nhàng thở ra chỉ bất quá b ì chương t r tám trăm hai mươi hai lưu phi thời điểm chiến đấu đừng cho ta chạy thần a chương tám trăm hai mươi hai lưu phi thời điểm chiến đấu đừng cho ta chạy thần a lại trở lại chiến trường chính bên này tóc vàng lão nhân toàn thân khí thế bạo phát đi ra mặc dù không phải hạ hụ sổ cụ hạ kỳ nhưng lại cho người ta một loại cực độ túc sắt cảm giác không ít người cũng nhịn không được che miệng phòng ngừa mình nhịn không được phân luân ra thực sự thật là đáng sợ g i a hỏa này phảng phất mang theo núi thây biển máu mà đến bất quá rét ngược lại là có hay không phản ứng vẫn như c ũ mặt lộ vẻ nghiêm túc dù kiếm chỉ hướng đối phương tim sau đó chân đột nhiên phát lực siêu rét đột nhiên biến mất tóc vàng láo nhân ánh mắt ngưng tụ vội vàng hai tay ở trước ngực giao nhau bật sổ sổ cụ cũng không cần tiền bao trùm tại trên hai tay sau đó liền nghe đến đinh một tiếng lanh lảnh mũi kiếm điểm vào m u bàn tay phải bên trên nếu như không phải tóc vàng láo nhân phòng ngự đúng lúc một kiếm này đâm chúng khẳng định là trái tim ta liền biết ngươi sẽ phòng ngự cho nên rét thanh em vang lên sau đó tóc vàng lão nhân đầu liền bị trọng kích đang bay ra trước khi đi tóc vàng lão nhân con mắt dư quang quét đến một cây rủ hắn dĩ nhiên là bị rủ che mưa đánh bay tóc vàng lão nhân hướng về bên cạnh bay đi bất quá cũng may t h ụ t h ư ơ n g không nặng một cái bổ nhào giảm bất lực sau đó liền vững vàng rơi xuống đất d é t phủi tóc vàng lão nhân sưng đỏ h u y ệ t thái dương yên lặng vứt bỏ trái cầm trong tay rủ trước đó rút kiếm ra về sau dù còn không có vứt bỏ vừa vặn thanh rủ này đủ dài cho nên liền lấy đến đánh lén một cái mặc dù thành công nhưng không thể trọng thương tóc vàng lão nhân cũng là có chút tiết mới Tóc v à nghe lão n â n lên xương đỏ huyệt thái dương, ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng, không này tránh không khỏi. Z lại chẳng hề để ý, nhưng trắng tránh trắng dáng dấp quá cao, ta dù với không n sờ cười cười là là lại là dơ g đỏ đỏ, đều để khỏi. huyệt thái hổ cho hề thể thoát, h dâu tức một ta tới. bá cái cái quá rồi bởi với dù dô cao, có rủ mở vừa vì ý, dấp giống như là đang nói chuyện việc nhà đồng dạng nhưng tóc vàng l ã o nhân lại không dám chút nào thư giãn chỉ thấy tóc vàng l ã o nhân nhẹ g i ữ mặt đất cả người cũng là vẹo một cái đã không thấy tăm hơi bất quá mặt đất không có chút nào hư hao cũng không biết hắn là từ đâu mật lực rét cũng không dám k i n h thường một kiếm đâm về phía cạnh keng mũi kiếm cùng một cái nắm đấm đụng vào nhau k h rất hiển nhiên h động các vàng lão nhân cùng z rất tương tự đều là kỹ xảo hình phương thức chiến đấu am hiểu nhanh chuẩn ốn công kích cũng am hiểu bảo tồn lực lượng nhưng đây cũng không phải là đại biểu bọn hắn, không có vĩ lực. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý cũng tương tự có thể đánh giá hủy diệt hòn đảo lực lượng chỉ là như thế căn bản không có tất yếu、Siu. Siêu. Siêu. Ken. Ken. Ken. tóc vàng lão nhân không ngừng biến mất mà z cũng không ngừng thử kiếm z mỗi một kiếm đâm ra đều có thể tinh chuẩn khóa chặt tóc vàng lão nhân vị trí cũng làm cho tóc vàng công kích của lão nhân không có kết quả hai người ngươi tới ta đi một phút thời gian vậy mà ai cũng không chiếm tiện nghi thoạt nhìn như là chia năm năm nhưng tất cả mọi người đã nhìn ra hai người cũng không đem hết toàn lực tốt thật là lợi hại ta đều thấy không rõ nạp bị thanh â m có chút run nạp bị s ả n cho dù là ta cũng thấy có chút mơ hồ chúng ta cùng hai người này không phải một cấp bậc ca sản dị bị đả kích lớn từ khi quen thuộc gõ rổ gõ rổ no mi lực lượng về sau sản dị vẫn cho là tốc độ của mình sẽ rất nhanh thậm chí có thể đuổi k ị p kích d nhưng hiện tại xem ra hắn vẫn là k é m xa liền đuổi theo tóc vàng lao nhân cùng z lao sư tốc độ đều không có càng làm cho hắn không cam lòng là hắn kẽ b ù n sổ cũ lại còn là không thể rõ ràng bắt chiến đấu hình tượng cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn kẽ b ù n sổ cũ hạ kỳ vẫn là quá yếu rõ rệt có thể có trái cây năng lực ra chỉ kẽ b ù n sổ cũ hạ kỳ thời gian dài như vậy x u n g tới kẽ bủn sổ cũ đều không có rõ ràng tăng cường mà hắn vẫn còn bởi vậy dính dính tự hỉ bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy xấu hổ tất cả mọi người đang mạnh lên duy chỉ có hắn giờ khác này sản dị vô cùng tự trách nhưng mà lại cũng cảm nhận được bất lực bất quá hắn ở trong lòng c ũ n g âm thầm thể nhất định phải tranh thủ thời gian trở nên mạnh hơn về sau khẳng định còn có thể cùng g ò rồi xảy ra thủ đến đó là hắn nhất định phải không cần rét lao sư trợ thủ mắt thấy rét cùng tóc vàng lão nhân tạm thời phân không ra thắng bại mọi người lại đem ánh mắt chuyển hướng những người khác、lấy、vì cùng dâu cá chê lão nhân đánh cho mười phần đặc sắc lấy vì chuyển vận toàn bộ nhờ giống tính cách thanh âm một mực cao vút không ngừng vang vọng vùng biển này đồng thời mỗi lần công kích tạo thành động tĩnh cũng là cực lớn cao su viên v ư ơ n g thương cao su tê giác súng lựu đạn cao su h ò rổ xị pháo cao su sư tử h ỏ a thiên pháo một chiêu tiếp một chiêu vì là hết thể xuất r a hơn nữa còn thường thường quấn quanh một cái hạ ụ sổ cụ hạ kỳ có lúc còn có thể đánh dâu cá trên lão nhân cũng là có thực lực siêu cường hắn không có trái ác quỷ năng lực chỉ dựa vào một đôi nhục quyền lấy đỉnh tiêm bật sổ, sổ cụ hạ kỳ cùng phi đôi cứng chưa từng có né tránh ý tứ mỗi lần va chạm đều là kinh thiên động địa lạc hiệu hai người chiến đấu khu vực sớm đã b ể tan thành không còn hình dáng ven bờ biển động cũng là một trận tiếp một trận thời tiết đều bởi vậy phát sinh biến hóa nhưng hai người liền l à phân không ra thắng bại dâu cá chê lão nhân lúc này cũng khác sâu biết mũ dơm phi thật phát triển đến biển cả đỉnh tiêm độ cao mình muốn triệt để đánh bại mũ dơm phi đoán chừng là rất h u y ề n đem hết toàn lực một trận chiến sau kết quả đoán chừng là lưỡng bại câu thương dạng này đối với mình tới nói là rất tính không ra bởi vì hiện tại không có đại hạm đội mũ dơm nhóm người càng nhiều một khi xuất hiện lưỡng bại câu thương tình huống bọn hắn gò ruột sẽ tuyệt đối sẽ bị mũ dơm nhóm giết chết thế nhưng là nếu như không n i ề u mạng Đến lúc đó đảm đường đây? điểm đấu đừng đản. giết chết chiến không nào nhân trách tội xuống, bọn hắn gõ ruột cũng là đảm đường không nổi Nên thần Người tên hốn lúc lại là cách trách cho chạy Phi, Thời gõ à. làm sao im tội ruột ta mũ dâm sẩy vì vơ hô sau đó bá viên vương thương đúng lúc nện chúng ở dâu cá chê lão nhân trên thần dâu cá chê lão nhân chỉ cảm thấy từ làn ra đến q u ố t tủy đều là một trận bói nhói một ngụm lao hết u y bất tranh khí p h u n tới không được không được vậy mà vào lúc này thất thần đây chính là rất trí mạng a dâu cá chê lão nhân ảo não không thôi vội vàng thu hồi nỗi lòng chăm chú ứng đôi chiến đấu hắn cũng không muốn bị mũ dơm phí lại đánh quyền thứ hai như thế thật sẽ chết người đấy về phần kết quả như thế nào các loại giờ ăn trộm kỳ cụ dọ phụ gì những viện quân này đến khẳng định là chính phủ thế giới thắng lợi nhưng mà dâu cá chê lão nhân không nghĩ tới cái này hai nhóm viện quân phải chăng có thể đổi tới lại hoặc là có thể trong khoảng thời gian ngắn đổi tới cái này cũng đã chú định một chút kết quả cũng là đang chiến đấu đánh cho như lựa như trá lúc một số người lặng lẽ tới gần chiến trường có là đến xem tình hình chiến đấu có là nghĩ đến đục nước béo có có vẫn là chuyên môn chạy tới hỗ trợ cũng có chút là không biết tại sao tới vọng tóm lại người khác gia nhập khiến cho chiến tranh hướng phía không biết phương hướng phát triển chương 823 m i s t e r một nữ nhân này làm cho người lá bà chương 823, m i s t e r một nữ nhân này làm cho người lá bà khoảng cách chiến trường chính một chỗ không xa đá ngầm khu vực một chiếc thuyền nhỏ dừng ở bí ẩn vị trí dầu cộ đã cùng mister một cũng giấu ở đá ngầm hậu phương yên lặng nhìn xem dung chuyển hải vực khoảng cách vẫn còn có chút xa thấy không rõ bóng người chỉ có thể nghe được bầu trời không ngừng lôi mình cũng chỉ có thể nhìn thấy biển động không ngừng quần quận có thể tưởng tượng tình hình chiến đấu là kịch liệt dường nào bất quá hai người cũng không có tùy tiện tới gần chính phủ thế giới vây quét băng hải tặc mũ r ơ m cùng hai người bọn họ không có gì quan hệ bọn hắn đến xem náo nhiệt có thể nhưng một khi gia nhập tình huống coi như l o ạ n hơn bởi vì i à u c ô đã hiện tại là làm một mình cũng không nghĩ tới muốn đầu nhập vào bất kỳ bên nào nếu như gia nhập vòng chiến đến lúc đó giúp ai hoặc là hai cái đều đánh nhưng g i à u c ô đã có tự mình hiểu lấy vô luận là chính phủ thế giới vẫn là băng hải tặc mũ r ơ m hắn đều là đánh không lại hướng chi hắn hiện tại chỉ có một cái thủ hạ gia nhập chiến đấu không thể nghi ngờ liền là một chiếc thuyền con mình vọt vào phong bạo bên trong đó cùng bốn c h ế c khác nhau ở chỗ nào một ngơi nhìn có một cỗ thi thể thổi qua tới Mr. một chỉ chỉ mặt biển a thật đúng là r â u cổ đài cũng nhìn thấy chỉ thấy một bộ máu me khắp người nữ tính thân thể nhẹ nhàng tới mặc dù thoạt nhìn ở trong biển ngâm thật lâu nhưng huyết dịch còn tại không ngừng quần quận hướng bên ngoài bốc lên ân còn tại bốc lên máu không chết Mr. một đem người cứu đi lên r â u cổ đã phân phó nói bớt ngươi chừng nào thì hảo tâm như vậy Mr. một không hiểu bớt nói nhảm nữ nhân này nhất định là bên kia chiến trường thổi qua tới đem người cứu tới hỏi một chút tình huống chẳng lẽ ngươi muốn ta người lao bản này tự mình độc thủ a Mr. một cũng không nhiều lời lái thuyền nhỏ đi đem nữ tính thi thể kéo tới đá ngầm bên này với lại Mr. một cũng đã kiểm tra phát hiện cái này nữ tính quả nhiên không chết chỉ bất q u á thương thế cực nặng với lại hấp hối cơ h ộ i liền phải chết đồng dạng đoán chừng là rất khó cứu sống bớt người còn sống bớt quá lập tức sẽ chết bớt nói nhảm đem cấp cứu thuốc lấy ra ta đến trị liệu b ộ t ngươi còn biết y thuật im miệng mờ giờ lờ i lơi của ngươi nhiều lắm dầu cổ đã tức hổn hển mắng một câu đối với Mr. một biến thành lắm lời tính cách dầu cổ đ thật rất bất đắc dĩ cũng không biết làm thế nào mới tốt bất quá cũng may Mr. một rất nghe lời mặc dù có đôi khi rất phiền nhưng hoàn thành nhiệm vụ trình độ đều là nhất lưu dầu cổ đại rất nhanh cho nữ tính xử lý tốt vết t h ư ờ n g thậm chí còn thân mật băng bó kỹ mà cái này nữ tính tựa hồ cũng là thể chất tốt hô hấp vậy mà trở nên đều đều bắt đầu có sống tới xu thế Mr. một giơ ngón tay cái lên b ộ t thật sự là y thuật cao minh dầu cổ đã tức giận nói ngươi lúc nào học được v ố t mương ngựa về sau ít nói chuyện làm nhiều sự tình trước kia ngươi liền rất tốt ngoan ngoan nghe lời đem sự tình làm tốt ta sẽ không bạc đãi ngươi a cái kia bột ngươi chừng nào thì cho ta phát tiền lương a ta đây không phải tại giai đoạn gây dựng sự nghiệp tạm thời còn không có tiền m à bất quá không trọng yếu như vậy đi nữ nhân này làm cho ngươi lao bà ngươi cũng trưởng thành là thời điểm thành ra a cho ta làm vợ đúng vậy a ngươi nhìn nữ từ này hình dạng dáng người đều không kém với lại đã có thể tham gia trận chiến tranh này khẳng định thực lực không yếu cho nên làm cho ngươi lao bà ngươi cũng không hổ là a thế nhưng là ân tốt ta ta nghe bột như vậy nữ nhân này từ giờ trở đi liền là lao bà của ta do c u đã hài lòng gật đầu sau đó chỉ huy mister một tại nữ nhân này phần bụng nén cũng nén không bao lâu nữ nhân quay đầu hẹn ra đánh miệng nước biển cả người cũng tỉnh lại các ngươi làm sao tại khu c u không phải các ngươi là ai nữ nhân có chút hoảng đừng giả bộ ngươi biết chúng ta đúng không nói ra thân phận của ngươi h ã y nói một chút g ọ rồi sẽ cùng mũ dơm nhóm tình hình chiến đấu như thế nào ngươi yên tâm ngươi bây giờ đã bị ta thưởng cho mister một làm lao bà t r ò nên n ta sẽ không giết ngươi r d u cổ đã tự hồ tại uy hiếp a ta cho hắn làm vợ nữ nhân trừng mắt bất quá nghĩ nghĩ tự hồ rất nhanh nghĩ thông suốt cái gì vậy mà lộ ra tiểu dung không phải liền là cho cái này ngạnh hắn làm vợ nha cũng không có gì không tốt với lại chỉ cần coi như mình chết rồi về sau đừng ở lẫn vào tiến chính phủ thế giới chiến đấu cũng có thể hào hào hưởng thụ sinh sống thế là nữ nhân hít sâu một cái là lúc này mới lên tiếng nói ta gọi xạ xô bị kỳ là chính phủ thế giới lục quân đại tướng thứ nhất r ầ u cụ đại làm sao cũng không nghĩ tới mình cứu người dĩ nhiên là gần nhất mới xuất hiện xạ xô bị kỳ đại tướng vận khí này đơn giản không có người nào không ra tòa đường lục quân đại tướng thực lực khẳng định rất nhiều nhưng mà lại rơi xuống rơi biển sắp chết hạ chẳng có thể thấy được chiến đấu phía trước là cỡ nào thảm thiết cho dù là đại tướng đều không gánh nổi tính mạnh băng hải tặc mũ dơm thật đúng là đáng sợ a tại n g h e xong xạ xô bị kỳ tự thuật về sau r ầ u cổ đã cảm thấy giống như là đang nằm mơ gọi rồi sẽ tập kết cơ hồ tất cả lục quân cùng hai cái hạm đội hải quân đồng loạt vây quét băng hải tặc mũ dơm lại là bên trong băng hải tặc mũ dơm bấy dập cuối cùng rơi xuống bị mũ dơm nhóm phản tiêu trừ hạ tràng mà xạ xô bị kỳ cũng là không may trực tiếp bị b á tức đỏ chọn chúng tức thì bị b á tức đỏ ngược đến kém chút chết đi cuối cùng bị đá bay vào biển nếu như không phải là bị dầu cổ đải cứu được đoán chừng là thật đã chết rồi băng hải tặc mũ dơm thật là đáng sợ chính phủ thế giới cũng là nát đến căn bên trong. ta không nghĩ lại cùng bọn hắn có trôi liên lụy cho nên cá sấu sa mạc l o bản ta nguyện ý làm ngài thủ hạ l o bà chỉ cần ngài có thể hận đẩy ta không chết tin tức Sạ s ổ bị kỳ khẩn cầu ha ha ha ha đường đường lục quân đại tướng làm ta thuộc hạ l o bà cũng coi là thuộc hạ của ta thuộc hạ đều như vậy khẩn cầu ta thật sự nếu không đáp ứng vậy liền lộ ra ta quá vô tình với lại đã ta đáp ứng đưa ngươi thưởng cho mister một đương nhiên sẽ không đối mister một mức lời nhớ ngày đó đi cô d ẫ bin coi ta thuộc hạ lúc ta đều có thể thay nàng g i u giếm thống chi là ngươi đây ngươi yên tâm tại ta chỗ này ở lại a đa tạ lao bản bất quá ngươi phải nhớ kỹ nếu như ngươi giam phản bội ta thế nhưng là sẽ không khách khí đừng tưởng rằng ngươi là đại tướng ta liền đánh không lại ngươi lao bản đối ta có ân cứu mạng hiện tại lại thay ta dầu diếm ta lại không tim không phổi cũng sẽ không phản bội mời lao bản yên tâm như vậy đi ta hiện tại liền làm mister một nữ nhân dạng này lao bản cũng có thể yên tâm ngươi bây giờ còn trọng thương mang theo các loại khôi phục lại nói dầu cộ đ i rất im lặng hắn không hiểu xạ sổ bị kỳ cái này lo dịp là từ đ â u tới bất quá dầu cộ đã thật cao hứng không nghĩ tới chạy tới xem náo nhiệt còn nhận được một cái lợi hại thủ hạn có thể nói là kiếm lợi lớn về phần xạ số bị kỳ có phải hay không làm mượn lấy cớ này dưỡng thương về sau thương lành liền chạy mất cái này cũng không sợ các loại xạ số bị kỳ thương thế tốt lên một chút liền để mister một cùng xạ số bị kỳ hào h ả o nói một chút là được dù là xạ số bị kỳ cuối cùng thật chạy mister một cũng không lỗ chỉ là còn muốn căn dặn mister một đừng không cẩn thận bị xạ số bị kỳ giết đi l i ề n tốt